Liêu trai lộ trường sinh chí 22, chương 604 phá trận. tại trên đài cao tiểu nhị. Nhìn thấy tại pháp trận bên trong dương hằng. Lại có thể ngăn cản được hai cái thần thú tiến công. Cái này khiến nàng cũng là có chút á kính nể. Bất quá nàng rất nhanh liền thu thập tâm tình. Bắt đầu toàn lực thôi đồng pháp trận. Chỉ thấy được tại pháp trận bên trong tứ tượng thần thú. Hiện tại cũng bắt đầu bơi lội lên. Theo cách này tứ tượng bắt đầu hành động. Bám vào bạc hổ trên thân những cái kia lệ vượt thật có chút cùng không lên rồi. Càng thêm chủ yếu là tứ tượng tuần hoàn. Có một cố kỳ quái pháp tắc liền xuất hiện ở bốn phía. Những cái kia lệ vượt mỗi lần bị cái này pháp tắc nhiễm. Lập tức liền hóa thành khói bụi. Tại pháp trận trong dương hằng biết. Đến cuối cùng thời khắc. Hiện tại có thể không lo được cái gì. Chỉ thấy được Dương Hằng từ trong ngực móc ra khảo ruột bổng sau đó. Nhẹ nhàng địa lắc một cái. Những cái kia khảo ruột bổng bên trong lệ ruột liền dốc toàn bộ lực lượng. Phải biết khảo ruột bổng bên trong lệ ruột Có thể cùng kiểu giấy bên trong lệ ruột Có bản chất bất đồng. Lấy khảo ruột bổng bên trong lệ ruột trải qua khảo ruột bổng thời gian dài rèn luyện. Mỗi một cách đều đã đạt đến ruột vương tình trạng. chỉ cần là tiếp tục tiến lên một bước liền là rượt tiên lợi hại như vậy lệ rượt bây giờ lại có hai ba ngàn chỉ chỉ thấy được những này lệ rượt tại dương hằng chỉ vào một cái phương hướng sau đó liền bắt đầu mãnh liệt hướng cái hướng kia đánh tới mà cái hướng kia chính là chu tức sở tại phương vị bất quá tựa như là chu tức thuộc hỏa vừa vặn khắc chế những này lệ rượt Chỉ thấy được trên người hắn phóng suốt từng đảo hỏa diễm bắt đầu hướng hư không bốn tuần lan tràn. Phàm là bị ngọn lửa này nhiễm lệ ruột đều kêu thảm không ngớt. Nếu như không phải những này lệ ruột đều có chút đảo hạnh. Lập tức liền lại giống như trước kia những ruột quái kia một dạng hóa thành cho tàn. Dương Hằng tại kiểu giấy bên trong dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn xem cái hướng kia. Đây cũng không phải hắn tính toán kém. Mà là bởi vì hắn có khác ý tưởng. Những cái kia nửa không trung bay vũ lệ vượt, mặc dù nói nhận lấy hỏa diễm tổn thương, bắt đầu suy yếu đi xuống, nhưng lại cũng không có đình chỉ bước chân, mà là hướng về chu tước chen trúc mà đi. Rất nhanh liền đem cái kia chu tước vây quanh ở giữa không trung bên trong, mà lúc này tứ tượng trận bên trong cái khác thần thú cũng bắt đầu phát quy, chỉ thấy được từng đạo thanh sắc quang mang, không ngừng hướng dương hàng kiểu giấy quét tới. mỗi một lần quét chúng kiểu giấy, dương hằng đến kiểu giấy đều phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu, trừ cái đó ra còn có từng đạo bạch quang đánh xuống, cũng may mắn dương hằng thi triển thiết vi thành pháp cùng đại kim quang chú. Nếu không mà nói chỉ như vậy hai lần giáp công, dương hằng chỉ sợ cũng không còn mệnh, mà càng thêm chí mạng là cái kia huyền võ, chỉ thấy được cái này thần thú run run người thể. liền có từng đợt vô hình quang mang từ hắn trong thân lan tràn ra đến sau đó liền cùng sóng âm một dạng Giống như mặt đất bốn phía quét tới Cái này sóng âm cũng không có thương tổn đến Dương Hằng Nhưng lại gia nhập vào cái khác thần thú thần thông bên trong Để cho cái này thần thông lập tức uy lực lớn trường Lần này Dương Hằng kiểu giấy rốt cuộc không kiên trì nổi Cái kia ở trong hư không lượn vòng lấy màu đen hoa sen cũng rốt cuộc bị đánh vỡ nát Cuối cùng một lần nữa hóa thành khói đen Dung nhập vào kiểu giấy bên trong Ngay sau đó cái kia bạc quang cùng thanh khí cùng một chỗ quét xuống Lần này dương hẳn thăng ngoại cái kia kim sắc đại kim quang chú cũng là không ngăn được Chỉ thấy được hắn thả ra một trận kim quang Bất quá rất nhanh liền ảm đạm xuống Cuối cùng tiêu thất vô hình Mà cái kia thiết vi thành pháp bị cái này hai lần giáp công. Cũng biến thành phá thành mảnh nhỏ. Mắt thấy Dương Hằng liền muốn bại lộ tại những này thần thú ngay dưới mắt. Bất quá Dương Hằng vẫn cứ duy trì hắn nhất quán tỉnh táo. Lạnh lùng nhìn chăm chú. Bốn phía không ngừng đánh hạ đến thần quang. Hắn đang chờ một cái cơ hội. Quả nhiên cơ hội tới. Cái kia bị vô số lệ vừa bao quanh Chu tước. Mặc dù nói đại phóng thần uy đem những này lệ vượt đánh là chật vật không chịu nổi. Bất quá theo thời gian truyền rời. Trong cơ thể nó pháp thuật thật sống cũng bắt đầu tiêu hao rất nhiều. Thân thể cũng biến thành mờ đi. Dương Hằng thấy tình cảnh này. Đột nhiên từ trong ngực lấy ra phượng đầu thoa. Hắn đem cái này phượng đầu thoa bỏ vào thủ trưởng bên trong. Nhẹ nhàng sờ sờ. Thật sống trong miệng nói lẩm bẩm. Thiên đế đệ tử, Thống Soái Thiên binh, Thưởng thiện phạt ác, Xuất vu nhập minh, Đến hộ ta người, Ngọc nữ Lục Đinh, Có kẻ phạm ta, Tự diệt hắn hình, Cấp cấp như huyền nữ luật lệnh, Dương Hằng niệm là Tam kỳ thần chú bên trong một loại, Nhất là có thể phòng thân khắc định, Gặp nạn thành tưởng, Theo thần chú niệm xong, dương hằng trong tay cái kia phượng đầu thoa cũng hóa thành một cái lớn cỡ bàn tay tiểu phượng hoàng sau đó lung lay cánh vậy mà bay ra dương hằng lòng bàn tay tiếp lấy cái kia phượng hoàng một đời kêu to tựa như là cùng dương hằng tam kỳ thần chú phối hợp chặt chẽ sau đó tại đại trận bên ngoài hư không bên trong lại có một đạo quy tắc thoáng hiện sau đó liền rơi vào cái kia phượng hoàng trên thân cái kia phượng hoàng lắc lắc Thân hình run lên vẩy và móng sau đó, mãnh liệt liền hướng cái kia nơi xa chu tước đánh tới. cái kia chu tước hiện tại đang bị đủ loại lệ dường quấn không thoát thân được, hơi sơ suất không đề phòng, lại bị phượng hoàng tới gần thân, chỉ thấy được cái kia phượng hoàng một cái miệng, liền có một đảo hỏa diễm phun ra, rơi vào cái kia chu tước bên trên. Đạo này hỏa diễm cùng chu tước trên thân phát tán ra tới hỏa diễm hóa thành một thể. Ngay sau đó hướng vào phía trong co rụt lại, liền trở về đến chu tước trong cơ thể. Theo ngọn lửa này rút về, cái kia chu tước cũng vùng vẫy vài cái, bắt đầu hóa thành từng đạo hỏa diễm. Cuối cùng ngọn lửa này biến thành một cái hỏa cầu. Cái kia tại nửa không trung phượng hoàng một cái miệng. Hỏa cầu này liền rơi vào đến nàng trong miệng. mà lần này, chu tước cũng không có sử dụng trận pháp một lần nữa ngưng tụ thân hình, tựa như là có một cỗ pháp tắc đang quấy dày lấy cái này pháp trận vận hành. cái này là bởi vì cái kia hỏa phượng hoàng thôn phệ chu tước, tạm thời thay thế chu tước vị trí. thế nhưng cái này hỏa phượng hoàng lại cùng cái khác tứ tượng hoàn toàn khác biệt, cho nên cái này pháp trận cũng bắt đầu xuất hiện lỗ thủng, ngay sau đó vận chuyển cũng bắt đầu chậm lại. Mà Dương Hằng cũng nhìn bên trong cơ hội này Vỗ kiểu giấy Cách này cố kiểu liền theo hỏa phượng hoàng sở tại phương vị vọt ra ngoài Dương Hằng vừa rời đi cách này tứ tượng trận Cũng không quay đầu lại quan sát Chỉ là khẽ vương tay liền đem cái kia hỏa phượng hoàng thu đến trong tay Sau đó vỗ kêu hóa thành một đảo khói đen hướng đại doanh bên ngoài chạy đi Tại trên pháp đàn tiểu nhị nhìn thấy Dương Hằng chạy trốn Một trận ảo não Vốn là nàng nhìn xem lập tức liền muốn ngoại trừ cái này hỏa lớn Không nghĩ tới làm cho đối phương nhìn bên trong cơ hội phá chính mình tứ tượng trận Dương Hằng ra tứ tượng pháp trận Đi tới quân doanh bên ngoài Quay đầu nhìn nhìn trong quân doanh tiểu nhị cũng có chút tức giận Chỉ thấy được hắn từ trong ngực móc ra một như ý ném đến rồi giữa không trung Lần này bởi vì không có tứ tượng trấn quấy nhiễu cái này một như ý phi thường nhẹ nhóm đi tới hư không bên trong. Ngay sau đó Dương Hằng niệm động chú ngữ. Dùng tay chỉ chỉ chỉ đại doanh bên trong tiểu nhị. Tiếp đó ở trong hư không liền bắt đầu mây đen dày đặc. Tại cái này mây đen bên trong ẩm chứa vô số thiểm điện. Theo Dương Hằng động tác. Những cái kia thiểm điện rốt cuộc bắn ra. Chỉ thấy được một đạo cỡ thùng nước từ sắc điện quang. Phá vỡ bầu trời đêm. Trực tiếp liền cùng trên pháp đàn tiểu nhị rơi đi. cái kia tiểu nhị vừa rồi mặc dù mượn nhờ tứ tượng trận uy lực, đem dương hằng đánh là chật vật không chịu nổi. thế nhưng chân so với pháp thuật đến, nàng so với dương hằng còn kém xa lắm. vì thế đối mặt cách này thùng nước độ lớn thiểm điện, tiểu nhị là không dám đón đỡ, đành phải là hướng bên cạnh lăn một vòng. cái kia thiểm điện liền rơi vào pháp đàn bên trên. Đưa nàng pháp đàn đánh cho vỡ nát. Bất quá cái này còn chưa xong. Cái kia thiểm điện mặc dù không có chính diện đánh chú Tiểu Nhi. Nhưng nhìn hắn đánh nát pháp đàn sau đó. Liền bắt đầu hướng bên cạnh cấp tốc lan tràn. Lần này cái kia Tiểu Nhi có thể trốn bất quá. Rất nhanh liền bị cái này tử sắc thiểm điện bao trùm toàn thân. Còn tốt. Lúc này tứ tưởng trận còn không có bị hoàn toàn phá sản. Tiểu nhị tại bị tử sắc thiểm điện bao trùm sau đó. Mặc dù cảm giác đến thân thể bắt đầu cấp tốc tê liệt. Nhưng là vẫn nổi lên ý chí. Dùng tay chỉ nhẹ nhàng hướng nơi xa huyền võ một dẫn. Cái kia huyền võ một trận vô thanh gầm thép. Ngay sau đó một đạo hoàng quang từ trong miệng phun ra. Rơi vào tiểu nhị trên thân. Cái kia tử sắc thiểm điện mỗi lần bị cái này hoàng quang bao phủ. Lập tức liền bắt đầu trở nên hư vô lên Rất nhanh liền mất tung ảnh Tiểu nhị lần này cũng cơ trí Tại thiểm liền vừa biến mất Nàng liền mãnh liệt hướng bên cạnh vọt tới Trốn đến trong đám người Sau đó liền biến mất không thấy gì nữa Mà Dương Hằng đang tìm không đến tiểu nhị sau đó Cũng là một trận ảo não Lần này chính mình thế nhưng là ăn trộm gà không thành xá đem gạo Mặc dù Dương Hằng thân thể không có thổ thương Thế nhưng pháp khắc khí kiểu giấy lại tổn thương nghiêm trọng Chỉ sợ không có mấy tháng một lần nữa rèn luyện Không cách nào trở về hình dáng ban đầu Dương Hằng thở dài một hơi Đầu ngón chân điểm đất hóa thành một đảo lưu quang Một lần nữa hướng tới Nam Thành mà đi Dương Hằng về tới soái phủ Phát hiện Kim Thiền Văn còn không có nghỉ ngơi Đang ở sân bên trong qua lại dẫm bước. Xem ra là đối với hắn an nguy phi thường lo lắng. Hiện tại nhìn thấy Dương Hằng rốt cuộc bình an trở về. Thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Mấy bước đi tới Dương Hằng bên cạnh. Lôi kéo cánh tay hắn. Nhẹ nhàng hỏi. Sự tình thành rồi sao? Dương Hằng nghe nói như thế. Sắc mặt trở nên có chút âm u. Tiểu nha đầu kia không biết từ nơi nào tìm một loại trận pháp. Phi thường lời hại. Ta lại bị vây ở trong trận. Cũng may mắn ta cơ linh. Nếu không mà nói náo không tốt thật muốn bị cái này tiểu nhạn mổ vào mắt. Là trận pháp gì? Vậy mà có thể vây được ngươi ngươi. Dương Hằng ánh mắt lói lên một cái. Hắn vốn là không muốn nhiều lời. Thế nhưng Kim Thiền Văn nếu vẫn đạo nơi này. Hắn cũng chỉ có thể là sơ qua giới thiệu một chút Kim Thiền Văn nghe đến đó trong đầu chuyển nhất chuyển Đem bạch liên giáo pháp trận toàn bộ qua một lần Cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu Cái này pháp trận ta cũng chưa nghe nói qua Cũng không phải là bạch liên giáo bí truyền Dương Hằng Yên lặng nhẹ gật đầu Cái kia tiểu nhị mặc dù nói đúng Kim Thiền Văn dạy dỗ đến Thế nhưng náo không tốt nàng liền có kỳ ngộ gì Học được một chút cái khác pháp trận. Bất quá Dương Hằng cũng không có toàn bộ tin tưởng Kim Thiền Văn lời nói. Chỉ có điều trở ngại phu thê chi tình. Đem cái này hoài nghi. Nuốt đến trong bụng. Kim Thiền Văn nhìn thấy Dương Hằng sắc mặt không thích. Biết hắn hôm nay gặp cản trở. Trong lòng không cao hứng. Thế là trước mắt. Mặt mang mỉm cười nói. Phu quân. Ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. a Là tin tức gì? Phái ta ra ngoài liên lạc bạch liên giáo bộ hạ người. Hiện tại đã qua trở về. Bọn họ thế nhưng là cho chúng ta mang đến trời lớn tin tức tốt. Kim Thiền Văn giống như tiểu nữ hài một dạng nháy nháy mắt. Nói tiếp. Đại bộ phận giáo chúng đều đã quyết định quăng đến dưới trứng của ta. Cái kia đối diện tiểu nha đầu hiện tại đã qua duy trì không được mấy chục vạn đại quân lương bổng. Ta nhớ nàng chẳng mấy chốc sẽ bại lui. Dương Hằng nghe đến đó. Rốt cuộc trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Chỉ cần là đối mặt tiểu nhị bạch liên giáo không còn lương thảo. Cuối cùng liền sẽ không chiến tự loạn. Đến lúc đó chính mình lính quân đánh lén. Liền có thể đem cố này bạch liên giáo thế lực hoàn toàn phá hủy. Liêu trai lộ trường sinh chí 22. linh 605 đồng sàng dị mộng Không nói Dương Hằng ở nơi đó tự hành cao hứng. lại nói đối diện trong đại doanh tiểu nhị. Hiện tại nàng đang ngồi ở chủ soái liều lớn một người. Tự nghĩ tự than thở. Cái này Dương Hằng thật sự là các nàng Bạch Liên giáo khắc tinh. Mấy lần hỏng rồi các nàng đại sự. Lần này xem bộ dạng này, bọn họ Bạch Liên giáo lại phải thất bại. Mà lại lúc này bại có thể cùng trước đó không đồng dạng. Nhất định sẽ chịu đến Dương Hằng có thể toàn lực tiêu diệt toàn bộ đến lúc đó chỉ sợ Bạch Liên giáo có hủy diệt nguy hiểm. Ngay tại nàng vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên bên ngoài tiến đến một cách tiểu nha hoàn. Cái này tiểu nha hoàn nhìn ngồi ở chỗ đó trầm tư tiểu nhị liếc mắt, có chút do dự. Bất quá tiểu nhị mặc dù nói một mực đang cái kia suy nghĩ Bạch Liên giáo tương lai, thế nhưng ít nhất tính cảnh giác còn là có. Nàng ngẩng đầu lên nhìn nha hoàn kia liếc mắt, Đã chế thế này có chuyện gì không nha hoàn kia nhanh chóng lên trước vài bước đến Đến tiểu nhị bên cạnh hành rồi một cái vạn phúc Tiếp đó mới lên tiếng Giáo chủ Tại đại doanh bên ngoài có một người cầu kiến Tiểu nhị sườn sốt một chút Hiện tại thế nhưng là hai quân giao chiến Đã qua giết là đầu người cồn cổn Là ai Sao mà to gan như vậy dám đến trong đại doanh gặp nàng Là ai Bầm giáo chủ Ta đã hỏi qua Hắn nói đúng triều đình phái tới sứ giả Tiểu nhị sau khi nghe xong Mắt hạnh trợn lên Lông mày dừng thẳng Cái kia dương hằng rốt cuộc đùa nghịch cây ruộng gì hoa văn Vừa cùng ta đại chiến một trận Lập tức liền phái tới sứ giả Giáo chủ Ta xem người sứ giả này hình dạng thật giống không phải từ đối diện tới Tiểu nhị rốt cuộc giật mình Bởi vì nếu như không phải đối diện Dương Hằng phái tới. Như thế nhất định là đại chu triều triều đình phía bên kia tới. Ý kia chính là nói. Triều đình không có cùng đối diện quốc sư Dương Hằng thương lượng. liền phái sứ xả đến phía bên mình đến. Đây rốt cuộc là có ý tứ gì. Bất quá nếu bọn hắn tới. Chính mình liền gặp một chút. Xem bọn hắn rốt cuộc đùa nghịch cây ruộng gì hoa văn. Hạ quyết tâm sau đó. Tiểu Nhị hướng về phía nha hoàn kia phân phó nói: "Ngươi tự mình dẫn người, khiến cho người đưa đến ta trong liều lớn." Cái kia tiểu nha hoàn sau khi nghe xong, vội vàng nhẹ gật đầu. Sau đó liền khom người lui ra ngoài. Chưa từng có một hồi cái kia tiểu nha hoàn liền tự tâm vào liều lớn. "Giáo chủ, người đã tại bên ngoài hậu, ngày lúc nào tiếp kiến?" Tiểu nhị nhiều lần nhiều lần có chút tán loạn đầu tóc. Tiếp đó đứng dậy hướng về phía nha hoàn kia nói ra. Hiện tại không có chuyện. Để cho hắn đi vào. Cái kia tiểu nha hoàn vội vàng khom người ra ngoài. Chỉ chốc lát sau liền dẫn một cái toàn thân bảo bọc người áo đen tiến nhập lều lớn. Tiểu nhị nhìn xem cái này thân người ảnh. Cảm thấy là quen thuộc như vậy. Thật giống chính mình trước đó gặp qua một dạng. mà người áo đen kia tiến nhập liều lớn sau đó ngẩng đầu nhìn tiểu nhị cũng không nói gì tiểu nhị tựa như là rõ ràng ý hắn vung phất tay đem nha hoàn kia đuổi ra ngoài đến lúc này người áo đen kia lúc này mới đem gắn vào trên đầu cái mũ cho sốc ra. tiểu nhị lúc này mới thấy rõ ràng cái này người mặt đồng thời trong lòng cũng là lấy làm kinh hãi nguyên lai người này không phải người khác. Chính là Dương Hằng cái kia đại độ đệ. Đại chu triều thuận đức hoàng đế tôn tử thủ minh. Cái này người phía trước mấy tháng thời điểm. Thế nhưng là cùng mình đại chiến mấy trận. Nếu như không phải mình thần thông hoàng đại. Chỉ sợ còn đoạt không được tế nam thành. Khu trục không được bọn hắn. Cái này người hiện tại tìm đến mình là vì cái gì. Bất quá nàng rất nhanh liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chỉ sợ là Dương Hằng hiện tại thế lực càng lúc càng lớn. Liền liền đại chu triều triều đình cũng bắt đầu kiêng kỵ cách khác tới. Chẳng lẽ cách này thủ minh tìm đến mình. Là muốn cùng chính mình liên hợp lại tiêu diệt Dương Hằng. Lấy trừ hậu hoạn. Đứng tại phía dưới đầu tên nhìn. Coi trọng một bên bạch liên giáo tiểu nhị. Giơ tay lên cong cong. Sau đó nói. Thời gian dài không gặp. Giáo chủ luôn luôn tốt chứ. Tiểu nhị ngồi ở chỗ đó có chút nở nụ cười. Có cái gì tốt, ngươi cũng không nhìn tới rồi sao? Bị người từ trong thành đuổi ra ngoài. Hiện tại gần thành chó nhà có tăng. Thủ Minh nhẹ gật đầu. Tiếp đó nói ra, ngươi xử ta nghe nói, cái kia Dương Hằng đúng là bản lĩnh không nhỏ. Tiểu nhị có chút lắc đầu. Tiếp đó nói ra, cái kia Dương Hằng bản lĩnh mặc dù lớn. Thế nhưng ta còn không có để ở trong mắt. Câu nói này tiểu nhị nói đúng trong nội tâm nàng lời nói. Tiểu nhị tự nhận là mặc dù nói thần thông không kịp Dương Hằng. Nhưng là mình túc trí đa mưu. Cũng không sợ hãi Dương Hằng. Chân chính để cho tiểu nhị bởi vì cái họa tâm phúc là Dương Hằng phu nhân. Phật mẫu Kim Thiền Văn. Người này có thể nói đối bạc liên giáo hiểu rõ là nhất thanh nhị sở. Càng trọng yếu hơn là bạch liên giáo rất nhiều bên trong cao tầng đều là nàng một tay dạy dỗ đến. Chỉ bằng mượn điểm ấy hương hỏa tình. Những cái kia bạch liên giáo bộ hạ náo không tốt liền thực sẽ phản chính mình. Quang đến đối phương dưới chướng. Bất quá rất nhanh tiểu nhị liền đem loại này lo lắng ném đến rồi lên chín tầng mây. Nàng chừng mắt mắt hạnh. Nhìn xem phía dưới thủ minh hỏi. ngươi lần này đến có cái gì sự tình? Không phải là muốn quăng đến dưới trứng của ta. Giáo chủ nói đùa. Ta lần này đến đây là muốn đôi bên cùng có lợi. Hai chúng ta nhà đạp thành một cái hiệp nghị. Có lời gì nói thẳng đi. Thủ minh nhẹ gật đầu. Sau đó hướng lên trên chắp tay. Sau đó nói. Dương hằng người này mặc dù tên là Đại Chu Triều Quốc Sư. Kỳ thực ngang ngược. Phản tâm đắt lộ. Lần này ta phụng đại tướng quân Lý Thuận là Lý Đốc công chi mệnh Đến đây mưu cầu hai chúng ta ra binh hợp nhất chỗ đem đánh một nhà. Ngoại trừ cách này tai họa. Tiểu nhị nhẹ gật đầu. Hiện tại hai nhà liên hợp lại đối phó Dương Hằng đúng là phi thường tốt cơ hội. Bất quá tiểu nhị còn không định lập tức liền đáp ứng Thủ Minh. Nàng muốn nghe một chút đối phương điều kiện. Thủ Minh nói xong kể trên một lời nói. Nhìn thấy tiểu mà cũng không có lập tức đáp ứng Chính mình liền biết Quả nhiên để cho Lý Đốc Công liệu đến Cách này tiểu nhị muốn cùng triều đình đạt thành một loại ăn ý Thế là thủ minh tiếp lấy nói ra Chờ đến diệt dương hằng sau đó Triều đình tiến quân Hà Nam Mà Sơn Đông địa phương liền phiền phức giáo chủ Tiểu nhị sau khi nghe xong Từ chối cho ý kiến cười cười ngẩng đầu nhìn Thủ Minh sau đó nói Ta phí hết như vậy đại công phu Cùng Dương Hằng đại chiến mấy trận Rốt cuộc đem hắn ngăn chặn Hiện tại triều đình vậy mà muốn đến hái quả đào Cái này chỉ sợ có hơi quá sao Giáo chủ Ngươi chỉ sợ quá lạc quan đi Mấy ngày nay Bạch Liên Giáo và Dương Hằng đại chiến Ta cũng thấy được Chỉ bằng Bạch Liên Giáo muốn đánh tan Dương Hằng Chỉ sợ là mơ mộng hão huyền Huống chi dương hằng thần thông hoàng đại Buổi tối hôm nay đến đây đánh lén Nếu không phải là bị giáo chủ liệu đến Chỉ sợ giáo chủ hiện tại đã qua đầu một nơi thân một nẻo Tiểu nhị nghe đến đó trong lòng một trận tức giận mãnh liệt liền từ trên chó ngồi đứng lên Bất quá nàng liền lập tức liền nghĩ đến cái gì Tiếp lấy bình phục hạ xuống chính mình tâm tình lần nữa ngồi xuống đến cầm lấy bên cạnh uống trà một miệng. ngươi nói không tệ. cái kia dương hằng đến thần thông ta xác thực không địch lại. cái kia chẳng lẽ triều đình có đối phó hắn biện pháp sao? thủ minh tự ngạo nhẹ gật đầu. sau đó nói lần này ta không chỉ đến đây liên hệ giáo chủ mà lại cùng tấn tỉnh phản tặc vương chấn cũng thông tin tức chỉ cần chúng ta bên này đạt thành hiệp nhị một khi phát động, cái kia vương trấn liền sẽ thừa cơ tiến công. đến lúc đó dương hằng đầu đuôi không thể tương cố, tất nhiên sẽ đại bại. tiểu nhị sau khi nghe xong ánh mắt cũng phát sáng lên. nếu là thật giống như bọn họ nói như vậy, thật là có có thể đánh tan dương hằng đầy đủ lấy hà nam. bất quá ở trong đó có một cái yếu điểm, đó chính là phá dương hằng thần thông. cái kia dương hằng cái này tặp đạo sĩ. Các ngươi chuẩn bị thế nào đối phó? Thủ minh nghe đến đó cũng có chút xoay sở. Dương Hằng đúng là lời hại. Cho bọn hắn nghe phi thường lớn phiền phức. Hiện tại trong triều đình muốn nói có thể miễn cưỡng địch địch lại Dương Hằng. Chỉ sợ chỉ có cái kia đi theo tại thuận Đức Hoàng đế bên cạnh Lão Thái Giám. Bất quá cái này Lão Thái Giám một mực đi theo tại Hoàng thượng bên cạnh. Phi đến khẩn cấp quan đầu thời gian sẽ không rời đi kinh sư. Tiểu Nhị nhìn thấy thủ Minh trầm mặt đi xuống, liền biết hắn đối cái này Dương Hằng đúng là không có biện pháp gì tốt. Trong triều đình người có thể xuất hiện lớp lớp, thật chẳng lẽ không có ngăn cản được Dương Hằng người sao? Thổ Minh nhìn Tiểu Nhị liếc mắt, cuối cùng ta nghĩ nghĩ, rốt cuộc đem chính mình áp chủ bài nói ra. Hiện tại triều đình đại quân bên trong, ngược lại là có các vị cao nhân đến đây tương trợ. Chỉ có điều ta đều không biết hắn có phải hay không Dương Hằng địch thủ. Thủ minh nói lời này thời điểm phi thường không có lực lượng. Tiểu nhị trầm mặt một chút. Nàng đã qua rõ ràng thủ minh phía kia không có cái gì có thể đối phó Dương Hằng người. Bất quá cho dù là dạng này. Triều đình phía kia cũng phi thường có thực lực. Cùng mình liên hợp lại. Có lẽ thật có thể ngăn cản được Dương Hằng không sai. Nghĩ tới đây. Điều thuyết sau đó đứng dậy. Tại trong liều lớn đi tới lui chạy. Nói thật cho tới bây giờ cái này trước mắt. Nàng dưới chứng đại quân thật đúng là không cách nào chống đỡ được Dương Hằng. Nếu là tiếp tục lại như vậy kéo dài thêm. Chờ đến nàng đại quân lương thảo hao hết liền không thể không lui binh. Đến lúc đó chỉ sợ Dương Hằng xua quân đánh lén. Đối với bạch liên giáo tới nói liền là một lần đả kích trầm trọng. Nếu như tạm thời cùng triều đình đạt thành liên minh, chính mình cũng không cần hai mặt thổ địch. Sau khi hiểu rõ tiểu nhị đứng vững bước chân, xoay đầu lại nhìn chằm chằm thủ minh nói ra. Nếu như thế, ta liền tiếp nhận triều đình cầu hòa. Bất quá tiếp xuống làm như thế nào đối phó Dương Hằng. Chúng ta cần phải thật tốt thương lượng một chút. Thủ minh nghe xong tiểu nhị lời nói. Trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Giáo chủ làm rõ sai trái Thật sự là thiên hạ chi phúc Sau đó tiểu nhị tự mình đem thủ minh Lui qua quý vị khách quan bên trên Nàng ngồi tại chủ vị bên trong Hướng về phía thủ minh hỏi Nếu hai nhà liên hợp Vậy không biết các ngươi đại quân tại cái gì địa phương Trung quy sẽ không để cho ta Ở chỗ này một mình phấn chiến sao Thủ minh nhẹ gật đầu Sau đó nói Ta cùng Lý Đốc Công đã nói xong Chỉ cần là cùng giáo chủ đạt thành hiệp nghị, hắn đại quân lập tức xuất phát. Chỉ cần thời gian vài ngày liền có thể tới tế nam lân cận. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ phát động, lại có thể đánh tan Dương Hằng. Tiểu nhị in lặng nhẹ gật đầu, đồng thời trong lòng bắt đầu tính toán. Nếu như mình cùng Dương Hằng ngay tại đại chiến thời điểm, đột nhiên vốn là cùng Dương Hằng là một nhà lý đốc công. Từ sau một bên tập kích bất ngờ Dương Hằng. Đến lúc đó nhất định sẽ làm cho Dương Hằng đầu đuôi không thể tương cố. Chỉ sợ cũng muốn không toàn quân bị tiêu diệt đều không làm được. Tốt, vậy cứ thế quyết định. Thủ minh nghe đến đối phương đáp ứng. Cuối cùng là thở dài một hơi. Hắn uống một ngụm trà. Tiếp đó hướng về phía tiểu nhị nói ra. Ta đây liền không ở nơi này chậm trễ. Lập tức trở về hướng Lý Đốc Công đáp lời Tiểu nhị đứng dậy Tự mình đem thủ minh đưa đến đại doanh bên ngoài Nhìn xem thân hình hắn chậm rãi tiêu thất Lúc này mới một lần nữa về tới chủ soái lều lớn Đợi đến không còn người Tiểu nhị ngồi ở chỗ đó Khóe miệng lộ ra một tia nghe răng cười Triều đình cái kia một mặt muốn quá tốt rồi Muốn cùng chính mình liên hợp lại Một lần tiêu diệt Dương Hằng. Ngoại trừ hắn lớn nhất cái hỏa tâm phúc. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ vừa nghĩ. Chính mình cũng phải cần sử dụng triều đình thực lực. Đợi đến Dương Hằng bị kích phá sau đó. Lý đốc công cùng thủ minh cái kia hai khối liệu chính mình cội nguồn không để vào mắt. Đến lúc đó Tây suất Hà Nam lên phía Bắc Kinh kỳ. Cái này thiên hạ chính mình vẫn là cần ngồi một chút. Liêu trai lộ trưởng sinh chí 22. linh 606 biến sinh bất chắc Sau đó một đoạn thời gian Tế Nam thành ngoại đại chiến vậy mà lâm vào ruộng gì trong bình tĩnh Dương hằng bên này là bởi vì hắn tin tưởng Kim Thiền Văn Đến lúc đó Bạch Liên giáo phía bên kia cho Tiểu Nhị cắt đứt quân lương Tiểu Nhị tự nhiên không chiến tự tan Mà Tiểu Nhị lại tại chờ lấy Lý Đốc Công mang theo đại quân đến đây tiếp viện Một ngày này Dương Hằng tại chủ soái liều lớn bên trong uống trà nhàn nhã lấy xem sách. Đột nhiên Kim Thiền Văn vội vã đi vào chủ soái liều lớn. Phu quân, có quân tình khẩn cấp tới. Dương Hằng buông xuống trong tay thư, ngẩng đầu hướng Kim Thiền Văn váy váy tay để cho nàng đi tới bên cạnh mình sau đó nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng hỏi có cái gì quân tình cho ngươi gấp gáp như vậy. Kim Thiền Văn thuận thế ngồi tại Dương Hằng bên cạnh. Tiếp đó Cao Mày nói ra. Ta được đến tin tức. Triều Đình Lý Đốc công thống mời vạn đại binh đã qua từ Hà Bắc Hà Hà Nam. Chẳng mấy chốc sẽ tới tế Nam Thành. Dương Hằng sau khi nghe xong đầu tiên là trao mày. Rất nhanh hắn liền liền thư triển ra. Tại Dương Hằng ý tưởng giảm. Lần này Lý Đốc Công xuôi Nam chủ yếu mắt chỉ sợ là muốn cùng chính mình tranh đoạt Hà Nam quyền khống chế. Rốt cuộc tại dương hằng ý tưởng bên trong. Sơn Đông đã qua bị chính mình chiếm một nửa. Lại tiếp sau đó chỉ cần là đánh tan tiểu nhị. Đến lúc đó toàn bộ Sơn Đông đều là chính mình vật trong bàn tay. Triều đình vào lúc này phái người đến cướp đoạt thành quả thắng lợi. Cũng phù hợp bọn họ nhất quán tính tình. Triều đình cách này là không muốn xem lấy thế lực ta làm lớn nha. Kim Thiền Văn cũng là nhẹ gật đầu. Nàng cùng Dương Hằng ý tưởng là nhất trí. Cái kia tướng công ngươi xem làm sao bây giờ. Dương Hằng đứng dậy. Tại trong liều lớn chuyển động. Tiếp đó trầm mặt nói ra. Hiện tại chúng ta còn không thể cùng triều đình phát sinh xung đột. Rốt cuộc hiện tại chúng ta là bốn phía thù địch. Chỉ có triều đình cách này một cách minh hữu. Nếu là liền triều đình đều đắc tội. Chúng ta chỉ sợ cũng lại lọt vào cực lớn bị động. Kim thiện Văn sau khi nghe xong. Cũng yên lặng nhẹ gật đầu. Dương Hằng thở dài một hơi. Tiếp đó nói ra. Lần này xem ra muốn cho triều đình một chút ngon ngọt nếm thử. Tướng công là chuẩn bị đem sơn đông toàn bộ tặng cho triều đình. Vẫn là chuẩn bị lấy chỉ là hoa chút ít địa bàn cho bọn hắn. Sơn Đông là ta bộ hạ ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết Lúc này mới được đến Sao có thể tùy tiện tặng cho người khác Cái kia tướng công là ý nói Muốn đem Sơn Đông một bộ phận địa khu nhường cho bọn họ Bây giờ vì tạm thời trấn an triều đình Chỉ có thể là dạng này Chỉ cần là bọn họ chẳng qua ở tham lam Nhường cho bọn họ một chút địa khu cũng là hành động bất đắc dĩ Bất quá Dương Hằng rất nhanh liền liền hít mắt lại. Chờ đến chúng ta hoàn toàn tiêu hóa thắng lợi thành quả. Liền sẽ lên phía Bắc tấn tỉnh. Chờ đến Đại sự định lại cùng bọn họ tính sổ sách không muộn. Lần này Kim Thiền Văn xem như triệt để rõ ràng Dương Hằng chiến lược. Cái này là muốn tạm thời chấn an cái này triều đình. Tiếp đó đem Sơn Đông chậm rãi hấp thu. Sau đó lại phá vương chấn. Đến lúc đó Bắc Phương liền chỉ còn lại triều đình như thế một cái thế lực. Khi đó tải lên phía Bắc diệt triều đình. Kim Thiền Văn suy nghĩ một chút. Liền đồng ý dương hằng chiến lược. Tốt a. Nếu là dạng này. Liền cho triều đình điểm ngon ngọt nếm thử đi. O, V, K, -qu -qu M. Ngươi phái người đi cùng Lý Đốc Công liên hệ. Để cho hắn đem đại doanh đâm vào bạch liên giáo cánh Bắc. Kim Thiền Văn suy nghĩ một chút, tiếp đó trong lòng liền là vui mừng. Nếu như là lời như vậy, bọn họ cơ hồ liền gọi Bạch Liên Giáo Đại Doanh vây quanh ở giữa. Đến lúc đó chỉ cần là song phương hơi dùng sức nhi. Như thế Bạch Liên Giáo ta chỉ sợ sẽ là cá trong chậu. Tại mấy ngày sau, Lý Đốc Công mang theo Đại Quân rốt cuộc xuất hiện ở Tế Nam Thành trong tầm mắt. Mà Lý Đốc Công cũng phi thường thành thật dựa theo Dương Hằng phân phó. Đem Đại Doanh đâm vào Bạch Liên Giáo Đại Doanh Bắc Phương. Hiện tại tình thế mặt ngoài xem ra. Triều đình quân đội đã đem Bạch Liên Giáo bao bọc vây quanh. Tại sau đó trong vòng vài ngày. Dương Hằng lại cùng Lý Đốc Công tấp nập gửi thư. Song Phương đã qua thương định đợi đến ba ngày sau đó. Dương Hằng dẫn Đại Quân tấn công chính diện Bạch Liên Giáo Đại Thắng. mà lý đốc công tại song phương chiến không phân ngươi ta thời điểm, thừa thế tập kích một lần đánh tan bạc liên giáo, bất quá song phương tại sau đó sơn đông địa bàn phân chia bên trên, lại tranh luận phi thường lớn. cuối cùng vẫn là dương hằng làm một chút nhượng bộ, lúc này mới tạm thời làm yên lòng lý đốc công, đợi đến ba ngày sau đó, cũng chính là dương hằng cùng lý đốc công thương lượng ngày, Dương Hằng là hết khởi đại quân, tính kế 12 vạn, đi tới Bạch Liên giáo đại doanh bên ngoài. Đối mặt Dương Hằng đến khí thế hùng hổ, Bạch Liên giáo bên này cũng không có yếu thế. Tiểu nhị tự mình thống 20 vạn nhân mã trên bình nguyên bày trận. Cách này phương viên mấy chục sặm, cũng theo mấy chục vạn đại quân tụ tập. Trầm rãi liền bắt đầu trở nên âm trầm. Dương Hằng tại trong đại quân cưới bảo mã, Hướng đối diện quan sát. Chỉ thấy được đối diện tiểu nhị cũng là tại bảo mã bên trên. Trên đầu là vàng la du che Bên cạnh là đại tướng vây quanh. Thật đúng là giống như chuyện như vậy. Lần này Dương Hằng cùng tiểu nhị cũng không có tiến lên đáp lời. Mà là riêng phần mình chỉ huy binh sĩ bắt đầu chậm rãi hướng đối phương tiếp cận. Mùi thuốc súng mà tại phía trên chiến trường này là càng ngày càng đậm. Dương Hằng tại phía sau xem trinh lệch thời gian không nhiều lắm Cầm lấy cờ lệnh lắc lắc Bên cạnh hắn lính liên lạc Lập tức hiểu Dương Hằng ý tứ Ngay sau đó Dương Hằng sau lưng một mặt lục sắc đại kỳ, Bắt đầu liều mạng lay động Theo mì này lục sắc đại kỳ lay động toàn bộ đại quân Tựa như là nhận được cái gì mệnh lệnh một dạng bắt đầu điên cuồng đẩy về phía trước vào Mà bạch liên giáo bên này lại cũng không có tiếp tục sung kích, Mà là vỡ ra trận thế. Chờ lấy Dương Hằng đến công. Dương Hằng đại quân lập tức liền muốn tiếp cận bạch liên giáo trận doanh thời điểm. Bạch liên giáo phía bên kia đột nhiên bay ra từng mảnh từng mảnh mưa tên. Bất quá Dương Hằng dưới trướng đại quân trang bị tinh lương. Đặc biệt là sông lên phía trước nhất những này đao phủ thủ là một tay nhất thuẫn. Một tay nhất đao. Hiện tại bọn hắn đem tay trái thuấn bài ngân tại đỉnh đầu. Ngăn cản bay tới cung tên. Đồng thời dưới chân bộ pháp càng thêm nhanh. Rất nhanh Dương Hằng quân đội liền đụng vào bạch liên giáo quân trận bên trong. Tiếp đó liền là một hồi gió tanh mưa máu. Nói thật. Dương Hằng đại quân trải qua hắn tự mình huấn luyện. Mà lại cơm nước cũng phi thường tốt. Bất luận là huấn luyện trên cùng cường tráng bên trên. đều mạnh hơn Bạch Liên giáo người. Vì thế cái này tiếp xúc, lập tức liền đem Bạch Liên giáo phía bên kia giết là liên tục lùi về phía sau. Dương Hằng nhìn thấy tiên phong đã qua phá vỡ Bạch Liên giáo phía trước cánh, lập tức liền vung qua thân đến hướng về phía bên cạnh Lưu Việt nói ra: "Ngươi lập tức mang dưới năm 5000 kỵ binh từ phía bên phải công kích Bạch Liên giáo, nhất định phải làm cho kỳ thủ đuôi không thể tương cố." Lưu Việt sau khi nghe xong, hướng Dương Hằng chắp tay. Tiếp đó liền thúc ngựa nâng thương ra ngoài chỉnh đốn quân đội đi rồi. Đợi đến phân phó xong Lưu Việt, Dương Hằng lại đối bên cạnh Kim Thiền Văn nói ra. Ngươi lập tức liên hệ Lý Đốc công để cho hắn thống đại quân từ sau một bên tập kích bạch liên giáo. Tranh thủ lần này đem bạch liên giáo một mẻ hốt gọn. Kim Thiền Văn gật gật đầu cũng đi xuống phân phó đi rồi. Một lát sau, Lưu Việt phía bên kia chuẩn bị hoàn tất. Tiếp đó thống lính 5.000 thiết kỷ từ bên trái bắt đầu hướng Bạch Liên Giáo khởi xướng tập kích. Lưu Việt tiến công phi thường thuận lợi. Chỉ là một cái công kích liền đột nhập đến Bạch Liên Giáo đại trận chính giữa. Bắt đầu ở bên trong trái phải đột kích. Theo Lưu Việt công kích, Bạch Liên Giáo vừa bắt đầu loạn hạ xuống. Bất quá rất nhanh liền tại tiểu nhị chỉnh đốn phía dưới. một lần nữa vỡ ra trận thế, chỉ thấy được xuất hiện tại lưu việt thiết kỷ trước mặt là từng dãy trường thương binh, đối mặt cái này giống như gai nhím một dạng quân trận, lưu việt thật đúng là không dám mang đám người vọt mạnh, hắn chỉ có thể là lượn quanh một vòng tròn, muốn từ cánh đánh tan cố này trường thương binh, những này trường thương binh mặc dù là đối phó kỵ binh lợi khí, thế nhưng có một cách nhược điểm, đó chính là chuyển hướng có chút chậm. Tại Lưu Việt mang theo kỵ binh mấy lần chuyển hướng sau đó, rốt cuộc đi tới cố này trường thương binh cánh Tiểu Nhị tại trên đài cao nhìn xem Lưu Việt cố này kỵ binh tại chính mình đại trận bên trong trái phải đột kích, mắt thấy liền muốn đánh tan trường thương binh. Nàng cũng có chút cảm thấy bất đắc dĩ. Mặc dù nói Bạch Liên giáo quân đội số lượng rất nhiều, mà lại binh sĩ cũng không sợ tử. thế nhưng trang bị bên trên xác thực so với triều đình nhân mã trinh lệch rất nhiều tỷ như nói những kỵ binh này triều đình có thể tổ chức mấy ngàn kỵ binh phát động đột kích mà bạch liên giáo bên này lại không có điều kiện này nếu là nàng có một cố dạng này kỵ binh đối mặt loại tình huống này trực tiếp là có thể đem kỵ binh cử đi đi đem triều đình cố này thiết kỵ chặn lại hiện tại không có cách nào Xem ra chỉ có thể sớm phát động Nếu không mà nói lại đánh như vậy đi xuống Chỉ sợ không có chờ đến Lý Đốc Công đến đây tiếp viện Phía bên mình liền đã bị Dương Hằng kích phá Nghĩ tới đây sau đó Tiểu nhị một bên mệnh lệnh chính mình thân binh bắt đầu hướng về phía trước Ngăn trở lưu việt xuất lính thiết kỷ Một bên mệnh lệnh bắt đầu lay động phía sau nàng cái kia chỗ màu vàng kim đại kỳ Ngươi còn đừng nói Tiểu nhị dưới chứng thân binh mặc dù nói đúng bộ quân. Thế nhưng toàn bộ đều người khoác trọng giáp. Hướng này phía trước. Thật đúng là đem Lưu Việt kỷ binh cho tạm thời chặn lại. Dương Hằng tại trận sau đó nhìn xem Lưu Việt vừa mới bắt đầu tại quân địch trước trận sông thật tốt. Thế nhưng rất nhanh liền bị ngăn tại một mảnh cố định khu vực. Cái này khiến hắn có chút nhíu mày. Kỷ binh chủ yếu sức chiến đấu liền là đang di động phương diện tốc độ. Một khi là bị cố định tại một khối khu vực. Như thế bọn họ sức chiến đấu so với bộ binh cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Ngay tại Dương Hằng muốn phái người tiến đến tiếp viện thời điểm. Đột nhiên ở phía xa là đánh chống tiếng nổ lớn. Dương Hằng vội vàng lấy tay che nắng hướng nơi xa quan sát. Chỉ thấy được tại bạch liên giáo cánh lại xuất hiện một cách đại quân. Dương Hằng khóe miệng nở một nụ cười. Cái này là lý đốc công thống lính đại quân đến đây tiếp viện chính mình. Mà cái này đại quân đầu tiên là chậm rãi hướng Bạch Liên giáo lấy đại trận tới gần. Mà Bạch Liên giáo theo cái này đại quân tới gần. Đã bắt đầu có chút loạn. Bởi vì bọn hắn ở chính diện cùng cánh đều hứng chịu tới triều đình công khích. Nếu như bên này lại đến một cách đại quân. Chỉ sợ bọn họ thật muốn toàn quân bị diệt. Ngay tại bạc liên giáo binh sĩ tâm phiền ý loạn Thậm chí có bài vong tâm sự thời điểm Cái kia đại quân vậy mà đột nhiên chuyển hướng Tiếp đó hướng Dương Hằng cánh phát động tập kích Dương Hằng ở trong trận xem xét loại tình huống này Sắc mặt đều trở nên xanh xám Loại tình huống này căn bản cũng không cần suy nghĩ Nhất định là Lý Đốc Công đã cùng đối diện bạc liên giáo đạt thành hiệp nhị Nếu muốn một lần đánh tan chính mình Đồng thời Dương Hằng trong lòng cũng dâng lên một trận phấn hận. Ta vì ngươi đại chu triều đình cùng bạch liên giáo liều chết chém giết. Ngươi đại chu triều đình lại tại sao lưng đâm ta đau tử. Hiện tại Dương Hằng hoàn toàn là quên hắn muốn trước làm yên lòng triều đình. Tiếp đó một mực lên phía bắc diệt bọn hắn sự tình. Tại Dương Hằng bên cạnh Kim Thiền Văn. Hiện tại cũng là giật nảy mình. Nàng vội vàng đi tới Dương Hằng bên cạnh. Phu quân. Sự tình khẩn cấp, nhanh nghĩ biện pháp nha. Dương Hằng trầm mặt một chút, tiếp đó nói ra. truyền lệnh Lưu Việt thoát ly cùng đối phương tiếp xúc, tiếp đó là đại quân đoàn hậu. Những người khác đều bày trận thí. trầm rãi lui lại, toàn bộ lui vào tế Nam Thành. Liêu trai lộ trường sinh chí 22, linh 607 ngăn cơn sóng dữ. Dương Hằng mặc dù nói đúng lập tức hạ lệnh từ công chuyển thủ Thế nhưng là đại quân chuyển đổi trận thí Cũng không phải một hai câu có thể thay thế. Hơn nữa lý Đốc công công kích quá gấp Cho nên Dương Hằng quân đội phát sinh trước nay chưa từng có hỗn loạn Vốn là thật tốt mấy vạn đại quân hiện tại là loạn thành một bầy Có người muốn hướng về sau rút lui Có người còn không biết tình huống xông về trước đây Vì thế tự cùng nhau trà đạp Tử thương vô số Mà lại cái kia lý đốc công hiện tại liều lính huy động mười vạn đại quân Bắt đầu từ cánh cắt vào Dương Hằng trong đại quân ở giữa Đem Dương Hằng đại quân chia làm hai nửa Mà lúc này đây vốn là ở thế yếu bạch liên giáo Phía bên kia cũng bắt đầu phát động phản kích Lần này Dương Hằng là trước sau thổ địch Đứng tại Dương Hằng bên cạnh Kim Thiền Văn Hiện tại hoàn toàn cuống lên Chỉ thấy được nàng lắc lắc thân thể Lập tức trên thân liền phóng ra bạch quang Nàng liền muốn bay lên không Là Dương Hằng mở ra một con đường máu Kết quả nàng vừa đỉnh lên đường Ở bên cạnh Dương Hằng liền theo chỗ bả vai nàng Hiện tại loại tình huống này Ngươi chính là đi qua lại có thể thế nào Vẫn là yên tĩnh đời trong quân đội là ta tỏa chấn Nhìn ta phá bọn họ đại quân Dương Hằng nói xong sau đó liền một cái nhảy lên Nhảy đến đội ngũ phía trước Tại cái này sau đó Dương Hằng tâm niệm ngay từ đầu tiếp xúc trong đầu cái kia phù chú Chỉ thấy được Dương Hằng lắc lắc thân hình Thân thể của hắn liền bắt đầu mãnh liệt hướng ra phía ngoài bành trướng Chỉ là mấy hơi thở công phu liền lớn đến trăm trượng lớn nhỏ mà ở phía xa nhìn xem dương hằng thi pháp tiểu nhị, cao mày, nàng đối dương hằng loại này pháp thiên tượng địa thần thông phi thường bất đắc dĩ, bất quá, ở đây quyết định thắng bại thời khắc mấu chốt quyết không thể lui lại, cho dù không phải đối phương địch thủ cũng muốn đi trước gặp một lần hắn, nghĩ tới đây thời điểm, tiểu nhị là mãnh liệt từ trên đài cao liền vượt xuống đất, ngay sau đó trong miệng nàng niệm động chú ngữ, tiếp đó thân thể nàng bỗng nhiên hướng lên trên một lớn cũng biến thành rồi cao hay ba trưởng phía dưới tiếp đó nàng mũi chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất mãnh liệt liền lẻn đến giữa không trung sau đó liền hóa thành một đạo điện quang thẳng đến dương hằng mà bây giờ dương hằng lấy cao hàng trăm trưởng thân hình ngay tại không ngừng tàn sát lấy bạch liên giáo binh sĩ hiện tại hắn cũng không quản sau đó nhân quả Trước tiên đem trước mắt cái này mở ra vượt qua lại nói. Mà bạch liên giáo người đát là hoàn toàn loạn. Bọn họ cũng không lo được lại truy sát Dương Hằng quân đội. Trước bảo chủ mạng nhỏ quan trọng. Chỉ thấy được những người này cũng không để ý cái gì đổi hình. Liều mạng hướng về sau chạy trốn. Cái này vừa loạn lên vậy coi như phiền toái. Cho dù là có người chặn lại Dương Hằng. Bọn họ cũng không có khả năng một lúc nhất thời tài chỉnh đốn quân đội một lần nữa tiến công. Cũng chính là ở thời điểm này tiểu nhị hóa thành Tu La. Lại một lần nữa xuất hiện tại Dương Hằng trước mặt. Nhắc tới tiểu nhị đúng là tư chất bất phàm. Từ lúc tu luyện cái này Tu La âm sát công sau đó. Thần thông vụt vụt vụt hướng lên trên sinh. Mặc dù đã từng bị Dương Hằng thất bại qua một lần. Thế nhưng nàng lại cũng không có chán ngán thất vọng. Ngược lại là càng thêm cố gắng tu hành Vì thế hiện tại nàng Tu La âm sát công đã qua tu luyện đến cực hạn Chỉ cần là tâm niệm vừa động liền có thể hoàn toàn hóa thành Tu La Cách này có thể cùng trước đó triệu hoán Tu La một tia thần hồn hạ xuống tương trợ Hoàn toàn khác biệt Trước đó thời điểm nàng chỉ là Tu La một tia phân thân Mà bây giờ nàng bản thân cũng đã là một cách hoàn chỉnh Tu La Bất quá nàng lại không biết Theo nàng công lực sâu thêm Kỳ thực nàng từ nổi đến ngoài Đã cùng cái kia cùng nàng phối hợp chặt chẽ tu la không hề khác gì nhau Chỉ cần là vị kia tu la hạ ngoan tâm Lập tức liền có thể đoạt xá thân thể nàng Tạm thời không nói trước những thứ này Chỉ thấy được tiểu nhị trên thân thần quang lấp lóe Ngay sau đó trong tay vung ra một đạo tử pháp lực chỗ tạo thành kiếm ánh sáng Dương Hằng nhìn thấy cái này kiếm ánh sáng đã cảm thấy có chút trướng mắt. Hắn biết nếu như bị cái này kiếm ánh sáng gây thương tích đến. Chỉ sợ sẽ là mình bây giờ có pháp thiên tượng địa thần thông tại thân cũng không dễ chịu. Vì thế Dương Hằng không thể không đình chỉ đối bạch liên giáo giáo chúng truy sát. Hướng lui về phía sau một bước né tránh tiểu nhị công kích. Sau đó Dương Hằng đưa ra giống như núi bàn tay thôi. Mánh liệt liền cùng nửa không trung tiểu nhị vỗ tới. Tốt một cái tiểu nhị. Nhìn thấy Dương Hằng công tới. Chỉ là nhẹ nhàng dừng lại. Ngay sau đó thân hình liền tiêu thất ở giữa không trung. Chờ đến nàng lại xuất hiện thời điểm. Đã đi tới Dương Hằng sau đó bên cạnh. Mà Dương Hằng mặc dù nói hóa thành trăm trưởng cử nhân. Thế nhưng thân hình hắn lại một chút cũng không muốn trì hoãn. Chỉ ở tiểu nhị vừa vặn hiện thân. Hắn liền lập tức xoay người. Ngay sau đó hai mắt thả ra hai đảo kiếm quang thẳng đến tiểu nhị. Cách này xấu là dương hằng thời gian dài tu hành phi kiếm chi thuật. Đã qua tại thân thể bên trong chứa một cỗ kiếm khí. Hiện tại kiếm khí này thông qua hai con mắt phóng suốt. Có thể giết địch một cách trở tay không kịp. Cách này tiểu nhị quả nhiên là bị dương hằng cho kinh đến. Hiện tại nàng còn tại giữa không trung thi triển thần thông. Muốn tổn thương Dương Hằng đâu? Kết quả Hai đạo kiếm khí trực tiếp liền đánh tới thân thể nàng bên trên Lần này tiểu nhị thế nhưng là có nỗi khổ không nói được Bởi vì cái này hai đạo kiếm khí cũng không có thương tổn nàng bề ngoài Mà là trực tiếp liền chui vào nàng kinh mạch bên trong Kiếm khí này nói đúng khí Kỳ thực cũng mang theo kim tính thuộc tính Một chối vào nàng kinh mạch Liền bắt đầu điên cuồng phá hư Cái kia tiểu nhị vội vàng hạ xuống thân hình. Một cái thiểm điện liền rời đi Dương Hằng lân cận sau đó. Nàng cũng không để ý tới nữa bạch liên giáo giáo chúng. Trực tiếp liền khoanh chân ngồi tại trên mặt đất. Vận chuyển thần công. Muốn đem cố này kiếm khí đuổi ra ngoài. Lần này không còn tiểu nhị cản trở. Dương Hằng xem như buông tay buông chân. Tại phía sau liều mạng truy sát những cái kia bạch liên giáo giáo chúng. Thế nhưng là Dương Hằng rốt cuộc không có phân thân Pháp. Mặc dù hắn cản trở bạch liên giáo đột kích. Thế nhưng một bên khác cái kia Lý Đốc Công quân đội lại tiến triển được phi thường thuận lợi. Chỉ thấy được cái kia Lý Đốc Công tự mình dẫn đội. xung Phong đi đầu. Dưới tay mười vạn đại quân là anh dũng hướng về phía trước. Những người này cũng không biết là lên cơn điên gì. Hiện tại cắn răng sách theo đao. Cũng mặc kệ chính mình phòng ngự. liều mạng hướng về phía trước vung lấy trong tay cương đao, mà dương hằng bên này người mặc dù nói đúng nghiêm chỉnh huấn luyện, thế nhưng cũng chưa từng thấy loại này trận thế, vì thế vừa bắt đầu thời điểm liền bị đánh cho choáng váng, chỉ là vài cái giao phong, ngay tại trước trận ngã xuống một đám người lớn, tòa trấn trong đại quân kim thiền văn thấy tình cảnh này liền biết không tốt, nhất định là đối phương thi triển cái gì chú ngữ Này mới khiến đại quân trở nên như thế điên cuồng. Nhưng là bây giờ thời gian cấp bách. Nàng cũng không có cách nào phá đối phương pháp chú. Chỉ có thể là tạm thời thu nhận đại quân giảm bớt thương vong. Còn tốt vào lúc này Lưu Việt dẫn theo mấy ngàn thiết kỷ. Đã qua một lần nữa về tới trước trận. Nói đến. Lưu Việt dẫn theo cách này mấy ngàn người. Thế nhưng là Dương Hằng trong đại quân tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Dương Hằng tại nhiều lần đại chiến bên trong Đều là để cho chi quân đội này sung phong đi đầu Vượt mọi trông gai Mà đội quân này cũng không có phụ lòng Dương Hằng kỳ vọng Mỗi một lần đại chiến đều là công vô bất khắc chiến đều lấy Theo cách này đại quân gia nhập Dương Hằng bộ đội rốt cuộc vùng định một chút Thế nhưng hiệu quả cũng phi thường có hạn Bởi vì chi quân đội này liền là sức chiến đấu lại cao hơn Hắn cũng là từ phàm nhân tạo thành Đối mặt những này chỉ biết là chém giết Căn bản cũng không phòng ngự giá thú quân đội Bọn họ cũng là có chút không thi triển được Còn tốt Lúc này Dương Hằng rốt cuộc giết tàn đi bạch liên giáo đại quân Một lần nữa hướng bên này chạy tới Theo Dương Hằng đến tiếp cận Dưới chứng hắn đại quân Rốt cuộc khôi phục một chút sĩ khí Cũng bắt đầu cắn răng cùng đối phương bắt đầu liều mạng. Mà lúc này ở phía xa trong đại doanh thủ minh. Nhìn xa xa không ngừng tiếp cận chính mình cái này một phương dương mãi mãi. Trong hai mắt lộ ra phấn hận. Ngươi nói ngươi cái này đạo sĩ. Thụ chiều ta ăn hội mới có hôm nay. Kết quả. Ngươi chẳng những không nghĩ báo ăn. Ngược lại là sinh lòng phản ý. Nếu là dạng này. hôm nay liền là ngươi ngày rỗ chỉ thấy được thủ minh tung người xuống ngựa tiếp đó đem y phục trên người cởi sạch sẽ sau đó thay đổi lên rồi một thân tiểu binh y phục nhẹ nhàng liền cùng phía trước sờ lên mà lúc này đây dương hằng rốt cuộc chạy tới hiện trường bắt đầu đại sát đặc sát chỉ thấy được hắn nâng lên giống như nối cước mãnh liệt hướng phía dưới liên tiếp đã tới Những binh lính kia mặc dù nói hung hãn không sợ chết. Thế nhưng đối mặt dạng này tự nhân cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể là đợi ở nơi đó chờ chết. Bất quá cho dù là dạng này tổn thương. Những binh lính kia cũng không ai lui lại. Ngược lại là sách theo đao thương mà chen chúc mà tới. Theo thời gian chuyển rời. Lý Đốc Công một phương này quân đội tử thương càng ngày càng thảm trọng. Mà Dương Hằng trong lòng cũng không dễ chịu. Bởi vì theo hắn giết người càng ngày càng nhiều. Hắn cũng cảm giác được chính mình tâm hồn thật sống được lên rồi một tầng bóng ma. Dương Hằng liền biết không tốt. Cách này là hắn đã qua lây dính vô lượng nhân quả. Nếu là không nhanh phải nghĩ biện pháp. Chỉ sợ muốn thần hồn bị long đong. Cuối cùng không thể tiến thêm. Thậm chí thiên nhân ngũ suy muốn tới. Cũng chính là ở thời điểm này, thủ minh rốt cuộc mò tới Dương Hằng 300 bước khoảng cách. Chỉ thấy được hắn từ trong ngực lấy ra một cái tú hoa châm. Tiếp đó vận chuyển pháp lực. Đem hắn toàn thân pháp lực. Toàn bộ chuyển vận đến căn này tú hoa châm bên trong. Sau đó nhìn chằm chằm Dương Hằng ánh mắt. mãnh liệt liền đem tú hoa châm vứt ra ngoài. Mà Dương Hằng căn bản là không có chú ý tới dấu ở một bên thủ minh. Hắn hiện tại đã qua manh động lùi trí Kết quả là ở thời điểm này Một đạo hoạt ẩm hoạt hiện ánh sáng liền đi tới Dương Hằng trước mặt Mà bây giờ Dương Hằng lực chú ý có chút không tập trung Kết quả hơi sơ suất không đề phòng Vừa lúc bị cái này ánh sáng đánh trúng Dương Hằng chỉ cảm thấy trên trán tê dần Ngay sau đó liền có một cỗ lửa nóng khí lưu tràn vào đến thân thể của hắn bên trong Theo cỗ khí lưu này tràn vào, dương hằng trong cơ thể pháp lực lập tức liền bắt đầu trở nên tán loạn lên. Dương hằng trong lòng liền là run lên. Phải biết hắn thi triển pháp thiên tượng địa thần thông. Vì vậy mà lực phòng ngự cũng gấp kịch lên cao. Bình thường pháp khí căn bản là không gây thương tổn được hắn. Thế nhưng là lần này chính mình lại bị phá phòng. Mà lại cố nhiệt lưu này xem ra cũng không phải đồ tốt. Theo Dương Hằng trong cơ thể pháp lực tán loạn Hắn cũng rốt cuộc duy trì không nổi pháp thiên tượng địa thần thông Nhìn thấy một trận lay động Dương Hằng thân thể liền co lại nhanh chóng Chỉ là mấy hơi thở công phu Liền hóa thành người bình thường lớn nhỏ Mà tại phía sau thủ minh nhìn thấy loại tình huống này Sắc mặt là một trận cuồng hỉ Ngay sau đó hắn lại từ trong ngực lấy ra đáng hồn phiên Kiện bảo bối này vẫn là trước kia nhị nha luyện chế sau đó ban cho hắn Nếu như là trước kia thời điểm Hắn muốn dựa vào kiện bảo bối này tổn thương Dương Hằng Vậy đơn giản là si nhân nằm mộng Bất quá lần này hắn nhưng là có chuẩn bị mà đến Cái này đáng hồn phiên đã qua bị cái kia trong kinh lão thái giám âm thầm lại một lần nữa từng tí luyện Nếu như là Dương Hằng hoàn hảo không chút tổn hại Cho dù là dạng này Cái này đáng hồn phiên cũng không thể tổn thương được Dương Hằng phân hào. Thế nhưng là ai bảo Dương Hằng hiện tại thân thể bị trọng thương. Pháp lực đã qua tán loạn. Vào lúc này chính là lấy Dương Hằng tính mệnh thời điểm tốt. Chỉ thấy được thủ minh ánh mắt chăm chú nhìn Dương Hằng. Đem trong tay đáng hồn phiên lay động. Mà nơi xa Dương Hằng đang toàn lực lắng lại trong cơ thể pháp lực náo động. Thế nhưng là ngay lúc này. Hắn cũng cảm giác được chính mình thần hồn bắt đầu không thể muốn rời khỏi thân thể hướng ra phía ngoài bay đi. Liêu trai lộ trưởng sinh chí 22. Chương 608 thất bại trong gang tấp. Lần này Dương Hằng thế nhưng là dọa cho phát sợ. Bất quá Dương Hằng rất nhanh liền kịp phản ứng. Chỉ thấy được hắn trong tay bóp lấy pháp quyết. Dùng chân phải bắt đầu liên tiếp đóng đất. Đồng thời trong miệng cũng bắt đầu niệm tụng pháp chú. Đông hoa tây linh, nam cực bắc chân, thiên môn địa hồ, nhân môn duyệt lộ, trên trời dưới đất, thái ấp nguyên quân, phi phù sứ giả, lập giáng sinh hồn, không lệnh tán loạn, ngọc nghi an dân, cấp cấp như luật lệnh, dương hằng đến chú ngữ liên tiếp niệm mấy lần, cái kia trong hư không thiên đạo thật sống liền có rồi cảm giác, ngay sau đó một đạo quy tắc từ trên trời giáng xuống, rơi vào dương hằng đến trên thân, mà theo đạo này quy tắc hàng lâm, cái kia dương hằng vốn là đã qua có chút tán loạn, muốn bay ra thân thể thần hồn cũng bắt đầu an tính lại, ở phía xa thủ minh nhìn thấy tất cả những thứ này mỉm cười, quả nhiên dương hằng phản ứng đều tại vì kia lão tổ là trong khống chế, ngay sau đó hắn lại từ trong ngực lấy ra một thanh phi đao, Cách này phi đao vẫn là trước kia thời điểm cùng bạch liên giáo hợp tác phản loạn dương hàng thời gian sở được đến. Chỉ có điều một lần kia không có sử dụng. Hiện tại rốt cuộc có rồi. Dùng hắn thời điểm. Chỉ thấy được thủ minh đem cái này phi đao. Mà kéo tại trước mắt mình sau đó. Sau đó dùng răng cắn chót lưới. Tiếp đó cái này thuần dương đầu lưới máu liền phun đến cái này phi đao bên trên. Tiếp theo cách này thủ minh nhìn phía xa Dương Hằng tâm niệm vừa động. Cách kia phi đao tựa như là tìm được mục tiêu. liền cùng một khỏa huyết hồng sắc sao băng một dạng thẳng đến Dương Hằng đầu lâu. Mà bây giờ Dương Hằng đang toàn lực an ổn chính mình thần hồn. Căn bản là không có thời gian lo lắng bay tới án khí. Mắt thấy cái này phi đao liền muốn tiếp xúc đến Dương Hằng đầu lâu. Tới lúc đó Dương Hằng chỉ sợ sẽ là không chết cũng phải bị thương nặng. Ngay lúc này, một đạo quang hoa từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp liền đem Dương Hằng bao lại. Cái kia bay tới phi đao đánh vào cái này quang hoa bên trên. Liền cùng là đụng phải tường sắt một dạng trực tiếp bắn ngược trở về. Nơi xa thủ minh run lên trong lòng. Hắn biết cái này dĩ nhiên là có người đến đây tương trợ Dương Hằng. ma lại có bản lãnh này cũng không phải hắn có thể ngăn cản được Vì thế thủ minh cũng không để ý cái kia phi đao Mấy cái lắc mình liền tử tâm lọt vào Đến trong đám người liền biến mất không thấy gì nữa Nguyên lai like cái này quang hoa không phải người khác chỗ thả Chính là cái kia kim thiền văn Vừa rồi thời điểm đại quân tán loạn nàng là thoát thân không ra Thế nhưng là theo dương hằng gia nhập bạch liên giáo tháo chạy Liền liền với một bên triều đình đại quân cũng bị Dương Hằng ngừng lại. Nàng lúc này mới có công phu rút ra thân đến đến đây tương trợ Dương Hằng. Kết quả xa xa. Nàng liền thấy lúc thì đỏ ánh sáng màu hoa thẳng đến Dương Hằng. Thế là nàng cũng không lo được cách khác. Trực tiếp liền đem chính mình ngoại bào cởi ra. Ném Dương Hằng. Nguyên lai kim thiền văn mặt áo quần này chính là một kiện pháp bảo. là nàng chiếm được một cái hang cổ, đương thời nàng được mấy món bảo bối, bao quát cái kia kim sư tử, còn có cái này pháp bảo, chỉ kiến pháp bảo này đi tới giữa không trung, vẽ thành một đạo quang hoa, trực tiếp liền hướng dương hàng chùm tới, cũng may mắn kim thiền văn quyết đoán kịp thời, cái kia pháp bảo cũng tới chính là thời điểm, lúc này mới bị dương hàng chặn lại một tay. Kim Thiền Văn một cái lắc mình một lần nữa để đi tới dương hàng bên cạnh. Sau đó tay giống như nửa không trung vung lên. Món kia Pháp Bảo liền một lần nữa rơi xuống nàng trong tay. Tiếp đó hàng ngày có thể vội vàng khoác lên rồi y phục. Bởi vì cái này Pháp Bảo cũng là hắn áo ngoài. Vừa rồi không còn bộ y phục này để cho nàng chỉ mặc áo trong. Hiện ra như thế linh lung. Một lần nữa khoác lên y phục Kim Thiền Văn. Tiến lên một bước, dùng tay kéo lại Dương Hằng. Sau đó, thân hình hướng nửa không trung chợt lóe, liền rơi xuống đại quân phía sau. Trải qua như vậy thời gian dài, Dương Hằng đại quân rốt cuộc bắt đầu chậm rãi lui về sau. Mà cái kia nơi xa triều đình đại quân mặc dù hợp lực tiến công, thế nhưng đối mặt phòng thủ nghiêm mật trận hình, bọn họ cũng là không có bao nhiêu biện pháp. Cuối cùng chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem Dương Hằng Đại Quân. Có thứ tử Lui Vương E, nơi thành. tại trên đài cao Lý Đốc Công. Nhìn xem Dương Hằng Đại Quân sau khi an toàn lùi. Trên mặt là một mảnh xanh xám. Dựa theo trước kia kế hoạch. Hai người bọn họ phía giáp công. Muốn đem Dương Hằng đánh toàn quân bị diệt. liền là giết không được Dương Hằng. Cũng muốn để cho hắn biến thành người cô đơn. Nhưng là bây giờ kết quả là Mặc dù để cho Dương Hằng bị thương Thế nhưng hắn đại quân lại bình yên vô sự Lần này Triều Đình xem như cùng Dương Hằng hoàn toàn vạch mặt Tiếp xuống chỉ sợ sẽ là một trận đại chiến Nếu là Triều Đình thắng còn tốt Dĩ nhiên là hết thảy đều ngừng Nếu là Triều Đình bại Dương Hằng liền có thể mang theo đại thắng chi uy Thằng Bức Kinh Thành Náo không tốt liền sẽ có triều đình hủy diệt nguy hiểm. Lý đốc công cao mày lo nghĩ. Tiếp đó gặp qua một cái thân binh. Đối với hắn thì thầm vài câu sau đó. Phất phất tay. Để cho hắn nhanh đi làm sự tình. Thân binh kia không dám thất lễ. Rời đi rồi điểm tướng đài sau đó. Cưới khoái mã rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này đây thủ minh cũng xuất hiện ở đem bàn lân cận. hắn xuống bảo mã ba bước hai bước liền đi tới điểm tướng đài bên trên đại xoáy làm sao bây giờ có cần hay không để cho các huyên để lui ra đến lý đốc công trầm mặt nói ra hiện tại quyết không thể lui lại chỉ có thể là liều chết hướng về phía trước nói xong sau đó hắn cũng không để ý tới nữa thủ minh mà là cầm lấy lệnh tiến hướng phía dưới một bên liên tiếp truyền mấy đạo mệnh lệnh theo lý đốc công mệnh lệnh truyền ra, tại phía sau hắn thúc trống trận bắt đầu mãnh liệt vang lên, cái kia vốn là còn có chút do dự các binh sĩ, nghe đến cái này kịch liệt tiếng trống, cũng rõ ràng đại xoái ý tứ, thế là bắt đầu anh dũng hướng về phía trước, còn tốt, hiện tại dương hằng đại quân đã qua an toàn lui vơ e, nơi trong thành, hiện tại ngay tại kim thiền văn chỉ huy phía dưới, toàn bộ lên thành phòng thủ, cứ như vậy một trận thảm liệt công phòng chiến, rút cuộc bạo phát. Lý Đốc Công bên này mặc dù nói đúng ở tại phe tấn công, thế nhưng bởi vì nơi thành thành tường cao dày, hơn nữa bọn họ không có khí giới công thành, cho nên chỉ có thể dùng thang mây đến kiến đi công thành, cho nên tổn thất phi thường thảm trọng. Thế nhưng là cho dù là dạng này, Phía sau Lý Đúc Công cũng không có một tơ một hào muốn lui lại tâm tư. Còn tại không ngừng thúc giục binh sĩ anh dũng hướng về phía trước. Bất quá dựa theo tiến độ này đi xuống. Chỉ sợ không có bao lâu thời gian. Người khác liền sẽ tổn thất dừng lại. Đến lúc đó chi quân đội này liền rốt cuộc không hạ được đi rồi. Ngay lúc này. Nơi xa Bạch Liên giáo giáo chúng rốt cuộc cũng bắt đầu một lần nữa cả đội. tiếp đó chen trúc hướng nơi thành mà tới. Nguyên Lai like vừa rồi Lý Đốc công phái ra người mang tin tức, chính là chuyên môn hướng tiểu nhị truyền lại tin tức. Hắn hy vọng tiểu nhị có thể một lần nữa cả đội. Tiếp đó gia nhập vào công thành trong hàng ngũ. Phải thừa dịp lấy Dương Hằng còn chưa kịp phản ứng trước đó, triệt để đem hắn tiêu diệt, quyết không thể cho hắn lấy cơ hội thở dốc. cái kia tiểu nhị vốn là bởi vì bạch liên nặng hơn tổn thất nặng nề đã có tạm thời chỉnh đốn ngày mai tái chiến tâm tư thế nhưng là tại nhận được lý đốc công truyền tin sau đó suy nghĩ một chút vẫn là lý đốc công nói đúng nếu là có để cho dương hằng có rồi cơ hội thở dốc bọn họ liền là hai phương diện hợp lại cùng nhau cũng không nhất định là đối phương địch thủ vì thế tiểu nhị lúc này mới tại chỉnh đốn quân đội sau đó Gia nhập vào công thành trong đội ngũ Lần này mấy chục vạn đại quân đem nơi thành bao bọc vây quanh Tiếp đó bốn phía tiến đánh Bất quá tốt tại phía trước một đoạn thời gian thời điểm Kim Thiền Văn vì phòng ngự Bạch liên giáo tấn công mạnh Phòng thủ biện pháp làm đến phi thường tốt Vì thế gỗ lăn lôi thạch Cung tên những vật này là dùng chi không hết Hơn nữa có dương hàng đại quân gia nhập Hiện tại thủ thành còn có thể làm được. Cứ như vậy lần này thảm liệt công thành chiến một mực tiếp tục đến trạng vàng tối. Thẳng đến hoàn toàn sắc trời tối xuống sau đó. Song phương lúc này mới bãi binh Tại trên đầu thành một mực đốc chiến kim thiền văn nhìn thấy địch quân lui đi. Lúc này mới thở dài một hơi. Lần này thế nhưng là thật là nguy hiểm. Nếu không phải dương hằng quyết đoán kịp thời. Lập tức liền muốn để toàn quân lui về nơi trong thành Chỉ sợ bọn họ không thoát được toàn quân bị diệt nguy hiểm Bởi vì nếu như đại quân không lui về nơi thành Mà là trở lại dương hằng đến cái kia quân doanh bên trong Phòng thủ đối mặt cách này vô thiên cách địa vô cùng vô tận đại quân Cái kia nho nhỏ vòng rào một dạng doanh trại Thật đúng là ngăn không được Mà nơi thành thì càng không cần nói Bởi vì tại Kim thiền Văn tại ra khỏi thành thời giờ đã mang về một nhóm nhân mã. Nơi trong thành có thể nói phi thường hư không? Nếu như bị đối phương đánh. Lập tức liền lại rơi vào. Kim thiền Văn lại tải trên đầu thành ở một đoạn thời gian. Nhìn thấy đối phương đúng là không tiếp tục tiến công ý tứ. Lúc này mới thu đến đây lưu việt. Mệnh hắn tải trên đầu thành phòng thủ. Không thể làm cho đối phương có rồi thời cơ lợi dụng. An bài tốt phòng thủ sau đó Kim Thiền Văn lúc này mới xuống thành lầu vội vàng thẳng hướng phủ thành chủ mà đi nàng đây là tại lo lắng Dương Hằng đợi đến trở lại bên trong phủ chính diện nghinh đón là hắn Nha Hoàn Oanh Nhi tướng công thế nào Kim Thiền Văn không kịp chờ đợi hỏi phu nhân yên tâm lão gia đã qua tỉnh táo lại bất quá còn có chút suy yếu. Ngay tại phòng bên trong nghỉ ngơi Kim Thiền Văn thở dài một hơi Tiếp đó ba chân bốn cẳng Thẳng đến phòng ngủ mà đi Đợi nàng vào phòng Liền thấy Dương Hằng nằm ở trên giường Khô hấp đều đặn Thế là Kim Thiền Văn thả chậm bước chân Nhẹ nhàng đi tới Dương Hằng bên cạnh Mà nha hoàn oanh nhi vội vàng cầm một cái thêu đôn đặt ở bên giường Để cho Kim Thiền Văn ngồi xuống Kim thiền văn nhìn xem ngủ say dương hằng, đau lòng giơ tay lên tại trên mặt hắn sờ sờ. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy dương hằng thời điểm, lúc kia hắn vẫn là một cái tiểu đạo quán quán chủ, lúc kia mặc dù hắn không có cái gì quyền thế cùng tiền tài, thế nhưng cũng là tiêu diêu tự tại, ăn được ngon ngủ đến ổn, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, thân phận của hắn càng ngày càng cao, Ngược lại là ngày đêm không thể an gối Đặc biệt là con trai sinh ra sau đó Cách này Dương Hằng liền cùng là biến thành người khác ngoạn Bắt đầu anh Dũng Tinh tiến lên Kim Thiền Văn biết cách này là Dương Hằng muốn cho con trai đánh xuống một mảnh giang sơn Càng như vậy nghĩ Kim Thiền Văn thì càng đau lòng Dương Hằng Thậm chí sinh ra muốn cùng Dương Hằng mang theo con trai thoái ẩm sơn lâm tâm tư Bất quá rất nhanh nàng liền tỉnh táo lại Hiện tại nàng cùng Dương Hằng đã qua tham dự vào tranh long bên trong Đã qua không có đường lui Nếu như bây giờ thoái ẩm sơn lâm Chờ đến tương lai thay đổi triều đại Tân triều đình ổn định thiên hạ Nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ cách này tham dự tranh long người Vì thế Kim Thiền Văn thở dài một hơi Cầm Dương Hằng tay Đặt ở chính mình bên mặt nhẹ nhàng nói ra Xem như ta nỡ ngươi. Chờ đến thế thời điểm. Ta biến châu biến ngựa trả lại ngươi. Không cần ngươi tới là biến châu biến ngựa. Chỉ cần ngươi bây giờ đền bù ta là được. Tiếp lấy Kim Thiền Văn cũng cảm giác được một cỗ sức kéo đưa nàng kéo hướng Dương Hằng. Kim Thiền Văn A một tiếng. Liền không tự chủ được hướng Dương Hằng đánh tới. Đợi đến nàng nhào vào Dương Hằng trên thân. Đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Vội vàng chống đỡ thân thể ngẩng đầu lên Mới nhìn đến Dương Hằng đang trợn tròn mắt Mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xem nàng Liêu trai lộ trường sinh chí 22 linh 609 long khí Ngày thứ hai Dương Hằng sớm liền lên đường Mang theo kim thiền văn ở trên thành lầu rảo qua một vòng Bởi vì hôm qua Dương Hằng thụ thương tất cả mọi người nhìn thấy Mà những quân nhân này đều đem Dương Hằng trở thành chủ tâm cốt. Nếu là hắn tiếp tục nằm ở trên giường. Sợ rằng sẽ quân tâm bất ổn. Quả nhiên vốn là còn chút ít dối bời cảm xúc. Tại Dương Hằng dạo qua một vòng sau đó. Lập tức liền yên tĩnh lại. Những quân nhân này trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra buông lỏng nụ cười. Đợi đến buổi sáng dùng xong cơm chiến. Dương Hằng đem chư vị đại tướng tìm tới phủ thành chủ. Thương lượng sau này thế nào tác chiến? Kết quả phía dưới người đều không có cái gì ý kiến hay. Bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm cũng chính là theo thành tử thủ. Lấy kéo đời thay đổi. Dương Hằng ngồi tại soái vị bên trên. Nhìn xem phía dưới chư tướng dối bời ở nơi đó thảo luận. Hắn cũng là nhíu nhíu mày. Sau đó dùng tay rực rực tóc mình. Ngay lúc này. Phía dưới có tiểu tốt đến đây bầm báo. Bên ngoài quân địch đã bắt đầu xếp hàng. Đồng thời đẩy tới rất nhiều công trình khí giới. Xem ra hôm nay muốn cường công tế Nam Thành. Dương Hằng sau khi nghe xong ta lấy làm kinh hãi. Vội vàng mang theo chư tướng đi tới đầu tường. Dương Hằng tại trên đầu thành. Lấy tay che nắng hướng phía dưới quan sát. Quả nhiên. Chỉ thấy được từng dãy từng nhóm vô số binh sĩ xếp thành nguyên một đám tiểu phương khối. Tại những này tiểu phương khối phía trước là đủ loại khí giới công thành. Tại cách này trong đại quân ở giữa. Có một cái từ đầu gỗ cấu thành trên đài cao một bên. Ngồi ba người. Một cái dĩ nhiên chính là cái kia Lý Đốc Công. Một cái khác là Bạch Liên giáo giáo chủ tiểu nhị. Người cuối cùng là Dương Hằng cái kia bỏ cửa mà xuất đại đồ để thủ minh. Ba người này ngay tại trên đài cao. Một bên uống trà. Một bên nhìn xem đội ngũ chậm rãi thành hình Đối với lần công thành này chiến Bọn họ vẫn là vô cùng có nắm chắc Đặc biệt là Lý Đốc Công suy đoán lần này dương hàng triệu chính mình ám toán Trọng thương không dậy nổi Đối diện nhất định sĩ khí bất ổn Hắn lần này vừa vặn thừa cơ công thành một lần cầm xuống tế nam thành Một lát sau đại quân chỉnh đốn hoàn tất Cái kia Lý Đốc Công đứng dậy Từ bên cạnh bàn bên trên lấy một mặt cờ lệnh. Tiếp đó tải đem trên đài lắc lắc. Theo cờ lệnh lay động. Đại quân bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước. Chậm rãi hướng tế Nam Thành bước tới. Dương Hằng tại trên cổng Thành nhìn xem tình cảnh này. Trong lòng cũng nhảy vài cái. Mặc dù mình không sợ những người này. Thế nhưng đối diện quân đội thật sự là quá nhiều. Nếu là thật liều mạng tiến đánh. Dưới tay mình binh sĩ. Thật đúng là không nhất định có thể kiên trì đến. Xem ra hôm nay chính mình chân đánh bạc mệnh đi thi triển thần thông. Nghĩ tới đây sau đó. Dương Hằng từ trong ngực lấy ra khảo vượt bổng. Sau đó hắn nhẹ nhàng sờ sờ bảo bối này. Trong miệng chậm rãi nói ra. Hôm nay. liền cần dùng tới ngươi. Cái kia khảo ruột bổng. Nghe đến Dương Hằng mà nói rung động nhẹ nhẹ hạ xuống. Tựa như là tại trả lời Dương Hằng. Dương Hằng mỉm cười. Đừng có gấp. Hiện tại còn không phải ngươi xuất thủ thời điểm. Lúc này đứng tại Dương Hằng bên cạnh Kim Thiền Văn tiến lên một bước. Nhẹ nhàng nói ra. Tướng công không cần phải lo lắng. Mang ta đi phía sau tóc dài làm phép thi triển thần thông. Nhất định phải cho những người này một bài học. Dương Hằng quay đầu nhìn lại. Tiếp đó mỉm cười. Ngươi thần thông mặc dù không nhỏ Thế nhưng đối diện cách này vô cùng vô tận quân đội sát khí phi thường Chỉ sợ ngươi pháp thuật còn không có nhiễm đến những người này Pháp thuật liền sẽ bị phá Đến lúc đó pháp thuật phản phệ Đối ngươi thương hại không nhỏ Kim Thiền Văn sau khi nghe xong sắc mặt liền trở nên xanh xám Đúng là đạo lý này Xưa nay song phương đấu pháp sẽ rất ít trực tiếp đối mặt quân đội Bởi vì trong quân đội sát khí tràn ngập, tại loại hoàn cảnh này bên trong, cái gì pháp thuật đều sẽ bị tách ra. Mà Dương Hằng nhìn nhìn nàng nói ra, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, vẫn là ngươi cái kia bảo bối có tác dụng. Nói xong câu đó sau đó, Dương Hằng hướng kim thiền văn trong ngực một điểm, lập tức liền có một điểm kim quang tại chỗ kia chớp động. Ngay sau đó liền từ Kim Thiền Văn trong ngực bay ra khỏi một thanh cờ lệnh Kim Thiền Văn xem xét Đây không phải bên cạnh Đúng là mình ban cho trước kia bạch liên giáo giáo chủ từ hồng nho món kia bảo bối cờ lệnh Cái này cờ lệnh không có bên cạnh tác dụng Liền là có thể tạm thời cải biến nhất định quy tắc Kim Thiền Văn vuốt ve cái này cờ lệnh Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười tiếp đó nàng nhìn nhìn phía dưới còn tại tới gần những binh lính kia trong lòng có đáy dương hằng giao phó xong kim thiền văn xoay đầu lại hướng chư tướng khác nói ra quân địch đến công chúng ta không thể xem thường các ngươi đều hồi vốn bộ phận toàn lực thủ thành những này các tướng quân tại nghe xong dương hằng mà nói sau đó riêng phần mình chắp tay sau đó liền xoay người rời đi đi tới chính mình khu vực phòng thủ đi rồi, mà lúc này đây bên ngoài đại quân đã đi tới dưới tường thành. Một tiếng chi điện, đột nhiên một trận ngưu giác hào vang lên. Những binh lính kia bắt đầu nhanh chóng xung kích về đằng trước, mà lại tại người binh sĩ này sau đó có thật nhiều cung tiến thủ cũng bắt đầu dựng cung bắn tên, bắt đầu cho tiên phong binh sĩ cung cấp trợ giúp. ở trên thành lầu dương hằng mỉm cười. Cho bên cạnh Kim Thiền Văn đưa mắt liếc ra ý qua một cái Cái kia Kim Thiền Văn trở về hắn một giọng nói ngọt ngào nộ cười sau đó Liền lui trở về thành lầu bên trong Chỉ chút lát sau Tại thành lầu bên trong nhấp nhoáng từng đợt tối tăm quang mang Cái này quang mang có thể bắt đầu mãnh liệt hướng ra phía ngoài khuyết tán Theo cái này quang mang khuyết tán Rất nhiều pháp tắc bắt đầu bị bức lui Tại khu vực này bên trong chỉ để lại âm tính pháp các có thể tồn tại. ở phía xa tiểu nhị cũng nhìn thấy loại tình cảnh này. nàng mãnh liệt từ trên chỗ ngồi đứng lên sau đó. chăm chú nhìn phương xa. ở ngực là liên miên nhấp nhô. xem ra tâm tình chập trần phi thường lớn. lúc này lý đốc công cũng chăm chú nhìn phương xa ăn. sắc mặt cũng biến thành phi thường không dễ nhìn. loại tình cảnh này hắn trước kia tại tiêu diệt từ hồng nho thời điểm. cũng đã gặp mấy lần mỗi một lần xuất hiện hắn đều sẽ bị nháo đến mặt mày sám xịt giáo chủ ngươi đối loại tình cảnh này có biện pháp nào lý đốc công cho là tiểu nhị hiện tại là bạch liên giáo giáo chủ hẳn phải biết bạch liên giáo một chút bí mật đối mặt loại tình huống này hẳn là có phản kích biện pháp thế nhưng là tiểu nhị căn bản là không có biện pháp gì khắc chế kiện bảo bối này Thứ này chính là năm đó Phật mẫu ban cho từ hồng nho. Đúng là uy lực phi thường. Năm đó ta chẳng qua là một cách bình thường tiểu đồ đệ. Chỗ nào có thể gặp được kiện bảo bối này àng diệu. Lời này ý tứ chính là nói. Ta hoàn toàn không có cách nào. Ngươi có cái gì thần thông nhanh thi triển đi. Lý Đốc công sau khi nghe xong cũng thở dài một hơi. Hắn đứng dậy. Đi đến xoái bên bàn rác. Nhìn xa xa cái kia còn đang không ngừng khuyết tán màu đen sám khu vực Bảo bối này phi thường lợi hại Hiện tại ta còn một lúc không làm gì được hắn Bất quá ngươi không cần phải lo lắng Có một người cũng có thể khắc chế kiện bảo bối này Là ai? Tiểu nhị tò mò hỏi Lý Đốc Công không nói gì Mà là hướng ngồi bên cạnh thủ minh đưa mắt liếc ra ý qua một cái Cái kia thủ minh trao mày Cuối cùng vẫn là đứng dậy hướng về sau vừa đi đi rồi. Hắn xuống đem bàn trở lại trong doanh. Tam chuyển lưỡng chuyển. Rốt cuộc đi tới một cách bình thường lều nhỏ phía trước. Đến nơi này. Hắn đứng vững thân hình. Ôm quyền chắp tay hướng phía trong một bên nói ra. Thủ minh cầu kiến. Ngay sau đó bên trong liền truyền đến một tiếng lanh lảnh thanh âm. Điện hạ không cần phải khách khí. Vào nói mà nói. Nghe được thanh âm này truyền đến thủ minh lúc này mới dám vung lên mảnh liều. Tiến nhập liều trải bên trong. Tại cái này trong liều vài ánh sáng vẫn tương đối ngầm. Tại chính giữa ngồi một cái thái giám hình dáng lão nhân. Nếu như là Dương Hằng ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra cái này lão thái giám không phải người khác. Chính là cái kia thuận đức hoàng đế bên cảnh sát người thái giám. Không nghĩ tới lần này triều đình đối với hắn coi trọng như vậy. Lại đem tôn đại thần này cũng phái ra tới. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình. Theo dương hàng hóa thân quang minh Bồ Tát. Đem những cái kia địa tiên toàn bộ trấn áp đến dưới chân núi. Hiện tại toàn bộ thế giới địa tiên cao nhân cơ hồ đã qua không còn. Loại này cử động mặc dù nói cho triều đình giảm bớt áp lực rất lớn. Nhưng đã đến hiện tại. Triều đình muốn hợp chúng liên hoành. Tại suy nghĩ triệu tập cách khác địa tiên cao nhân thời điểm. Cũng không có cách nào. Cuối cùng vì đối phó Dương Hằng cách này người không thể không phái ra bọn họ đòn sát thủ. Đem cách này Lão Thái Giám đưa đến hai quân trước trận. Thủ minh vào liều lớn. Cung cung kính kính đứng tại cái kia Lão Thái Giám bên cạnh. Chắp tay nói ra. Đối diện Dương Hằng lại là dùng món kia bảo bối tờ lệnh. Lý đốc công bọn họ sợ hãi tiếp xuống đối diện muốn dùng cái gì dù kế. Cho nên thỉnh lão đại nhân tiến đến tương trợ. Cách này lão thái dám sau khi nghe xong thở dài một hơi. Đứng dậy vừa chạy ra ngoài. Một bên nói ra. Không nghĩ tới cuối cùng sẽ ở loại tình huống này gặp mặt. Lấy trước kia điểm tình nghĩa xem như xong rồi. Thủ minh cũng không dám đáp lời. đi theo cái này lão thái giám một hồi liền đi tới đem trên đài đứng trên đài hai người nhìn thấy cái này lão thái giám tới đều vội vàng đứng dậy đứng ở hai tướng nghinh đón cái kia lão thái giám chỉ là hướng hai người này nhẹ gật đầu liền đi tới đem giữa đài ở giữa lấy tay che nắng hướng nơi xa quan sát chỉ thấy được cái kia màu xám khu vực hiện tại đã qua khuyết trương đến cực hạn Cơ hồ đem toàn bộ tế Nam thành cùng ngoài thành hai ba dặm mà vây quanh. Tại khu vực này bên trong là rượu khóc thần hào. Có từng đạo hồn phách ở bên trong không ngừng xuyên thẳng. Mà những cái kia đã bắt đầu công thành binh sĩ. Hiện tại là nơm nớp lo sợ. Một thân huyết khí đã qua bị suy liếu không sai biệt lắm. Theo huyết khí suy liếu. Bọn họ dũng khí cùng lệ khí cũng rất giống không còn. Nguyên một đám mặt phủ mày trâu. mà trên cổng thành những cái kia phòng thủ người lại là hai cái hình dạng bọn họ thật giống nhận lấy cái gì khích lệ trở nên hai mắt đỏ bừng thân sắc dữ tợn lão thái dám chậm rãi từ trong ngực lấy ra một kiện màu vàng sáng đồ vật hắn đem cái này màu vàng sáng quyển trục kéo tại chính mình trong tay tiếp đó trong miệng nói lẩm bẩm đột nhiên từ bắc phương có một cỗ không hiểu khí tức xuất hiện mà tại tầng lầu bên trên dương hằng, tại cố khí tức này xuất hiện một nháy mắt liền ngẩng đầu lên sắc mặt, trở nên nghiêm túc lên. Bất quá hắn rất nhanh liền liền trầm tính lại. nguyên lai này khí tức không phải bên cạnh, chính là đại chu triều long khí. Sở dĩ dương hằng có thể một lần nữa buông lỏng, đó là bởi vì hắn cảm giác đến cố khí tức này suy yếu phi thường. cùng hắn năm đó ở kinh thành nhìn thấy liền là đoạn loại đồ vật. Chỉ sợ cố này long khí, so với mình con trai trong cơ thể cái kia cố long khí, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Đối diện cái kia lão thái giám nhìn xem tràn vào bên cạnh mình cái kia cố long khí, thở dài một hơi. Nếu như là tại đại chu triều cường thịnh thời điểm, chỉ bằng lấy cố này long khí liền có thể đem đối diện pháp trận hoàn toàn phá hủy. Thậm chí tại phản phệ phía dưới Đối diện thi pháp người chỉ sợ cũng không có kết cuộc tốt Nhưng là bây giờ cỗ này long khí lớn nhất năng lượng Cũng chỉ có thể là để cho dưới chứng binh sĩ không nhận cái kia pháp trận ảnh hưởng tới Liêu trai lộ trường sinh chí 22 chương 610 không nể mặt mũi Chỉ thấy được cái kia lão thái dám đưa tay ra Tại cái kia long khí bên trên điểm một cái Tiếp đó vung lên Cố này long khí lập tức liền bắt đầu tản mạn ra. Hướng về phía trước tiến công binh sĩ lan tràn mà đi. Những cái kia bị long khí nhiễm binh sĩ một nháy mắt cũng cảm giác được tựa như là thoát thai hoán cốt một dạng. Vừa rồi cái kia tâm mang sợ hãi toàn bộ không còn. Liền liền tại bên cạnh bay lượn những cái kia cô hồn giá ruột gặp tới những binh lính này thời điểm. Cũng rất giống là không bình thường sợ hãi không dám gần người. ở trên thành lầu dương hằng mỉm cười, đem trong tay khảo ruột bổng vung vung lên. cái này khảo ruột bổng, lập tức liền thả ra từng đạo khói đen. tại cách này khói đen bên trong mang theo lấy vô số yêu ma ruột quái. những này ruột quái có thể cùng vừa rồi phía dưới cái kia pháp trận chỗ khai ra cô hồn giã ruột bất đồng. bọn họ đều là dương hằng thời gian dài thu thập tế luyện. mỗi một cách đều là ruột vương cảnh giới. Lúc bình thường liền là giữa ban ngày. Bọn họ cũng có thể ra vào vô hình. huống chi hiện tại kim thiền văn thi triển pháp thuật. Để cho vùng này pháp tắc hoàn toàn cùng những này tắc rửa vương cùng nhau tới gần. Vì thế những này bọn rửa quái vừa xuất hiện. Nhìn xem phía dưới vô số huyết nhục. Nguyên một đám là dương nanh múa vuốt, Muốn nhào xuống thức ăn ngon một trận. Bất quá không có dương hằng mệnh lệnh. Bọn họ còn không dám lập tức nhào xuống. Mà là tại nơi đó lo lắng chờ đợi Dương Hằng mệnh lệnh. Dương Hằng nhẹ nhàng hướng phía dưới một bên những quân địch kia binh sĩ chỉ chỉ. Những này bọn rửa quái lập tức liền rõ ràng là có ý gì. Cho nên bọn họ nhảy vụt ra khói đen hướng phía dưới một bên đánh tới. Mà những cái kia công thành các binh sĩ. Căn bản là không có để ý những này liền bay xuống rửa quái. Bọn họ cho rằng sẽ cùng trước kia những cái kia cô hồn giã dưỡng một dạng. Đụng một cái đến trên người bọn họ khí tức lập tức liền hồn phi phách tán. Thế nhưng là sự thật kết quả nhưng lại làm cho bọn họ sợ là kinh hồn táng đảm. Chỉ thấy được một cái mặt xanh nanh vàng nữ dưỡng nhào về phía một cái cường tráng binh sĩ. Binh sĩ kia cội nguồn không kịp trốn tránh. Liền bị nữ dưỡng này nhào tới trước mặt. Ngay sau đó hắn cũng cảm giác được chính mình khí huyết bắt đầu phi tốc tiêu tán. Không có mấy cách hô hấp công phu. Người binh sĩ này liền biến thành một cái bọc lấy ra người khô lâu. Đây là tốt. Ít nhất lưu lại một bộ toàn thây. Mà cái khác yêu ma rượu quái có thể không có cái này nữ rượu dạng này tư văn. Chỉ thấy được những này rùa quái. Có người trực tiếp bắt lấy binh sĩ liền dồn vào trong miệng. Chỉ nghe được sắc sắc sắc sắc vài tiếng Máu tươi bốn phía Người binh sĩ này liền bị sinh sinh nuốt sống Theo những này rửa quái gia nhập công thành một phương binh sĩ sĩ khí bắt đầu phi tốc xa suốt Bọn họ thầm nghĩ Chúng ta cách này là cùng đi lên cùng người tác chiến Không nói muốn cùng bọn rửa quái cách này quấn lấy nha Sau đó cuộc chiến này liền không có cách nào đánh Còn lại binh sĩ cũng không để ý cái gì quân lệnh. Ném trong tay hết thầy có thể ném đồ vật. Bắt đầu nhanh chóng hướng mình trận doanh phía bên kia phi nước đại. Thế nhưng là cho dù là dạng này. Những dù quái kia cũng không có buông tha bọn họ. Chỉ thấy được từng đạo khói đen. Không ngừng tại trong đám người này lấp lóe. Mỗi một lần đều sẽ có một sĩ binh bỏ mình. Bất quá cho dù là dạng này. Những binh lính kia cũng không có một cách nào quay đầu lại cùng những này bọn rửa quái chiến đấu. Bọn họ trong lòng chỉ muốn so với mình bên cạnh đồng bạn chạy mau một chút. Dạng này bọn họ đồng bạn liền có thể kéo dài những rửa quái kia tốc độ. Cứ như vậy mấy vạn người kêu loạn liền chạy trở về. Những cái kia yêu ma rửa quái chỉ là truy hích đến pháp trận biên giới. Liền không có tiếp tục truy hích. Ở phía xa trên đài cao lão thái giám nhìn thấy loại tình huống này thở dài một hơi Tiếp đó đứng dậy Đối diện pháp trận lời hại Nếu là không phá cái này pháp trận Chỉ sợ chúng ta không nói thế nào cũng công không phá được tế nam thành Vì thế chỉ có thể là ta tự mình đi một chuyến cuốn lấy cái kia dương hằng Đến lúc đó các ngươi lại kiến cơ hành sự Cái này lão thái giám vừa vặn nói xong câu đó bên cạnh tiểu nhị liền tiến về phía trước một bước ngăn cản muốn rời khỏi hắn lão tiền bối tại đối diện quân chính bên trong ngoại trừ cái kia dương hằng thần thông quảng đại ta bạch liên giáo trước kia thánh mẫu kim thiền văn cũng ở trong đó chỉ sợ sẽ là ngươi cuốn lấy dương hằng cũng tại đại cuộc vô bổ lão thái giám nghe xong câu nói này mỉm cười tiếp đó nói ra Cái kia Kim Thiền Văn ta là gặp qua. Mặc dù thần thông không nhỏ. Thế nhưng nhiều nhất cũng chính là nhân tiên đạo quả. Các ngươi không cần phải lo lắng. Ta đã an bài xuống người đến lúc đó cũng có thể cuốn lấy tên nghiệp chứng này. Tiểu nhị nghe xong lão thái giám lời nói. Chân mày cau lại. Nàng cũng không tin tưởng Kim Thiền Văn. Chỉ là nhân tiên đạo quả. Bởi vì thông qua đoạn này thời gian tới tiếp xúc. Nàng cho là cái kia kim thiền văn ít nhất cũng là địa tiên sơ giai. Bất quá tiểu nhị cũng không dám cùng cái này lão thái dám tranh luận Thế là Nàng chỉ có thể là nhìn nhìn bên cạnh Lý Đốc Công Cái kia Lý Đốc Công nhìn thấy tiểu nhị cầu viện ánh mắt liền biết nàng là có ý gì Mà lại hắn đoạn này thời gian cũng đã gặp cái kia kim thiền văn Mặc dù chưa từng gặp qua hắn xuất thủ Thế nhưng trên thân khí thế lại cùng trước kia rất là bất đồng. Thế là Lý Đốc công không thể không đứng ra thân đến. Hướng về phía Lão Thái Giám nói ra. Lão Tổ Tông. Không thể chủ quan. Ta nhìn cái kia kim thiện văn pháp lực đã cùng trước đó bất đồng. Lão Thái Giám nghe đến hắn nơi này cuối cùng là có chút coi trọng. Ánh mắt hắn nhìn lên trên trời nghĩ một hồi. Từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ. đưa cho bên cạnh tiểu nhị, bình này bên trong có một cách đan dược, người một khi phục dụng, lập tức liền có thể trở thành địa tiên đạo quả. một hồi ta cuốn lấy dương hằng, ngươi tới đối phó kim thiền văn, tiểu nhị nghe nói như thế qua ánh mắt nhìn xem cách này bình xứ lộ ra một tia tham lam. bất quá rất nhanh nàng liền tỉnh táo lại, chân mày cau lại, nàng cũng không tin tưởng Đan dược này có thể nhẹ như vậy mà dễ nâng để cho người ta thành tựu địa tiên. Thế là nàng cũng không tiếp bình xứ. Mà là ánh mắt nhìn xem cái kia lão thái giám hỏi. Lão tiền bối. Đan dược này có cái gì thuyết pháp sao? Lão thái giám nhìn thấy tiểu nhị cũng không có kiên trì. Sắc mặt có chút không dễ nhìn. Bất quá hắn vẫn kiên nhẫn nói ra. Đan dược này mặc dù có thể làm cho người tạm thời thành tựu địa tiên. Thế nhưng dược lực cũng chỉ có tam cái canh giờ. Canh giờ thoáng qua một cái. Lập tức liền kinh mạch toàn thân đức đoạn. Tiểu nhị nghe đến đó sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Cái này lão thái giám là có ý gì? Để cho mình ăn thuốc này. Chẳng lẽ là muốn qua sông đoạn cầu? Thế là tiểu nhị sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm cái này lão thái giám nói ra. Viên này thần dược. Ở dưới có thể không có cái kia phúc phần hưởng dụng. Vẫn là để Lý Đốc Công dùng đi. Lý Đốc Công nghe lời này nhanh chóng lên phía trước một bước. Muốn giải thích. Thế nhưng là hắn còn không có mở lời. liền để cái này lão thái giám đưa tay cản lại. Tiếp đó cái này lão thái giám nhìn xem tiểu nhị nói ra. Tại những người này ngươi đối cái kia kim thiền văn quen thuộc nhất. Cũng chỉ có ngươi có thể đối phó được nàng. Nói đến đây, cái kia lão thái giám thở dài một hơi, nhìn nhìn bên cạnh thổ minh, tiếp lấy nói ra. Trước khi tới ta đã cùng hoàng thượng bẩm rõ, chờ đến lần này công thành sau đó, liền để thổ minh cưới ngươi là chính thế. Tiểu nhị nghe đến đó sắc mặt đã qua càng thêm khó coi. Đối phương ý tứ hết sức rõ ràng, cái này là muốn thu nạp chính mình toàn bộ thế lực là triều đình chỗ dùng nha. Vậy mình thành rồi cái gì? Song Phương không phải minh hữu sao? Mà bây giờ xem ra, đối phương đã đem chính mình trở thành có cũng được mà không có cũng không sao một cái người làm. Tiểu Nhị mặc dù muốn cùng Triều Đình liên hợp chung nhau tiêu diệt Dương Hằng, thế nhưng còn không có đến đem chính mình hết thảy toàn bộ hiến cho Triều Đình tình trạng. Vì thế Tiểu Nhị lui về phía sau một bước, tay hướng trong ngực lèn đi. Lão Tiền Bối Lời này qua Chúng ta chỉ là minh hữu mà thôi Còn không có lẫn nhau lệ thuộc Ngươi còn không có tư cách trưởng khống ta tương lai Cái kia lão thái dám dùng ánh mắt chăm chú nhìn tiểu nhị Cuối cùng chậm rãi sắc mặt hòa hoãn lại Hắn đem trong tay bình xứ một lần nữa thả tới trong ngực Ha ha ha Nếu giáo chủ không nguyện ý Quên đi Nói xong câu đó sau đó Cái kia Lão Thái Giám xoay người lại. Đối bên cạnh Lý Đốc Công vấy vấy tay. Lý Đốc Công nhanh chóng lên phía trước một bước. cung thân đi tới Lão Thái Giám bên cạnh. Lão Thái Giám cúi đầu xuống tại Lý Đốc Công bên tay. Như thế nói như thế vài câu. Lý Đốc Công sau khi nghe xong là sắc mặt dần dần buông lỏng. Cuối cùng vậy mà thả ra nụ cười. Lão Tổ Tông yên tâm. Ta đều nhớ kỹ. Cái kia lão thái giám nhẹ gật đầu sau đó cũng không nhìn tiểu nhị. Liền một bước đạp đến không trung Ngay sau đó thân hình hắn liền hóa thành một trận lưu quang đi tới tế nam thành trên không. Dương đạo trưởng Lão bằng hữu tới. Sao không đi ra gặp mặt. Kỳ thực cái kia lão thái giám hóa thành lưu quang đi tới nửa không trung thời điểm. Dương hằng cũng cảm giác được hắn khí tức. Hiện tại gặp hắn lên tiếng. Dương Hằng cũng hướng về phía trước bước một bước Vài cách lấp lói liền đi tới cái kia lão thái giám đối diện Cái kia lão thái giám nhận được Dương Hằng tới Mỉm cười Tiếp đó nói ra Quốc sư Đã lâu không gặp Dương Hằng một trận cười lạnh Ta là triều đình đông chắn Tây Giết Không nghĩ tới vậy mà rơi xuống tình cảnh như thế này Triều đình vậy mà liên hợp phản tặc muốn diệt ta cái kia lão thái giám mặt bên trên nụ cười chẳng hề để ý nói ra quốc sư thần thông hoàng đại hoàng thượng kiêng kỳ cũng là lẽ phải không như quốc sư giao ra quân quyền tiếp đó mang theo gia quyến theo ta đi tới kinh thành đến lúc đó vẫn là vinh hoa phú quý hưởng dùng không hết hà tất vất vả những này tục sự nếu là lúc trước cái kia tiểu thị dân dương hằng có lẽ lại còn đáp ứng hắn Thế nhưng hiện tại Dương Hằng sau lưng có vô số chính mình người ủng hộ. Cùng con trai gia quyến. Vì thế hắn là không nói thế nào cũng vô pháp đáp ứng yêu cầu này. Lại nói chính mình còn không có lộ ra phản ý. Đối phương liền đã không để ý mặt mũi. Nếu là dạng này. Hắn đã không còn gì để nói. Ngươi không cần ở đây hồ ngôn loạn ngữ. Ta chỉ hỏi ngươi. Ta là triều đình giáo diệt bạch liên giáo. Triều đình vì cái gì cùng liên hợp người khác đến đây công ta. Lão Thái giám nhìn thấy lời đã nói đến đây. Hắn cũng không có cái gì có thể trả lời. Quốc sư mà nói ta không có cái gì có thể nói. Nếu là dạng này. Chúng ta so tài xem hư thực đi. Lão Thái giám nói xong sau đó. Thân hình lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Dương Hằng trao mày. Lập tức liền đem chính mình thần thức bắt đầu để đó ra ngoài Muốn lục soát lão thái giám phương vị Thế nhưng là cái này vừa tìm tác Coi như có chút cảm thấy đau đầu Bởi vì tại dương hằng trong cảm giác Cái này lão thái giám cũng không tại không gian 3 chiều Cũng không phải ở tại 4 chiều Mà là ở vào một cái hắn chỗ không biết không gian bên trong Mặc dù có một cố khí tức ở nơi đó Nhưng lại hoàn toàn chóc không đến bóng người. Ngay tại Dương Hằng ngây người một lúc công phu. Cái kia lão thái giám đột nhiên xuất hiện tại Dương Hằng sau lưng. Ngay sau đó một cỗ tú hoa châm thẳng đến Dương Hằng đầu lâu. Đối với cái này tú hoa châm lời hại. Dương Hằng thế nhưng là nếm đến qua. Lần trước kém chút để cho mình mắc lừa. Vì thế lần này Dương Hằng thế nhưng là chú ý cẩn thận. Chỉ thấy được Dương Hằng hướng về phía trước bước một bước. Thể xác tinh thần chợt lói đã qua xuất hiện ở hơn 10 trường có hơn. Cách này là Dương Hằng thần Túc Thông. Đã phát động. Liêu trai lộ trưởng sinh chí 22. chương 611 bại định. Dương Hằng lại một lần nữa xuất hiện sau đó. Lập tức liền bắt đầu thăng duy. Chỉ thấy được thân hình hắn chậm rãi trở nên mơ hồ. Ngay sau đó liền tiêu thất tại không gian ba chiều, xuất hiện ở bốn chiều thời không bên trong. Đến nơi này sau đó, Dương Hằng bắt đầu nhẹ nhàng gãy pháp tắc. Chỉ thấy được cái kia từng đầu quy tắc hiện hiện tại Dương Hằng trước mặt. Liền cùng từng đầu dây đàn một dạng, tùy theo Dương Hằng, tùy ý gầy mà theo pháp tắc biến hóa. Tại không gian ba chiều bên trong cái kia lão thái giám. Cũng chầm chậm không cách nào lại khống chế chính mình thần thông. Hắn không thể không hiện ra thân hình. ngẩng đầu. Dùng một đôi pháp nhãn hướng không gian bốn chiều bên trong nhìn đi. Chỉ thấy được nơi đó dương hằng mặt bên trên vẻ mỉm cười. Ngay tại không ngừng gầy pháp tắc. Mà theo cái này pháp tắc ba động. Cái này lão thái giám cũng cảm giác được bên cạnh mình quy tắc phát sinh kỳ dị biến hóa. Cái kia vốn là tràn ngập toàn bộ thời không linh khí. Bây giờ lại không cách nào tới gần bên cạnh hắn. Tại hắn phương viên trăm thước không gian chi bên trong. Vậy mà thành rồi một cách không ma khu vực. Loại tình huống này nếu như tiếp tục tiếp tục lời nói. Theo trong cơ thể hắn chứa đường pháp lực dùng hết. Đến lúc đó chỉ sợ chính mình là một người phế nhân. Bất quá cái kia lão thái giám cũng không có lo lắng. Hắn chỉ là mỉm cười. Thân hình cũng bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Tiếp lấy xuất hiện ở bốn chiều không gian bên trong. Đến nơi này. Cái này lão thái giám lại một lần nữa thân hình chợt ló biến mất không thấy gì nữa. Mà Dương Hằng thật giống đã biết cái này lão thái giám xuất hiện. Bất quá hắn cũng không có lo lắng. Chỉ là trên mặt mang nụ cười tiếp tục kích thích pháp tắc. Theo pháp tắc biến hóa. Dương Hằng bốn phía quy tắc bắt đầu trở nên đơn thuần lên. Nhìn thấy từng mảnh từng mảnh trắng xóa xương mù xuất hiện ở dương hằng bốn phía. Tiếp đó bắt đầu lan tràn ra phía ngoài. Mà lúc này cái kia lão thái giám thân hình chợt lóe. Xuất hiện ở dương hằng phía sau. Bất quá hắn vừa vặn xuất hiện liền bị cái kia trắng xóa xương mù bao phủ. Những cái kia xương mù tiếp xuống giống như là biết hắn một dạng. Bắt đầu mãnh liệt hướng lão thái giám một phương này tụ tập. Mà cái kia lão thái giám cũng cảm giác được một cỗ khí tức. Không ngừng hướng mình bên trong thân thể chui vào. Mà lại những khí thể này tựa như là mang theo một loại nào đó pháp tắc. Vừa tiến vào thân thể của hắn liền bắt đầu đồng hóa trong cơ thể toàn bộ pháp lực. Lão thái giám lần này cảm nhận được đến phiền toái. Hắn vội vàng lại lần nữa thi triển thần thông. Muốn lui ra cách này một mảnh xương mù. Thế nhưng là. Hắn thần thông lại không thành công phát động. Vô luận hắn thế nào xúc động. Thân hình hắn đều không thể di chuyển nửa bước. Lão Thái dám xem xét tình huống này liền biết cái này là Dương Hằng chuyên môn thi triển pháp lực. Muốn vây khốn chính mình. Đồng thời trong lòng dâng lên một trận dự cảm bất tường. Hắn tự nhận. Mặc dù cũng là địa tiên thân thể. Thế nhưng pháp lực muốn so Dương Hằng Trinh lệch rất nhiều. Thế nhưng là hắn có tháo chạy toa tự do thần thông. Cũng có thể cùng Dương Hằng chống lại. Thế nhưng là cái này thần thông bây giờ bị Dương Hằng phế đi. Như thế tiếp xuống đối mặt hắn nhưng chính là tai họa ngập đầu. Hiện tại cái này lão thái giám cuối cùng là rõ ràng. Dương Hằng vì cái gì có thể cùng hơn 10 vị địa tiên chống lại. Cuối cùng thậm chí đem bọn hắn toàn bộ chấn áp. Chỉ bằng dạng này thần thông. Một mình hắn thật đúng là không phải là đối thủ. Nếu là dạng này. Như vậy thì không cần thiết ở chỗ này ngây ngô. Vẫn là mau mau rời đi. Cho tới cái này Dương Hằng sau đó lại nghĩ biện pháp cũng không muộn. Nghĩ tới đây sau đó. Cái này Lão Thái Giám cũng không muốn dây dưa nữa. Toàn lực bắt đầu thi triển thần thông. Muốn hạ xuống về không gian ba chiều. Hắn nghĩ nghĩ Thế nhưng sự tình phát triển vẫn không khỏi hắn đoán trước. Bởi vì hắn vừa thi triển thần thông mới phát hiện trong cơ thể mình pháp lực thật sống đã bị cầm cố lại. Vô luận hắn thế nào điều động. Những cái kia pháp lực giống như là nặng nề nước đọng một dạng. Căn bản là không nổi lên được một tia gợn sóng. Mà nơi xa dương hằng nhìn xem cái này lão thái giám đã là chính mình vật trong lòng bàn tay. Trên mặt lộ ra nụ cười. Thân hình hắn nhẹ nhàng bay tới Lão Thái Giám mười thước ngoại. Khẽ mỉm cười nói ra. Lão tiền bối. Việc đã đến nước này. Còn không đầu hàng. Chờ đến khi nào. Cái kia Lão Thái Giám nhìn xem Dương Hằng đắc ý hình dạng. Cũng không tức giận. Quốc sư quả nhiên hào thủ đoạn. So với năm đó phủ độ từ hằng cũng không kém mảy may. Dương Hằng sau khi nghe. Cũng không tức giận. Ta so với vị kia phổ độ tử hằng có thể kém xa. Năm đó hắn tốt xấu cũng khống chế triều đình cơ hồ thành rồi lập hoàng đế. Thế nhưng là ta đây. Liều sống liều chết là triều đình xuất lực. Cuối cùng còn muốn bị triều đình coi là phản nghịch ngoại trừ. Đừng nói những này nhiều lời. Ngươi bây giờ muốn bắt chúng ta làm sao bây giờ? Dương Hằng cúi đầu xuống suy nghĩ một chút. Sau đó thở dài một hơi. Lão tiền bối pháp lực cao cường, ta thật sự là không thể yên tâm, vì thế chỉ có thể là tặng lão tiền bối đầu thai chuyển thế. nói xong câu đó sau đó, dương hằng giơ tay lên, chỉ thấy được tay phải hắn, đã ngưng tụ một đoàn điện quang, đối diện cái kia lão thái dám thấy tình cảnh này liền biết không tốt, hắn nhưng là phi thường rõ ràng dương hằng đến lôi pháp lợi hại. cái này nếu để cho chính mình bại lộ tại cái này lôi điện công kích phía dưới nhất định không có con trai mạng liền tại cái này ngắn ngủi một nháy mắt cái này lão thái giám đại não bên trong là phi tốc vận chuyển rất nhanh hắn liền đột nhiên thông suốt có rồi một cách bất thành văn biện pháp chỉ thấy được hắn đột nhiên giơ tay lên đối với mình cánh tay trái liền chặt xuống dưới ngay sau đó máu tươi chảy hiện Lão thái giám cánh tay trái liền đã bị chém đứt. Bất quá cái kia lão già kiện liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Ngay sau đó tay phải đột nhiên tìm tỏi đem chính mình cánh tay trái nắm chặt sau đó. Đặt ở trước mắt mình. Bắt đầu khẩu thuật chú ngữ. Đông hoa tây lĩnh, Nam cực bắc chân. Thiên môn địa hộ. Nhân môn duyệt lộ. Trên trời dưới đất. Thái ốc nguyên quân. Phi phù sứ giả. Lập dáng sinh hồn. Không lệnh tán loạn. Ngọc nghi an dân. Cấp cấp như luật lệnh. Ngay sau đó liền từ cái này lão thái giám bên trong thân thể lóe ra một trận ánh sáng hoa. Cái này trong quang hoa bao quát lấy một đứa bé lớn nhỏ sinh hồn. Đây không phải bên cạnh. Chính là cái này lão thái giám từ chính mình thần hồn bên trong phân ra đến một luồng tàn hồn. Chỉ thấy được cái này sợi tàn hồn. Chỉ là một cái thoáng liền rơi vào cái kia trên cánh tay trái. Ngay sau đó đầu kia cánh tay trái kỳ dị bỗng nhúc nhích. Ngay sau đó liền bắt đầu phi túc phát sinh biến hóa. Không có mấy cái hô hấp liền đã biến thành một cái cùng lão thái giám giống nhau như đúc hình người. Mà nơi xa dương hằng mang theo mỉm cười. Nhìn xem cái này lão thái giám thi pháp. Hắn ngược lại muốn xem xem đến cái này cùng đồ mạc lộ. cái này lão thái giám còn có cái gì bản sự có thể chạy trốn bất quá theo thời gian truyền rời dương hằng nụ cười trên mặt không thấy nguyên lai dương hằng thần hồn kỳ thực một mực đang cảm ứng đến cái này lão thái giám nhưng là bây giờ dương hằng lại cảm giác đến trước mắt hai người đều đã trở nên khí tức giống nhau như đúc liền liền dương hằng chính hắn đều không phân rõ cái nào là chân cái nào là giả Xem ra không thể kéo dài được nữa. Dương Hằng trong lòng đã dâng lên một tia hối hận. Vừa rồi tại cái kia thi pháp thời điểm. Chính mình liền không phải đại lực nên vội vàng dùng lôi pháp lấy tính mạng hắn. Bất quá bây giờ nói cái gì đều không có tác dụng. Chỉ thấy được Dương Hằng khoát tay. Liền cùng hắn cho là cái kia chân lão thái giám đánh tới. Dương Hằng lần này thi pháp phi thường thuận lợi. Một đạo thiểm điện liền đánh vào trên thân người kia. Bất quá người kia rất nhanh thân thể liền trở nên mờ đi. Cuối cùng thiểm điện là xuyên ngực mà qua. Thế nhưng là tiếp xuống người cái kia theo thiểm điện tiêu thất. Người kia thân ảnh lại một lần trở nên ngưng thực. Dương Hằng trao mày. Trước mắt cái này pháp thuật. Hắn không có nhìn ra trong đó mánh khóe. Mà đối diện hai cách lão thái giám mỉm cười. Cùng một chỗ hướng dương hằng chắp tay sau đó trong miệng nói ra. Dương quốc sư. Ở dưới trước hết hành một bước. Dương quốc sư không cần tiến nữa. Nói xong sau đó hai cái này giống nhau như đúc lão thái giám liền bắt đầu phi tốt hàng duy. Muốn một lần nữa trở lại không gian ba chiều. Chỉ thấy được pháp tắc cùng quy tắc cùng một chỗ biến hóa. Cái kia hai cái thân ảnh bắt đầu phi tốt biến hóa giao thế. Mà Dương Hằng phát ra di chuyển cách kia xương mù màu, màu trắng. Bây giờ lại không cách nào khống chế bọn họ. Đến cuối cùng xương mù màu, màu trắng hướng chính giữa lại một lần nữa tụ tập. Một hồi liền che lại Dương Hằng ánh mắt. Bất quá. Dương Hằng thần thức phi thường cường đại. Hiện tại nếu ánh mắt nhìn không thấy. Như thế đương nhiên phải dùng thần thức quan sát. Hiện tại Dương Hằng thần thức hướng xương mù màu, màu trắng bên trong tìm tòi. liền phát hiện trước đó hai cái lão thái giám hiện tại đã biến thành một cái. Một cái khác đã không thấy bóng dáng Xem ra là chạy trốn. Dương Hằng tức giận phi thường. Chỉ thấy được hắn trong tay thiểm điện lại một lần nữa phát sáng lên. Ngay sau đó một đảo cớ thùng nước A. To lớn điện quang liền phá vỡ sương mù. Rơi vào cái kia bị khốn chủ lão thái giám trên thân. Cái kia lão thái giám bị cái này thiểm điện đánh trúng. Lập tức liền bắt đầu không ngừng lay động Theo cái này có quy luật lay động những cái kia thiểm điện lại bị từng chút một phân dài Bất quá xương hàng lần này thế nhưng là dùng toàn lực Cái kia thiểm điện năng lượng phi thường to lớn Mặc dù bị cái này lão thái giám hóa giải một chút Thế nhưng là đến cuối cùng vẫn cứ có lực lượng khổng lồ tràn vào đến hắn kinh mạc bên trong Một lát sau Từng đoàn từng đoàn hỏa diễm liền từ cái này lão thái giám bên trong thân thể xông ra. Ngay sau đó, cái này lão thái giám liền kêu thảm cũng không kịp liền hóa thành cho tàn. Mà dương hẳn ở phía xa dùng ốm tay áo vơ vơ. Những cái kia xương mù màu trắng tựa như là có sinh mệnh một dạng. Liền bắt đầu hướng hai bên tán đi. Hiện ra bị vây ở chính giữa đoàn kia cho tàn. Dương Hằng vấy tay một cái đoàn kia cho tàn liền rơi xuống trước mắt hắn. Dương Hằng nhẹ nhàng dùng tay chỉ gõ gõ. Ngay sau đó cái kia cho tàn liền giống như nhận lấy cái gì dẫn sắt. Một dạng bắt đầu hướng hai bên tán đi. Hiện ra chính giữa cái kia một đoạn xương tay. Dương Hằng nhìn thấy cái này đoạn xương tay sắc mặt tái xanh. Chính mình lần này thế nhưng là dùng vạn toàn chuẩn bị. Hắn cho rằng nhất định có thể vây khốn cái này lão thái giám. không nghĩ tới vẫn là để đối phương chạy trốn. cái này lão thái giám bản sự hắn nhưng là biết. Hắn ẩm nấp ẩm trốn thần thông tại cái này tu chân giới là đầu số một. liền liền dương hằng cũng không có nắm chắc. lần tiếp theo đột nhiên gặp tới thời điểm, có thể hay không lấy thêm chủ cái này lão thái giám. bất quá việc đã đến nước này. Dương Hằng đang tức giận cũng không có ít lời gì. Hắn chỉ có thể là đưa tay hướng bên kia xương tay vỗ tới. Ngay sau đó tay kia cốt liền bị đánh thành rồi bột phấn. Tiếp lấy Dương Hằng lại một lần nữa vung tay lên. Những cái kia biến thành bột phấn xương tay bột xương lại lần nữa tụ tập thành rồi một đoàn. Rơi vào Dương Hằng trong tay. Thứ này Dương Hằng còn có tác dụng chỗ. Lần này liền là trừ không được cái kia lão thái giám. Gừng đến thời điểm cũng có thể dùng thứ này thi triển yếm thắng chi pháp. Hắn cũng muốn xem thử xem cái này lão thái giám. Có thể hay không địch nổi cái này địa cầu vị diện thần thông. Tiếp lấy Dương Hằng thân hình bắt đầu hàng vĩ. Rất nhanh liền một lần nữa về tới ba chiều bên trong. Liêu trai lộ trường sinh chí 22. chương 612 thất lạc. Dương Hằng trở lại ba chiều không gian chi sau đó. Ánh mắt hơi đánh giá. Trong lòng liền là giật mình. Nguyên lai vào lúc này hai quân trước trận đã phát sinh đại chiến. Bất quá lần này lại là triều đình cùng bạch liên giáo liên quân ngay tại tấn công mạnh. Mà bọn họ một phương này lại ở tại phòng thủ trạng thái. Mà lại bị đánh là liên tục bại lui. Không phải là dạng này nha. Chính mình mặc dù không tại. Thế nhưng Kim Thiền Văn vẫn cứ có thể chủ trì đại cục. Nàng làm sao lại phạm dạng này sai lầm. để cho mình quân đội lọt vào bị động. nghĩ tới đây. dương hằng ánh mắt nhìn về phía quân đội mình phía kia. kết quả tại quân trận bên trong hắn cũng không có phát hiện kim thiền văn. mà chỉ huy tác chiến là sư muội hắn nhị nha. dương hằng sắc mặt có chút không dễ nhìn. cái này kim thiền văn tại cái này thời khắc mấu chốt đi rồi cái gì địa phương. bất quá bây giờ cũng không lo được kim thiền văn. đánh trước lùi địch nhân lại nói. Nghĩ tới đây sau đó, Dương Hằng thân hình liền cùng một cái thiên thạch một dạng hướng mặt đất rơi xuống. Mà những cái kia đã xếp đỏ cả mắt song phương binh sĩ. Đối với Dương Hằng đến căn bản là không có chú ý tới. Dương Hằng vừa rơi xuống tại địch nhân trận hình bên trong. Lập tức liền đem bên cạnh vài mét nổi toàn bộ quân địch toàn bộ đánh chết. Mà những địch nhân khác cũng phát hiện. Dương Hằng chỉ nhìn thấy bọn họ đều nói đau thương. Đỏ hồng mắt, hướng Dương Hằng bên này vọt tới, mà Dương Hằng có thể mỉm cười. Tiếp đó ta bắt đầu dùng chính mình thần niệm xúc động trong đầu viên kia phù chú. Ngay sau đó Dương Hằng thân thể liền bắt đầu phi tốt bành trướng. Chỉ là trong chớp mắt công phu, Dương Hằng đã biến thành hơn 10 trưởng cự nhân. Ngay sau đó Dương Hằng liền bắt đầu. Tại địch nhân quân trận bên trong phá hư lên. Những binh lính kia đều là nhục thể phàm thai. Chỗ nào trải qua chỗ Dương Hằng cách này hơn 10 trưởng cự nhân công kích Bởi vì là trong chớp mắt công phu. liền thây ngang khắp đồng. Máu chảy thành sông. Mà nơi xa ngay tại quan chiến tiểu nhị nhìn thấy loại tình huống này. Sắc mặt đã trở nên xanh xám. Bởi vì hiện tại công kích Dương Hằng chủ lực tất cả đều là hắn bạch liên giáo giáo đồ. Mà những cái kia triều đình đại quân vừa thấy được Dương Hằng liền trở thành tự nhân Đều đã xa xa lui ra Kỳ thực cái này cũng chẳng trách triều đình đại quân Lần này tiểu nhị tại suốt trận trước đó liền đã thi triển pháp lực Ban cho phù chú Những cái kia bạch liên giáo binh sĩ trong tay mỗi người có một cái Toàn bộ đem phù chú đốt đi sau đó Đặt ở trong nước uống một hơi cạn sạch Sau đó những binh lính này dĩ nhiên là nguyên một đám hung hãn không sợ chết Thế nhưng là cái này pháp thuật cũng có một cái không tốt địa phương Đó chính là các binh sĩ cơ hồ đã bị máu tươi che đẩy ánh mắt Căn bản là không biết địch cường ta yếu Hiện tại loại tình huống này chính là Mặc dù nói vô số binh sĩ tại dương hàng trước mặt chết oan chết uổng, Thế nhưng phía sau người cũng không biết lui lại Vẫn là hướng dương hằng bên này khởi xướng liều chết công kích, Mà triều đình bên kia binh sĩ coi như không có cái vấn đề này. Bọn họ vừa nhìn thấy trước mắt cái quái vật này một cái chớp mắt liền giết một bọn người. Ở đâu là bọn họ có thể ngăn cản được. Cho nên sớm liền đã chạy ra. Đứng tại tiểu nhị bên cạnh Lý Đốc Công. Mỉm cười. Sau đó nói. Giáo chủ không nên tức giận. Chỉ cần là tiếp qua một lúc nửa khắc. Lão đốc chủ tự nhiên sẽ trở về áp chế Dương Hằng. Tiểu nhị hung hăng chừng bên cạnh Lý đốc công liếc mắt, cái kia Dương Hằng đến bản sự ngươi cũng nhìn thấy, liền là cái này lão thái dám trở về, chỉ sợ cũng không phải Dương Hằng địch thủ. <cười> ha ha ha, giáo chủ quá lo. Dương Hằng lời hại, ta thừa nhận. Thế nhưng là hắn cũng có nhược điểm. Nói đến đây thời điểm Lý Đốc Công trên mặt lộ ra một tia gian kế đạt được mỉm cười. Tiểu nhì cũng rất sống nghĩ tới điều gì. Tiếp đó nhìn về phía phương xa. Ngay tại vừa rồi Lý Đốc Công cùng Dương Hằng tiến nhập không gian bốn chiều đại chiến thời điểm. Đột nhiên hai quân trước trận xuất hiện một cái nam tử trẻ tuổi. Nam tử này vừa đến hai quân trước trận liền hướng về phía Kim Thiền Văn nói ra. Ngươi còn nhớ ta không? Nói xong câu đó sau đó. liền lách mình rời đi rồi. cái kia Kim Thiền Văn cũng không biết là chúng cái gì tà. nghe thấy đến Nam Tử kia lại nghe câu nói này, liền không quan tâm thoát ly đại đội hướng Nam Tử này đuổi theo. mà Lý Đốc Công cùng Tiểu Nhị cũng là thừa cơ hội này phát động đại quân tập kích bất ngờ. lúc này mới khiến Dương Hằng bên này không có đại tướng chủ trì liên tục bại lui. cho dù là Dương Hằng sư muội nhị nha. Tiếp quản đại quân quyền chỉ huy Thế nhưng nhị nha bản sự chân không phải hành quân đánh trận nguyên liệu đó Vì thế này mới khiến Dương Hằng bên này tổn thất nặng nề Tiểu nhị một lần nữa lấy lại tinh thần Nhìn xem vẫn cứ tại trước trận Đại sát đặc sát Dương Hằng Trong miệng lại hỏi Chẳng lẽ nam nhân kia là các ngươi an bài Lý đốc công khẽ gật đầu Tiếp đó nói ra Lai lịch người này ta cũng không biết. Chỉ bất quá hắn là lão đốc chủ bằng hữu cũ. Thân phận phi thường thần bí. Tiểu Nhi suy nghĩ một chút. Tiếp đó ánh mắt híp lại. Ngay tại các nàng nói chuyện đoạn này thời gian. Trên chiến trường liền phát sinh biến hóa. Theo Dương Hằng gia nhập. Vốn là Dương Hằng bên này vốn là ở thế yếu Bây giờ lại có thể khởi xướng phản kích. ma triều đình cùng bạc liên giáo một phương này đã nhân tâm tán loạn. Có chút ngăn cản không nổi. Tiểu nhị nhìn thấy loại tình huống này. Thở dài một hơi. Đối bên cạnh Lý Đốc Công nói ra. Các ngươi có biện pháp nào nhanh thi triển đi ra? Nếu không mà nói chỉ sợ đại quân liền muốn hỏng mất. Lý Đốc Công lấy trước mắt không ngừng bại đội phe mình quân đội. Lông mày cũng nhíu lại. Không tự chủ được nhìn mình nghiêng phía sau ở nơi đó. Chính là kim thiềm hoa văn tiêu thất địa phương. Cái này lão đốc chủ thế nào còn không có tin tức. Nếu là lại không nhanh trở về lời nói. Chỉ sợ thời gian liền đến đã không kịp. Ngay tại Lý Đốc Công phiền não thời điểm. Ở phía xa bay tới vài bóng người. Lý Đốc Công xem xét lập tức liền cao hứng trở lại. Nguyên lai like đây không phải người khác. Chính là cái kia lão thái giám cùng một cái người trẻ tuổi Xem ra sự tình đã xong xuôi Nghĩ tới đây thời điểm Lý Đốc Công thở nhẹ nhóm một cái thật dài Cái kia lão thái giám mang theo cái này người trẻ tuổi mấy cái lên xuống Liền một lần nữa về tới Dương Hằng đối với mặt Mà Dương Hằng cũng chú ý tới hai người kia Hắn dừng bước ngẩng đầu Nhìn trước mắt hai người này Nói Thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xông tới, ta còn đang nghĩ ngợi tìm không thấy ngươi, không nghĩ tới ngươi tự chui đầu vào lưới. Nói xong câu đó sau đó, dương hằng thân hình khổng lồ bỗng nhiên hướng bầu trời bên trong một bước, liền đi tới giữa không trung. Ngay sau đó cánh tay hắn liền cùng là núi một dạng, giống như cái kia lão thái giám đập tới. Cái kia lão thái giám nhìn thấy dương hằng chỉ nói một câu nói liền bắt đầu công kích. cũng là có chút kinh hãi. Bất quá hắn bên cạnh cái kia người trẻ tuổi lại nhẹ nhàng đem tay trái giơ lên. Ngay sau đó tại hắn trong tay liền tạo thành một đoàn xương mù. Khói mù này mãnh liệt hướng lên trên lướt tới sau đó, hóa thành một cái cực lớn cái tát. Ngay sau đó hai cái này cực lớn thủ trưởng ngay tại nửa không trung phát sinh đụng nhau. Thế nhưng là Dương Hằng chỉ là ngừng lại một cái Cũng không có cảm giác được cái gì gì dạng Mà cái kia xương mù màu trắng hóa thành thủ trưởng lại một nháy mắt bị đánh tan Mà phía dưới cái kia người trẻ tuổi cũng bỗng nhiên phun một ngụm máu Đồng thời cái này người trẻ tuổi trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này người vậy mà lợi hại như vậy Mà cái này là bầu trời bên trong dương hằng liền dơ lên bàn chân khổng lồ Hướng hai người kia dấm đi Cái kia lão thái giám vội vàng lôi ghéo. Cái này người trẻ tuổi hướng bên cạnh lói lên một cái. Lúc này mới tránh thoát Dương Hằng công kích. Ngay sau đó cái này lão thái giám hướng về phía biến thành cự nhân Dương Hằng. Quát lớn. Dương quốc sư. Ngươi còn muốn hay không phu nhân ngươi sao? Dương Hằng nghe được câu này cũng dừng lại công kích. Sau đó. Thân hình thoát một cái. Một lần nữa biến thành người bình thường lớn nhỏ. Hiện tại Dương Hằng đã tải trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Hắn vừa rồi liền không có phát hiện Kim Thiền Văn cái bóng. Chẳng lẽ là Kim Thiền Văn bị hai người kia bắt được? Không phải nha. Phải biết Kim Thiền Văn thần thông cũng không nhỏ. Mà lại cũng là địa tiên đạo quả. huống chi cái này lão thái giám mới vừa rồi cùng chính mình tiến nhập không gian bốn chiều đại chiến. Có thể cùng Kim Thiền Văn đối địch cũng chính là cái này người tuổi trẻ. Cái này người trẻ tuổi thủ đoạn. Vừa rồi hắn thử một chút. Căn bản cũng không phải là Kim Thiền Văn địch thủ. Chỉ bằng lấy hắn muốn bắt Kim Thiền Văn. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Bất quá Dương Hằng nhìn thấy cái này lão thái giám nói chắc như đinh đóng cột. Cũng không dám vọng có kết luận. Cái kia lão thái giám nhận được Dương Hằng thu rồi thần thông. Trên mặt lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Quả nhiên, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Kim Thiền Văn tại cái gì địa phương? Dương Quốc sư ngươi không cần sốt ruột, chỉ cần là ngươi quy thuận triều đình, chúng ta tự nhiên cho ngươi phu thê đoàn viên. Dương Hằng nhìn trước mắt hai người kia ánh mắt đều nhanh phun ra lửa. Cuối cùng hắn lắng lại hạ xuống tâm tình mình sau đó, lạnh lùng đối đối mặt hai người nói ra Ta xem ngươi là ở chỗ này mơ mộng hão huyền. Nói xong câu đó sau đó. Dương thần tử trong ngực liền lấy ra phượng đầu thoa. Ngay sau đó hướng bầu trời bên trong ném đi. Cái kia phượng đầu thoa liền hóa thành một hỏa phượng hoàng. Trực tiếp liền hướng cái kia lão thái giám đánh tới. Cái này lão thái giám thế nhưng là biết cái này phượng đầu thoa lợi hại. Cho nên thấy hỏa phượng hoàng đánh tới cũng không dám chậm chế. Thân hình chợt lói liền trốn về phương xa. Cái kia người trẻ tuổi nhìn thấy lão thái giám chạy trốn cũng không chậm trễ. đuổi sát cái này lão thái giám mà đi. Mà Dương Hằng lạnh lùng nhìn xem hai người kia thân ảnh. Khói miệng lộ ra một tia cười gian. Ngay sau đó Dương Hằng từ trong ngực lấy ra một cái phù chú. Sau đó trong miệng nói lẩm bẩm. Tiếp đó cái kia phù chú liền tại Dương Hằng trước mặt không hỏa tự nhiên tiêu thất vô hình. Bất quá lúc này bầu trời bên trong liền rơi xuống một đảo quy tắc. Cái này quy tắc tại Dương Hằng trước mắt nhón lên. Ngay sau đó Dương Hằng trong ấp liền dần hiện ra một cái điểm sáng. Dương Hằng biết kia là Kim Thiền Văn phương hướng. Sau đó Dương Hằng lại từ trong ngực lấy ra một cái ngọc như ý. Bảo bối này chính là Dương Hằng phía trước một đoạn thời gian đoạt từ thanh liên đạo cô sau đó. Bị hắn cẩn thận mà rèn luyện. hiện tại đã thành rồi dương hằng phải dùng pháp bảo dương hằng tại cách này ngọc như ý trên nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi cái kia ngọc như ý lập tức bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ sau đó thân hình bắt đầu vặn vẹo chỉ chốc lát sau liền hóa thành một đầu tiểu tiểu thanh long cuộn tại dương hằng trên cánh tay dương hằng tại bầu trời bên trong một chảo đảo kia vô hình quy tắc liền rơi vào dương hằng trong tay sau đó Dương Hằng đem cái này quy tắc hướng cái kia Tiểu Thanh Long trên đầu nhấn một cái. Tiểu Thanh Long lập tức hiểu Dương Hằng ý tứ sau đó tránh thoát Dương Hằng cánh tay. Hóa thành một đảo nhàn nhạt lục quang. Hướng nơi xa mà đi. Tại cái này Tiểu Thanh Long biến mất không thấy gì nữa sau đó. Dương Hằng lúc này mới theo Lão Thái Giám tiêu thất phương hướng đuổi theo. Dương Hằng mắt cũng không phải là muốn bắt lấy cái này Lão Thái Giám. Chẳng qua là muốn thi triển thần thông Vây khốn hai người kia Khiến cho bọn hắn không thể tiến đến cứu viện Cũng tốt Để cho đầu kia thanh long có công phu cứu ra kim thiền văn Liêu trai lộ trường sinh chí 22 chương 613 ngoại ma Cái này lão thái giám cùng cái kia người trẻ tuổi ở phía trước phi nhanh Phía sau cái kia hỏa phượng hoàng theo đuổi không bỏ Một lát sau Cái kia lão thái giám cùng người trẻ tuổi nhìn nhau, khóe miệng lộ ra nụ cười. Tiếp đó đột nhiên dừng bước, cùng một chỗ xoay người lại, mà cái này thời gian Hỏa Phượng Hoàng cũng đuổi tới trước mắt, chỉ thấy được nàng mạnh mẽ há miệng, liền có từng đạo hỏa diễm từ trong miệng nàng phun ra ngoài. Lão thái giám sắc mặt nghiêm túc giơ lên tay phải, mãnh liệt hướng ra phía ngoài đẩy Lập tức hắn pháp lực liền hóa thành một đảo xương mù màu, màu trắng. Từ trong tay phun ra ngoài. Khói mù này mặc dù nhìn nhẹ nhàng. Kỳ thực tốc độ thật nhanh. Chỉ là trong trước mắt công phu. Liền tại cái này lão thái giám trước mắt biến thành một đảo màu trắng bình trướng. Mà lúc này hỏa phượng hoàng phun ra hỏa diễm cũng đã đến. Cùng bình phong này đụng nhau. Chỉ nghe một trận xì xì. Đùng đùng thanh âm. sương mù màu trắng bắt đầu cấp tốc tiêu hao. bất quá tốt xấu cuối cùng vẫn là chặn lại hỏa phượng hoàng chỗ phun ra hỏa diễm. mà đứng tại lão thái giám bên cạnh cái kia người trẻ tuổi, lúc này đưa ra chính mình tay phải. sau đó hướng cái kia hỏa phượng hoàng cách không chộp tới. tại không trung hỏa phượng hoàng đột nhiên bị định đến không trung. sau đó liền có một cỗ vô hình lực lượng bắt đầu dính dấp hỏa phượng hoàng. Hướng cái kia người trẻ tuổi chậm rãi di chuyển. Mà vừa lúc này. Dương Hằng rốt cuộc đuổi tới trước mặt. Chỉ thấy được hắn bỗng nhiên vỗ sau lưng mình. Cái thanh kia bảo kiếm lập tức liền tuốt ra khỏi vỏ. Sau đó hóa thành một đảo thiểm điện. Thẳng đến cái kia người trẻ tuổi. Cái kia người trẻ tuổi tiếc nuối nhìn hỏa phượng hoàng liếc mắt. Chỉ có thể là giơ lên tay phải hướng về phía bay tới bào kiếm điểm một cái. cái thanh kia dương hằng tế luyện phi kiếm, bị ngần ấy, lập tức liền ủng định ở không trung, không thể tiến thêm, mà cái kia lão thái giám hiện tại là thân hình chợt lói liền tiêu thất ở giữa không trung bên trong, dương hằng khói miệng lộ ra một tia cười lạnh, hai người kia chẳng lẽ cho rằng chỉ bằng mượn các nàng chút bản lãnh này liền có thể lưu đến chính mình, xem ra muốn cho bọn họ điểm lời hại, để bọn hắn biết biết thiên ngoài hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân nghĩ tới đây sau đó dương hằng tâm niệm vừa động cái kia tại nửa không trung hỏa phượng hoàng lập tức bắt đầu bỗng nhiên bành chứng sau đó trên người nàng tản ra vô tận hỏa diễm ngọn lửa kia bắt đầu bày khắp lân cận không vực chỉ là trong nháy mắt tại ngọn lửa kia bên trong liền có một đảo thân hình chớp động cái kia lão thái giám liền lại một lần nữa hiện ra cái bóng Xem ra hỏa phượng hoàng chỗ thi triển thần thông. Đối cái này lão thái giám pháp thuật ảnh hưởng phi thường lớn. Bất quá cái kia lão thái giám cũng không nhục trí. Mà là từ trong ngực lấy ra một cái tú hoa châm. Sau đó cái này tú hoa châm nhẹ nhàng chợt lói liền biến mất vô hình. Sau đó xuất hiện ở hỏa phượng hoàng đỉnh đầu. Từ trên xuống dưới cái kia hỏa phượng hoàng hơi sơ suất không đề phòng bị đánh vừa vặn. Lần này hỏa phượng hoàng còn có chịu, chỉ thấy được thân thể nàng mãnh liệt bắt đầu trở nên mờ đi sau đó. trên thân hỏa diếm bắt đầu cấp tốt bành trướng. cuối cùng hỏa phượng hoàng thân thể cũng biến mất không thấy gì nữa. tại nửa không trung chỉ có một cái phượng đầu thoa ở nơi đó tung bay, dương hằng liếc qua phượng đầu thoa, bỗng nhiên giơ tay lên, hướng về phía nơi xa cái kia người trẻ tuổi đánh một cái trưởng tâm lôi. Đem hắn bước lui sau đó Một nháy mắt liền đi tới phượng đầu thoa bên cạnh Nhẹ nhàng mà dùng tay chụp tới Một lần nữa đưa nàng vứt trở về trong ngực Lần này cách này phượng đầu thoa không ngại bị thương Chỉ sợ phải đi qua một đoạn thời gian tế luyện mới có thể một lần nữa hóa thành cái kia hỏa phượng hoàng Mà lúc này cái kia tổn thương hỏa phượng hoàng tú hoa châm Lại một lần nữa ảnh độn thân hình Dương Hằng cười cười Lão thái giám tay này công phu. Hắn được chứng kiến nhiều lần. Vì thế cũng không phải là lo lắng. Chỉ thấy được Dương Hằng từ trong ngực lấy ra một như ý sau đó. Một tay nắm nâng không như ý. Một tay trong miệng nói lẩm bẩm Ngũ phương lôi sử. Đại xính uy linh. Vân tập đàn sở. Tựa thần đều kinh. Vì ta thoát tác. Phải đi tà tinh. Ta phụng bắt cực đại đế sắc. Theo chú ngữ Dương Hằng trong tay một như ý bắt đầu thả ra quang hoa. Cái kia quang hoa bên trong ẩn hàm vô số thiểm điện. Chỉ thấy được Dương Hằng nhẹ nhàng mà dùng tay một dẫn. Những cái kia thiểm điện lập tức liền bắn ra ra. Hướng bốn phía lan tràn. Mà tại khu vực này bên trong cái kia lão thái giám cùng người trẻ tuổi. Không nghĩ tới Dương Hằng còn có ngón này. Lập tức liền bị thiểm điện đánh chúng. Cái này lão thái giám mặc dù thần thông quảng đại. Thế nhưng hắn công phu chủ yếu là ẩm tích tàng hình bên trên. Muốn nói chân chính pháp thuật thần thông so với cái kia địa tiên cao nhân còn muốn kém một chút. Vì thế lần này bị dương hằng lôi pháp đánh chúng. Lập tức liền đem hắn trong thân thể pháp lực cơ hồ đều cho đánh tan. Vì thế hắn một cách đứng không vững liền ngã tại trên mặt đất. Trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Mà cái kia người trẻ tuổi liền tốt rất nhiều. Mặc dù bị lôi phát đánh chúng. Bất quá chỉ là một cái lào đảo. Lập tức liền khôi phục bình thường. Chỉ thấy được hắn đưa tay hướng bốn phía vẽ hạ xuống. Lập tức liền có một vệt ánh sáng tường xuất hiện ở bên cạnh hắn. Những cái kia thiểm điện đánh vào bức tường ánh sáng bên trên. nhấc lên từng đợt gợn sóng. Bất quá cuối cùng vẫn là không công mà lui. Nhìn xem hình dạng Cái này người trẻ tuổi so với cái kia lão thái giám mạnh hơn một chút Dương Hằng kiến lão thái giám bị thương Cũng liền không còn quan tâm hắn Mà là đem ánh mắt chăm chú nhìn cái này người trẻ tuổi Mở miệng hỏi ngươi rốt cuộc là ai Cái kia người trẻ tuổi nhìn trước mắt Dương Hằng Chào mày Hắn mặc dù biết Dương Hằng uy danh Bất quá lại không nghĩ tới trước mắt cái này quốc sư vậy mà dạng này khó chơi cái kia người trẻ tuổi trước mắt trên mặt liền lộ ra nụ cười tại hạ là kim thiền văn vì hôn phu dương quốc sư đoạt nhân thây tử cũng không phải nhân kiệt cách làm còn xin ngươi giúp người hoàn thành ước vọng buông tha kim thiền văn nếu như là bình thường người nghe được câu này đã sớm khí là tam thi thần bảo khiêu Bất quá Dương Hằng là ai? Hắn chỉ là sắc mặt trầm hạ xuống. Lập tức liền khôi phục bình thường. Ngươi tiểu gia hỏa này biết bao tự lượng. Dám ở trước mặt ta đùa nghịch hoa hoạt. Chẳng lẽ ngươi không biết tử như thế nào viết? Cái kia người trẻ tuổi lắc đầu bất đắc dĩ nói ra. Ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ. Dù sao Kim Thiền Văn đã đồng ý cùng ta về núi ẩm cư. Dương Hằng cũng không có bị câu nói này kích đến. Hắn hiện tại mặc dù cùng cái này người trẻ tuổi đang nói chuyện Kỳ thực hắn tâm thần một mực thắt ở cái kia nơi xa tiểu thanh long bên trên Lúc này Đầu kia bị dương hằng thả ra tiểu thanh long đi tới một chỗ trong sơn cốc Ở trong thung lũng này có một cái kỳ quái tế đàn Tại cái này tế đàn trên chói chính là cái kia kim thiền văn Cái kia tiểu thanh long thấy tình cảnh này Vội vàng một cách phi nhanh liền nhào tới sau đó Một đạo lục sắc quang mang liền từ trong miệng hắn phun ra. Cái kia vây khốn kim thiền văn tế đàn. Lại gặp tới cái này quang mang sau đó. Chỉ là nhẹ nhàng lay động hạ xuống. Liền bình yên vô sự. Ngay sau đó cái kia trên tế đàn. Liền truyền đến một trận tiếng gầm gừ. Theo tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn. Giữa không trung bên trong vậy mà tạo thành một cái vòng xoáy. Sau đó từ vòng xoáy bên trong đưa ra một cái cử trảo. Liền hướng nơi xa cái kia tiểu thanh long chộp tới. Cái kia tiểu thanh long cũng không yếu thế Chỉ là lung lay hạ xuống thân hình. Hắn lập tức liền bắt đầu trở nên to lớn vô cùng. Sau đó. Hắn cũng đưa ra một cái móng vuốt. Cùng đưa qua đến không biết tên cự trảo đụng nhau. Ngay sau đó đầu kia thanh long liền bị đánh đi ra vài chục trượng. Bất quá đầu này thanh long tại bầu trời bên trong lật một cái thân. Một lần nữa ổn định thân hình. Lắc lắc đầu. Nhìn cũng không có cái gì đại thương hại. Mà cái kia vòng xoáy bên trong bàn tay khổng lồ hiện tại cũng rụt trở về. Ngay sau đó cái kia vòng xoáy bên trong liền truyền đến một trận lực hấp dẫn. Bắt đầu hấp dẫn lấy trên tế đàn kim thiền văn. Xem ra đối diện cái kia quái thú cũng biết cái này tiểu thanh long không dễ chọc. Muốn vội vàng hưởng thụ tế phẩm. Xong việc nhanh lưu. Thế nhưng là cái kia tiểu thanh long cũng không phải tốt như vậy chọc. Chỉ thấy được thân hình hắn lỗ mãng khởi vọt tới liền đến. Đến tế đàn trên không sau đó. Lại là một đạo ánh sáng màu xanh phun ra. đạo này quang hoa hóa thành một đạo thiểm điện. Trực tiếp liền đánh về phía cái kia vòng xoáy. Cũng không biết cái kia vòng xoáy thông hướng cái gì địa phương. Bất quá thiểm điện tại vừa tiến vào vòng xoáy sau đó. Ở bên trong liền truyền đến một trận thảm liệt gào thép thanh âm. Ngay sau đó liền có một trận gầm thép. Bên trong một bên truyền ra. Tiếp đó cái kia vòng xoáy mãnh liệt hướng ra phía ngoài một khuyết trương Tại cái này sau đó lại có một cái móng vuốt đưa ra ngoài. Lần này ló ra phía trên móng vuốt hiện đầy đủ loại lân phiến. Mà lại lóe ra hoạt đen hoạt tử khí tức. Cái này móng vuốt vừa xuất hiện tại cái không gian này. Không gian kia bên trong pháp tắc cũng xuất hiện kịch liệt ba động. Từng đầu pháp tắc tạo thành xiềng xích bắt đầu. Hướng cái kia móng vuốt bay đi. Muốn đưa nó cấm cố giữa không trung bên trong. Thế nhưng là mặc dù bị nhiều như vậy pháp tắc cấm cố. Cái kia móng vuốt cũng không có đình chỉ. Mà là tiếp tục hướng đầu kia thanh long chộp tới. mà đầu kia ngọc như ý hóa thành thanh long hiện tại thật giống choáng váng một dạng cứ như vậy trực lăng lăng rừng ở giữa không trung mắt thấy liền bị cái này móng vuốt bắt chúng liền tại cái này cái nguy cấp thời khắc tại đa duy không gian bên trong lói lên một đảo quang hoa ngay sau đó một điểm linh quang từ trong hư không rơi xuống điểm này linh quang vừa xuất hiện tại cách này tế đàn trên không. Lập tức liền có vô số linh khí bắt đầu hướng hắn hội tụ. Chỉ là trong trước mắt công phu liền tạo thành một cái quang minh Bồ Tát hư không gì tướng. Cái kia vốn là nhanh sắp bắt lấy tiểu thanh long cử trào. Tại quang minh Bồ Tát hình ảnh vừa xuất hiện lập tức liền đình chỉ động tác sau đó. Bắt đầu chậm rãi hướng về thẳng đi. Cái kia quang minh Bồ Tát mặc dù chỉ là một cái hình ảnh. Thế nhưng hắn xuất hiện lại lôi kéo xung quanh vô số pháp tắc. Những pháp tắc kia vốn là chỉ là bản năng giam cấm cái kia móng vuốt. Hiện tại quang minh Bồ Tát xuất hiện. Các nàng thật sống có rồi linh tính một dạng. Bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Mà theo những này pháp tắc bắt đầu ba động. Cái kia nửa không trung móng vuốt nhận lấy trói buộc. Càng lúc càng lớn. Cuối cùng vậy mà chân bị cấm cố ở giữa không trung bên trong. Mà tại vòng xoáy sau đó lại có một đạo tiếng gầm truyền đến theo thanh âm này giam cấm cái kia móng vuốt pháp tắc cũng bắt đầu chậm rãi vỡ nát bất quá quang minh bồ tát chỉ là lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này mắt thấy cái kia móng vuốt liền muốn một lần nữa thu hoạch được tự do hắn lại tại cửa trong miệng nói lẩm bẩm quang minh bồ tát lần này niệm cũng không phải là cái gì pháp chú Mà là niệm bản nhược ba la mật đa tâm kinh Cái này bản nhược ba la mật đa tâm kinh Được xưng là chư kinh đứng đầu Nhất là có thể gợi mở trí tuệ Hàng phục trong cơ thể đủ loại tà ma Hiện tại càng là từ quang minh Bồ Tát trong miệng đọc lên Trong đó pháp lực Càng là vô tận vô lượng Thanh âm này chẳng những bắt đầu chiếu sáng mảnh này thiên địa Thậm chí xuyên thấu cái kia vòng xoáy kéo dài đến một thế giới khác. Theo Hoang Minh Bồ Tát niệm tụng bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh thanh âm càng ngày càng vang dội. Cái kia tại dị giới bên trong tiếng gầm gừ cũng càng lúc càng lớn, tựa như là muốn ngăn chặn thanh âm này lan tràn. Liêu trai lộ trường sinh chí 22. Chương 614 tiểu thế giới. Trong thông đảo quái vật kia hiện tại bắt đầu lo lắng. Tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn. Thế nhưng là tại bên ngoài cái kia quang minh bồ tát phân thân. Lại vẫn là bình yên ngồi giữa không chung bên trong. Niệm tụng lấy bàn nhược ba la mật đa tâm kinh. Theo thời gian chuyển rời. Trong thông đạo quái vật kia thanh âm càng ngày càng yếu. Đã là có chút không kiên trì nổi. Mà quang minh bồ tát phân thân rốt cuộc nở một nụ cười. Chỉ thấy được hắn đưa tay trái ra. Nhẹ nhàng mà đối lối đi kia điểm một cái. Lạc điều vốn là từ khói đen xoay tròn chỗ tạo thành thông đạo. Bây giờ lại phóng xạ ra vô lượng ánh sáng. Theo cái này ánh sáng càng ngày càng thịnh, Cái thông đạo này thông lộ thật sống trở nên ngưng tụ. Đến lúc này, Quang Minh Bồ Tát chỉ là đối đầu kia thanh long điểm một phía dưới. Sau đó, Ý bảo hạ xuống kim thiền văn. Sau đó liền một cái lắc mình thông qua được thông đạo. Quang Minh Bồ Tát chẳng qua là cảm thấy trước mắt hơi tối. Chờ đến xuất hiện lần nữa thời điểm. Chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng đại thịnh. Ở chỗ này không hề giống hắn tưởng tượng dạng kia. Có đen nhánh vật chất chỗ tạo thành. Ngược lại là ánh sáng chiếu khắp thiên địa. Này chỗ nào giống như là tà ma chỗ ở. Phân Minh liền là thiên đường hiển hiện. Mà cái kia từ trước đến nay Quang Minh Bồ Tát đối đầu quái vật. Hiện tại hắn cũng thấy rõ ràng Nguyên lai like cái này là một đầu tử sắc Kỳ Lân Cái này Kỳ Lân bây giờ bị Quang Minh Bồ Tát Thần Quang bao phủ run run dày dày gục ở chỗ này Căn bản cũng không dám có bất kỳ động tác gì Cái này cũng trách không được cái này Kỳ Lân út ớt Thật sự là Quang Minh Bồ Tát vì cách quá cao Đừng nói là tại cái này thiên tiên không lộ vẻ gì giới liền là tại hồng hoang thế giới cái này quang minh bồ tát vì cách cũng đủ để cùng cái kia không có thành phật tứ đại bồ tát ngang hàng dạng này thần thông nhân vật như vậy ở đâu là hắn một cái nho nhỏ kỳ lân có thể so bì quang minh bồ tát nhìn nhìn cái này ẩn não tại nơi đó kỳ lân liền không quan tâm hắn ngược lại là nhấc lên một đạo thải vân hướng nơi xa lướt tới nguyên lai like, tại cách đó không xa có một chỗ tường đổ Quang Minh Bồ Tát đi tới phế tích chỗ. Chào mày. Nguyên lai like cách này địa phương xem quy mô phi thường to lớn. Là một tòa khổng lồ cung điện khu kiến trúc. Xem bộ dạng này. Trước kia nơi này chủ nhân cũng không phải người bình thường vật. ít nhất cũng là thiên tiên đạo quả. Sở dĩ Quang Minh Bồ Tát dám khẳng định như vậy. Đó là bởi vì tại Quang Minh Bồ Tát trong mắt. Cho dù là cái này tường đổ. Trong đó cũng ẩm chứa từng đạo quy tắc. Như vậy thời gian dài vẫn cứ có thể để cho quy tắc bám vào tại kiến trúc này nhóm bên trong. Đây cũng không phải là phổ thông địa tiên có thể làm được. Ít nhất cũng phải thiên tiên cảnh giới. Tiếp đó câu liên thiên đạo Không sai sau đó mới có thể hình thành tòa kiến trúc này. Xem ra tòa kiến trúc này chủ nhân trước kia cũng là cái này gì giới khó lường nhân vật. Nếu không lời cũng không thể mở ra cách này một mảnh tiểu không gian Đồng thời tu kiến khổng lồ như vậy khu kiến trúc Thế nhưng là rốt cuộc là nguyên nhân gì Vậy mà để cho đại nhân vật như vậy vẫn lạc Ngay tại quang minh Bồ Tát ngưng thần suy nghĩ thời điểm Cái kia kỳ lân cũng chặt lấy bước nhỏ đi tới bên cạnh hắn Tiếp tục vé vào quang minh Bồ Tát trước mặt Dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn xem hắn Quang Minh Bồ Tát liếc mắt nhìn nhìn cái này kỳ lân. Cái này kỳ lân vừa bắt đầu thời điểm dạng kia hung áp. Thế nào hiện tại biến thành con mèo nhỏ sao? Nguyên lai like cái này kỳ lân cũng là thông linh trí. Từ lúc hắn sinh ra đến nay. liền tại cái này mảnh bị phong bế khu vực nhỏ bên trong. Một thân một mình sinh hoạt. Càng thêm quan trọng là. Hắn thật giống thân có thần thông. Cơ hồ là bất tử bất diệt. vì thế qua nhiều năm như vậy, một người tại cô tịch bên trong, cái này kỳ lân đều nhanh điên rồi. Nếu như không phải hắn lúc vừa ra đời liền được trí tuổi gợi mở, đồng thời tại hắn trong thần thức có tiền bối lưu lại tri thức, hắn có thể thời gian dài giấc ngủ tu luyện. Nếu không lời nói, chỉ sợ bây giờ tại quang minh bồ tát trước mặt cũng không phải là cái này có linh trí kỳ lân, mà là một cái không có thần trí điên thú. Quang Minh Bồ Tát suy nghĩ một chút, tiến về phía trước một bước đi tới cái này kỳ lân trước mặt sau đó, đưa tay ra, sờ tải cái này kỳ lân trên đầu. Ngay sau đó liền từ Quang Minh Bồ Tát trong lòng bàn tay toát ra từng chút một kim quang. Những này kim quang bắt đầu theo Quang Minh Bồ Tát cánh tay hướng cái kia kỳ lân trong ấp thẩm thấu. Cái kia kỳ lân vừa mới bắt đầu là cảm thấy không dễ chịu. Lắc lắc đầu muốn thoát khỏi quang minh Bồ Tát thủ trưởng. Bất quá rất nhanh hắn liền nhìn xuống. Theo cái kia ánh sáng thầm thấu càng ngày càng lợi hại. Cái kia kỳ lân vừa mới bắt đầu khuôn mặt dữ tợn. Cũng bắt đầu trở nên bình an lên. Đến cuối cùng quang minh Bồ Tát đưa tay lấy ra thời điểm. Cái này kỳ lân tại quang minh Bồ Tát trước mặt đã biến thành một cái con mèo nhỏ. Đang dùng hắn đầu to không ngừng có lấy quang minh Bồ Tát ốm tay áo. Lần này quang minh Bồ Tát khẽ cười cười. Hắn xem như có rồi một cái coi như không tệ tỏa kỵ. Phải biết rất nhiều thần thông quảng đại Bồ Tát đều có một cái phi thường ngưu bức tỏa kỵ. Chỉ có quang minh Bồ Tát. Bởi vì trở thành Bồ Tát thời gian quá ngắn. Chờ đến hắn thành tựu thời điểm. Trên thế giới đã không có những vật này cung cấp hắn bắt giữ. Lần này. Xem như tròn hắn mộng. Thế là Quang Minh Bồ Tát nhẹ nhàng nghiêng người liền ngồi vào cái này lưng kỳ lân bên trên. Ngay sau đó Quang Minh Bồ Tát nhìn nhìn mảnh không gian này. Mỉm cười. Sau đó nhẹ nhàng run tay một cái. Liền có một đảo linh quang. Rơi vào khu cung điện này phế tích bên trên. Sau đó Quang Minh Bồ Tát vỗ cái kia kỳ lân đầu. Cái kia kỳ lân lập tức liền bay lên. Đi tới trước kia chỗ kia vòng xoáy bên cạnh. Đến nơi này Cái này Kỳ Lân liền rốt cuộc không hướng đi về trước Nguyên lai chỗ này vòng xoáy là cái không gian này thông hướng nơi khác lối đi duy nhất Bất quá từ lúc Kỳ Lân sinh ra sau đó Hắn là trăm phương ngàn kế muốn ra ngoài Thế nhưng mỗi một lần đều hứng chịu tới lối đi này bài xích Trong đó khổ thì không cần nói Chính là bởi vì là như thế này Cái này Kỳ Lân cũng bị đánh sợ Vì thế bình thường đến lúc đó hắn chỉ là tại người khác triệu hoán. Có bên ngoài người cung cấp lượng lớn pháp lực chống đỡ. Để cho hắn miễn cưỡng có thể chịu được thống khổ thời điểm. Mới sinh ra một cái tay hoặc là nửa người đi hít thở không khí. Quang Minh Bồ Tát tựa như là rõ ràng cái này kỳ lân cố kỳ. Hắn vỗ vỗ cái kia kỳ lân đầu. Tiếp đó trong miệng nói ra. Không cần phải lo lắng. Cứ việc tiến lên là được. Cái kia kỳ lân nghe Quang Minh Bồ Tát lời nói. Tựa như là có rồi chủ tâm cốt. Thế là dưới chân sinh ra bốn đám thải vân. Nâng Quang Minh Bồ Tát hướng lối đi kia bay đi. Cái kia kỳ lân vừa vặn vừa tiếp cận không. đạo lối đi kia thật giống liền phát sinh biến hóa. Từng đợt tử sắc thiểm điện không ngừng rơi xuống. Nhìn thấy cái này thiểm điện kỳ lân là sợ run cả người. Bất quá tại trên lưng hắn ngồi thế nhưng là hắn chủ nhân Không phải do cái này kỳ lân đổi ý Chỉ có thể là cắn răng Kiên trì tiếp tục hướng phía trước Mà cái kia ngồi tại cạnh trên ánh sáng trên đầu có thể nhìn thấy thiểm điện đánh tới Chỉ là mỉm cười Tiếp đó trên thân liền tỏa ra ánh sáng Ánh sáng bên trong còn mang theo từng đoàn từng đoàn hỏa diễm Tạo thành khuất bóng Mà những cái kia vô hình vô ảnh thiểm điện Vừa tiếp xúc với những ngọn lửa này cùng ánh sáng Lập tức liền thuần phục lên Chẳng những không có rơi xuống Ngược lại là tại quang minh Bồ Tát sau lưng tạo thành một đảo từ thiểm điện chỗ tạo thành vòng ánh sáng Ngay sau đó từ trong thông đảo liền bay tới một điểm ánh sáng màu đỏ Quang minh Bồ Tát đưa tay nhẹ nhàng vừa tiếp xúc với Rơi vào quang minh Bồ Tát trong tay cái này ánh sáng màu đỏ Chính là một cái màu đỏ cốt phiến Quang minh Bồ Tát nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve hạ xuống cái này cốt phiến liền rõ ràng thứ này chỗ dùng Nguyên lai like cái này cốt phiến mới là mảnh không gian này chân chính chỗ then chốt Chỉ có nắm trong tay cái này cốt phiến mới có thể trưởng khống cái này tiểu không gian Trở thành cái này tiểu không gian thiên đạo Quang Minh Bồ Tát cũng không có lập tức rời đi lối đi này, mà là cao mày suy nghĩ một chút. Trước kia mở ra cái này tiểu không gian người rốt cuộc là dạng gì đại năng, lại có dạng này thần thông. Nếu như là đặt ở hồng hoang thế giới, cái này người thần thông cũng không nhỏ, cơ hồ có thể trở thành kim tiên. Thế nhưng là dạng này người vậy mà cũng vẫn lạc, cái này khiến Quang Minh Bồ Tát trong lòng có một chút kiêng kỵ Thế giới này chẳng lẽ còn có cái gì hắn chỗ không biết huyền bí sao? Bất quá hắn rất nhanh liền đem những phiền não này từ bỏ, bởi vì trời sập xuống có đại cách đỉnh lấy, tại hắn bên trên còn có vô số thần tiên Bồ Tát cùng Phật Đà, hơn nữa mấy vị kia Đại La Kim Tiên trấn áp, cũng không tin trên thế giới này còn có có thể cùng bọn họ chống lại thế lực. Nói đến nơi đây sau đó, Quang Minh Bồ Tát đem cái này cốt phiến đặt ở trong ngực nhẹ nhàng vỗ. Cái kia kỳ lân đầu. Cái kia kỳ lân lập tức liền dưới chân sinh mây. Tiếp tục hướng ngoài lướt tới. Mấy người nói tới đến bên ngoài. Quang Minh Bồ Tát nhìn xem trên tế đàn bị trói lấy kim thiền văn. Trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Bởi vì tại Quang Minh Bồ Tát xem ra. Liền là trước mắt cái này nữ tử ngăn trở dương hằng tu vi. Nếu không mà nói dựa vào dương hàng kỳ ngộ cùng khí vận. Sớm liền thành tựu thiên tiên. Bất quá bây giờ nói cái gì đã muộn. Thế là quang minh Bồ Tát đưa tay phải ra hướng về phía sau lưng thông đạo vung lên. Lối đi kia lập tức liền ẩm ghi vào hư không bên trong. Cũng tìm không được nữa. Sau đó quang minh Bồ Tát lại lần nữa đưa tay ra. Hướng về phía kim thiền văn một điểm. Cái kia Kim Thiền Văn lập tức liền từ trong mê ngủ thanh tỉnh lại. Bất quá tỉnh lại Kim Thiền Văn rõ ràng không biết mình tại cái gì địa phương. Nàng chỉ là cảm giác đến mình bị trói lại. Lần này Kim Thiền Văn thật có chút cuống lên. Chỉ thấy được nàng càng không ngừng lay động thân thể của mình. Muốn thoát khỏi trên thân dây thừng. Bất quá vô luận nàng thế nào thi triển thần thông. Cái kia trên thân buộc sợi dây cũng là không chút sức mẻ. Ngay tại Kim Thiền Văn đã tuyệt vọng thời điểm Nàng mới cảm giác được ở trong hư không có một đạo ánh mắt Vẫn đang ngó chừng nàng Nàng ngẩng đầu hướng lên trên quan sát Chỉ thấy được giữa không trung bên trong có một đạo cử hình Kỳ Lân Tại lưng Kỳ Lân ngồi lấy chính là Quang Minh Bồ Tát Hiện tại chỗ nào vẫn không rõ Chính mình là bị án toán Nhờ có Quang Minh Bồ Tát đến đây cứu giúp Thế là Kim Thiền Văn vội vàng mở miệng khẩn cầu. Lễ Tán Nam Mô Quang Minh Bồ Tát. Bồ Tát Đại từ Đại Bi. Hữu cầu tất ứng. Tín nữ nay gặp gặp chắc chờ Còn xin Bồ Tát bảo hộ. Tại nửa không trung Quang Minh Bồ Tát ánh mắt lói lên một cái. Cuối cùng vẫn là đưa tay phải ra hướng về phía Kim Thiền Văn điểm một cái. Tiếp lấy buộc Kim Thiền Văn dây thừng kia. Vậy mà tự động chóc ra rơi vào kim thiền văn dưới chân. Thu hoạch được tự do kim thiền văn cũng không lo được xiêm áo trên người lộn xộn Nàng nhanh chóng lên phía trước một bước quỳ dạp xuống đất. Càng không ngừng hướng trong hư không quang minh Bồ Tát cảm tạ. Thế nhưng là quang minh Bồ Tát cũng không có cho nàng trả lời. Mà là nhẹ nhàng vỗ cái kia kỳ lân đầu lâu. Đầu to kỳ lân tựa như là rõ ràng quang minh Bồ Tát ý tưởng. Chỉ thấy được hắn lại một lần nữa dưới chân sinh mây. Sau đó. Một nháy mắt liền tiêu thất. Không thấy bóng dáng. Liêu trai lộ trường sinh chí 22. chương 615 áp đáy hòm công phu. Tại ngoài trăm dặm dương hằng Kỳ thực một mực đang chú ý trong sơn cốc phát sinh hết thảy. Tại biết kim thiền văn đã an toàn sau khi thoát hiểm. Lúc này mới thở dài một hơi sau đó. đem ánh mắt chăm chú nhìn trước mắt người trẻ tuổi. cái kia người trẻ tuổi nhìn mặt mà nói chuyện bản sự không nhỏ. tại phát hiện dương hằng sắc mặt trở nên buông lòng sau đó trong lòng cũng lấy làm kinh hãi. phải biết hắn lần này thế nhưng là bỏ ra tiền vốn lớn. đem sư môn bí cảnh bên trong cái kia mãnh thú cũng câu liên đến kim tiền văn khốn thân chỗ. cái kia mãnh thú lời hại hắn nhưng là biết liền là địa tiên cao nhân. Đối mặt cái này mãnh thú cũng chỉ sợ chạy bất quá một hai cái hồi hợp Nghĩ tới đây sau đó Cái kia người trẻ tuổi lại một lần nữa buông lòng tâm tình Hắn cũng không tin tưởng ngoại trừ Dương Hằng Còn có người khác có thể cứu Kim Thiền Văn Nghĩ tới đây thời điểm Cái kia người trẻ tuổi trước mắt Tiếp lấy thân hình hắn liền biến thành hư vô Mà Dương Hằng bỗng nhiên trao mày Bởi vì hắn cảm giác đến tại bên cạnh mình đã nổi lên một cỗ ánh mắt nhìn không thấy sương mù. Cách này đoàn sương mù giống như là có sinh mệnh một dạng bắt đầu hướng bốn phía khuyết tán. Đặc biệt để cho người ta cảm thấy tê cả ra đầu sự tình. Là cách này sương mù tựa như là có sinh mệnh một dạng. Muốn giống như Dương Hằng trong thân thể chui vào. Còn tốt. Dương Hằng hiện tại thần thông quảng đại. Cho dù là không có tác dụng công. Trong cơ thể hắn cũng có một cỗ như có như không pháp lực, ngăn cản cái này xương mù xâm nhập, bất quá để cho an toàn. Dương Hằng vẫn là vội vàng cho mình tăng thêm một tầng kim quang chú. Sau đó Dương Hằng thân thể thả ra từng đạo kim sắc quang mang. Những cái kia xương mù đụng một cách đến cái này quang mang lập tức liền bị bài xích ra ngoài. Dương Hằng nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút. cái này xương mù hẳn là cùng vừa rồi cái kia người trẻ tuổi có liên quan gì sau đó dương hằng cũng không khách khí chỉ thấy được hắn lấy ra mộc như ý ngay sau đó miệng tụng chú ngữ nhất truyền lục thần ẩm nhị truyền tứ sát không tam truyền di chuyển khôi cương tứ truyền lôi hỏa kinh ngũ truyền phích lịch phát lục truyền sơn dụ tử thất chuyển thu nhíp nhịch thiên vô đạo chém đầu đặt chân mười lăm loại bất chính vi họa thần dược cũng đi ta ngũ lôi chi hạ bất đắc động tác cấp cấp như luật lệnh cái kia một như ý liền thả ra vô lượng ánh sáng tại cái này ánh sáng bên trong ẩn giấu đi từng tia một nho nhỏ thiểm điện dương hằng hỏi dùng tay phải tại một như ý bên trên an uể hạ xuống cái kia bám vào tại một như ý bên trên thiểm điện liền bắt đầu tán phát ra Thẳng đến bốn phía sương mù mà đi. Những này thiểm điện vừa tiếp xúc với cái kia vô hình sương mù. Lập tức liền phát ra xì xì xì thanh âm. Ngay sau đó cái kia sương mù tựa như là có sinh mệnh một dạng. Bắt đầu phun trào hướng bốn phía tán đi. Dương hằng bước lôi cái này sương mù. Lập tức liền mở ra âm dương pháp nhãn. Bắt đầu hướng sương mù tiêu thất địa phương xem chiếu. tại dương hằng pháp nhãn bên trong cái này xương mù tản ra nhàn nhạt lục quang tại cái này lục quang bên trong chứa một tia màu đỏ vật thể đang không ngừng du tẩu cũng chính là cái này màu đỏ đồ vật câu liên lấy toàn bộ xương mù khiến cho bọn hắn không đến nỗi tan thành vô hình xem ra cái này màu đỏ vật thể liền hẳn là cái kia người trẻ tuổi pháp thuật mấu chốt dương hằng suy nghĩ một chút Từ trong ngực lấy ra khảo ruột bổng Bảo bối này đối với hồn phách loại ruột vật có tự nhiên tác dụng khắc chế Lần này thử một lần đối cái kia trong xương mù màu đỏ vật thể Có hay không cũng có đồng dạng tác dụng Nghĩ tới đây Dương Hằng huy động khảo ruột bổng cái kia khảo ruột bổng bên trong Lập tức liền tản ra từng đợt quy tắc Câu liên lấy trên trời thiên đạo Theo quy tắc hiện hiện Cái kia nơi xa sương mù chấn động mạnh mẽ một lúc sau. Lập tức liền khôi phục nguyên trạng. Dương Hằng xem xét bộ dạng này nở nụ cười. Quả nhiên. Chính mình còn không có đồng thủ đâu. Cách này sương mù liền bắt đầu kiêng kỷ. Xem ra khảo dược bổng quả nhiên đối với hắn có tác dụng. Nếu là dạng này. Ta đây liền không khách khí. Tiếp lấy Dương Hằng huy động khảo dược bổng khảo dược bổng bên trong quy tắc. Lập tức vậy liền giống như cây roi một dạng hướng nơi xa cái kia sương mù quất tới. Lần này có thể náo nhiệt. Những cái kia sương mù tiếp xúc khảo vượt bồng phát tán đến quy tắc lập tức liền bắt đầu hóa thành vô hình. Lần này cũng không phải cái này sương mù ẩm tích tàng hình. Mà là chân bị đánh tan. Ngay sau đó, quy tắc liền rơi vào trong sương mù. Sau đó toàn bộ sương mù liền bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Chỉ chốc lát sau. Cái kia xương mù liền bắt đầu mãnh liệt hướng chính giữa ngưng tụ Rất nhanh. Cái này xương mù liền cùng thực thể một dạng rơi vào dương hàng trăm thước có hơn. Tại sau đó liền là liền quay cuồng một hồi. Rốt cục xương mù tiêu tán hiện ra bên trong hình người. Cái kia người trẻ tuổi lại một lần nữa xuất hiện ở dương hằng trước mắt. Bất quá lần này cái này người trẻ tuổi lại phi thường chật vật. Trong miệng cùng trong mũi đều không ngừng chảy ra máu tươi. Mà lại y phục trên người đã là phá. Một đầu liền một đầu. Cái này người trẻ tuổi dùng oán độc ánh mắt nhìn xem Dương Hằng. Nhín răng nhín lời hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Dương Hằng cũng kỳ quái. Chính mình cùng cái này người trẻ tuổi chỉ là lần thứ nhất gặp mặt. Cái này người trẻ tuổi thế nào đối với mình thù hận lớn như vậy. vừa rồi chính mình cùng cái kia lão thái dám đối địch cái kia lão thái dám không địch lại đào tẩu cái này người trẻ tuổi lại còn dám ở lại cái này cỡ nào đại thù hận mới có thể quên để cho mình quên nguy hiểm tính mạng nha bất quá đã ngươi lưu lại cùng ta làm khó vậy cũng đừng trách ta lấy tính mạng ngươi tiếp lấy dương hằng đem khảo dược bồng đặt ở trong ngực lại một lần nữa đem một như ý cao cao nâng lên Ngũ phương lôi sử, đại xính uy linh, vân tập đàn sở, tử thần đều kinh, vì ta thoát tác, phải đi tà tinh, ta phụng mắc cực đại đế sắc. Dương Hằng trong tay một như ý bị cái này pháp chú một kích, lập tức liền trở nên chiếu lấp lánh. Tại sau đó, Dương Hằng đem một như ý nhắm ngay nơi xa người trẻ tuổi. Cái kia người trẻ tuổi rõ ràng cũng cảm giác đến sinh mệnh mình nhận lấy uy hiếp, chỉ thấy được hắn mạnh mẽ run ốm tay áo tại trước người hắn, liền nhấc lên từng đợt màu đỏ xương mù, tại những xương mù này bên trong, thật giống có nguyên một đám màu đen linh thể đang lảng vãng. Những này linh thể có thể cùng dương hằng ruột vật bất đồng, bọn họ là thiên sinh địa dưỡng tự nhiên tinh linh. sau đó bị cái này người trẻ tuổi du tàu các nơi sơn lâm trổ đứng bắt giữ. tại sau đó vận dụng bí pháp. lúc này mới tu thành cái này thân thần thông. cái này thần thông nhìn bề ngoài là nhàn nhạt một tầng xương mù. kỳ thực bởi vì những này tinh linh tồn tại, khiến cho cố này nhàn nhạt xương mù có được như là một ngọn núi lớn tính bền dẻo. nói như vậy, đừng nói là pháp thuật. Liền là cái kia đỉnh tiêm pháp bảo cũng không phá được cái này sương mù phòng ngự. Quả nhiên. Dương Hằng lần này chỗ thả ra điện quang vừa tiếp xúc với cái này sương mù. Lập tức liền bị hóa tan. Toàn bộ bị người ta sương mù trở thành thuốc bổ nuốt trưởng lấy. Dương Hằng nhìn thấy tình cảnh này. Nhấu nhếu mày. Người cái này trước mắt nhàn nhạc sương mù. Có thể so sánh vừa rồi cái kia người trẻ tuổi thi triển thần thông còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Xem ra một dạng pháp thuật còn đối cách này. Người trẻ tuổi không có cái gì tác dụng. Cái kia người trẻ tuổi cũng rõ ràng thấy được Dương Hằng sắc mặt nhìn không tốt. Hắn cho rằng Dương Hằng đã vĩ cùng. Vì thế trên mặt lộ ra tự đắc nộ cười. Ngay sau đó. Hắn hướng về phía trước mắt cái này nhàn nhạt xương mù Nhẹ nhàng vỗ. Cái kia xương mù liền biến thành hư vô. Một lần nữa dung nhập vào trong không khí. Sau đó cái kia người trẻ tuổi hướng về phía dương hằng bắt đầu niệm động chú ngữ. Bên trên hắc thiên. Dưới ruộng lậu. hắc thiên không ánh sáng. Ruộng lậu không cửa. Người da đen không sinh lớn. Lệnh thần không biết. Lệnh ruộng không gặp. Bên trên thu tầng 13 yêu ma. Dưới thu 18 tầng địa ngục. thu tà tà lùi, thu rượu rượu vâng, cấp cấp như luật lệnh. niệm xong chu du cách này người trẻ tuổi ngay sau đó liền ném ra một đạo phù chú. cách này chú ngữ chỗ sinh ra huyền diệu quy tắc cùng cách này phù chiếu vừa kết hợp, lập tức liền phát sinh chất biến hóa. chỉ thấy được tại nhìn không gặp hư không bên trong, một đạo câu liên lấy một cách khác âm trầm thế giới cửa ngõ, từ từ mở ra. Dương Hằng ở phía xa nhìn xem tất cả những thứ này. Trong lòng liền là vừa nhảy. Hắn có một loại dự cảm. Nếu để cho cái này pháp thuật thành rồi. Cuối cùng sẽ đối với chính mình sinh ra nguy hiểm tính mạng. Vì thế Dương Hằng cũng không chậm trễ. Đem trong tay một như ý mánh liệt ném đến rồi không chung. Điện quang điện quang. xuất từ khảm phương. Phun lửa vạn dặm, Từ thiên đường. phụng đế sắc lần này cách này một như ý thế nhưng là toàn lực phát động thời gian ngã vào hư không bên trong vậy mà bắt đầu có mây đen cuồn cuộn tại mây đen bên trong có từng đạo hiểm điện giống như là du long một dạng không ngừng lập lòi cách này là đối diện cái kia người trẻ tuổi pháp thuật cũng đã chuẩn bị xong rồi chỉ thấy được hắn hướng về kia lập tức liền muốn hiển hiện cửa ngõ liên tiếp khấu bái ba lần Cánh cửa kia rốt cuộc từ từ mở ra Chỉ thấy được bên trong một bên phun ra một cỗ âm trầm hắc khí Mà lại hắc khí cùng trước đó Thật có chút không đồng dạng Chỉ thấy được lân cận cỏ cây Phàm là bị hắc khí kia nhiễm lập tức liền khô héo Tựa như là có từng đạo sinh mệnh khí tức vội đầu vào trong hắc vụ Càng để cho người cảm thấy sợ hãi là Tại trong hắc vụ lại có một chút ăn mặc áo giáp dù binh dù tướng xuất hiện. Những này dù binh dù tướng cùng địa phủ chính thống binh tướng cũng không đồng dạng. Bọn họ nguyên một đám đỏ hồng mắt. Thật giống cũng không có cái gì thần trí Càng thêm đáng sợ là những này binh tướng phàm thế xuất hiện địa phương. Lập tức liền nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Mọi người chớ xem thường. Chỉ là nhiệt độ hạ xuống. Phải biết một dạng rủ vật đều là dựa vào trong cơ thể mình âm khí đến đà thương địch thủ. Thế nhưng là cái kia âm khí mặc dù lời hại. Thế nhưng cũng không thể khiêu động thế giới pháp tắc. Không cách nào cải biến cảnh vật chung quanh. Mà mọi người nói cảm giác đến rủ vật âm lãnh. Đó là bởi vì đã bị dựa vật âm khí lây. Cho nên lúc này mới cảm giác đến nhiệt độ hạ xuống. Kỳ thực tại tự nhiên nhiệt độ cũng không có phát sinh biến hóa. Mà những này rượu binh rượu tướng. Bây giờ lại có thể chỉ bằng trên thân phát tán đến khí tức. Cải biến thế giới vật chất cơ bản pháp tắc. Loại tình huống này đã cùng lính vực thần thông. Cũng không hề khác gì nhau. Dương Hằng ở phía xa đã phát hiện cái này biến hóa rất nhỏ. Hắn biết sự tình không tốt. Cái này so với rượu binh rượu tướng. Chỉ sợ là nhiều năm lão ruột Đã tu luyện không biết bao nhiêu năm. Mỗi một cách đều nhanh là ruột vương Nếu như là gặp một cách hai cách lời nói Dương Hằng còn không để vào mắt Tiện tay liền có thể đem bọn hắn đánh tan Thế nhưng là nhiều như vậy ruột vật Giống như là binh mã một sảng tụ tập đến cùng một chỗ Như vậy thì lại lượng biến biến thành chất biến Hiện tại không thể đợi thêm nữa Nếu là tiếp tục như vậy nữa Những này dụ vật hoàn toàn từ cánh cửa kia bên trong ra tới Chính mình cũng chỉ có thể chạy trốn Nghĩ tới đây sau đó Dương Hằng thần niệm khẽ động câu liên lấy cái kia trong hư không mộc như ý Ngay sau đó tại cái kia bầu trời bên trong mây đen bên trong Lập tức liền thiểm điện đại phóng Tiếp theo những này thiểm điện liền hợp thành một chỗ bắt đầu hướng phía dưới rơi tới Mà lại đã ra tới bọn lệ vượt đã rõ ràng cũng cảm giác đến trên trời uy hiếp. Bọn họ đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trên liếc mắt. Tại cái này sau đó. Những này bọn lệ vượt vậy mà bắt đầu hướng vào phía trong co rút lại. Ngay sau đó cái này trên trăm cái lệ vượt liền tụ tập thành rồi một chỗ. Bởi vì những này bọn lệ ruột chặt chẽ vây ở cùng một chỗ. Bọn họ bốn phía vượt khí cùng những cái kia rét lạnh quy tắc. Vậy mà bắt đầu trở nên ngưng tụ Mà những này ngưng tụ quy tắc Cũng bắt đầu mãnh liệt hướng lên trên đánh tới cùng cái ghi hạ xuống đến thiểm điện trạm tại một chỗ Liêu trai lộ trường sinh chí 22 chương 616 dì vượt Lời nói những này vượt vật ngưng tổ ra đến lạnh tính quy tắc cùng bầu trời bên trong thiểm điện Rốt cuộc đụng phải một chỗ Đoạn loại khác là quy tắc tại bầu trời bên trong phát sinh kịch liệt đụng nhau Thậm chí để cho lân cận không gian cũng bắt đầu bắt đầu vặn vẹo. Thế nhưng là cuối cùng song phương ai cũng không làm gì được đối phương. Chỉ có thể là đồng thời yên diệt. Ở phía xa dương hằng nhìn thấy tình cảnh này chỉ là hơi nhíu hạ xuống lông mày. liền không để trong lòng. Mà cái kia người trẻ tuổi lại hoàn toàn khác biệt. Phải biết đây chính là hắn áp đáy hòm bản sự. Ngưng tổ ra nhiều như vậy áp dược. Vậy mà cũng chỉ có thể miễn cứng ngăn cản đối phương lôi pháp. Xem ra chính mình thêm chút sức nhi. Sau đó cái kia người trẻ tuổi cũng đánh bạc mệnh đi tới. Dùng tùy thân truy thủ cho mình trên cánh tay liền chặt một đao. Sau đó hắn vung tay lên. Vậy hắn máu tươi liền phun đến cái kia hư vô cửa ngõ bên trên. Cái kia vốn là nửa mở cửa ngõ. Bị cái này máu tươi một kích. Lập tức liền bắt đầu kịch liệt chấn động. Ngay sau đó nơi đó một bên truyền đến từng đợt tiếng giống giận dữ Xem ra là có cái gì tất cả mọi người muốn ra tới Dương Hằng thấy tình cảnh này Cũng không dám chậm trễ Vội vàng lại lần nữa ngưng tụ lôi pháp Cái kia bầu trời bên trong một như ý cũng thả ra đại ánh sáng Tổ hợp lấy mây đen bên trong lôi điện không ngừng hướng phía dưới bổ tới Trừ cái đó ra Dương Hằng còn lại lần nữa lấy ra khảo rượt bổng, hướng về phía những cái kia tụ tập tại một chỗ rủ vật không ngừng vung ra. Những cái kia rủ vật mặc dù lời hại, thế nhưng đối mặt tự nhiên khắc tinh Dương Hằng toàn lực thi triển lôi pháp. Hơn nữa hiện tại khảo rượt bổng gia nhập, bọn họ thật có chút chống đỡ không được. Chỉ nghe một trận kêu thê lương thảm thiết thanh âm. ngay sau đó tại tiết ngoài rìa một cây ruột vật liền bị khảo ruột bổng thu hút trong đó dương hằng xem xét một chiêu này thật đúng là có tác dụng thế là liên tiếp huy động khảo ruột bổng cái kia khảo ruột bổng bên trong quy tắc từng trận giống như đám kia áp ruột rơi đi sau đó liền là những này áp ruột liên tiếp bị thu hút khảo ruột bổng bên trong mà theo bọn hắn số lượng giảm bớt Bầu trời bên trong cái kia âm tính quy tắc cũng bắt đầu biến yếu lên. Dương Hằng xem xét có cửa. Tiếp tục như vậy nữa. Chỉ sợ bọn họ không kiên trì được mấy phút liền sẽ bị toàn bộ tiêu diệt. Ngay tại Dương Hằng Dương Dương đắc ý thời điểm. Cái kia bị máu tươi từng tế luyện hư ảo cửa ngõ. Rốt cuộc hoàn toàn mở rộng. Ngay sau đó bên trong một bên truyền đến một trận trói tai tiếng gầm gừ. Ngay sau đó Dương Hằng liền thấy từ bên trong chạy ra một cái mấy tuổi tiểu hoa nhi Dương Hằng sườn sốt một chút Hắn vốn là cho rằng từ cánh cửa này bên trong đi tới hẳn là cái gì quái vật khổng lồ Không nghĩ tới chỉ là một cái không đủ ba thước bé con Bất quá Dương Hằng rất nhanh liền thu lấy lòng khinh thị Phải biết tại cái này rùa quái thế giới bên trong Cũng không phải lấy thân thể lớn tiểu đến luận cường đại Quả nhiên Cái kia tiểu hoa nhi đi ra cửa ngõ Phát ra một trận thê lương chói tai tiếng cười Mà cái kia người trẻ tuổi nhìn thấy đi ra ngoài là tiểu hoa nhi này Cũng sắc mặt thay đổi Xem ra hắn cũng không nghĩ tới Vậy mà có thể triệu hồi ra cái quái vật này Sau đó cái này người trẻ tuổi ánh mắt chuyển động liền chậm rãi hướng ra bên ngoài thối lui Xem ra là bản thân bản thân hắn cũng không khống chế được cái này rùa quái Muốn chạy trốn, thế nhưng là, cái kia ruột quái lại càng thêm cơ linh. Hắn chỉ là liếc cái kia người trẻ tuổi liếc mắt, liền khi khi khi cười một tiếng. ngay sau đó liền ngay tại chỗ mất đi bóng dáng lại xuất hiện thời điểm. đã đi tới cái kia người trẻ tuổi bên cạnh. cái kia người trẻ tuổi thấy tình cảnh này biết không tốt. thế là từ trong ngực lấy ra một cái màu đỏ cái lếm, mãnh liệt liền hướng cái kia ruột quái ném đi. Dương Hằng một bên tiêu diệt đám kia tổ hợp cùng một chỗ áp vượt. Một bên ánh mắt nhìn xem ruột bé con phía bên kia. Hắn cho rằng cái kia người trẻ tuổi ném ra ngoài cái lếm hẳn là pháp bảo gì. Thế nhưng là sự tình lại vượt quá hắn dự liệu. Cái kia cái lếm nhìn nhẹ nhàng. Cũng không có cái gì quy tắc cùng pháp luật ba động. Cuối cùng dĩ nhiên cũng liền như vậy rơi vào trên mặt đất. Mà cái kia ruột bé con nhìn thấy cái này cái lếm sau đó. Vốn là âm trầm ánh mắt vậy mà thả ra một trận nhu hóa quang mang. Thân thể của hắn cũng chầm xuống tới. Sau đó chậm rãi hướng cái kia cái lếm lướt tới. Cái kia người trẻ tuổi nhân cơ hội này. Một cái lắc mình liền biến mất không thấy. Thế nhưng là cái kia ruột bé con nhìn cũng không nhìn biến mất không thấy gì nữa người trẻ tuổi. Chỉ là bay tới cái kia cái lếm bên cạnh. Nhẹ nhàng đem cái kia cái lếm kéo đến trong ngực Sau đó ở trên mặt cỏ sát Cái kia âm trầm khuôn mặt Rốt cuộc lộ ra một tia hài tử một dạng ngây thơ nụ cười Xem ra cái này cái lếm đối với cái này ruột bé con phi thường trọng yếu Mà lại xem ra hắn mất đi rất lâu Hiện tại một lần nữa nhận được cái này cái lếm Vậy mà để cho hắn quên đi hiện tại chỗ đứng hoàn cảnh Cũng chính là tại như vậy cái công phu Dương Hằng rốt cuộc đem những cái kia tụ tập cùng một chỗ rửa vật, thu sạch đến khảo duyệt bổng bên trong. Lần này Dương Hằng thu nhập coi như không tệ, có rồi nhiều như vậy áp duyệt. Hắn khảo duyệt bổng uy lực liền lên rồi một tầng. Sau đó lúc đối địch sau đó, chỉ cần đem mấy cái này duyệt toàn bộ thả ra, chỉ sợ sẽ là địa tiên cao nhân hắn cũng phải chạy. Mà cái kia dù bé con hiện tại rốt cuộc có lại lần nữa khôi phục thanh tỉnh Hắn đem cái kia cái liếm cẩn thận từng ly từng tí đặt ở ngực mình Sau đó nhìn nơi xa Dương Hằng khi khi khi cười một tiếng Tiếp đó liền từng bước một hướng hắn đi đến Dương Hằng biết trước mắt dù quái lai lịch không nhỏ Cho nên không dám thất lễ Dùng trong tay kiếm chỉ một dẫn Cái kia bầu trời bên trong một như ý liền dẫn sắt vô số lôi đình giống như cái này rượu vật rơi đi. Thế nhưng là vốn phải là nhà ma khắc tinh lôi pháp. Hiện tại đụng phải tiểu hoa nhi này. Vậy mà toàn bộ đổi gốc Căn bản cũng không dám rơi vào trên người hắn. Mà là tại rượu kia bé con bốn phía. Ta nhấc lên từng đợt gợn sóng. Dương Hằng xem xét có chút giận. Tên tiểu rượu này liền là lợi hại hơn nữa. Chẳng lẽ còn thành tựu thiên tiên sao. thế nào những này lôi pháp gặp tới tiểu hoa nhi này toàn bộ đổi góc. thế là hắn vấy tay. ở trên bầu trời một như ý liền rơi vào dương hằng trong tay. ngay sau đó dương hằng nâng tay phải lên ngưng tụ pháp tắc. từng đạo điện quang tụ tập ở hắn trong tay. sau đó, dương hằng hướng về phía trước nhẫn một cái. sau đó liền có một đạo cỡ thùng nước điện quang. từ hắn trong tay bắn ra, Thẳng đến trước mắt tiểu ruột, cái kia tiểu ruột đối với đến trước mắt điện quang, tránh đều không tránh, vẫn là dạng kia chậm rãi ung dung hướng dương hằng đi tới, kết quả chính là thân thể của hắn cùng cái kia thô to như thùng nước điện quang đụng phải một chỗ, sau đó hiện trường cũng không có cái gì rực rỡ hiện tượng, chỉ là điện quang kia chậm rãi tan rã tại tiểu ruột kia bên trong thân thể, Nơi xa Dương Hằng nhíu mày một cái Hắn không nghĩ tới tên tiểu rượu này vậy mà dạng này khó chơi Cuối cùng ta đem mãi mãi nhìn thấy một như ý không làm gì được Tên tiểu rượu này chỉ có thể là đưa nó thả tới trong ngực sau đó một lần nữa lấy ra khảo rượu bổng. Cái kia nơi xa tiểu rượu nhìn thấy lấy khảo rượu bổng, Thân hình chậm rãi ngừng lại Ánh mắt bên trong lộ ra vẻ cảnh giác Dương Hằng xem xét tình cảnh này Sắc mặt liền tốt lên Quả nhiên là vỏ quyết dày có móc tay nhọn Nước chát điểm đầu hũ Cái kia mộc như ý thế nhưng là có mấy lần kỳ ngộ Hiện tại uy lực đã lên rồi vài cái bậc thang Muốn nói so với khảo rượt bổng phải mạnh mẽ hơn nhiều Thế nhưng là Cái kia mộc như ý vậy mà đối tiểu rượt kia không có biện pháp gì Hiện tại hắn không gửi vi vọng khảo rượt bổng Ngược lại là để cho tiểu rượu này kiên vĩ Đã có khắc chế ra hỏa này biện pháp Như thế dương hằng cũng không khách khí Chỉ thấy được hắn liên tiếp huy động khảo rượu bổng. Theo từng đợt quy tắc liền từ khảo rượu bổng bên trong phóng suốt Vây quanh cái kia tiểu rượu liền xoay quanh lên Tại cách này quy tắc bên trong tiểu rượu Hiện tại cũng là dừng bước lại Dùng cảnh giác ánh mắt nhìn xem bốn phía quy tắc Dương hằng mỉm cười, lại một lần nữa vung hạ xuống khảo ruột bổng. Cái kia bốn phía quy tắc bỗng nhiên liền cùng trong lúc này sụp đổ. Cái kia tiểu ruột bị những này quy tắc tiếp xúc, liền phát ra thê lương tiếng kêu. Bất quá ngay sau đó tiểu ruột kia liền đình chỉ gọi, bởi vì hắn phát hiện những này quy tắc mặc dù khốn chủ thân hình hắn, thế nhưng đối với hắn thân thể lại không có bất cứ thương tổn gì. Ở phía xa dương hằng cũng là xứng sờ. Bởi vì cái này tiếp xuống hẳn là những này quy tắc đem tiểu rượu này dẫn dắt. Tiến nhập khảo rượu bồng bên trong. Thế nhưng là hiện trường xảy ra chuyện gì? Những này quy tắc mặc dù khống chế tiểu rượu. Nhưng lại cũng vô pháp dính dấp tiểu rượu. Cái kia tiểu rượu thật sống cũng phát hiện điểm này. Nhìn thấy khóe miệng của hắn lộ ra tàn nhẫn nụ cười. Ngay sau đó hắn mở to miệng mạnh mẽ hút Cái kia bốn phía quy tắc Thật giống nhận lấy cái gì dẫn sắt Vậy mà không tự chủ được dung nhập vào tiểu ruột kia bên trong thân thể Dương Hằng xem xét Cái này còn cao đến đâu Vội vàng lại lần nữa huy động khảo ruột bổng Cái kia khảo ruột bổng bên trong quy tắc theo Dương Hằng pháp lực Không ngừng rơi vào cái kia tiểu ruột trên thân Thế nhưng là tiếp xuống thế nào những cái kia quy tắc đụng một cách đến tiểu ruột kia thật sống như như yến về tổ một dạng dung nhập vào thân thể của hắn bên trong. Đối tiểu ruột kia không có bất cứ thương tổn gì. Mà đứng ở nơi đó tiểu ruột Khóe miệng nở một nụ cười. Tại nhìn Dương Hằng khảo ruột bổng. Đã không có bất kỳ cái gì e sợ. Dương Hằng rốt cuộc biết cái kia người trẻ tuổi vì cái gì kiêng kỳ tên tiểu ruột này. nguyên lai tiểu ruộng này trên thân thần thông lại có thể khắc chế bất kỳ cái gì pháp thuật chỉ cần là ở trước mặt hắn thi triển một lần đồng thời không tổn thương được tiểu ruộng kia liền có thể bị tiểu ruộng này coi nhẹ dương hằng thở dài đem khảo ruộng bổng cũng bỏ vào trong ngực hiện tại mặc dù hắn còn có mấy món bảo bối nhưng nhìn đến cũng sẽ không đối tiểu ruộng này có tác dụng gì Hiện tại chỉ có thể dựa vào bản thân pháp lực. Đem tiểu dụng này thu rồi. Nghĩ tới đây Dương Hằng thừa dịp tiểu dưỡng này còn tại hấp thu pháp các công phu. Ngay tại chỗ là chân đạp khôi cương. Theo Dương Hằng bộ pháp mạch đập. Ở trên người hắn có từng đạo quy tắc bắt đầu hiện hiện. Dương Hằng nhìn thấy trinh lệch thời gian không nhiều lắm. Vội vàng mà miệng tụng chú ngữ. Ngũ lôi ba ngàn tướng. Lôi đình tám vạn binh.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 Huyễn tường thoát thân vạn không thể. Ta phụng thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh sắt. Dương Hằng niệm cách này chú ngữ chính là chính nhất giáo thái thượng tổ sư sáng tạo. Một khi niệm động cách này chú ngữ liền có thể khởi động trên trời thiên binh thiên tướng, đồng thời cùng chư thiên lôi thần tướng hô ứng. Nhất là có thể hàng yêu khắc địch. Bất quá cách này chú ngữ có một cái khuyết điểm, mặc dù hắn uy lực to lớn, thế nhưng bởi vì muốn mời được chư thiên thần tướng nếu như địch nhân cũng không phải là yêu ma dù quái lời nói cuối cùng chỉ sợ phải bị chư thiên thần chi trừng phạt theo chú ngữ niệm động cái kia hư không bên trong thanh tỉnh mười mấy tôn thần chi những này thần chi cùng một chỗ đưa ánh mắt xuyên thấu qua vô tận vị diện rơi vào dương hằng lân cận mà cái kia tiểu dù thật sống cũng cảm giác được cái gì Hắn ngẩng đầu lên dùng ánh mắt nhìn xem trong hư không bầu trời. Ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi thần sắc. Liêu trai lộ trường sinh chí 22. Chương 617 thu phục. Dương Hằng ở phía xa nhìn xem tiểu dưỡng này sắc mặt. liền biết lần này chính mình thật sự là thành công. Thế là kiên trì nỗ lực. Bắt đầu dùng chính mình thần niệm câu thông chư thiên. Mà cái kia vô tận vĩ độ chỗ sâu hơn 10 đạo thần niệm. Lúc này đột nhiên bắt đầu bắn ra. chỉ thấy được tại dương hằng lân cẩn hư không một trận vặn vẹo. ngay sau đó liền có từng đảo hư ảnh cái bóng xuất hiện ở ngay tại chỗ. nơi xa cái kia tiểu dược nhìn thấy loại tình huống này liền biết không tốt. thế là nàng cũng không lại trì hoãn. đem trong tay cái kia cái lếm nắm thật chặt trong ngực sau đó. liền bắt đầu hướng cái kia vòng xoáy bò đi. dương hằng hiện tại toàn bộ tâm niệm. Toàn tập trung đến cùng câu thông chư thiên thần Phật bên trên. Căn bản là không có công phu bận tâm đến cái kia tiểu rượu. Vì thế để cho hắn chậm rãi tiếp cận cái kia vòng xoáy mắt. Nhìn xem liền muốn chạy trốn tới trong đó. Ngay lúc này. Có một đảo hư ảng cái bóng. Đột nhiên hướng về phía trước tung bay liền ngăn tại tiểu rượu kia phía trước. Cái kia tiểu rượu ngẩng đầu nhìn trước mắt thần chi. Sắc mặt đã trở nên xanh xám. Đồng thời trong mắt để lộ ra một tia sợ hãi. Bất quá nàng nhìn nhìn gần trong gang tất vòng xoáy. Cuối cùng vẫn là cắn răng. Bỗng nhiên hướng về phía trước vọt một cái. Ngay sau đó ở trên người nàng liền phóng ra một đảo có lục sắc quang mang. Đảo tia sáng này mang theo tên tiểu dưỡng này chân thân. liền cùng là một đảo thiểm điện. Thẳng đến cái kia hư ảo cái bóng. Thế nhưng là nàng thân hình còn không có tiếp cận cái kia hư ảo cái bóng. Trên người nàng lục quang thật sống liền bị cái gì chế trụ. Một nháy mắt liền toàn bộ về tới thân thể nàng bên trong. Mà lại càng để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là. Trên người nàng thần thông lúc này cũng toàn bộ tiêu di. Để cho tiểu dưỡng này bất đắc dĩ rơi vào hình bóng kia chân trước. đạo kia cái bóng chỉ là hơi hơi nhìn một chút tiểu dưỡng này. liền đưa ra một cái tay. Bỗng nhiên ngay tại trên đầu nàng sờ soạng hạ xuống. Chỉ như vậy hạ xuống cái kia tiểu dược lập tức cảm giác được chính mình thần trí bắt đầu có chút không thanh tỉnh, thật giống muốn lọt vào trong mê ngủ. Bất quá cái này quyển vở nhỏ cũng không phải bình thường dược vật. Hắn là nhiều năm lão dược, u minh chỗ sâu dược vương. Vì thế nàng chỉ là qua loa lung lay đầu. Liền một lần nữa thoát khỏi cái này thần tướng thần thông. Bất quá bây giờ nàng mặc dù tỉnh táo lại. Thế nhưng thân thể nàng nhưng thật giống như không khỏi nàng khống chế. Vẫn là gục ở chỗ này không nhúc nhích. Cái kia thần tướng cái bóng. Nhìn trước mắt tiểu Dương này cũng không có đang làm gì. Chỉ là ngẩng đầu lên hướng xa phương dương mãi mãi nhẹ gật đầu. Mà dương hằng trong ớt lại truyền đến to lớn thanh âm. Còn chưa đồng thủ. chờ đến khi nào mặc dù câu nói này thật không minh bạch thế nhưng không biết thế nào dương hằng thật sống biết trong đó hàm nghĩa thế là dương hằng theo chính mình bản năng từ trong ngực lấy ra khảo ruột bổng hướng về phía cái kia không thể động đẩy tiểu ruột liên tiếp vung ba lần cái kia tiểu ruột thân thể không tự chủ được liền hướng khảo ruột bổng bay tới dương hằng mỉm cười trong lòng dâng lên vô tận vui vẻ Tên tiểu dụ này lợi hại hắn nhưng là xem đến nhất thanh nhị sở. Nếu như không phải hắn niệm động thần chú mời đến chư thiên thần tướng. Bằng vào chính mình lực lượng nếu muốn hàng phục nàng. Cái kia chỉ sợ ngươi còn đến phí chút ít công phu. Mà cái kia tiểu dụ hiện tại thần trí mặc dù thanh tỉnh. Thế nhưng thân thể vẫn cứ không nhận hắn khống chế. Chỉ có thể là mắt thấy chính mình càng ngày càng tiếp cận cái kia khảo dụ bổng. Mà lúc này nàng ánh mắt bên trong đã để lộ ra vô hạn hối hận ngươi nói tốt tốt tại âm gian ở lại tốt bao nhiêu Tại sao phải đến dương gian đến hít thở không khí Kết quả lần này vừa vặn rất tốt đem chính mình cũng góp đi vào Thế nhưng là trên thế giới nào có thuốc hối hận có thể mua Vì thế tên tiểu rượu này Cuối cùng vẫn là được thu vào khảo rượu bồng bên trong Thế nhưng là tiểu rượu kia đúng là lời hại mặc dù được thu vào khảo duyệt bổng bên trong, thế nhưng nàng vẫn là không thành thật. tại khảo duyệt bổng bên trong phát động pháp lực, trấn khảo duyệt bổng không ngừng run rẩy. dương hằng thấy tình cảnh này chỉ là nhíu mày một cái, tiếp lấy vuốt ve khảo duyệt bổng, trong miệng cũng niệm động chú ngữ thiên phân phân mà phân phân, bái thỉnh tam đàn lý lão quân, thân cưới câu giác thanh ngưu xuất thiên môn. Tay tiếp cành liễu phân thiên hạ. chạm thu thế gian không chính thần. Thu chạm thế gian hung thần không gần người. chạm tấu hung thần ác sát không ở phía sau. Thiên thanh trọng. Địa linh linh. Lục đinh lục giáp binh. Lão quân khắp nơi cùng ta hành. Thánh nhân thủ dẫn thiên binh. Ta phụng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Dương hàng chú ngứ lập tức khiên động chư thiên quy tắc. từng đạo vô hình pháp lực bắt đầu hạ xuống khảo ruột bổng bên trên tiếp lấy thẩm thấu đến trong đó sau đó ngay tại khảo ruột bổng bên trong truyền đến một loại như có như không tiếng kêu thảm thiết một lát sau toàn bộ khảo ruột bổng rốt cuộc yên tĩnh lại mà dương hằng tay mò lấy khảo ruột bổng dụng tâm thần bắt đầu cảm giác phát hiện tại khảo ruột bổng bên trong cái kia tiểu ruột đã bắt đầu bị khảo ruột bổng chỗ cải tạo bất quá tiểu ruột kia đúng là lời hại. cái này khảo ruột bổng chỉ có thể là chậm rãi thẩm thấu đến nàng hồn thể bên trong. không giống cái khác ruột vật. chỉ là vừa tiến vào khảo ruột bổng liền xe thủ hắn chói buộc. sau đó dương hằng tay bấm pháp cuộc hướng về phía. tại bốn phía hư ảnh hơi hơi chắp tay. những cái kia hạ xuống đến chư thiên thần đem hình chiếu. cùng một chỗ đối dương hằng nhẹ gật đầu. sau đó, Ở trong không gian một trận vặn vẹo Bọn họ liền biến mất không gặp Đợi đến đem những này thần tướng đưa tiến sau đó Dương Hằng mới xem như thở dài một hơi Đừng tưởng rằng triệu hoán thần tướng là nhẹ nhàng như vậy như ý Kỳ thực Dương Hằng trong lòng cũng có phi thường lớn áp lực Mặc dù hắn hiện tại pháp lực đã là địa tiên cực hạn, Chỉ cần là lại hướng nhảy tới một bước Liền là thiên tiên cảnh giới Thế nhưng là tại bản chất bên trên hắn vẫn là một người Mà những này chư thiên thần đem đất là thần tiên Đó là một loại sinh mệnh bản chất bất đồng Đoạn loại sinh vật ý nghĩ cũng sẽ phát sinh biến hóa vi diệu Vì thế Dương Hằng đối mặt loại này thần tiên thời điểm Trong lòng có chút sợ hãi cũng là bình thường Sau đó Dương Hằng đứng tại địa phương chầm rãi chờ đợi Một lát sau Khảo ruột bồng lại một lần nữa phát tới run rẩy. Dương Hằng trên tay ngươi tại khảo ruột bồng mai táng đang vuốt ve hạ xuống, liền biết cái kia tiểu ruột đã hoàn toàn bị khảo ruột bồng khống chế. Dương Hằng vội vàng mà nhẹ nhàng run một cái khảo ruột bồng. Cái kia tiểu ruột lập tức liền từ bên trong lăn ra đến sau đó rơi vào Dương Hằng dưới chân. Dương Hằng nhìn xem cách này tiểu ruột nhi nhẹ nhàng hỏi. Vừa rồi cái kia người trẻ tuổi là ai Tên tiểu dụng này nghi hoặc nhìn Dương Hằng liếc mắt Tiếp đó liền có một cố ý niệm truyền đến Dương Hằng trong ấp Ta không biết một thân tính danh Bất quá hắn tinh thông pháp thuật có thể triệu hoán u minh dụng vật Bất quá hắn mỗi một lần triệu hoán nhất định phải cung cấp dâng lễ phẩm Dương Hằng suy nghĩ một chút Tiếp đó nói ra Người còn có thể tìm tới hắn sao Cái kia tiểu rủ ngẩng đầu suy nghĩ một chút, tiếp đó ánh mắt nhìn về phía, cái kia người trẻ tuổi Tiêu Thất Phương hướng tựa như là đã xuyên thấu không gian. Thấy được cái kia người trẻ tuổi cái bóng, có thể ta có hắn khí tức, hắn liền là chạy đến chân trời góc biển, cũng tránh không khỏi ta truy tung. Dương Hằng nghe đến sau đó trên mặt là đại hỉ. Cái này người trẻ tuổi đi theo cái kia lão thái dám cho mình chọc như vậy đại phiền toái. Đồng thời đem chính mình phu nhân kim thiền văn cũng nắm tới. Cái này chính mình nếu là không cho hắn một cái báo ứng. Hắn còn tưởng rằng chính mình là mặt người nhào nặn mì vắt đâu. Đã như vậy. ngươi liền đem cái này người trẻ tuổi hồn phách lấy ra tại ta. Cái kia tiểu dù khẽ gật đầu. sau đó chỉ thấy được thân hình hắn bắt đầu chậm rãi hướng bầu trời bên trong lướt tới. mà cái kia còn tải không ngừng xoay tròn vòng xoáy, đột nhiên thả ra một trận quang mang cháo cháo tại tên tiểu ruộng này trên thân. ngay sau đó cái kia tiểu ruộng tốc độ lập tức tăng nhanh nháy mắt biến mất tại vòng xoáy bên trong. cái kia vòng xoáy tại tiểu ruộng tiến vào bên trong sau đó cũng bắt đầu chậm rãi trở nên ảm đảm. Không có mấy cách hô hấp liền biến mất ở đương trường. Cái kia tiểu rượu mặc dù là không thấy. Thế nhưng Dương Hằng thần niệm vẫn cứ một mực thắt ở trên người hắn. Chỉ thấy được tiểu rượu kia đi tới một chỗ vu ám không gian bên trong. Ở chỗ này không có trên dưới trái phải. Cũng không có ánh sáng hắc ám phân chia. Chỉ có cái này vô số hồn phách ở nơi đó thê thảm chu lên. Thế nhưng là tại cái này dù gì không gian. cái kia tiểu ruột lại là như cá gặp nước, chỉ thấy được vô số u minh lực lượng, không ngừng hướng tiểu ruột kia hội tụ. cái kia tiểu ruột là miễn cứng dối một cái eo, tiếp đó ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía phương xa, ngay sau đó cái kia tiểu ruột lại lần nữa đưa ra tay nhỏ, tại trong thư không một điểm, lập tức ở trước mặt hắn, liền lại xuất hiện một cái ruột gì vòng xoáy, Mà tiểu dù kia thân thể hướng ngươi một đầu liền biến mất ở nơi này Chờ đến hắn lại xuất hiện thời điểm Đã đi tới một chỗ sơn loan bên trong Dương Hằng Xuyên thấu qua tiểu dù ánh mắt Nhìn xem chỗ này Mỹ Lệ Sơn Lâm Chỉ thấy được tại bọn này núi vần quanh bên trong Có vài chỗ tinh xá tại giữa sườn núi hoạt ảnh qua hiện Tiếp đó rất rõ ràng chỉ sợ là cái kia mấy chỗ phòng ốp chính là mình mục tiêu. thế là dương hằng thông qua thần niệm bắt đầu thúc giục tên tiểu ruộng này. nhanh tiến đến. cái kia tiểu ruộng cũng không chậm chế. chỉ là một cái lắc mình liền đi tới trong đó một cái tinh xá trước. bất quá nàng vừa vặn vừa tiếp cận trong đó một cái phòng ốp. toàn bộ tinh xá liền bắt đầu phát sinh chấn động. ngay sau đó quang mang đại thịnh. tại cách này quang mang bên trong. Mơ hồ ước chừng một đầu tiểu xà ở trong đó quay quanh. Tiểu ruột kia chỉ là khinh thường liếc qua trong đó tiểu xà. nguyên lai con rắn này chính là một cái xà tinh tinh hồn. cũng không biết bị cái nào pháp sư đem nhích đã xuất thân thể. tiếp đó an trí ở chỗ này, tạo thành một cái pháp trận hồ sơn. nếu như là đừng ngũ hành trận pháp, có lẽ tiểu ruột này còn muốn kiêng kỳ hạ xuống. thế nhưng cái này từ tinh quái chỗ tạo thành pháp trận tiểu ruột kia liền nhìn đều khinh thường tại nhìn một chút chỉ thấy được cái kia tiểu ruột như vào chỗ không người chậm rãi hướng pháp trận bên trong tinh xá bò đi mà tiểu ruột này động tác cũng kinh động đến trong đó nhân vật chỉ thấy được lúc thì đỏ quang thiểm chỗ cái kia một mực cho dương hằng tìm phiền toái người trẻ tuổi rốt cục xuất hiện ở tiểu ruột trước mặt Cái kia người trẻ tuổi còn tưởng rằng là cái gì địch nhân đến tìm chính mình. Phiền phức đợi đến đi ra ngoài đến. Nhìn thấy ngay tại hướng mình tinh xá bò đến tiểu dưỡng. Sắc mặt đã thay đổi mười phần ngưng trọng. Đồng thời cái này người trẻ tuổi cũng rõ ràng. Cái kia dương Hằng Quốc sư quả nhiên lời hại. Xem bộ dạng này đã thu phục tên tiểu dưỡng này. Cái này là để cho hắn tìm đến mình phiền phức nha. Đến loại này thời điểm then chốt. Cái này người trẻ tuổi cũng không có bất cứ chút do dự nào. Chỉ thấy được hắn hướng tinh xá một chiêu kia tay. Lập tức liền có một đạo tiếng thét vang lên. Sau đó liền thấy một đạo màu xanh cái bóng bay ra. Sau đó rơi vào cái này người trẻ tuổi trên cánh tay. Nguyên lai like cái này màu xanh cái bóng chính là một đầu tiểu tiểu thanh xà. Đầu này thanh xà hiện tại quay quanh tại cái này người trẻ tuổi trên cánh tay. Nhìn phi thường dịu dàng ngoan ngoãn. Bất quá Dương Hằng lại cảm giác đến cái kia tiểu ruột vậy mà sườn sốt một chút. Rõ ràng hắn từ nơi này thanh xà trên thân cảm giác được một trận uy hiếp. Liêu trai lộ trường sinh chí 22. chương 618 thủ đoạn. Xem như chủ nhân Dương Hằng. Tự nhiên không thể để cho chính mình tiểu ruột bị thương tổn. Vì thế Dương Hằng gơ gơ trong tay khảo ruột bổng. Chỉ thấy được khảo ruột bổng bên trong thả ra một đảo đen nhánh quang mang. cách này quang mang chỉ là lói lên một cách liền biến mất không thấy gì nữa. tại mặt khác một chỗ tiểu duyện ngay tại do dự không tiến thời điểm. đột nhiên tại trong hư không một đạo quang mang rơi xuống. cái kia đen bóng sắc màu sắc để cho người ta nhìn xem mười phần chứng mắt cùng kinh hãi. thế nhưng là tiểu duyện kia tại phát hiện đạo tia sáng này sau đó lại vô cùng hưng phấn. chỉ thấy được hắn hướng lên trên vọt tới. Liền cùng cái kia xuống dưới quang mang dung hội đến cùng một chỗ. Mà nơi xa người trẻ tuổi xem xét loại tình huống này liền biết không tốt. Chỉ thấy được hắn nhẹ nhàng vỗ tay một cách trên cổ tay đầu kia thanh xà. Cái kia thanh xà lập tức liền tựa như tia chớp vọt ra ngoài. Bất quá hắn tiếp cận quang mang thời điểm. Thật giống liền bị một cỗ vô hình lực lượng cho ngăn cản lại. Cuối cùng không thể không rơi vào bụi trần. Mà lúc này cùng cái kia đen nhánh quang mang hóa làm một thể tiểu dược. Cũng một lần nữa hiện ra ở trước mặt người tuổi trẻ. Mặt ngoài xem ra hắn cùng bình thường không hề khác gì nhau. Thế nhưng cái kia người trẻ tuổi lại cảm giác đến có một cố lực lượng vô hình. Tại tiểu dược kia bên trong thân thể không ngừng chấn động. Cái này rõ ràng là lực lượng đã đạt đến cực hạn. Tiểu dược không cách nào hoàn toàn khống chế. Lúc này mới hiện hiện ra dị tượng. Cái kia tiểu ruột ở phía xa dối ra lưng mỏi sau đó. Hơi hơi hướng người trẻ tuổi nhìn bên này xem. Sau đó liền bỗng nhiên hướng về phía trước một mặt. Thẳng đến rơi vào bụi trần đầu kia thanh xà liền đi. Đầu kia thanh xà hiện tại cùng trước đó không đồng dạng. Vừa bắt đầu thời điểm hắn đối đại tiểu ruột cũng không để ở trong lòng. Thế nhưng hiện tại thời điểm hắn nhìn thấy tiểu ruột kia đánh tới. Vậy mà không dám nghênh kích. Mà là mãnh liệt hướng về sau vọt tới. Một lần nữa trở về đến cái kia người trẻ tuổi trên tay. Thế nhưng là tiểu ruột kia lại có chút đúng lý không tha người. Tại đầu kia thanh xà thối lui sau đó. Hắn không buông tha tiếp tục hướng phía trước vọt tới. Thẳng đến người trẻ tuổi liền đi. Cái kia người trẻ tuổi thấy tình cảnh này. Chỉ là nhẹ nhàng lắc người một cái thể liền biến mất ở. Ngay tại chỗ để cho đầu kia tiểu ruột vô hụt. tiểu dù kia tại vồ hụp sau đó, vững vàng đứng ở tại chỗ sau đó, liền dùng cái kia âm chầm ánh mắt xem, là tại tìm kiếm khắp nơi. Một lát sau, hắn thật giống phát hiện cái gì sau đó, ngoài miệng phát ra một tia thê lương nụ cười. ngay sau đó thân hình hắn cũng bắt đầu chậm rãi ảm đảm xuống chỉ chốc lát sau, chờ đến hắn lại lần nữa hiện thân thời điểm, trong tay đã nắm lấy một cái vải, cái này vải chính là người trẻ tuổi trên quần áo một góc, xem ra cái này người trẻ tuổi mặc dù giấu đi, vẫn là bị tiểu duyện kia phát hiện tung tích. Tiểu dụng này cầm cái này vải tại trên mũi người người sau đó nhắm mắt lại, tiếp đó hắn thân hình liền bắt đầu trở nên ảm đạm xuống, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở ngay tại chỗ. Một lát sau, tại cái kia nơi xa trong tinh xá. đột nhiên bảo phát ra một trận quát lớn thanh âm, ngươi tiểu duyệt này khinh người quá đáng, nhìn ta lời hại, ngay sau đó liền có một đạo quang hoa từ cái kia trong tinh xá phóng ra, mà tại cách này trong quang hoa, cái kia tiểu duyệt cũng một lần nữa hiện ra thân hình, nguyên lai like vừa rồi tiểu duyệt kia thông qua cách này nho nhỏ vải bên trên lưu lại một tia khí tức, đã tìm được cách kia người trẻ tuổi hướng đi, Mà cái kia người trẻ tuổi vốn là cho là mình ẩn nút rất tốt. Hẳn là có thể tránh thoát tên tiểu ruộng này truy tung. Thế nhưng là tiểu ruộng này nhận được dương hằng khảo ruộng bổng cường lực giúp đỡ. Hiện tại năng lực phóng đại một đoạn. Đã tạm thời đạt đến ruộng tiên cảnh giới. Tại cảnh giới này bên trong. Hắn năng lực đã tăng vọt. Chỉ là trong nháy mắt liền phát hiện cách này người trẻ tuổi tung tích. Tại cái này vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, cái này trẻ tuổi đành phải xử xuất chính mình đòn sát thủ. Hào quang màu vàng ấm kia chính là cái này tinh xá bên trong bố trí một cái pháp trận. Cái này pháp trận chuyên môn dùng cho hàng yêu trừ ma, trừ bệnh duyên niên. Lúc bình thường cái này người trẻ tuổi đều là ứng dụng lấy biện pháp đến bảo dưỡng thân thể của mình. Đây mới là hắn dung mạo. Một mực bảo trì tại hơn 20 tuổi hình dạng Kỳ thực cách này người trẻ tuổi đã đem gần trăm tuổi. Hiện tại đến cách này vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới. Hắn chỉ có thể là đem hết toàn lực thi triển cách này pháp trận muốn dựa vào cách này pháp trận uy năng. Ngoại trừ tên tiểu rùa này. Nhắc tới kim sắc quang mang đúng là lời hại. Tiếp xúc tiểu rùa kia thân thể. Tiểu rùa kia liền cùng là bị dầu sôi rồi bên trong một dạng. Mặt ngoài thân thể lập tức liền bắt đầu xì xì rung động. Thế nhưng là đây cũng chỉ là một nháy mắt sự tình. Ngay sau đó tiểu dù kia thật sống liền thích ứng cái này quang mang uy lực. Mới vừa rồi còn có chút lời hại quang mang. Bây giờ lại từng tia một dung nhập vào tiểu dù kia trong thân thể. Tiểu dù này được cái này quang mang giúp đỡ. Thân thể cũng bắt đầu trở nên trong trẻo lên. Trước kia cái kia âm trầm khuôn mặt. Hiện tại bắt đầu biến mất một chút. Để cho hắn nhìn cùng bình thường bé con liền tiếp tận một bước. Mà cái kia người trẻ tuổi lại không đồng dạng. Theo hoang mang kia từng chút một dung nhập vào tiểu ruột bên trong thân thể. Hắn khuôn mặt cũng bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Trước kia nắm hơn 20 tuổi gương mặt bắt đầu kịch liệt biến chất. Không bao lâu công phu liền đã trở nên làn da sụp đổ. Đầu tóc tuyết trắng. Dương Hằng thông qua tiểu ruột kia ánh mắt đã thấy rõ ràng trước mắt hết thảy. Hắn biết cái này đối thủ mình đã nỏ mạnh hết đà. Chính mình hẳn là thêm chút sức. Ngoại trừ hắn. Chỉ thấy được dương hằng đem cóng ở sau lưng bảo kiếm. Kéo tới trước mắt. Sau đó trong miệng nói lẩm bẩm. Ta kiếm phi phàm kiếm. Hỏa diễm kiên cương. Thất tinh tà bàng. Đạp nhích bắt đầu. sải bước cử khôi cương. Thái ức thần thủy chu lưu vạn phương thanh không hỏa thủy. Uế lấy trong đáng đục. Lấy nước chỉ uế số đi vạn dặm Cấp cấp như luật lệnh. Tiếp lấy Dương Hằng trong tay cái thanh kia bảo kiếm liền không tự chủ được lơ lứng đến không chung. Cái này cũng chưa hết. Dương Hằng ngay sau đó cắn nát chính mình ngón trỏ. Để cho hắn máu tươi nhỏ đến cái thanh kia bảo kiếm bên trên. Sau đó hắn lại lần nữa niệm động chú ngữ. Bảo kiếm linh linh đi chạm tà tinh. vi hải tinh quái gần đáy tuyệt hành. Cấp cấp như luật lệnh. Theo chú ngữ niệm xong. Cái thanh kia bảo kiếm bắt đầu có chút rung động lên. Ngay sau đó dương hằng nhẹ nhàng mà đẩy bảo kiếm trôi kiếm. Cái thanh kia bảo kiếm liền lập tức liền hóa thành một đảo thiểm điện. Tiêu thất tại dương hằng trước mặt. Mà tại một phương khác cái kia tiểu dược. Hiện tại cũng chối đến cái kia trước mặt người tuổi trẻ. Đưa ra hắn nho nhỏ tay chỉ hướng về người trẻ tuổi ánh mắt móc tới. Nhưng là bây giờ cái này người trẻ tuổi mặc dù dung mạo già đi Thế nhưng khí thế của hắn lại tăng lên rất nhiều Nguyên lai like hắn tu môn này công pháp phối hợp với màu vàng kim bên trong pháp trận Mặc dù có thể làm cho thân thể trở nên trẻ tuổi Thế nhưng cũng sẽ để cho hắn pháp thuật bị áp chế lại Hiện tại hắn môn này công pháp bị phá Ngược lại là để cho hắn toàn bộ pháp lực toàn bộ bắn ra Chính là bởi vì dạng này Cái này người trẻ tuổi uy hiếp mới tăng cường rất nhiều. Chỉ thấy được hắn a Mánh liệt mở to mắt. Hai mắt ở giữa liền phóng ra hai đạo kiếm quang. Trực tiếp đánh vào tiểu ruột trên thân. Cái này người trẻ tuổi dùng chính là dưỡng kiếm náo thân pháp. Tại lúc bình thường thu thập các nơi danh kiếm. Chuyên môn là hấp thụ danh kiếm bên trong kiếm khí. Kiếm khí này liền chất chứa tại cái này người trẻ tuổi trong cơ thể. Đến thời điểm thêm chốt vận chuyển thần thông Liền có thể đem trong cơ thể chất chứa kiếm khí cùng một chỗ tán phát ra Mà cỗ này kiếm khí uy lực so với cái kia chân kiếm cũng không kém mảy may Cái kia tiểu dụng một lúc không kiểm tra Không biết cái này người trẻ tuổi còn có loại thần thông này Vì thế lập tức liền bị kiếm khí này đánh chúng Chỉ thấy được hắn vốn là đã ngưng thực thân thể như vậy lập tức liền trở nên mờ đi Đồng thời trong miệng phát ra thê lương gào thép. Mà cái kia người trẻ tuổi trên mặt rốt cuộc nở một nụ cười. Mặc dù vừa rồi cái kia hạ xuống để cho hắn mấy chục năm khổ tông hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế nhưng ít nhất tổn thương tên tiểu dụng này. Xem bộ dạng này. Tiếp xuống chính mình chỉ cần là thêm chút sức nhi. Náo không tốt. Thật đúng là có thể đem cái này dụng vương tiêu diệt. Nghĩ tới đây thời điểm. Cái kia người trẻ tuổi thân thể lại một lần nữa trở nên mờ đi Chờ đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm Đã rơi vào bên ngoài một sầm ngoại Ngay sau đó trong miệng hắn niệm động chú ngữ Theo cái kia vô hình chú ngữ cùng không trung pháp luật quy tắc phát sinh tổng hưởng Tại trước người hắn vậy mà xuất hiện từng đảo huyết hồng sắc gần sóng Chỉ thấy được cái kia người trẻ tuổi đưa tay nhẹ nhàng gảy một cái Cái kia gần sóng lập tức liền hướng bốn phía khuyết tán ra. Rất nhanh liền quét qua tiểu ruột kia thân thể. Vốn là đã trở nên hư ảo thân thể. Bây giờ bị cái này màu đỏ gần sóng quét qua. Tiểu ruột kia lập tức liền hóa thành vô hình. Nơi xa người trẻ tuổi nhìn thấy loại tình huống này. Sắc mặt rốt cuộc trở nên nhìn khá hơn. Hiện tại tiểu dụng này chỉ sợ là bị chính mình tiêu diệt. Thế nhưng là hắn muốn có chút mỹ hảo. Không kịp chờ hắn nụ cười hạ xuống. Ở phía xa. Hắn liền thấy liền một trận không gian ba động. Ngay sau đó tiểu dụng kia thân hình liền xuất hiện. Bất quá lần này tên tiểu dụng này so với trước đó trở nên càng thêm hư ảo. Thân thể đa cơ hồ trở nên trong suốt. Bất quá tiểu dụng này cũng không có bất kỳ cái gì buồn bã cho. Ngược lại là phát ra xì xì xì âm hiểm cười. ngay sau đó cái kia tiểu ruộng liền trầm trầm bắt đầu dung hóa tại không gian cùng quy tắc bên trong nơi xa người trẻ tuổi sắc mặt liền bắt đầu trở nên xanh xám lên nguyên lai like cách này người trẻ tuổi cùng tiểu ruộng này thế nhưng là phi thường có ngọn nguồn hắn phái này thi triển chiêu hồn nhích ruộng chi pháp đã có hơn ngàn năm lịch sử trong đó có mấy lần liền triệu hoán ra tên tiểu ruộng này vừa bắt đầu thời điểm Bọn họ phái này tiền bối còn tưởng rằng tên tiểu dụng này chỉ là phổ thông dụng vật. Kết quả thử một lần mới biết được tên tiểu dụng này chính là lợi hại dụng vương. Càng để cho người không thể làm gì là. Tên tiểu dụng này cơ hồ không bị khống chế. Hơn nữa hắn có một thân hấp thu các nơi năng lượng thần thông. Cơ hồ là toàn bộ pháp thuật đối với hắn đều không có cái gì tác dụng. Vì thế mỗi một lần triệu hoán đi ra. Chẳng những địch nhân bị tiêu diệt, liền liền bọn họ tổ sư cơ hồ cũng sẽ bị kéo mệt thành trọng thương. Bất quá căn cứ những tổ sư kia mà thuyết pháp, có thể trốn được cái tính mình đã coi như là không tệ. Nếu như không phải bọn họ nắm trong tay cái kia triệu hoán ruộng vật cửa ngõ, chỉ sợ tính mình cũng khó giữ được. Mà tiểu ruộng này có một cái trí mạng thần thông, đó chính là tại thân thể nhanh sắp bị đánh tan thời điểm. trong cơ thể hắn thần hồn liền cùng âm ti một ít khu vực sinh ra câu liên đến lúc kia liền sẽ có âm gian khí tức cứng ép vượt qua thời không rơi vào tiểu ruột kia bốn phía hình thành một mảnh lĩnh vực tại cách này lĩnh vực bên trong tiểu ruột kia liền là vô địch tồn tại tình huống hiện trường cũng không phải do cái kia người trẻ tuổi tại suy nghĩ những thứ này bởi vì tại hiện trường này đã xuất hiện một trận pháp là ba động Những này ba đồng bắt đầu cấp tốt bành trướng Rất nhanh liền đem cách này người trẻ tuổi bao phủ ở bên trong Liêu trai lộ trường sinh chí 22 chương 619 Hoàng Tước Tài Hậu Theo người trẻ tuổi bị vây ở cách này âm gian pháp tắc bên trong Hắn cũng cảm giác được của mình sinh mệnh lực bắt đầu phi tốt bị pháp tắc rút ra Mà theo sinh mệnh lực nhanh chóng sói mòn Hắn cảm giác đến trong cơ thể pháp lực bắt đầu bành trướng Cái này là người trẻ tuổi tu hành bí pháp này một cách khác chỗ biến thái. Theo trong cơ thể sinh mệnh sói mòn, càng là đến nhanh sắp chết thời gian, hắn pháp lực liền càng trở nên cường thịnh Nếu như đến lâm chung một khắc này, hắn pháp lực cơ hồ có thể đạt đến địa tiên cực hạn Mặc dù pháp lực tại bành trướng, thế nhưng cái này người trẻ tuổi lại không có một tơ một hào cao hứng. Bởi vì những lực lượng này đều là dùng tính mạng hắn đem đổi lấy. Vì thế cái kia người trẻ tuổi tại nhìn nơi xa cái kia như ẩn như hiện tiểu dược. Đã là hận đến hàm răng trực dương dương. Sau đó cái kia người trẻ tuổi cũng không khách khí. Chỉ thấy được hắn dầm chân một cái. Lập tức liền tại cái này người trẻ tuổi bốn phía tạo thành một cái vô hình ba động. Những này ba động vậy mà đem cái kia âm gian khí tức cho cách biệt. Tại sau đó sự tình tiểu dù kia thật có chút cảm thấy phiền toái? Bởi vì hiện tại tiểu dù kia đã bản thân bị trọng thương. Mặc dù nói đem lĩnh vực phóng ra. Thế nhưng tại cái kia người trẻ tuổi đem chính mình lĩnh vực ngăn cách sau đó. Đại tiểu dù cảm giác đến chính mình lĩnh vực tại một loại nhanh sắp bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nếu như là một chiêu này vẫn là không đối phó được cái này người trẻ tuổi. Như thế tên tiểu ruộng này có thể hết biện pháp. Đến lúc kia, hắn cách này thân bị trọng thương cũng liền không cần thiết ở chỗ này ngây ngô. Nghĩ tới đây, tiểu ruộng kia trước mắt, hướng bốn phía web hạ xuống, liền đánh lấy chạy trốn ý định. Thế nhưng là cái kia người trẻ tuổi sao có thể để cho tiểu ruộng này chạy trốn? Phải biết lần này hắn cùng tiểu ruộng kia cơ hồ nói có thể nói là lưỡng bại câu thương. Liền là hắn tiêu diệt tiểu dụng này Thân thể của hắn cũng khôi phục không đến trước kia Chỉ sợ không có 2-3 năm công phu liền muốn đi gặp diêm vương Thù hận lớn như vậy Cái này người trẻ tuổi sao có thể để cho tiểu dụng này bình yên vô sự đi rồi Tiếp lấy cái kia người trẻ tuổi ỷ vào chính mình trong thân có một đạo vô hình pháp tắc ba động Vọt về phía trước Liền cùng tiểu dụng kia phương hướng đuổi theo Cái kia tiểu dù thấy tình cảnh này cũng không lo được cái gì thể diện. Trực tiếp liền hướng bên cạnh vọt tới. Ngay sau đó hai người liền tại cái này không gian bên trong qua lại xuyên thẳng. Một cách truy một cách trốn. Bất quá tiểu dù kia dù sao cũng là bị trọng thương. Mà cái kia người trẻ tuổi mặc dù nói đúng sinh mệnh lực bị rút lấy rất nhiều. Thế nhưng hắn pháp tắc ba động lại chính là tại cường thịnh nhất thời điểm. Vì thế mắt thấy cái kia người trẻ tuổi liền muốn truy lên rồi cái kia tiểu rượu. Liền tại cách này nguy cấp thời điểm. Ở phía xa bầu trời bên trong có một đạo quang hoa lấp lóe. Cái kia người trẻ tuổi tựa như là cảm ứng được cái gì mãnh liệt quay đầu. Thế nhưng không kịp chờ hắn kịp phản ứng. Liền có một đạo kiếm quang xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay sau đó kia kiếm quang là xuyên ngực mà qua. Cái này người trẻ tuổi chỉ tới kịp hét thảm một tiếng. Tiếp lấy liền rơi vào bụi trần. Cái kia người trẻ tuổi một tay che lấy ngực. Một tay dùng ánh mắt tìm kiếm khắp nơi. Rốt cuộc nhìn thấy tại hắn ba trưởng có hơn. Có một thanh dính lấy máu tươi bảo kiếm ngay tại giữa không trung đậu. Cái kia người trẻ tuổi lúc này mới cười khổ một tiếng. Ha <cười> ha! Không nghĩ tới một lúc tham niệm vậy mà để cho mình rơi vào thân tử đạo tiêu hạ tràng. Bất quá bây giờ lại nói những này đã không có ít lời gì. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời. Cái kia người trẻ tuổi chỉ cảm thấy của mình sinh mệnh lực ngay tại phi tốc tiêu thất. Mà trong cơ thể hắn pháp lực vậy mà bắt đầu một lần nữa ngưng tụ. Cái kia pháp lực tăng trưởng tốc độ để cho chính hắn đều cảm giác đến giật mình. Ngay tại hắn ý thức nhanh sắp tiêu thất thời điểm. Trong cơ thể hắn pháp lực mãnh liệt hướng lên trên vọt tới. Ngay sau đó những này pháp lực. Lập tức liền thoát ra thân thể của hắn hướng ra phía ngoài tràn lan mở đi ra Những này tiêu tán ra tới pháp lực Có thể cũng không phải là cứ như vậy tiêu tán đến không trung Mà là tạo thành một cố không thể địch nổi một phát lực Bắt đầu hướng bốn phía quét ngang qua Phàm là bị cố lực lượng này quét chúng Không quản là cây gì Núi sông vẫn là tàn đá Lập tức liền hóa thành cho tàn cái kia tiểu ruột căn bản là không nghĩ tới cái này người trẻ tuổi trước khi chết còn có lực lượng lớn như vậy vì thế một cách không kiểm tra liền bị cố lực lượng này quét chúng nếu như tiểu ruột kia là thân thể bình yên vô sự cố lực lượng này quét chúng nhiều nhất là không phải để cho hắn có thể thụ chút ít tổn thương còn nguy hiểm cho không được may mắn Thế nhưng là tại hiện tại tiểu dưỡng này thân thể đã nhanh muốn biến thành trong suốt. Thương thế hắn đã đến nguy hiểm thời điểm. Lúc này lại bị lực lượng này quét qua bên trong. Lập tức liền hóa thành một đảo khói xanh tiêu thất tại đương trường. Mà dương hằng cái thanh kia bảo kiếm mặc dù là bị cố này vô hình pháp lực chỗ quét chúng. Thế nhưng cái kia bảo kiếm bản thân liền là mấy cái thần kiếm chỗ dung hợp mà thành. Hắn phẩm chất đã cao đến cực hạn. Vì thế cái này pháp lực đối với cái này bảo kiếm vậy mà không có bất cứ thương tổn gì Chẳng qua là đem cái thanh kia thần giới chỗ phóng xuất ra thần uy Đè xuống một chút Đợi đến hết thầy bình ngùng lại sau đó Cái thanh này bảo kiếm lại bắt đầu tại hiện trường tán loạn lên Một lát sau Cái thanh này bảo kiếm thật giống không có phát hiện cái gì Lúc này mới may mắn may mắn rời đi rồi Đợi đến hết thầy yên tĩnh lại thời điểm. Tại cái kia hư không bên trong lại xuất hiện một đảo gần sóng. Ngay sau đó cái kia lão thái giám liền xuất hiện ở ngay tại chỗ. Hắn nhìn trước mắt đã biến thành phế tích tinh xá. Lại nhìn một chút cái kia người trẻ tuổi thi thể. Thở dài một tiếng. Tại vừa rồi thời điểm. Cái này lão thái giám là có cơ hội xuất thủ cứu cái này người trẻ tuổi. Thế nhưng hắn lại không có đồng thủ. hiện tại nhớ tới, cái này lão thái giám có chút hối hận, bất quá nghĩ nghĩ chính mình sắp thu hoạch được đồ vật. cái kia lão thái giám lập tức liền đem cái này một tia hồi ướp ném đến lên chín tầng mây. ngay sau đó cái kia lão thái giám ba bước hai bước liền đi tới cái này người trẻ tuổi bên cạnh thi thể. trước kia cái kia tuổi trẻ thanh xuân hình dạng, hiện tại đã biến thành trăm tuổi lão nhân hình dáng. Cái này lão già ở giữa nhẹ nhàng ngồi xổm xuống. Dùng tay vuốt ve lấy cố thi thể này. Khóe miệng nụ cười càng lúc càng lớn. Đây cũng không phải. Cái này lão thái giám có cái gì tình ái thi đam mê Mà là bởi vì hắn biết cái này người trẻ tuổi phái này có một cái chỗ kỳ lạ. Đó chính là mặc dù chết rồi. Thế nhưng trong cơ thể hắn tinh khí thần lại ngưng tụ thành một hạt châu. Thứ này có thể làm cho chính mình hậu bối Rất nhanh liền tiến nhập nhân tiên cảnh giới Băng vào điểm này Liền cho phái này hậu bối phi thường lớn trợ giúp Để bọn hắn vượt qua nguy hiểm nhất thời khắc Đây là bọn họ một phái Chỉ biết là thô thiền ứng dụng Nếu như là để cho cái này lão thái giám đồng thủ Hắn liền có thể đem cái này bảo châu bên trong toàn bộ tinh khí thần toàn bộ bóc ra đi Tiếp đó dung nhập vào trong thân thể của mình. Để cho mình đảo hạnh tiến nhanh. Tiếp lấy cái kia lão thái giám nhẹ nhàng chụp tới. Thân thể kia liền cùng là không có trọng lượng một dạng bị hắn kéo tới trong tay. Đây mới là hắn muốn bảo bối. Sau đó cái này lão thái giám nhìn nhìn nơi xa. Lộ ra nụ cười dữ tợn. Dương Hằng nha Dương Hằng. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Chờ đến chúng ta gặp nhau lần nữa thời điểm. Hư chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Ngay sau đó cái kia lão thái giám liền thay đổi thân hình. Một bước liền bước vào hư không bên trong. Biến mất không thấy. Lại nói Dương Hằng. Tại đưa tay tiếp nhận bay trở về bảo kiếm. Tại bảo kiếm bên trên người người Trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Bởi vì hắn thế nhưng là tại cách này bảo kiếm bên trên. người thấy người sống huyết khí. Mặc dù lần này chính mình tổn thất một cách vừa vặn thu phục vừa vương Thế nhưng tốt xấu đem chính mình cường địch tiêu diệt Cũng không tính là được không bù mất Tiếp lấy Dương Hằng thân hình thoát một cái liền tiêu thất tại nơi đó Mà lúc này tại hai quân trước trận cũng phát sinh biến hóa Tại Dương Hằng cùng Lão Thái giám bọn họ chạy sau đó Cái kia Lý Đốc Công lập tức liền phối hợp với Bạch Liên giáo tiểu nhị Bắt đầu đối Dương Hằng bên này đại quân phát động tập kích. Mà Dương Hằng bên này bởi vì không còn Kim Thiền Văn tỏa trấn chỉ huy. Liền không có Dương Hằng tại chỗ. Cho nên nhị nha chỉ có thể là miễn cưỡng đảm nhiệm cách này đại quân chủ soái Bất quá nhị nha tiểu nha đầu này. Mặc dù đi theo Dương Hằng học tập một chút chỉ huy đại quân sự tình. Thế nhưng là nói thật. Dương Hằng bản thân liền là một cách bình bất mãn nửa bình tử lắc lư trình độ. Lại có thể dạy nhị nha hoặc nhiều hoặc ít đâu. Vì thế như vậy vừa khai chiến. Dương Hằng bên này đại quân liền bị đối phương ép là liên tục bại lui. Nhị nha cũng coi là cuống lên. Cơ hồ đem chính mình áp đáy hòm pháp thuật toàn bộ thi triển đi ra. Cái kia bên cạnh cái kéo là một thanh tiếp một thanh hướng ra phía ngoài ném. Mặc dù nàng thi triển cái này kim đao lời tiến pháp đúng là lời hại. Có thể một lúc ngăn cản được địch quân tiến công. Thế nhưng nàng cái này pháp thuật xác thực có một sơ hở. Đó chính là cơ hội nàng toàn bộ cái kéo đều là duy nhất một lần. Vì thế nhị nha trên thân cái kéo tối đa cũng có 7-8 đêm. Một khi dùng hết vậy liền hoàn toàn vô dụng. Mà đối diện nàng lý đốc công cùng tiểu nhị. Đều biết nhị nha cái này thần thông lời hại Bất quá cũng biết nhị nha cái này thần thông nhược điểm Cho nên cũng không có tự thân lên phía trước Mà là để cho thuộc hạ tiểu binh đi tiêu hao nhị nha pháp thuật Quả nhiên không bao lâu công phu Nhị nha bên cạnh cái kéo liền đều dùng hết Đến lúc này nàng cũng chỉ có thể là thở dài Vỗ vỗ phía sau mình phụ nhân kia Phụ nhân kia lập tức liền hướng về phía trước Vượt đến hai quân trước trận. Bắt đầu tả hữu xung đột. Muốn nói lý đốc công cùng tiểu nhị bên kia. Cũng là có thật nhiều đại tướng. Thế nhưng vừa gặp phải phổ nhân này lập tức liền mắt choáng váng. Bởi vì phổ nhân này thật sự là quá lợi hại. Những này đại tướng cũng chính là một hai cái hội hợp liền sẽ bị chém xuống dưới ngựa. Vì thế ngoại trừ vừa mới bắt đầu một hai cái ngốc không lỗ mãng đạp xông đi lên đại tướng bên ngoài. Những người khác cũng bắt đầu chậm rãi lui về sau. Cũng chính là dựa vào phổ nhân này lợi hại. Cái này mới miễn cưỡng chặn lại quân địch tiếp xuống một vòng tiến công. Bất quá ở phía xa Lý Đốc Công. Đã sớm biết phổ nhân này lai lịch. Bởi vì hắn rốt cuộc cùng Dương Hằng Cổng sự qua. Biết phổ nhân này là Dương Hằng thân nuôi dưỡng một cách cương thi. Vì thế hắn chỉ là mỉm cười liền đối bên cạnh tiểu nhị nói ra. Giáo chủ. Cách này cương thi đã đến phi thi cảnh giới. Toàn thân trên dưới đồng gân thiết não. Đau thương bất nhập. Mà lại tốc độ cực nhanh. Người bình thường chỉ sợ có thể hàng không nổi nàng. Còn xin giáo chủ xuất thủ. Tiểu nhị nhẹ gật đầu. Nàng cũng biết cách này cương thi lời hại. Nếu là lúc trước lời nói. Dưới tay nàng còn có vài cái cường lực pháp sư. Có thể tạm thời ngăn trở cái này cương thi. Thế nhưng là từ lúc kim thiền văn cắm một gậy. Những cái kia bạch liên giáo bên trong lưu để chủ cơ hồ đều đầu nhập vào kim thiền văn. Để cho nàng hiện tại dưới tay là giật gấu vá vai. Bây giờ đối phó cái này tiểu cương thi. Cũng không thể không nàng cái này giáo chủ tự mình xuất thủ. Vì thế tiểu nhị tử xoái trên đài đứng lên. Sau đó đi về phía trước một bước. Liền vượt đến hư không bên trong. Sau đó mấy cái lên xuống liền đi tới hai quân trước trận. Chỉ thấy được nàng từ bên hông lấy ra một sợi tơ mang sau đó. mãnh liệt hướng phía dưới ném đi. Đầu kia dây lụa liền cùng là một con rắn một dạng. Giống như cái kia cương thi quấn đi qua. Liêu trai lộ trường sinh chí 22. hai 620 phá trận. Thế nhưng là lần này tiểu nhị vẫn là xem thường cách này cương thi. Chỉ thấy được cái kia cương thi đoạn vai ra sức. Cái kia dùng pháp thuật từng tế luyện đai lưng liền căng đến chặt chẽ. Tại bầu trời bên trong tiểu nhị gặp tình hình này. Nhấu nhấu mày. Vội vàng khẩu thuật pháp chú. Thiên cương sông khôi tướng. Truy hồn nhanh phụ thể. Tam hồn quy chính bản thân. Bày phách trở lại nguyên chân. Nghe ta nay cáo triệu. Nhanh rời thái ấp cung. Cấp cấp như thượng đế luật lệnh. Cái này chú ngữ tên gọi Hoàng Long đoạt mệnh chú. Đừng nhìn chỉ có ngắn ngủi vài câu. Thế nhưng một khi niệm động liền có thể khiên động Chư Thiên Quy tắc lấy tính mạng người ta. Mà lại càng thêm ly kỳ là. Chỉ cần là bị cái này chú ngữ chỗ dính vào một tia nửa điểm. Như vậy thì lại một mực bị thiên đạo cho nhớ kỹ. Cơ hồ không có cơ hội bỏ trốn. Đây cũng là năm đó Phật Mấu dạy cho tiểu nhị cường lực nhất chú ngữ một trong. Nếu muốn thi triển cách này hoàng long đoạt mệnh chú, từ bản thân trong cơ thể pháp lực, ngay lập tức sẽ bị thiên đạo tước đoạt một nửa. Tiểu nhị niệm xong chú ngữ sau đó, cái kia trên bầu trời lập tức liền trở nên âm u lên. Ngay sau đó liền có một đạo như có như không quy tắc hạ xuống cái kia cương thi lân cận, trực tiếp đưa nàng giam ở trong đó. Ngay sau đó những cái kia quy tắc liền bắt đầu lẫn nhau tác dụng. Làm hao mòn lấy cương thi thân thể Mà cái kia cương thi vốn đang động tác như bay Bây giờ lại chậm rãi ngừng lại Trên mặt cũng bắt đầu biến ảng chập chờn. Xem bộ dạng này hắn cũng là đang cực lực giấy rua Thế nhưng đối mặt cái này vô cùng vô tận quy tắc chi lực Nàng cũng không có nửa phần biện pháp Mà tại trận sau đó nhị nha thấy tình cảnh này Trong lòng liền là giật mình Cách này cương thi thế nhưng là theo nàng đã bao nhiêu năm. Một mực bảo hộ lấy nhị nha an toàn. Có thể nói nhị nha đối cách này cương thi phi thường có tình cảm. Hiện tại nhìn thấy nàng bị nhốt. Trong lòng mười phần sốt ruột. Vì thế không tự chủ được liền từ bên cạnh một cái túi bên trong. Lấy ra chân thân đàn. Bất quá rất nhanh hắn có đình chỉ động tác. Bởi vì liền liền cái kia cương thi đều không phải là đối diện tiểu nhị địch thủ. Liền là thả ra ruột bé con chỉ sợ cũng chẳng qua là toi công bận rộn. Nếu là lúc trước. Đến lúc đó nhị nha còn có thể dùng kim đao lời tiến pháp phá địch. Thế nhưng hiện tại nàng bên cạnh cây ghéo đều đã dùng hết. Vì thế nhị nha chỉ có thể là ở nơi đó lo lắng thẳng dầm chân. Nhưng lại không thể giúp bất kỳ cái gì bận biểu. Liền tại cách này nguy cấp thời khắc. Đột nhiên ở phía xa lói lên một đảo bóng trắng. Ngay sau đó một đạo lưu quang Liền rơi vào hai quân trước trận trên bầu trời Tiểu nhị phi thường cơ cảnh Kiến cái kia bạc quang lóe qua Vội vàng hướng lui về phía sau một khoảng cách Nơi tay dựng mái che nắng quan sát Lần này để cho tiểu nhị nhíu mày chặt hơn Mà lại trên mặt có vẫn đen Nguyên lai đến không phải người khác Chính là bạch liên giáo Phật mẫu Kim Thiền Văn Mà đại trận sau đó Lý Đúc Công thấy được Phật Mấu Kim Thiền Văn vậy mà tới. Trong lòng cũng là kinh ngạc phi thường. Hắn nhưng là toàn bộ hành trình tham dự đối Phật Mấu Kim Thiền Văn mưu kế. Vốn là muốn dùng Phật Mấu Kim Thiền Văn. Đem Dương Hằng cho kéo lại. Nhưng là bây giờ tình huống. Vượt quá hắn dự liệu. Xem ra Dương Hằng vẫn là đem Kim Thiền Văn cấp cứu ra tới. Mà những cái kia bạch liên giáo các giáo đồ. Nhìn thấy nửa không trung đứng thẳng Kim Thiền Văn, cũng bắt đầu nhân tâm lưu động. Lại nói, Kim Thiền Văn đứng tại giữa không trung Nhìn phía xa tiểu nhị là nghiến răng nghiến lợi. Bất quá bây giờ cần gấp nhất hay là đem cái kia cương thi cứu ra. Vì thế Kim Thiền Văn chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Tại nàng trong tay liền tạo nên từng đợt pháp lực ba động. Cách này ba động một nháy mắt liền lan tràn đến cái kia cương thi trên thân. Cương thi bên cạnh vây quanh chư thiên quy tắc bị cái này gần sóng một kích Lập tức liền tán ở vô hình Bất quá trải qua như vậy thời gian dài làm hao mòn Cái kia cương thi nhìn cũng suy yếu phi thường Ở phía xa nhị nha gặp một lần tình cảnh này vội vàng tâm thần khẽ động Dẫn sắt đến cái kia cương thi Sau đó Cái kia cương thi thật sống liền hiểu nhị nha ý tứ lão đảo hướng nhị nha mà đi Đợi đến cái này cương thi lui về chính mình trong trận Kim thiền văn lúc này mới lại một lần nữa nhìn hướng nơi xa tiểu nhị Tiểu nha đầu Ngươi bây giờ nếu là đầu hàng Ta tải tướng công trước mặt cho ngươi nói tốt vài câu Lưu tính mệnh của ngươi Nếu không mà nói thì đừng trách ta không khách khí Tiểu nhị nhìn xem một mực đem chính mình dưỡng đại Phật mẹ Trong lòng cũng dâng lên mâu thuẫn Muốn nói tiểu nhị Kỳ thực trong lòng cũng không muốn cùng Phật Mẫu đối địch, thế nhưng nghĩ đến chính mình trưởng Phu tang tại Dương Hằng trong tay, Cách này đời người đại hận, làm sao có thể một khi bỏ đi? Vì thế tiểu nhị khẽ cắn môi, hướng về phía bầu trời bên trong Phật Mẫu nói ra, không phải là tiểu nhị ta không biết tốt xấu, thật sự là ta sinh nghi ngờ thâm cửu đại hận, như không cho hắn một cách báo ứng, Ta là không được an bình. Kim Thiền Văn rõ ràng là biết tiểu nhị cùng Dương Hằng ở giữa rút mắt. Hiện tại nàng chỉ có thể là lắc đầu. Không nói gì nữa. Nếu song phương đều không nói. Như vậy thì là đánh. Chỉ kiến đảo Kim Thiền Văn hướng về phía trước nhẹ nhàng bước một bước. Ngay sau đó liền từ trong ngực lấy ra một mặt cờ lệnh. Cách này cờ lệnh liền là năm đó Dương Hằng từ từ hồng nho trong tay sở đoạt. Sau đó Dương Hằng một mực trận chiến chi hoành hành một kiện bảo bối. Bất quá phía trước một đoạn thời gian. Dương Hằng đem kiện bảo bối này cho Kim Thiền Văn. Để cho hắn hộ thân lùi địch. Kỳ thực nói đến đối kiện bảo bối này hiểu rõ. Dương Hằng so với nhân gia Kim Thiền Văn tới nói trinh lệch xa xa đâu. Vì thế. Chỉ thấy được cái này Kim Thiền Văn hướng bầu trời trung tướng cái này cờ lệnh ném ra ngoài. Cái kia cờ lệnh lập tức liền biến mất tại thời không chi cùng vết nứt không gian bên trong. Ngay sau đó Kim Thiền Văn trong miệng yên lặng niệm đồng chú ngữ. Tại không gian bên trong liền tạo nên một cố mây đen. Cách này mây đen rất nhanh liền đem dương hằng bên này quân đội. Toàn bộ bao phủ lại. Mà lại từ cách này mây đen bên trong cũng bay xuống từng đợt âm khí. Bắt đầu dung nhập vào quân binh bên trong thân thể. Theo những này âm khí xung nhập vào trong cơ thể của bọn họ, vốn là tại phía dưới chỉ là miễn cưỡng ngăn cản được đối phương liên quân công kích dương hằng các quân lính, lập tức là quy năng đại chấn. Chỉ thấy được bọn họ nguyên một đám tựa như là trở nên lực lớn vô cùng, mà lại là đau thương bất nhập. Vừa bắt đầu thời điểm, những binh lính kia còn không biết mình đã là đau thương bất nhập. Thẳng đến có một sĩ binh trong lúc vô tình bị đối phương thọc một đao. Kết quả trên thân chỉ là xuất hiện một cái điểm trắng. Liền không có chuyện gì khác. Lần này các binh sĩ biết là chuyện gì xảy ra. Vì thế bọn họ xem như buông ra. Đối diện chặt qua một đao đến. Những người này căn bản cũng không chặn Tiện tay liền còn đối phương một đao. Sau đó còn có cười nhạo. Nhìn thấy đối phương chặt chính mình một đao. Cũng chỉ là trên thân thể đồng dạng đạo bạc ấm. Thế nhưng là chính mình chém tới một đao kia. Trực tiếp liền muốn đối phương mệnh Như vậy cứ kéo dài tình huống như thế. bạch liên giáo và đại chu triều đình. Quân đội liền bắt đầu có chút ngăn cản không nổi. Mà nơi xa tiểu nhị cùng Lý Đốc Công thấy tình cảnh này cũng phi thường sốt ruột. Thế nhưng hiện tại bọn hắn bên cạnh không ai là Phật mẫu địch thủ. mà hai người các nàng cũng không dám đi tới cùng Phật mẫu một trọi một đỏ sức, vì thế chỉ có thể là mắt thấy quân đội mình liên tục bại lui. Nếu như là chỉ là như vậy, lời nói các nàng quân đội còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Thế nhưng tiếp xuống sự tình lại làm cho những người này sợ là hồn phi phách tán, chỉ thấy được Phật mẫu nhẹ nhàng lay động chuôi này cờ lệnh, cái kia cờ lệnh khống chế phạm vi. mảnh liệt hướng ra phía ngoài bành trướng. Lần này chẳng những dương hằng quân đội tại cách này cờ lệnh trong khống chế, liền liền rất nhiều triều đình cùng bạch liên giáo binh sĩ cũng bị cách này cờ lệnh uy năng bao phủ lại. Dương hằng bên này là bị cờ lệnh cho tăng thêm, trở nên bao thương bất nhập, lực lớn vô cùng. Mà đối diện nhưng là khác rồi, theo bị bọn họ bị cờ lệnh uy năng bao phủ. Bọn họ chỉ cảm thấy trong cơ thể mình tinh khí bị từng chút một rút ra. Ngay sau đó đã cảm thấy toàn thân trên dưới mềm mại vô lực. Mà lại trên đầu cũng mê man. Thật sống lập tức liền muốn lọt vào mê man. Thế thì còn đánh như thế nào? Phía sau binh sĩ nhìn thấy phía trước gì chẳng. Căn bản là không có người còn dám xông về phía trước. Cuối cùng tiểu nhị cùng lý đốc công lẫn nhau trao đổi hạ xuống ánh mắt. Cuối cùng đều cùng nhau lắc đầu. Bọn họ biết cuộc chiến này không có cách nào đánh rơi xuống. Thế là tiểu nhị vội vàng mạng người gõ chiêng đồng. Theo chiêng đồng tiếng vang. Tiểu nhị bên này binh sĩ vội vàng là vắt chân lên cổ hướng về chạy. Thế nhưng là người phía sau là chạy về tới. Thế nhưng người trước mặt vẫn cứ bị cái kia cờ lệnh uy năng bao phủ. Bọn họ là toàn thân trên dưới không có một tia sức lực. Chỗ nào có thể chạy di chuyển. Tại bầu trời bên trong Kim Thiền Văn gặp cách này khẽ thở dài một hơi. Tiếp đó nhẹ nhàng lắc cờ lệnh. Nàng mệnh lệnh. Liền thông qua cách này cờ lệnh truyền đến chính mình binh sĩ trong ấp. Cái kia phía dưới ngay tại trùng sát binh sĩ. Tại nhận được Kim Thiền Văn tự mình hạ mệnh lệnh sau đó. Cũng là sườn sốt một chút. Những này thần kỳ sự tình. Bọn họ thế nhưng là lần đầu gặp phải. Bất quá đối mặt cái này xét lệnh. Bọn họ cũng không dám vi phạm. Vì thế tại gặp tới bạch liên giáo binh sĩ thời điểm. Bọn họ chỉ có thể là đem đối phương vây quanh cùng một chỗ. Tiếp đó khốn lên giao đao thương xong việc. Thế nhưng là gặp phải đại chu triều triều đình binh sĩ thời điểm. Coi như không có nhân tử như vậy. Bọn họ thế nhưng có một người sống. Bọn họ liền sẽ không buông tha. Vì thế một cái canh, canh giờ sau đó. Toàn bộ chiến trường bên trên là thây ngang khắp đồng. Mà Lý Đúc Công cùng Tiểu Nhị hiện tại rốt cuộc đem tàn binh bại tướng mang về Đại Doanh sau đó. Bọn họ liền bắt đầu lũy cao hào sâu. Cứ không xuất chiến. Kim Thiền Văn bên này cũng không có tiếp tục truy hích. Bởi vì vào ngày này đến bây giờ. Các tướng sĩ còn không có ăn cơm chiến. Liền đánh như vậy thời gian dài. Không quản là trên sinh lý vẫn là trên tâm lý. Đều đã đạt đến cực hạn. Nếu là lại nói chuyện sợ rằng sẽ được không bù mất. Vì thế Kim Thiền Văn nhẹ nhàng điểm một cái mũi chân liền trở về nhị nha bên cạnh. Ngay sau đó liền truyền xuống tướng lệnh. Tiếp đó đại quân bắt đầu chậm rãi lui về trong thành. Một ngày này đại chiến rốt cuộc kết thúc. Triều đình cùng bạch liên giáo phía bên kia có thể nói là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chẳng những không có bắt Kim Thiền Văn. Khiến cho Dương Hằng đầu hàng Ngược lại để cho dưới chứng binh sĩ tổn thất nặng nề Tại vào lúc ban đêm thời điểm Dương Hằng rốt cuộc về tới Tế Nam Thành bên trong Tại Tế Nam Thành trong soái phủ Dương Hằng nhìn thấy Kim Thiền Văn Cũng không có sống trước kia dạng kia tiểu ngữ vút ve an ủi Mà là gương mặt lạnh lùng ngồi tại phòng ngủ trên ghế Không nói không động cái kia Kim Thiền Văn thêm thông minh nha Nàng rõ ràng là biết Dương Hằng hiện tại tức cái gì. Vì thế Kim Thiền Văn cho Dương Hằng tự mình đánh một ly trà. Tiếp đó đưa đến trước mặt hắn. Tướng công uống trước chén trà. Thấm giọng nói. Lại tức giận. Dương Hằng vứt nàng liếc mắt. Cuối cùng vẫn là đem trà lấy tới. Uống một hơi cạn sạch. Kim Thiền Văn mỉm cười. Ngồi ở Dương Hằng bên cạnh. Tiếp đó nhẹ nhàng nói ra. Hôm nay hai quân trước trận, ngươi gặp phải cái kia người trẻ tuổi. Nếu nói lên tới, thật đúng là cùng ta có một đoạn nghiệp duyên. Dương Hằng nghe được câu này, hai con mắt cũng bắt đầu phun lửa. Hắn hiện tại cảm thấy mình trên đầu xanh mơn mẩn một mảng lớn. Liêu trai lộ trường sinh chí 22, mươi 621 phản loạn. Năm đó ta mới thành lập bạc liên giáo. Người này chính là ta chọn đời thứ nhất giáo chủ Để cho tiện làm việc Ta hai người lấy phu thê tương xứng Bất quá về sau ta vì cướp đoạt bạch liên giáo khí vận Cố ý dẫn triều đình đại quân đến đây Đến đây ta hai người liền bất hòa Dương Hằng muốn nghe không phải những này Vì thế trên mặt hắn cũng không có bất kỳ cái gì hài hòa Kim Thiền Văn nhẹ nhàng sờ sờ Dương Hằng tay Tiếp đó nói ra Ta Kim Thiền Văn mặc dù ra thân hương giã, nhưng cũng biết giữ mình trong sạch. Đang cùng phu quân trước đó, ta cũng không có làm bất kỳ cái gì trái lương tâm sự tình. Nghe Kim Thiền Văn lời này, Dương Hằng sắc mặt rốt cuộc dễ nhìn một chút. Hắn xoay đầu lại. Người kia đã bị ta ngoại trừ. ngươi sẽ không đau lòng vì sao? Kim Thiền Văn mỉm cười. Tiếp đó nhẹ nhàng đánh Dương Hằng hạ xuống. Theo cách này nho nhỏ nũng nịu. Kim Thiền Văn cùng Dương Hằng ở giữa mâu thuẫn. Rốt cuộc hóa giải. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai hai người lên. Tại bọn nha hoàn phụng dưỡng dưới ăn mặt. Sau đó. Rửa mặt hoàn tất. Ăn điểm tâm. Tiếp đó lúc này mới tại trên đài sành. Thương lượng tiếp xuống nên như thế nào làm việc. Hiện tại thế cuộc đã càng ngày càng sáng suốt. Theo hôm qua một trận đại chiến, Bạch Liên Giáo và Triều Đình Liên Quân đã là nỏ mạnh hết đà. Mắt thấy liền muốn bãi lui. Đến lúc kia bọn họ nên đi một bước nào. Phải phải thật tốt thương lượng một chút. Bây giờ tại Dương hằng trước mặt có mấy đầu đường. Thứ nhất, Triều Đình mấy người mặc dù bại lui. Thế nhưng tại Kinh Kỳ còn có 20 vạn tinh nhuệ Thực lực vẫn là vô cùng cường đại. Vì thế muốn tránh chỗ thực. Tìm chỗ hư. Ngược lại công kích tấn tỉnh vương chấn. Nếu như là nói như vậy. Liền sẽ đối triều đình sinh ra vây quanh hiệu quả. Cuối cùng khiến cho chia binh. Thứ hai con đường liền là không quan tâm. Trực tiếp lên phía bắc cùng triều đình quyết một trận tử chiến. Liền trước mắt tình thế tới nói. Triều đình cùng dương hằng đại chiến tại cách khác quân Việt là lạc quan kỳ thành. Bọn họ muốn triều đình cùng dương hằng lưỡng bại câu thương. Cuối cùng sau đó để bọn hắn từ đó nhặt được tiện nghi. Hai người bọn họ thương lượng đến thương lượng đi. Cuối cùng Dương Hằng đánh nhịp quyết định. Xua quân lên phía bắc. Trực tiếp cùng triều đình quyết một trận tử chiến. Dương Hằng sở dĩ dám đánh cái chủ ý này. Đó là bởi vì hắn cho là thiên hạ hôm nay toàn bộ địa tiên ở trên cao nhân toàn bộ bị hắn chấn áp. Còn lại những cái kia cũng không được thành tựu. Chính mình chỉ cần lật tay liền có thể đem bọn hắn chấn áp. Mà triều đình phía bên kia thế nhưng là có cái kia lão thái giám một địa tiên cao nhân. Vì thế nói triều đình có thể nói là Dương Hằng hiện tại duy nhất địch thủ. Mà Dương Hằng cách này người tính cách liền là càng mạnh càng mạnh. Vì thế hắn lúc này mới hạ quyết tâm trước tiên đem cách này mạnh nhất tiêu diệt. Như thế còn lại mấy cách bên kia quả hồng mềm liền tùy tiện chính mình nít. Mà Kim Thiền Văn cũng chỉ là ở bên cạnh có thể cho Dương Hằng đề nghị một chút. Chân chính làm quyết định vẫn là Dương Hằng. Nếu Dương Hằng đã đánh nhịp quyết định. Cái kia Kim Thiền Văn cũng sẽ không ngăn cản. Lại nói nàng trong lòng cho là mình một phương này có Dương Hằng cùng mình hai cách này địa tiên. Đối phương liền là mạnh hơn cũng không phải đối thủ mình. Tại chính sách quan trọng phương châm bên trên làm quyết định sau đó. Như thế tiếp xuống liền muốn đối mặt triều đình cùng bạch liên giáo liên quân. Đối với về điểm này Kim Thiền Văn thế nhưng là có thể giúp giúp được bận biểu. Tướng công. Ta hôm qua tại trước đại trận đã lộ mặt. Những cái kia bạch liên giáo bên trong tầng trên đã đều biết ta tồn tại. Ta muốn hiện tại bọn hắn nhất định lòng người bàng hoàng. Dương Hằng hỏi mặt bên trên vẻ tươi cười nhẹ gật đầu. Phu nhân nói đúng. Sau đó phải xem phu nhân. Sau đó hai người bọn họ nhìn nhau. Trên mặt đều lộ ra mỉm cười. Tại Dương Hằng đi tới quân doanh chỉnh đốn quân đội thời điểm. Kim Thiền Văn lại một lần nữa đem chính mình nha hoàn Oanh Nhi tìm tới bên cạnh. Ngươi phái người đến đối diện đi. Nhìn một chút những người kia còn có bao nhiêu là tâm hướng chúng ta. Phu nhân yên tâm. Ta vậy liền đi làm. Nói xong sau đó. Oanh Nhi liền cẩn thận mà thối lui ra khỏi đại sảnh. chỉ chốc lát sau liền đi tới soái phủ một cái vắng vẻ bên cạnh viện, không lâu sau đó tại cái này bên cạnh trong nội viện liền lặng lẽ ra mấy người, sau đó bọn họ tứ tán biến mất, lại nói triều đình cùng bạc liên giáo bên này liên quân, theo một hôm qua bại trận, bọn họ trên dưới là lòng người bàng hoàng, đặc biệt là bạc liên giáo bên này, mặc dù nói tiểu nhị xem như giáo chủ uy vọng rất cao, Thế nhưng tại trung thượng tầng những cái kia bạch liên giáo giáo đồ đều là trước kia còn sót lại. Những người này thế nhưng là tại vừa vào dạy liền biết Phật Mấu tồn tại. Đồng thời đối với Phật Mấu Kim Thiền Văn kia là làm thần đến sùng bái. Hiện tại xem xét bọn họ lại phải cùng Phật Mấu Kim Thiền Văn làm đối thủ. Trong lòng không có một cái nào là chân thật. Tiểu nhị rõ ràng cũng cảm giác được chính mình quân tâm bất ổn. Vì thế nàng tại buổi sáng thời điểm liền tướng quân bên trong thực lực phái toàn bộ triệu tập lại. hào hào an ủi. Bất quá tiểu nhị cũng đã nhìn ra. Nàng an ủi hiệu quả rõ ràng cũng không tốt. Phía dưới những người kia mặc dù nói đúng mặt ngoài đối với nàng mà nói liên miên một chút đầu. Nhưng là từ khói mắt đuôi lông mày nhưng nhìn ra xem thường. Đối mặt loại tình huống này, tiểu nhị cũng là trong lòng có chút tức giận. Bất quá nàng rất nhanh liền đè xuống chính mình hỏa khí Kỳ thực cách này cũng trách không được phía dưới người Nếu là bọn họ bên này hiện tại đứng trên ưu thí Như thế hắn thủ hạ những người này vì mình tiền đồ Tự nhiên sẽ kiên trì cùng Phật mẫu đại chiến Nhưng là bây giờ phía bên mình bị người ta đè lên đánh Mà lại bại tướng đát lộ Phía dưới người tự nhiên sẽ đều khởi tâm tư Hiện tại tiểu nhị duy nhất có thể làm, liền là duy trì lấy bạch liên giáo quân đội không đến nỗi tứ tán. Vì thế tiểu nhị đối với phía dưới những người này, cũng không dám quá tại trừng phạt. Liền sợ hãi chính mình một nghiêm khắc bọn họ lập tức liền phản. Cuối cùng trận này hội nghị chỉ có thể là lấy không giải quyết được gì mà kết thúc. Tiểu nhị hiện tại cũng không có biện pháp gì tốt. Chỉ có thể là đi tới bên cạnh quân doanh cùng lý đốc công thương lượng. Tiếp xuống nên làm cái gì? Tiểu nhị chân trước vừa vặn rời đi quân doanh. Chân sau liền có mấy người từ vài cách phương hướng len lén tiến vào quân doanh bên trong. Sau đó tại cái này quân doanh bên trong liền bắt đầu sóng ngầm mãnh liệt. Những cái kia trước kia bạch liên giáo các tín đồ. Đối với lúc này Phật mấu ném đến cảnh U Liêu. Dĩ nhiên là mừng rỡ như điên. Vì thế bọn họ rất nhanh liền đạt thành nhất trí Ở buổi tối thời điểm cử hành binh biến Xem có thể hay không là Phật Mấu ngoại trừ tiểu nhị tên phản đồ này Nếu như có thể thành sự dĩ nhiên là tốt Thế nhưng nếu là không thành lời nói Bọn họ những người này liền đem đại quân tụ tập đến một chỗ Trầm rãi hướng tế nam thành dựa vào Đến lúc đó Phật Mấu sẽ phái người tiếp ứng Sở dĩ bọn họ gấp gáp như vậy Đó cũng là bởi vì bọn hắn cũng đã nhìn ra Nếu như lại lần nữa phát sinh đại chiến lời nói Bọn họ là thua không nghi ngờ Vì thế cũng không dám bởi vì bất kỳ cái gì trần chờ Mà đánh mất cái này cơ hội thật tốt Đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả tiểu nhị Hiện tại ngay tại triều đình phía bên kia cùng Lý Đốc Công kịch liệt tranh luận đâu Nguyên lai like Lý Đốc Công cũng nhìn ra thế cuộc bất lợi Cho nên muốn dẫn đại binh lui về Bắc Phương. Sau đó, theo hiểm mà thủ, thế nhưng là Sơn Đông thế nhưng là Tiểu Nhị địa bàn. Nếu là bỏ quên mảnh đất này, như thế nàng liền là không có dễ chi mầm. Vì thế Tiểu Nhị là kịch liệt phản đối. Yêu cầu Lý Đốc Công lưu lại cùng hắn cùng một chỗ cùng Dương Hằng quyết chiến. Bằng vào người Đông thế mạnh, còn có thủ thắng hy vọng. Nếu như là tại một cách không có đạo Pháp thế giới Biện Pháp này đúng là tốt Thế nhưng là tại cách này đạo Pháp hiển thánh gì giới Đây cũng là một cách ngu xuẩn chủ ý Đặc biệt là lý đốc công Thế nhưng là biết Dương Hằng thần thông Nếu như lần tiếp theo đại chiến bên trong Dương Hằng nếu là lại lần nữa thi triển ra cái kia Pháp thiên tượng địa thần thông Chính mình một phương này chỉ sợ cũng sẽ bị đối phương toàn diệt Đến lúc đó có thể mang về Bắc Phương phòng thủ người cũng một vài cái Hiện tại triều đình dưới chứng đại quân ngoại trừ cái kia 20 vạn cấm quân bên ngoài Còn lại liền là Lý Đốc Công mang theo những người này Nếu như là dưới chứng hắn nhân mã tất cả đều không còn Như thế triều đình chỉ sợ binh lực thượng liền giật gấu vá vai Không cách nào tiếp tục đối mặt Dương Hằng tấn công mạnh Cuối cùng Lý Đốc Công cùng chút hai lượng người là ra về chẳng vui Tại tiểu nhì vừa vặn trở lại quân doanh. Đang nghĩ ngợi lại lần nữa đem dưới chứng đại tướng triệu tập lại thương lượng đối sách thời điểm. Đột nhiên nàng nhận được hồi báo. Triều đình đại quân đã xuất phát. chậm rãi hướng bắc mà đi. Lần này tiểu nhị là cảm thấy mất hết can đảm. Nếu như không phải báo thù tâm tư cứng ép chống đỡ lấy nàng. Chỉ sợ hiện tại tiểu nhị đã là đổ xuống. Tiểu nhì cố nén trong lòng sợ hãi. Ngồi tại chính mình bảo trong chướng. Nghĩ một hồi. Cuối cùng khẽ cắn môi quyết định tiếp tục lưu lại Sơn Đông cùng Dương Hằng quyết một trận tử chiến. Nàng sở dĩ dám hạ dạng này quyết tâm. Đó là bởi vì tại Sơn Đông ngoại trừ Tế Nam lân cận. Cách khác đại bộ phận địa phương đều là tại nàng trong khống chế cái này tiểu nhị đã quyết định tiếp tục tại Sơn Đông là chiêu binh mãi mã. Tiếp đó tụ tập ưu thế tuyệt đối binh lực. Cùng dương hằng tại tế nam thành dưới quyết một trận tử chiến. Tiểu nhì hạ quyết tâm sau đó. Thở nhẹ nhóm một cái thật dài sau đó. Đi tới liều lớn bên ngoài. Nhìn xem bầu trời bên trong lập lòng đầy sao. Trong lòng chầm rãi yên tĩnh lại. Ngay tại tiểu nhì chuẩn bị ăn chút ít cơm tối sau đó. Sớm nghỉ ngơi. Ngày thứ hai lại hướng tứ phương truyền lệnh thời điểm. Đột nhiên. Bên ngoài là tiếng hò rết chấn thiên. Tiểu nhị mãnh liệt run lên trong lòng. Tiếp đó hướng tiếng hò rết nhìn lại. Chỉ thấy được nơi xa đã dâng lên từng đảo hỏa quang. Tình cảnh này nếu như không phải dương hằng tập kích doanh trải địch. liền là có người một nhà phản. Hai loại tình huống vô luận là một loại nào. Đối với tiểu nhị hiện tại quân tâm lưu động đại doanh. Đều là một lần trầm trọng đả kích. Đúng lúc này có một cái tiểu nha hoàn lộn nhào đi tới tiểu nhị trước mặt. Giáo chủ việc lớn không tốt. Lý đường chủ bọn họ phản. Tiểu nhị sau khi nghe xong trao mày suy nghĩ một chút. Tiếp đó nhẹ nhàng phân phó. Lập tức mệnh lệnh vương hộ pháp mang đại quân bình loạn. Tiểu nhị nói tới vương hộ pháp chính là hắn tâm phúc. Người này bản thân cũng không phải là bạch liên giáo bộ hạ cũ. Chính là tiểu nhị đến Sơn Đông sau đó. Lúc này mới thu phục một người mới Mà lại người này rất có năng lực Tại hành quân đánh trận đùa mai phục bên trên So với tiểu nhị muốn mạnh nhiều Chính là bởi vì là như thế này Tiểu nhị đối với hắn là trao tặng trách nhiệm Hiện tại bạch liên giáo các lão nhân đều là không bị tiểu nhị tín nhiệm Hiện tại nàng có thể sử dụng cũng chỉ có cái này là vương hộ pháp cái kia tiểu nha hoàn sau khi nghe vội vàng chạy trước đi truyền lệnh cái kia tiểu nha hoàn vừa vặn chạy không bao lâu thời gian tại tiểu nhị chủ soái liều lớn lân cận liền tạo nên một trận tiếng la giết. xem ra những quân phản loạn kia đã đánh tới chủ soái liều lớn lân cận tiểu nhị khẽ thở một hơi chỉ thấy được trong miệng nàng yên lặng niệm động chú ngữ tại thân thể của hắn bên trong vậy mà tạo nên từng đợt màu đỏ sầm sương mù Mà lúc này đây lý đường chủ bọn người mang theo binh sĩ đã xông phá tiểu nhị thân quân. Đi tới chủ soái liều lớn. Bất quá bọn hắn nhìn thấy cũng không phải là cái kia ôn nhu mỹ lệ giáo chủ. Mà là một cái dứ tưởng quái vật. Liêu trai lộ trường sinh chí 22. mươi 622 vẫn là Những cái kia đã xếp tới chủ soái liều lớn binh sĩ. Vừa nhìn thấy quái vật này đều là xưởng sốt một chút. tiếp xuống liền bắt đầu chen chúc hướng lui về phía sau rốt cuộc đối với loại này hình thù kỳ quái sinh vật nhân loại từ phía trên tính bên trên liền có một ít e ngại quái vật kia phát ra một tiếng để cho người ta chói tai gào thét ngay sau đó một cách nhảy lên liền nhảy vào trong đám người tại cách này sau đó liền là một trận đại quy mô đồ sát bắt đầu những binh lính kia là bị giết chạy tứ phía Thế nhưng là tốc độ bọn họ sao có thể theo kịp. đạt hóa thành tu la tiểu nhị. Vì thế rất nhanh liền trong đám người nhấc lên từng đợt gió tanh mưa máu. Vô số nhân thể tàn chi. Văng tứ phía. Mấy cái kia dẫn đầu tạo phản bạch liên giáo tướng lính. Nhìn thấy tình huống này cũng sớm đã chạy tới đại đội nhân mã cuối cùng tầng. Mấy người bọn hắn thương lượng một chút. Cảm thấy tiếp tục như thế không phải biện pháp. Cuối cùng bọn hắn mệnh lệnh cung nõ thủ tại tiểu nhị một tiếng địa chi ngoại Bắt đầu mãnh liệt hướng nàng xả kích Những này mũi tên bắn tại tiểu nhị trên thân Gặp tới trên người nàng giáp mảnh Chẳng qua là bốc lên vài cái hỏa tinh Liền bị bắn đến bên cạnh Lần này phía sau những người kia cũng biết phương pháp bình thường Đối cái này tu la không có tác dụng gì Bất quá bọn hắn những người này tốt xấu đều là bạch liên giáo người. Đều sẽ một chút pháp thuật. Vì thế bọn họ là cái hiển thần thông. Tiếp lấy từng đạo đủ loại màu sắc gợn sóng. Không ngừng quét về phía tiểu nhị. Vừa bắt đầu thời điểm tiểu nhị căn bản cũng không để ý đến bọn họ. Chỉ là chuyên tâm giết lấy những tiểu binh kia. Thế nhưng thời gian dài. Tiểu nhị cũng có chút cảm thấy phiền phức. Thế là nàng ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại. Ngay sau đó một cái lắc mình liền nhảy ra. Những binh lính này vây quanh. Rơi về phía những cái kia phản loạn tướng lính lân cận. Lần này những người này thế nhưng là sợ tê trào. Vừa rồi tiểu nhị giết người tình hình. Bọn họ thế nhưng là xem đến nhất thanh nhị sợ. Đối với cái quái vật này những người này sợ hãi đến tận xương tủy. Vì thế cái này tiểu nhị vừa đến trước mặt, bọn họ liền bắt đầu chạy tứ phía. Các hiền thần thông, chỉ thấy được từng đạo hạt giấy phóng lên tận trời. Bất quá bọn hắn cuối cùng vẫn là không có chạy trốn cái kia tiểu nhị truy hích. Chỉ thấy được tiểu nhị lạnh lùng nhìn xem bầu trời bên trong lập tức liền phải bay xa những cái kia hạt giấy. Chẳng qua là phát ra một trận đinh tai nhức ức gào thép. Cái kia gào thép thanh âm hình thành sóng âm. một nháy mắt liền lay động qua những cái kia bay ở nửa không trung hạt giấy, chỉ như vậy hạ xuống. những cái kia bám vào trên hạt giấy pháp lực liền toàn bộ bị đánh tan. những này bay đến bầu trời bên trong người lập tức không phòng, lập tức liền từ phía trên nửa không trung rơi xuống. có chút cơ linh cực kỳ miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh, chẳng nhiều chút ít hơi chậm một chút trì hoán trực tiếp liền bị ngã thành rồi thịt nhão. Thế nhưng là những cái kia sống sót cũng không có thêm kiên chỉ mấy phút. Chỉ gặp cái kia tiểu nhị mấy cái lên xuống liền rơi xuống bọn họ trước mắt. Ngay sau đó đưa ra lời chào. Lập tức liền móc ra trong đó một người trái tim. Ngay sau đó tiểu nhị liền đem cái kia còn đang nhảy nhót trái tim nhét vào trong miệng mình. Tiếp lấy nhai đi. Nhai đi. Liền nuốt xuống. Còn lại mấy cái bên kia các tiểu binh thấy tình cảnh này đã sợ đến hai chân như nhún ra. Trước mắt ở đâu là bọn họ trước kia cái kia hòa ái dễ gần giáo chủ. Căn bản chính là một cái ăn người quái vật. Ngay lúc này, trên bầu trời sáng lên một điểm bạch quang. Cái kia tiểu nhị hóa thành quái vật hướng về phía bạch quang phi thường mẫn cảm. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai mắt thả ra hung quang. Đạo bạc Quang kia lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ đi tới tiểu nhị trên không. Mọi người xem xét đây không phải người khác, chính là Phật Mẫu Kim Thiền Văn. Lần này phía dưới những tiểu binh kia cùng Bạch Liên giáo bên trong tầng trên xem như tìm tới chủ tâm cốt, liền là trước kia không muốn phản loạn những cái kia Bạch Liên giáo các binh sĩ thấy tình cảnh này, cũng trong lòng không tự chủ được hướng Phật Mẫu Kim Thiền Văn bên này áp sát. Cái kia kim thiền văn nhìn xem phía dưới đã hóa thành tu la hình dáng tiểu nhị. Khóe miệng lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Cái này tu la pháp cũng là nàng từ một chỗ trong cổ động sở được đến. Mặc dù cái này pháp thuật có thể làm cho người cấp tốc thành tựu địa tiên thân thể. Thậm chí có thể đem tự thân hóa thành tu la. Nhưng là muốn nói tai họa ngầm cũng là phi thường to lớn. Nếu như dùng nhiều như vậy mấy lần. Như thế thân thể người người bên trong tính liền sẽ chậm rãi bị ma diệt Cuối cùng trở thành một bộ chân chính tu la Tới lúc đó Chỉ sợ cái này người nhân tính cùng ý thức liền đều sẽ dìm ngập Biến thành một cái chỉ biết là giết chóc quái vật Hoặc là trở thành cái nào đó vì diện đại năng một cách khôi lỗi Không nghĩ tới thông minh như vậy tiểu nhị Cuối cùng vậy mà cũng học khởi môn này tà pháp Bất quá nhìn xem cái này tiểu nhị tu luyện thời gian còn không dài Cũng không có nhiều lần hóa thành tu la Cho nên từ nàng ánh mắt bên trong còn nhìn ra một tia linh trí Biết nàng không có hoàn toàn đánh mất chính mình ý thức Tiểu nhị Ngươi còn nhận ra được ta không Cái kia tiểu nhị nhìn xem nửa không trung phật mẫu Mắt tỏa ánh sáng màu đỏ Bất quá nàng hiện tại đã hóa thành tu la thân thể Còn chưa thể phát ra tiếng người Chỉ có thể là từ khói miệng bên trong phát ra kỳ quái tiếng hô Xem như nàng đáp ứng Phật mẫu Kim Thiền Văn lắc đầu Cuối cùng đưa ra một cái tay chỉ Hướng về phía phía dưới tiểu nhị liền điểm một cái Nhắc tới Kim Thiền Văn đúng là đủ cây tập Nàng năm đó truyền xuống tu la pháp thời điểm Chỉ có điều truyền xuống là tàn thiên Trong đó cuối cùng vài đoạn văn tự lại bị nàng âm thầm bảo tồn lại. Còn lại cái kia mấy quyển sách văn tự cũng không có bao nhiêu tác dụng. Một cách liền là để cho tu luyện tu la pháp nhân có thể miễn cưỡng bảo trì chính mình lý trí. Khiến cho không đến nỗi hoàn toàn hóa thành chỉ biết là giết chóc quái vật. Một cách khác liền là tại tu luyện người hoàn toàn đánh mất lý trí tình huống phía dưới. Đối với hắn khắc chế chi pháp. Hiện tại Phật Mấu Kim Thiền Văn liền là thi triển đối tu la khắc chế Pháp. Chỉ thấy được cái kia trên ngón tay phóng xuất từng đạo nhàn nhạc quang hoa. Tựa như là không có uy lực gì một dạng. Thế nhưng vừa tiếp xúc với tiểu nhị hóa thành tu la thân thể. đạo quang hoa kia lập tức liền phát sinh chất biến. Bắt đầu giống như là sinh vật một dạng. Hướng tiểu nhị trong thân thể chui vào. Mà cái kia tiểu nhị lại cảm giác đến một cố trước nay chưa từng có thống khổ. Tại thân thể nàng bên trên sinh ra. Bất quá cái kia tiểu nhị mặc dù thân hình cảm thấy thống khổ. Thế nhưng không có đánh mất lý trí. Chỉ thấy được hắn cắn răng bỗng nhiên hướng lên trên một chối đưa ra lời chào. liền cùng nửa không trung phật mấu kim thiền văn trộp tới. Cái kia kim thiền văn nhìn xem tiểu nhị tiếp cận thân ảnh. Chỉ là nở nụ cười. Tiếp lấy kim thiền văn tâm niệm vừa động. Những cái kia đã tiến vào đến tiểu nhị trong thân thể quang hoa. Lập tức liền bộc phát ra. Cái kia đã tại nửa không trung tiểu nhị chỉ cảm thấy phủ tạng câu phần. Một cố trước nay chưa từng có thống khổ xuất hiện ở nàng trong tâm hải. Lần này nàng giữa không trung thân thể thế nào cũng không khống chế nổi. Cuối cùng bất đắc dĩ rơi vào bụi trần. Tại sao khi rơi xuống đất tiểu nhị giấy rua muốn đứng lên. Thế nhưng không biết thế nào. Lần này nàng chỉ cảm thấy lấy toàn bộ thân thể không có một tia sức lực. Kim Thiền Văn nhìn xem dạng này chật vật tiểu nhị. Khẽ lắc đầu. Sau đó bắt đầu miệng tụng chú ngữ. Mặt trời mọc đông phương. Hách hách đại quang. Linh thần về ta. Khánh môn lập trương. Lộc tồn củng hội. Không mây bính cương. Cầm giữ ký tế. Tiêu nhích đại khôn Vì Việt tuyệt mệnh. Cố thủy rượu hương. Tam nguyên mãn thể. Bát thần làm cương. nhịp ta người chết. Dám có sông làm. Hoàng lão luật lệnh. Gấp rời phương xa. Bát thần thống lục. Vĩnh đoạn bất tường. Cấp cấp như luật lệnh. Cái này chú ngữ gọi là thất tinh thần lệnh chú. Chính là khắc chế tu la pháp một chiêu cuối cùng. Theo hàng ngày nghe chú ngữ niệm động. Bầu trời bên trong quy tắc bắt đầu hiện hiện. Từng đảo quét qua phía dưới. Nằm sấp nằm trên mặt đất tiểu nhị trên thân. Cái kia tiểu nhị trên thân lân ráp theo chú ngữ bắt đầu. trầm rãi tiêu thất đến cuối cùng. Một lần nữa hóa thành cái kia thứ tha phu nhân. Mà lúc này đây tiểu nhị đã bản thân bị trọng thương. Càng trọng yếu hơn là theo vừa rồi chú ngữ. Trong cơ thể nàng pháp lực tựa như là bị cái gì đồ vật hút đi một dạng. Nàng hiện tại liền là một người bình thường. Tại nửa không trung Phật mẫu nhìn xem tình cảnh này. Ánh mắt lộ ra một chút thương hại. Bất kể nói thế nào. Nàng năm đó cũng là đối tiểu nhị ký thác kỳ vọng cao. Đồng thời rút lòng dạy bảo. Bây giờ thấy tiểu nhị rơi vào cái này làm ruộng địa Muốn nói không khó qua. Kia là gạt người. Nhiệt trướng. Nếu như. y, Ta tải tướng công trước mặt cho ngươi nói tốt vài câu. Bảo tính mệnh của ngươi. Ngươi xem coi thế nào. Cái kia ngã tải trên mặt đất tiểu nhị. Mặc dù bây giờ toàn thân vô lực. Không nhấc lên được nửa điểm pháp lực. Thế nhưng áng mắt của nàng bên trong vẫn cứ để lộ ra kiên định. Muốn cho ta nhận giặc làm cha. Kia là si tâm vọng tưởng. Nàng chậm một hơi. Tiếp lấy phấn hận nói ra. Không cần nhiều lời. Nếu như ngươi còn niệm trước đó tình nghĩa. Cho ta một cái thống khoái. Kim Thiền Văn khẽ lắc đầu. Cuối cùng lại một lần nữa thở dài. đã như vậy. Vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Ngay tại Kim Thiền Văn muốn đồng thủ thời điểm. Cái kia tiểu nhị đột nhiên nói ra. Phật mẫu. Xem tại trước đó ta phụng dưỡng ngươi thêm niên phân bên trên. Chờ ta sau khi chết. Xin đem ta thi thể cùng ta tướng công chôn ở cùng một chỗ. Để cho ta hai vợ chồng ở dưới cửa tuyền cũng có thể đoàn viên. Kim thiền văn yên lặng nhẹ gật đầu. Tiếp lấy nàng huy động chính mình trong tay phất trần. Cái kia phất trần lập tức liền hóa thành từng đảo mưa bụi. Rơi vào tiểu nhị trên thân. Cái kia tiểu nhị lập tức liền cảm giác đến thân thể của mình bắt đầu tan giá. Đến cuối cùng. tiểu nhị trầm rãi đã mất đi ý thức ngồi tại nửa không trung kim thiền văn nhìn xem tiểu nhị thân thể chậm rãi hóa thành hư vô cuối cùng tại trong cơ thể nàng sáng lên một điểm kim quang điểm ấy kim quang không phải bên cạnh chính là tiểu nhị tinh hồn biến thành nếu như là không quan tâm như thế điểm ấy kim hồn liền sẽ đầu thai chuyển thế đến cuối cùng chỉ sợ còn có thể cùng dương hằng kết xuống nhân quả Chính mình tướng công kia là thần thông hoàng đại. Dĩ nhiên là không sợ. Thế nhưng bây giờ không phải là có rồi con trai dương nhân mục nha. liền sợ hãi điểm ấy nhân quả rơi vào con trai mình trên thân. Rốt cuộc người đều là tự tư. Huống chi là làm mẫu thân kim thiền văn. Nếu là dạng này. liền không thể lưu lại hậu hoạn. Vì thế Phật mẫu kim thiền văn trong mắt cuối cùng một chút thương hại cũng không thấy. Chỉ thấy được nàng mãnh liệt đưa tay chộp một cái. Điểm này tinh hồn liền rơi vào nàng trong tay. Sau đó kim thiền văn mãnh liệt mở to miệng. Tiếp lấy liền có một cỗ địa tiên tâm hỏa từ trong miệng phun ra. Rơi vào cách này kinh hồn bên trên. Điểm này tinh hồn chỉ là phát ra một tia như có như không tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng liền bị thiêu thành cho tàn. Kim thiền văn hài lòng cười cười. Cuối cùng run lên tay. Tiếp đó lại từ trong ngực lấy ra khăn tay. Đem chính mình tay lau đến khi không còn một mảnh. Sau đó nàng rơi xuống bụi trần. Hướng về phía những cái kia một lần nữa tụ tập tới bạch liên giáo bên trong tầng, Nói ra. Các ngươi lập tức chỉnh đốn quân đội. Tiếp đó toàn bộ bỏ vũ khí xuống chờ đợi tiếp thu. Nói xong câu đó sau đó. Kim Thiền Văn lại bổ sung. Các ngươi yên tâm. ta trước đó đã đáp ứng các ngươi, nhất định sẽ giữ lời hứa, tương lai bảo các ngươi một cách vinh hoa phú quý. Liêu trai lộ trường sinh chí 22. Chương 623 lo xa. Dương Hằng tại Tế Nam thành bên trong nhận được kim thiền văn hồi báo, lập tức liền mệnh lệnh đại quân ra khỏi thành, đem đã đầu hàng mấy chục vạn bạch liên giáo các binh sĩ vây tại một chỗ sau đó, liền bắt đầu tiếp thu bọn họ binh khí. Đợi đến tất cả những thứ này an bài thỏa đáng sau đó. Dương Hằng bọn người mới xem như thở dài một hơi. liền tải cách này mấy ngày. Tiếp nhận bạc liên giáo binh sĩ đầu hàng thời điểm. Dương Hằng cùng Kim Thiền có thể nói là phi thường lo lắng. Rốt cuộc đây chính là mấy chục vạn người nha. Ai biết trong đó có không có người trong lòng không rượu. Cách này nếu là náo lên cách này mấy chục vạn người lập tức chiên doanh. Chỉ bằng dương hằng những người kia thật đúng là không làm gì được bọn họ Cuối cùng chỉ có thể là đem bọn hắn đánh tan Còn tốt kim thiền văn tại bạc liên giáo bên trong địa vị vẫn là vô cùng cao Những này bạc liên giáo các tín đồ đối với kim thiền văn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì hoài nghi Đàng hoàng tiếp nhận đầu hàng Như thế tiếp xuống liền là làm như thế nào xử trí những người này Cũng bởi vì cái này sự tình Dương Hằng là tổ chức mấy lần quân ý kiến. Bất quá cuối cùng cũng cũng không nói đến cái một hai ba tới. Nguyên nhân chủ yếu là mọi người khác nhau phi thường lớn. Giống như Dương Hằng bộ hạ cũ. Lấy Lưu Việt cầm đầu những tướng lãnh kia. liền cho là những người này không đủ trung thành. Không thể ở lâu. Hẳn là đem bọn hắn đánh tan đến ở nông thôn đi. Để bọn hắn thành thành thật thật làm ruộng. Thế nhưng là những cái kia trước kia Kim Thiền Văn thuộc hạ người lại có khác biệt ý kiến. Bọn họ cho là cái này mấy chục vạn người tốt xấu đã trải qua một chút sơ cấp huấn luyện. Chỉ cần là lại qua loa huấn luyện một chút. Liền là mấy chục vạn tinh binh. Có rồi cố lực lượng này gia nhập. Thực lực bọn hắn liền có thể kịch liệt bành trướng. Mà lại có thể chỉ huy lên phía Bắc. Náo không tốt một trận chiến này liền có thể đóng đô càn khôn. Đối với những này thảo luận Kim Thiền Văn bởi vì muốn tránh hiểm nghi Cho nên vẫn là ngậm miệng không nói Mà ngồi ở soái vị bên trên dương hằng, Nhìn xem phía dưới cãi nhau chú tướng Trong ánh mắt lộ ra ý vị thâm trường Hắn biết phía dưới những tướng lãnh này đã chia làm hai cỗ Mà lại bọn họ vì riêng phần mình lợi ích đã bắt đầu tranh đấu lên Bọn họ cũng đã nhìn ra Dương Hằng hiện tại đã chiếm lính hai tỉnh lực lượng, mà lại dưới chứng binh tinh lương chân. Hơn nữa ngồi tại cảnh trên Dương Hằng cùng Kim Thiền Văn chính là ít có địa tiên. Tương lai cái này thiên hạ sợ rằng sẽ rơi vào vợ chồng bọn họ trong tay. Cho nên thuộc hạ những người kia. liền sớm bắt đầu vì tương lai trong triều đình địa vị tranh quyền đoạt lợi ra. Ngồi tại Dương Hằng bên cạnh Kim Thiền Văn. nhìn thấy phía dưới làm cho có chút không ra bộ dáng, chỉ có thể là nhẹ nhàng vươn tay lôi kéo dương hằng ốm tay áo, ý kia là để cho dương hằng nhanh ngăn lại, nếu không mà nói phía dưới nhao nhao xuất hỏa khí đến không tốt kết thúc, dương hằng nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, mình bây giờ tu luyện đã đạt đến địa tiên cực hạn, mà lại theo hiện tại địa bàn mở rộng. Dương Hằng cũng cảm giác đến một cỗ khí vận rơi vào trên đỉnh đầu của mình Mà cỗ này khí vận phi thường to lớn Vậy mà để cho mình trước kia một tia bất động địa tiên cảnh giới Bắt đầu kéo lên cao Nếu như cứ theo đà này Chỉ sợ một hai năm công phu chính mình liền sẽ thành tựu thiên tiên thân thể Cũng không còn cách nào ở nhân gian hiển hiện Ở loại tình huống này phía dưới Con trai mình còn nhỏ Như thế cuối cùng phải chừa cho hắn một cái chỗ dựa Mà cái này chỗ dựa lại không thể nhìn xem con trai mình hoàng vị Như thế cái này thích hợp nhất nhân tuyển liền là mẫu thân hắn Kim Thiền Văn Nếu như là lời như vậy Nên cho Kim Thiền Văn lưu lại một chút trưởng khống thiên hạ vốn liếng Mà phía dưới cái kia mấy chục vạn bạch liên giáo hàng binh Không phải là cho Kim Thiền Văn gia tăng thực lực sao Vì thế dương hàng cuối cùng giải quyết sức khoát. Cách này mấy chục vạn bạch liên giáo hàng binh. Nếu có thể thành thành thật thật tiếp nhận chiêu hàng. Như thế nhất định không có hai lòng. Hơn nữa chúng ta nếu muốn một lần nữa triệu tập mấy chục vạn tân binh. Tại trải qua huấn luyện có thể trên chiến trường. Chỉ sợ hơn một năm công phu. Đến lúc kia. Triều đình cùng vương chấn phía bên kia tất nhiên sẽ thực lực tăng nhiều. Chúng ta lại nghĩ tiêu diệt bọn họ coi như không dễ dàng. Phía dưới người nghe đến Dương Hằng cách này hai đoạn lời nói. Cũng rõ ràng bên trên chủ tử là có ý gì. Mà ngồi ở Dương Hằng bên cạnh Kim Thiền Văn lại kinh ngạc nhìn hắn một cái. Tại Kim Thiền Văn nghĩ đến. Lần này Dương Hằng nhất định sẽ đem cái này mấy trăm ngàn nhân mã toàn bộ đánh tan. Tiếp đó phân đến ở nông thôn làm ruộng đi. Thế nhưng là vượt quá nàng dự kiến là Dương Hằng vậy mà đem những này nhân mã đầy đủ lưu lại. Cách này cùng Dương Hằng trước đó nhìn chằm chằm quân quyền. Không cho bất luận kẻ nào tranh giành làm phép là hoàn toàn đi ngược lại. Mà cách làm này để cho Kim Thiền Văn chẳng những không có sinh ra bất kỳ vui sướng nào. Ngược lại trong lòng có chút thấp thỏm. Nàng nhìn xem Dương Hằng khuôn mặt. Trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Mà Dương Hằng cũng nhìn ra Kim Thiền Văn ý tưởng. Hắn nhẹ nhàng vươn tay. tại Kim Thiền Văn trên ngọc thủ vỗ vỗ. Sau đó Dương Hằng liền truyền xuống quân lệnh. Để cho từ chính mình bản bộ bên trong rút ra lượng lớn binh lính. Đi tới cái kia hàng binh bên trong đảm nhiệm bách phu trưởng Đợi đến an bài thỏa đáng sau đó. Dương Hằng lúc này mới tán trướng. Chờ trở lại xoái phủ phía sau. Kim Thiền Văn liền bắt được Dương Hằng tay. Không kịp chờ đợi hỏi. Tướng công. Ngươi có phải hay không có chuyện gì? Dương Hằng lắc đầu. Tiếp đó vỗ vỗ Kim Thiền Văn bả vai nói ra. Ngươi không cần nhạy cảm. Ta sở dĩ thu nạp những này hàng binh. Cũng là bởi vì hiện tại chúng ta mắc phương tình thế có chút gấp gáp. Cho nên ta không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Dương Hằng mặc dù là nói như vậy. Thế nhưng Kim Thiện Văn trong lòng cũng không có buông ra. Nàng thế nhưng là biết hiện tại Bắc Phương Triều Đình cùng tấn tỉnh Vương Chấn. Đều bị Dương Hằng đánh là không ngẩng đầu được lên. Nào có cái gì gấp gáp. Bất quá nếu Dương Hằng không muốn nói. Nàng cũng liền thức thời không hỏi thêm nữa. Lại nói. đã đào tẩu Lý Đốc tung Mang theo mười mấy vạn đại quân hướng Bắc. Vừa vặn chạy ba mươi dặm. Liền có thám mã hồi báo Bạch liên giáo đại doanh phát sinh rối loạn Xem ra là có người mưu phản Lý đốc công vẫy lui thám mã Trong lòng bắt đầu may mắn Bạch liên giáo thế nhưng là nổi danh trên dưới nhất tâm Bây giờ lại phát sinh rối loạn Nhất định là đã đến nỏ mạnh hết đà Bên trong nhân tâm lưu động Nếu như mình vẫn cứ đợi tại tế nam thành phía dưới Không còn Bạch Liên giáo những người này kiềm chế. Dương Hằng Đại quân liền có thể toàn lực ứng phó đối phó chính mình một phương này. Đến lúc đó. Chỉ sợ chính mình chạy không thoát Dương Hằng truy khích. Nghĩ tới đây. Lý đốc công trong lòng mãnh kinh. Hiện tại Bạch Liên giáo đã bị Dương Hằng giải quyết rồi sao? Nếu như lúc này Dương Hằng đã khống chế Bạch Liên giáo. Như thế hắn hoàn toàn có thể rút ra binh lực theo đuổi khích chính mình. Nghĩ tới đây Lý Đốc Công cảm thấy nơi này không thể lại ở lâu Đến vội vàng lùi rời Sơn Đông Cảnh Nội Trở lại kinh kỳ Theo hiểm mà thủ Vì thế Tiếp xuống Lý Đốc Công dẫn đại quân liền bắt đầu tăng thêm tốc độ Chỉ dùng 10 ngày qua công phu liền thối lui ra khỏi Sơn Đông tới Sau đó Lý Đốc Công liền mệnh lệnh đại quân tại giao thông yếu đảo bên trên Đâm xuống Đại Doanh Đồng thời bắt đầu liên lạc trong quân đội Thuận Đức Hoàng đế. Đem đại chiến tình cảnh hướng hắn bẩm báo một phen. Tiếp xuống liền bắt đầu yêu cầu thêm binh. Cái kia Thuận Đức Hoàng đế cũng biết sự tình gấp gáp. Cho nên từ 20 vạn tinh nhộ bên trong. Rút ra 5 vạn người cấp phát lý đốc công. Bất quá Thuận Đức Hoàng đế cũng biết dương Hằng pháp lực cao cường. Bằng vào nơi này đều chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Thế là đem bên cạnh mình lão thái giám cũng phái đến trong quân. Cái kia lão thái giám vừa vặn được một kiện bảo bối. Vốn là muốn đem bảo bối này luyện hóa. Biến thành của mình sau đó. Tại xuôi nam cùng dương hằng quyết chiến. Thế nhưng trải qua thuận đức hoàng đế hiểu chi lấy lý. Lấy tình động. Hắn cũng biết triều đình hiện tại đã đến nguy cấp thời khắc. Cho nên hắn cũng không thể không tạm thời buông xuống chính mình sự tình. đi theo năm vạn người xuôi nam cùng lý đốc công tổ hợp tại hết thảy, mà dương hằng bên này, tại chỉnh đốn mấy chục vạn đại quân sau đó, cũng không có dừng lại, hắn là tự mình mang theo hơn ba ngàn nhân mã chậm rãi lên phía bắc, còn lại quân đội từ dương hằng tâm phúc đại tướng thống lính, mình hắn tại sơn đông đóng giữ, để phòng mất chắc. Cái này ngàn nhân mã hành quân thế nhưng là không có bất kỳ cái gì che lấp. Vì thế rất nhanh tin tức này liền đưa đến Lý Đốc Công trên bàn. Lý Đốc Công cầm phía trước truyền về tình báo. Trên mặt là trời u ám. Hắn vốn là cho rằng Dương Hằng liền là thu hàng Bạch Liên Giáo. Thế nhưng bởi vì Bạch Liên Giáo bên trong nhân tâm không đủ. Hắn cũng là lại chỉnh đốn một đoạn thời gian mới có thể lên phía Bắc. thế nhưng là không nghĩ tới. Lúc này mới qua hơn 10 ngày công phu, Dương Hằng cũng dám yên tâm như vậy lớn mật mang theo Bạch Liên giáo Hàng binh, chỉ huy lên phía bắc, ngồi tại Lý Đốc công bên cạnh lão thái giám, nhìn xem hắn trời u án khuôn mặt, cuối cùng cũng chỉ có thể là thở dài một hơi. Không nghĩ tới không có mấy năm công phu, cái này Dương Hằng vậy mà lông cánh đầy đủ, Vậy mà đã uy hiếp được triều đình thống trị. Đối với cái này lão thái giám thở dài. Lý đốc công căn bản cũng không dám nói sen vào. Cuối cùng cái kia lão thái giám đứng dậy. Trong này quân đại chiến bên trong chuyển vài vòng. Cuối cùng vẫn là quyết định. Dương hằng lần này đến. Nhất định mang theo lương thảo không nhiều. Cho nên ngươi không thể xuất chiến. liền là lũy cao hào sâu cùng hắn rằng co. Chờ đến hắn lương thảo hao hết. Cuối cùng cũng không thể không lui quân. Mà vị kia Lý Đốc Tông vội vàng đáp ứng một tiếng. Bất quá hắn cuối cùng trước mắt còn nói thêm. Lão Tổ Tông. Chúng ta lên một lần cùng Dương Hằng rằng co. liền đã thông chi vương chấn để cho hắn xuôi Nam Hà Nam. Thế nhưng là hắn một mực không có động tính. Ngươi xem lần này có phải hay không để cho hắn cũng động một chút. Lão Thái Giám chậm rãi nhẹ gật đầu. Biện pháp này là tốt. Thế nhưng là cái kia vương chấn cũng không phải đồ đần. Lần trước hắn sở dĩ không đồng đậy. Đó là bởi vì hắn cùng dương hằng đại chiến đã tổn thất nặng nề. Một lúc nhất thời khôi phục không được nguyên khí. Lão Thái Giám nói đến đây. Trong hai mắt thả ra trí tuệ quang mang. Tựa như là đã khám phá hết thầy. Thế nhưng là lần này cũng không đồng dạng. Nếu như chúng ta lại bị Dương Hằng đánh bại. Như thế bắc vương liền không có cùng hắn đối kháng thế lực. Như thế hắn vương chấn cuối cùng cũng tránh không được thân tử đạo tiêu. Nói xong câu đó sau đó. Lão Thái Giám lập tức liền đi tới bàn soái bên cạnh. Bắt đầu viết một phong thư từ. Tại viết xong sau đó. Hắn dùng phong thư cẩn thận sắp xếp gọn sau đó đưa cho bên cạnh Lý Đốc Công. Người đem phong thư này đưa đến vương chấn nơi đó đi. Hắn dĩ nhiên là rõ ràng nên làm như thế nào. Lý Đốc Công tiếp nhận thư từ, Vội vàng ra soái trướng. Tiếp đó mệnh lệnh chính mình thân binh. Tự mình đi tới tấn tỉnh. Một người tại trong soái trướng lão thái giám. Lúc này trên mặt ta cũng không giống như vừa rồi đối mặt Lý Đốc Công dạng kia đã tính trước. Hiện tại hắn là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Mặc dù hắn đưa một phong thư cho Vương chấn, Thế nhưng hắn biết Vương Trấn tại cách này ngắn ngủi thời gian bên trong Căn bản cũng không có thể huấn luyện được một chi năng trinh thiện chiến tinh nhuệ, Chỉ sợ cuối cùng liền là miễn cưỡng xuất binh Cũng vô pháp liên lụy đến Dương Hằng được bao nhiêu tinh lực Rốt cuộc hắn nhưng là biết Tại Hà Nam có Dương Hằng tâm phúc ái tướng Vương Thủy chấn thủ Chỉ cần cái kia Vương Thủy không ngốc Vương chấn đại quân liền không thể lấy được hoạt nhiều hoạt ít tiến triển Cuối cùng chủ yếu áp lực đều sẽ rơi vào phía bên mình trên thân Nói thật Hiện tại cái này lão thái giám tải đối mặt dương hằng thời điểm Trong lòng vẫn là phi thường e ngại Bất quá Cuối cùng hắn sờ sờ chính mình trong tay áo viên kia bảo châu chậm rãi bình phục lại tâm tình Liêu trai lộ trường sinh chí 22 Chương 624 Ninh Thái Thần Lại nói Dương Hằng Đại Quân chậm rãi đi tới kinh kỳ chỗ sao giới Đè xuống doanh trại sau đó Dương Hằng mang theo Kim Thiền Văn đi tới lân cận trên núi cao Xa xa ngắm nhìn triều đình Đại Quân doanh trại Cái này xem xét Dương Hằng liền nhíu mày Nguyên lai triều đình Đại Quân đem nhân mã đâm vào giữa hai ngọn núi Dương Hằng Đại Quân nếu muốn thông qua nhất định phải đánh tan trước mắt địch nhân Nếu không mà nói nếu muốn vượt qua Đại Sơn Vậy thì phải nếu không biết rất xa khoảng cách Xem ra chúng ta đối thủ cũ ngay tại trong doanh Dương Hằng đối Kim Thiền Văn nói ra Kim Thiền Văn cũng nhẹ gật đầu Hiện tại nàng trong hai mắt thả ra từng đảo kim quang Tại Kim Thiền Văn trong mắt Không gian cùng thời gian đã trở nên dừng lại lên Thế giới cũng biến thành rồi đủ mọi màu sắc Tại đối diện trong đại doanh Có một đạo màu vàng kim khí vận phóng lên tận trời Đây chính là cái kia lão thái giám Xem ra triều đình lần này thật muốn cùng mình quyết chiến Tại sáng sớm ngày thứ hai Dương Hằng sớm liền mang theo chư tướng Dẫn hai vạn nhân mã Đi tới hai quân trước trận thảo địch yếu trận Thế nhưng là từ buổi sáng một mực mắng buổi trưa đã qua Đối diện liền không có bất kỳ cái gì đồng tính. Dương Hằng cười khổ một cái. Xem ra đối diện người đã là học thông minh. Cái này là không muốn cùng chính mình giao đấu. Nguyên lai like tại hôm qua thời gian. Cái kia lão thái giám biết Dương Hằng đến. Liền bí mật mệnh lệnh Lý Đốc Công chặt chẽ phòng thủ. Không thể xuất chiến. Mà Lý Đốc Công đối với lão thái giám mệnh lệnh cũng là chặt chẽ thực hành. Bởi vì hắn thế nhưng là biết cái kia Dương Hằng đến kịch liệt. Nếu thật là một chọi một đánh nhau. Bọn họ bên này thật đúng là không ai là Dương Hằng địch thủ. Cùng hắn biến khéo thành vụng. Còn không bằng an tâm phòng thủ. Chỉ bằng chính mình cách này sẽ gần ngàn người mã nghiêm phòng tử thủ. Cái kia Dương Hằng liền là người đông thế mạnh. Pháp lực cao cường. Nếu muốn công phá chính mình đại trại cũng không phải dễ dàng như vậy. Cứ như vậy Dương Hằng liên tiếp thảo địch yếu trận 3 ngày. Đối phương đều không có đồng tính. Cuối cùng Dương Hằng không có biện pháp. Chỉ có thể là tạm thời gian xếp lại. Lại nghĩ cách khác chủ ý. Phá đối phương quân trận. Mà một ngày này. Tại triều đình đại quân Doanh ở bên ngoài tới hai cách đạo nhân. Chỉ mặt gọi tên muốn gặp Lý Đốc Tông. Thủ cửa Doanh tiểu binh gặp hai người kia ăn mặt bất phàm. ma lại khí vũ hiên ngang. Biết hai người này không phải phàm nhân. Thế là cũng không dám có bất kỳ cái gì làm khó dễ. Vội vàng liền hướng bên trong thông báo đi rồi. Quả nhiên cái kia lý đốt công. Nghe nói là hai cách đạo nhân đến đây. Trong lòng thật giống như rõ ràng cái gì. Thế là vội vàng mạng người đem hai cách này đạo nhân mời đến chủ soái liều lớn. Tại chủ soái đại ẩn bên trong. Lý Đốc Công sớm liền chuẩn bị dâng trà nước Hai cách này đạo nhân vừa vào cửa Hắn liền vội vàng hướng về phía trước đón mấy bước Đem hai người kia lui qua khách tỏa bên trên Đợi đến song phương ngồi xuống Đều ăn rồi vài chén trà Tiếp đó Lý Đốc Công lúc này mới hỏi Không biết hai vị đạo trưởng tại cách nào chỗ tiên sơn tu hành Đến ta trong doanh là vì chuyện gì Trong đó một vị thư sinh trung niên hình dáng đạo sĩ sờ sờ chính mình tròm dâu. Nói ra, ở dưới hến xích hà, chính là Côn luân sơn tu hành kiếm tu. Nghe cái kia quốc sư dương hằng phản loạn triều đình. Cho nên chuyên tới để tương trợ. Lý đốc công sau khi nghe xong đầu tiên là vui mừng. Bất quá hắn lập tức liền đem mặt sắc liền yên tĩnh lại. Hai người kia hắn là nghe cũng chưa nghe nói qua. ma lại hiện tại triều đình thế cuộc có chút không ổn những cái kia các môn các phái cao nhân trốn còn không kịp thế nào hiện tại có hai người đưa tới cửa ngồi tại yến xích hà bên cạnh một cái khác thanh niên đạo sĩ nhìn ra lý đốc công ngờ vực vô căn cứ thế là đánh một cái chắp tay rồi mới lên tiếng đại soái không cần ngờ vực vô căn cứ yến huyên cùng cái kia dương hằng cũng không có bất kỳ cái gì khúc mắc Thật sự là bởi vì ta người bạn này, cùng Dương Hằng có tam giang tứ hải mối thù, cho nên chuyên tới để tương trợ. Lý Đốc Công nghe đến đó trong lòng có chút kỳ quái. Trước mắt cái này đạo sĩ cùng Dương Hằng có cái gì cừu hận. Tốt tại cái kia trẻ tuổi đạo sĩ cũng bắt đầu giải thích. Ở dưới bất tài ninh thái thần, cùng cái kia Dương Hằng có xếp vợ mối thù. Chỉ có điều trước kia nhít tại Dương Hằng đạo Pháp ta không phải là đối thủ Cho nên dốc lòng tu hành những năm này Trước một đoạn thời gian lúc này mới xuống núi Nghe Dương Hằng phản loạn Cho nên chuyên tới để tương trợ Lý đúc công sau khi nghe xong mừng trước mắt trà Không biết có thể Hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương vài câu giải thích liền hoàn toàn tín nhiệm Rốt cuộc hiện tại triều đình đã đến thời khắc mấu chốt Nếu là tại nội bộ xảy ra vấn đề gì? Để cho Dương Hằng có rồi thời cơ lợi dụng. Như thế hắn liền chăm chết không đủ chuộc tội lỗi. Ninh Thái Thần cũng nhìn ra Lý Đốc Công cũng không hoàn toàn tin tưởng mình. Thế là ánh mắt hắn nhất chuyển liền nói ra. Nếu như đại soái không tín nhiệm ở dưới. Như thế ta liền xuống cái nhập đội Nói đến đây. Ninh Thái Thần đứng dậy. Hướng về phía Lý Đốc Công chắp tay một cái nói tiếp đi. Tối hôm nay. Ta liền tiềm nhập đối phương trong đại doanh. giết vài cái đối diện trọng yếu tướng lính. Xem như gặp đại soái hạ lễ. Lý Đốc Công nghe đến đó. Lúc này mới trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. Hắn đứng dậy đi đến ninh thái thần bên cạnh. Nhẹ nhàng địa tướng hắn đỡ lấy. Tiếp đó nói ra. Đạo trưởng. Nếu như có thể lấy đối phương đại tướng tính mệnh. đảo loạn hắn đại doanh. Ta là cậu còn không được. Công thành sau đó ta nhất định sẽ hướng triều đình báo công. Đến lúc đó đạo trưởng là vinh hoa phú quý. Hưởng dụng không hết. Ninh thái thần mặt mũi tràn đầy nghiêm túc lắc đầu nói tiếp đi. Ta tới nơi đây không phải là vì vinh hoa phú quý. Chỉ là vì báo thù huyết hận. Chờ đến ngoại trừ dương hằng cái kia nhiệt trướng. Ta liền một lần nữa về núi. Rúc lòng tu đạo. Ngồi ở một bên yến xích hà. Nghe xong ninh thái thần phen này tỏ thái độ. Trên mặt cũng lộ ra một tia vui mừng. Sau đó ninh thái thần cùng yến xích hà liền tại cách này trong đại doanh. Tạm thời an giấc xuống tới. Chờ đến ban đêm. Quân doanh bên trong đất lâm vào yên tĩnh. Chỉ có cái kia binh lính tuần tra ngay tại lẫn nhau truyền lại tín hiệu. đến lúc này, ninh thái thần đột nhiên mở to mắt, tiếp đó sửa sang lại hạ xuống chính mình y phục, đem một thanh bảo kiếm vác tại sau lưng, tiếp đó ra liều lớn, vừa tới đến liều lớn bên ngoài, liền thấy nơi xa hắc áng bên trong đứng thẳng một người, ninh thái thần hiện tại cũng là tu đạo bên trong người, mà lại được kỳ ngộ, đạo hạnh còn không cản. Vì thế trong bóng đêm cùng ban ngày không có gì khác biệt. Hắn cái này vừa liếc mắt. liền phát hiện nơi xa đứng thẳng không phải người khác. Đúng là mình ăn huyên yến xích hà. Ninh thái thần nhoáng cách đã hiểu rõ. Yến xích hà đã nhìn ra chính mình hành trình. Thế là vội vàng đi về phía trước mấy bước. Hướng về phía yến xích hà thật sâu thi lễ một cái. Huyên trưởng Không phải là có cái gì sự tình yếu bàn giao tiểu đệ Yến xích hài nhìn xem ninh thái thần khe khẽ lắc đầu Đi ra phía trước vỗ vỗ bả vai hắn Nói ra Ngươi mặc dù nhiều lần có kỳ ngộ Khí vẫn không nhỏ Thế nhưng cái kia dương hằng là ai Kia là một người liền trấn áp hơn 10 vị địa tiên tuyệt thế cao nhân Hơn nữa hắn phu nhân Kim Thiền Văn cũng là một cái khó lường nhân vật Chỉ bằng ngươi cách này công phu mèo ba chân liền muốn ám sát bọn họ. Vậy đơn giản liền là si nhân nằm mộng. Ninh thái thần nhẹ nhàng cười cười. Sau đó nói. Ta công phu so với cái kia dương hằng tự nhiên là có cách biệt một trời. Thế nhưng là hắn thủ hạ những cái kia các đại tướng lại là nhục thể phàm thai. Ta ẩn vào doanh đi giết hắn một cách long trời lở đất. Để bọn hắn không được an bình. Cũng coi là cho Lý Đại soái một cách nhập đội Yến Xích Hà nghe hắn ý định. Suy nghĩ một chút. Dựa vào ninh thái thần bản sự. Dĩ nhiên là căn bản là vào không được Dương Hằng mặt. Thế nhưng trên người hắn có một kiện bảo bối. Ẩm tích tàng hình. Kia là chuyện thường. Nếu như là không cùng Dương Hằng đối diện. Có lẽ còn có thể bảo toàn tự thân. Bất quá Yến Xích Hà vẫn là lo lắng ninh thái thần an toàn. Thế là nói ra, ta rời núi trước đó, sư phụ ban cho ta một kiện bảo bối, cũng có thể giúp được một tay. Như vậy đi, ta và ngươi cùng đi, đến lúc đó hai ta cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ninh Thái Thần sau khi nghe xong mặt mũi tràn đầy đều là cảm kích, vành mắt đều có chút đỏ lên. Yến xích hà thở dài một hơi, cách này Ninh Thái Thần cùng Dương Hằng cũng là kiếp trước oan nghiệt. Kiếp này báo ứng. Cuối cùng hai người một trước một sau lặng lẽ rời đi rồi triều đình đại doanh. Chậm rãi hướng dương hàng quân doanh kín đáo đi tới. Mà tại trong đại doanh có một đôi mắt chăm chú nhìn hai người bọn họ. Cái này người không phải người khác. Chính là trong bóng tối chỉ huy toàn cục lão thái giám. Nguyên lai tại buổi sáng thời điểm. Hai người kia vừa tiến vào đại doanh. Cái này lão thái giám phải xuống một bên bẩm báo. Vốn là cái này lão thái giám còn đem hai người kia không để trong lòng. Rốt cuộc chỉ là hai cái vừa thành nhân tiên tiểu bối. Thế nhưng là tại sau đó lão thái giám quan sát. Lại phát hiện hai người kia bên trong thân thể có hai cỗ quy tắc. Ngay tại không ngừng run run. Cái này quy tắc mười phần kỳ diệu. Lại có thể che đậy chính mình cảm giác. Đến lúc này cái này lão thái giám mới coi là có một chút hứng thú. Sau đó liền biết hai người bọn họ muốn vào hôm nay buổi tối tiềm nhập Dương Hằng trong doanh. Náo một cái long trời lở đất. Trong lòng liền có rồi cái khác ý định. Nếu như hôm nay buổi tối mình có thể thừa dịp loạn cho Dương Hằng một cái hung áp. Cũng có thể bứt lui Dương Hằng. Cho triều đình càng thở hồng hộp hơn tức cơ hội. Vì thế cái này lão thái giám lúc này mới âm thầm đi theo cái này ninh thái thần cùng Yến xích hà hai người. Rời đi rồi đại doanh Lại nói ninh thái thần cùng Yến Xích Hà lặn xuống dương hằng đại doanh bên ngoài Dùng mắt quan sát kỹ Phát hiện nơi này để phòng xâm nghiêm Mà lại chạm gác công khai chạm gác ngầm không ngừng qua lại tuần sát Có thể nói là vững như thành đồng Nhìn thấy loại tình huống này Yến Xích Hà có chút cảm thấy bất đắc dĩ Dựa vào hắn công phu nếu muốn tiềm nhập đối phương trong đại doanh thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. mà Ninh Thái Thần lại mỉm cười, đưa tay bắt lấy Yến Xích Hà tay sau đó từ trong ngực lấy ra một mặt lệnh bài, tại nửa không trung lung lay, ngay sau đó cái kia lệnh bài liền phóng ra từng cơn sóng gợn, một nháy mắt liền quét đến Ninh Thái Thần cùng Yến Xích Hà hai người trên thân, mà hai người kia thân thể theo cái này gợn sóng bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. cuối cùng tiêu thất tại hắc ám bên trong nguyên lai viên này lệnh bài chính là ninh thái thần chiếm được côn luân sơn một cái hang cổ hắn có thể làm cho người tiềm nhập ba chiều cùng bốn chiều ở giữa trong khe hẹp mà lui tới tại ba chiều thế giới bất kỳ một cách nào địa phương không bị người phát hiện mà ninh thái thần sở dĩ có như vậy đại lòng tin cũng là bởi vì hắn đối bảo bối này hiểu rõ Hắn cũng không tin Dương Hằng thật đúng là có thể phát hiện chính mình. Mà theo sát lấy hai người bọn họ Lão Thái Giám. Nhìn thấy Ninh Thái Thần cùng Yến Xích Hà không thấy bóng dáng. Đầu tiên là trao mày. Tiếp đó miệng tùng chú ngữ. Ngay sau đó liền có một đạo vô hình gợn sóng. Quét qua hai người bọn họ tiêu thất địa phương. Bất quá cái này Lão Thái Giám lại không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Cách này khiến hắn lông mày ngược lại là mở rộng ra đến Trên mặt cũng lộ ra nụ cười Rốt cuộc liền liền hắn đều không có phát hiện Yến Xích Hà cùng Ninh Thái Thần Như thế Dương Hằng liền là pháp lực cao hơn chính mình Cường chỉ sợ cũng không dễ dàng phát hiện hai người này Liêu trai lộ trường sinh chí 22 mươi 625 kim giao tiến Yến Xích Hà Ninh Thái Thần Hai người lặng lẽ tiềm nhập Dương Hằng đến Đại Doanh. Hai người bọn họ mặc dù ẩm vào tới. Nhưng lại không dám có bất kỳ cái gì chậm trễ. Bởi vì bọn hắn thế nhưng là biết. Chỉ cần là vừa lộ suất sơ hở. Để cho Dương Hằng phát hiện hai người bọn họ tung tích. Bọn họ coi như không nhất định có thể trốn ra Dương Hằng Đại Quân. Vì thế dọc theo con đường này Ninh Thái Thần. Đều là nắm thật chặt viên kia lệnh bài. ma lại trong đan điện pháp lực một mực hướng cái kia lệnh bài dũng mãnh lao tới. Kết quả bọn hắn hai người tại trong đại doanh đi tới đi lui. Vậy mà lạc mất phương hướng. Cái này cũng trách không được hai người bọn họ. Rốt cuộc dương hằng nơi này chính là có mấy chục vạn đại quân. Liên doanh buộc ra ngoài hơn 10 dặm ma lại đại doanh bên trong dựa theo ngũ hành phương vị đóng quân. Lui tới đều là có đặc biệt thông lộ. Nếu như là không có đại doanh trận đầu người, vào cái này đại doanh, chẳng mấy chốc sẽ mất phương hướng, không biết mình chỗ đứng tại phương vị. Hai người kia tại trong đại doanh chuyển sắp tới một cái canh giờ. Cuối cùng vẫn là không có tìm được một cái chủ yếu tướng lính liều lớn. Cuối cùng hai người thật sự là không có biện pháp, ngồi xổm ở trong một cái góc, thương lượng lên. huyên trường ngươi nói chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Nếu không tùy tiện tìm mấy người giết là được rồi. Yến xích hà dù sao cũng là so với Ninh Thái Thần lớn tuổi. Cho nên suy xét sự tình muốn so hắn toàn diện. Bây giờ nghe Ninh Thái Thần lời nói. Vội vàng phủ định. Không thể. Nếu như chúng ta hôm nay đả thảo kinh xà. Đến lúc đó bọn họ có rồi phòng bị. Chúng ta cũng không nhất định có cơ hội thứ hai. Thế nhưng là Ninh Thái Thần lại xem thường. Huyên trưởng ngươi đem cái kia Dương Hằng xem quá cao. Hắn liền là pháp lực cao cường chút ít. Tuổi tác lớn hơn ta chút ít. Yếu nói bản lính thật sự còn chưa nhất định có thể mạnh hơn huyên đệ chúc ta. Yến xích hà là một trận cười khổ. Người huyên đệ này thật sự là quá kiêu ngạo. Cũng dám đem chấn áp thiên hạ Dương Hằng không để vào mắt. Bất quá cái này cũng trách không được hắn. Mặc dù Ninh Thái Thần cùng Dương Hằng có thâm cầu đại hận, bất quá đối với Dương Hằng nội tình, hắn cũng không hoàn toàn hiểu rõ. huyên Đệ, ngươi mặc dù có bảo vật tại thân, có thể ẩm tích tàng hình, thế nhưng là cái kia Dương Hằng thần thông quảng đại, náo không tốt liền có thể có cái gì kỳ mưu diệu kế. Phát hiện chúng ta hành tung, ta xem vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ninh Thái Thần sau khi nghe suy nghĩ một chút, Yến Xích Hà nói đúng là có lý. Chính mình đoạn này thời gian kỳ ngộ liên miên. Đã có chút tự đại. Nghĩ tới đây sau đó, Ninh Thái Thần không tự chủ được xuất mồ hôi lạnh cả người. Cái này là từ lúc nào bắt đầu. Chính mình vậy mà cuồng vọng đến loại tình trạng này. Lại đem dương hằng không để vào mắt. Yến Xích Hà cũng nhìn thấy Ninh Thái Thần trên mặt toát ra mồ hôi lạnh. Biết hắn đã tỉnh ngộ Lúc này mới vỗ vỗ bả vai hắn nói ra Biết sai có thể thay đổi Không gì tốt hơn Tốt tại chúng ta hiện tại còn không có cái gì sai lầm Hôm nay chúng ta liền đến nơi này Ngày mai chúng ta lại đến từ một phương hướng khác tiến nhập đại doanh Ta cũng không tin thật đúng là tìm không thấy bọn họ một cách chủ yếu tướng lính Ninh thái thần chính cần nghe theo nhẹ gật đầu Thế là hai người kia đứng dậy, liền lặng lẽ hướng đại doanh bên ngoài đi đến. Thế nhưng là bọn họ mới vừa đi không bao lâu thời gian. Đột nhiên liền gặp được phía trước đèn lồng sáng lên. Hai người kia giật nảy mình, còn tưởng rằng mình bị phát hiện. Thế là vội vàng lặn xuống hắc ám bên trong. Kết quả ngồi xổm nửa ngày mới phát hiện. Đó cũng không phải địch quân phát hiện chính mình. Mà là có một cái có thân phận người đi qua từ nơi này. Hai người kia ngồi xổm ở nơi đó cẩn thận quan sát. Nguyên lai chạy phía trước một bên là một cái xinh đẹp nữ tử. Phía sau còn đi theo vài cái nha hoàn. Ninh Thái Thần cùng Yến xích hà hai người nhìn nhau. Khóe miệng đều lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Cái này nữ tử nhất định là Dương Hằng hoặc là hắn Tâm Phúc Đại Tướng đưa vào trong doanh ca ký. Cái này đến lúc nào rồi? Hắn trong doanh người còn muốn lấy hưởng lạc Xem ra bọn họ rời bãi vong cũng không xa liền tại bọn hắn hai người suy nghĩ lung tung thời điểm Cái kia đi vào nữ tử đột nhiên dừng bước Ngay lúc này Cái kia nữ tử trên bờ vai xuất hiện một cái xanh mơn mẩn ruột em bé Cái này ruột em bé nắm lấy cái này nữ tử đầu tóc Dùng hắn tiểu tay chỉ ninh thái thần cùng yến xích hà phương hướng Nguyên lai like cái này nữ tử không phải người khác chính là nhị nha. Đây cũng là Dương Hằng chú ý cẩn thận. Hắn biết lần này cùng triều đình đại chiến. Chính là một trận từ ngàn xưa không có quyết chiến. Cái kia triều đình nội bộ cũng là kỳ nhân dị sĩ phân bố. Cho nên hắn sợ hãi những người này tiềm nhập trong doanh quấy dối. Cho nên ra lệnh cho làm chính mình sư muội nhị nha mang theo vài cách đồ để thay phiên tải trong doanh tuần sát. liền đề phòng những người này đến đây Cũng là Yến Xích Hà cùng Ninh Thái Thần Bọn họ vận khí không tốt Bọn họ nếu là đụng tới thủ giới bọn người Lấy thủ giới bọn họ năng lực thật đúng là không phát hiện được hai người kia Thế nhưng là nhị nha lại là sớm liền đi theo Dương Hằng bên cạnh Học được một chút bản sự Bả vai nàng bên trên cái kia dù anh chính là Dương Hằng ngày đêm rèn luyện Hắn năng lực thế nhưng là không nhỏ. Hơn nữa cái này dù anh thiên phú thần thông linh mẫn dị thường. Cho nên rất nhanh liền phát hiện tại góc nhỏ bên trong. Có hai người âm thầm tiềm ẩm. Đồng thời bố trí từng đạo pháp lực gần sóng. Nhị nha đứng tại địa phương nhếu nhếu mày. khói miệng lộ ra một tia khinh thường. Đột nhiên hắn từ trong ngực lấy ra một thanh cái kéo. mãnh liệt liền ném không trung Cái thanh kia cái kéo bay đến giữa không trung Là nghênh phong biến dài. Tiếp lấy liền hóa thành hai đảo kim quang. Từ trên xuống dưới xoắn xuống dưới. Tại cái kia kim quang tránh chỗ. Ninh Thái Thần cùng Yến Xích Hà liền biết mình đã bị khám phá. Cũng là Yến Xích Hà bản lĩnh cao cường. Tại phát hiện không đúng sau đó. Lập tức liền vỗ sau lưng mình. Lập tức liền có một thanh phi kiếm bay ra. Trực tiếp liền nghênh lên rồi bầu trời bên trong quang hoa. Hai loại thần thông tại nửa không trung phát sinh kịch liệt đụng nhau. Bất quá cuối cùng vẫn là yến xích hà bảo kiếm thần thông lợi hại. cái kia hạ xuống đến quang hoa bị hắn bảo kiếm xoắn nát. hiện tại cũng không cần thiết ẩm núp nữa. tại yến xích hà đánh tan đối phương thần thông sau đó. cái kia ninh thái thần cũng vỗ sau lưng bảo kiếm. cái thanh này bảo kiếm lập tức tuốt ra khỏi vỏ. Ngay sau đó liền vang lên một trận phong minh thanh. Sau đó ninh thái thần miệng đọc pháp chú. Tay cấp thiết pháp quyết hướng về phía nhị nha liền là chỉ một cái. Cái thanh kia bảo kiếm liền hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến nhị nha đầu lâu. Nhị nha vừa mới bắt đầu vẫn là mạn bất kinh tâm. Thế nhưng hiện tại đối mặt cái này nghênh diện mà tới bảo kiếm. Nàng mới thu hồi lòng khinh thị. Ở đây nguy cấp thời khắc. nhị nha từ trong ngực lấy ra một tấm phù chú, run tay một cái, cái kia phù chú liền hóa thành khói bụi. Sau đó, một đạo kim quang ngay tại nửa không trung xuất hiện, ngăn tại nhị nha trước mặt, ninh thái thần bảo kiếm tải rơi vào cái kia kim quang bên trong, lập tức liền trở nên chậm chạp, đến cuối cùng vậy mà dừng ở giữa không trung, nhị nha trên mặt lộ ra một tia vẻ giận dữ. Chỉ thấy được nàng nhẹ nhàng vỗ tại trên bả vai mình cái kia dù anh. Cái kia dù anh lập tức liền ngầm hiểu. Nhẹ nhàng vừa dùng lực. Liền nhảy rời nhị nha bả vai. Rơi vào trên mặt đất. Mà yến xích hà đã phá nhị nha pháp thuật. Hiện tại lấy tay chỉ một cái. Cái kia tại nửa không trung bảo kiếm xẹp qua một đảo hình tròn. Thẳng đến đã rơi vào trên mặt đất dù anh. tại yến xích hà xem ra. Cách này rượt vật liền là lợi hại hơn nữa. Cũng ngăn không được chính mình thuần dương bảo kiếm. Thế nhưng là tiếp xuống lại làm cho hắn giật này cả mình. Nguyên lai hắn bảo kiếm tại tiếp cận cái kia rượt anh sau đó. Lại bị ổn định ở không trung Không thể tiến thêm. Mà cái kia rượt anh nhìn xa xa yến xích hà cùng ninh thái thần hai người. Chầm rãi hướng hai người bọn họ bỏ đi. Mà Yến Xích Hà cùng Ninh Thái Thần hai người lại cảm giác đến chính mình chung quanh đã bị một cỗ kỳ quái năng lượng trói buộc. Hai người bọn họ là gần như không thể sống động nửa phần. Hiện tại hai người kia trong lòng thật có chút luống cuống. Không nghĩ tới cái này tiểu tiểu dụ vật lại có dạng này thần thông. Có thể vây khốn bọn họ hai cái nhân tiên. Kỳ thực đây cũng là hai người bọn họ có chút coi thường. Yếu chân đã sớm chuẩn bị lời nói. Cái này dù anh thật đúng là không đến gần được bọn họ. Hơn nữa hai người bọn họ bảo kiếm đều có chút lai lịch. Lại thi triển cái kia ngự kiếm thuật. Chỉ sợ cái này dù anh thật đúng là không chiếm được lợi ích. Nhưng là bây giờ lại nói những này đã muộn Đứng ở đằng xa nhị nha khói miệng đã lộ ra nụ cười. Nàng biết một khi bị dù anh vây khốn. Như thế thân tử đạo tiêu đang ở trước mắt. Liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc Giữa không trung bên trong đột nhiên rơi xuống một cái ngân châm Cây ngân châm kia lấy thế xét đánh không kịp bưng tay xuyên qua rượu anh đầu lâu Chỉ như vậy hạ xuống liền đem rượu anh đánh thành một đoàn xương mù Theo rượu anh tiêu tán Yến xích hà cùng ninh thái thần bị nhốt thân hình rốt cuộc có thể hoạt động Hai người bọn họ hiện tại cũng không dám tại cái này dừng lại Thế là không quan tâm Nắm lấy bảo kiếm liền hướng đại doanh bên ngoài đánh tới Mà nhị nha hiện tại cũng không có công phu quản hai người kia Bởi vì ánh mắt của nàng ngay tại nửa không trung lục soát, Rốt cuộc là ai đánh lén vừa anh Bất quá lấy nhị nha đạo hạnh thật đúng là không phát hiện được cái kia lão thái giám Vì thế nàng tìm nửa ngày cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào Mà đúng lúc này Hóa thành sương mù vừa anh lại bắt đầu ngưng tụ chỉ là mấy hơi thở liền liền khôi phục nguyên trạng ngay sau đó cái kia duỗi anh một cách lên xuống liền một lần nữa rơi vào nhị nha trên bờ vai tiếp đó nắm lấy nhị nha đầu phát bắt đầu ủy khuất anh anh anh cái kia nhị nha thật sống cũng biết duỗi âm bị ủy khuất nhẹ nhàng sờ sờ hắn phần lưng tiếp đó hướng bên cạnh một cách khác duỗi vật cái kia phi thi nhìn lại Cái kia cương thi tiến về phía trước một bước. Ngay sau đó liền bắt đầu giống như không chung người lên. Nhắc tới cương thi đúng là đối người sống mùi vị phi thường linh mẫn. Rất nhanh. Nàng liền phát hiện tại trong hư không có một cỗ như có như không khí tức. Nhị nha cùng cái kia cương thi hiện tại có thể nói là tâm linh tương thông. Nàng lập tức liền biết cương thi cảm giác. Ngay sau đó từ trong ngực lấy ra một thanh cái kéo. Bỗng nhiên liền cùng không trung ném đi Lần này nhị nha thế nhưng là toàn lực thi triển Cái kéo vừa vặn vừa rời đi tay Nàng liền miệng tụng chú ngữ phụng thỉnh minh thiên ngọc hoàng tôn Linh tiêu bảo điện thả ánh sáng Cấp cấp thỉnh cấp cấp linh Thỉnh kim tiêu vân tiêu bích tiêu Vương mấu mau tới gặp Mượn hướng hoàng hà kim rào tiến Hạ xuống kéo vàng cắt xây thừng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 cái kia hai đầu dao long tại nửa không trung lẫn nhau quấn quanh lấy tiếp đó mãnh liệt từ bầu trời bên trong rơi xuống mà tại cái kia không gian bốn chiều bên trong lão thái giám lại phát hiện hắn mặc dù ở tại không gian bốn chiều thế nhưng vẫn cứ bị cái kia chú ngứa ảnh hưởng vậy mà không thể di chuyển mảy may mà cái kia nửa không trung dao long vậy mà xuyên thấu ba chiều cùng bốn chiều bình chứng trực tiếp liền hướng hắn bay đi Liêu trai lộ trường sinh chí 22. Chương 626 chạy nhanh. Tại không gian bốn chiều bên trong lão thái giám, đối mặt đã xâm nhập không gian bốn chiều hai đầu lẫn nhau quấn quanh giao long, cũng là cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Đặc biệt là lần này lão thái giám phát hiện cái này hai đầu giao long cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, chỉ thấy được cái này hai đầu giao long trên thân để đó như có như không kim quang. Mà lại có một đảo ba động Không ngừng tại trên người bọn họ lấp lóe Cái này ba động thật giống câu liên lấy vô tận chiều không gian Lão thái giám nhìn thấy loại tình huống này Trong lòng biết không tốt Nơi này không thể lại ở lại Thế là Hắn toàn lực run run trên người mình pháp lực Chỉ thấy được từng đợt pháp lực ba động Bắt đầu ở trên người hắn lan tràn ra phía ngoài mắt thấy cái này lão thái giám thân thể liền bắt đầu chậm rãi hoạt động chỉ cần là lại có một lúc nửa khắc hắn liền có thể thoát ly loại này khốn cảnh thế nhưng là ở trên bầu trời kim giao lại không có cho hắn công phu chỉ thấy được hai đầu dao long đã thoáng hiện tại không gian bốn chiều ngay sau đó đương đầu hướng cái kia lão thái giám xoắn xuống tới cái kia lão thái giám nhìn xem từ trên trời giáng xuống kim giao tiến Trên mặt trở nên xanh xám Cái này lão thái giám cũng là nhiều năm địa tiên Tự nhiên có một ít ác đáy hòm công phu Tại nguy cấp này thời khắc Hắn mặc dù tức giận Thế nhưng cũng không bối rối Chỉ thấy được hắn tâm niệm khẽ động Môi hắn cũng không có bất kỳ cái gì khép mở Thế nhưng là liền có một cỗ thanh âm từ trong miệng hắn phát ra Nam phương hỏa đức tổ Viêm đế bính đinh thần Ba đầu phân chín mắt Chín tay gặp kim thân Kim nhãn hào quang bính Lôi âm hỏa điện sinh Cắt tà quy chính đạo Ngộ triệu hiện chân hình Thu nhíp tà ma túy Gấp chóc hàng kiền môn Cấp cấp như luật lệnh Câu thần chú này nhưng rất khó lường Người bình thường niệm tụng không có hiệu quả gì Thế nhưng có đạo cao nhân thành tâm đọc thầm 100 ngàn lần liền có linh dị sinh ra Cái này chú ngữ chính là phong sơn chú. Nghe danh tự liền có thể biết cái này là phong bế sơn lâm chú ngữ. Cái này phong sơn chú là đối hỏa thần tán tụng. Ba đầu chín tay. Kim thân kim nhãn mấy người là đột xuất hắn hình tượng. Thông qua hình tượng đến thuyết minh hắn uy lực. Đồng thời cũng hy vọng hắn có thể từ thiên môn hàng lâm. Phát huy hỏa thần tác dụng. Trợ giúp thu chóc tà ma. Tại dưới tình huống bình thường. Cái này chú ngữ chính là đổi bắt sơn tinh rùa quái thần thông. Một khi niệm động đoạn này chú ngữ, liền có thể phong bế những này sơn tinh rùa quái linh tính. Thuận lợi đạo nhân đuổi bắt. Tại vừa rồi thời điểm, cái này lão thái giám liếc mắt liền nhìn ra. Cái kia kim sao tiến bên trên bám vào lấy một điểm linh tính. Cũng chính là điểm ấy linh tính quá mức lời hại. Đã phong tỏa không gian bốn chiều. Để cho mình không thể di chuyển mảy may. Vì thế cách này lão thái giám mới mở ra lối riêng. Đọc lên cách này phong sơn chú. Muốn đem cố này linh tính hoàn toàn trói buộc chặt. Để chính mình trốn được tính mệnh. Quả nhiên. Theo chú ngữ đọc lên. cái kia nhanh sắp rơi xuống kim dao tiến tại nửa không trung ngừng một chút. Tại kim dao tiến bên trên bám vào linh tính. Bắt đầu chậm rãi trở nên cứng ngắc. Đây cũng chính là địa cầu vị diện chư vị thần chi. Mặc dù mượn nhờ thiên đạo xâm lấn phương thế giới này. Có thể đem linh tính rơi xuống. Thế nhưng cái kia rốt cuộc không phải mình sân nhà. Cho nên bám vào linh tính phi thường thư thớt. Này mới khiến cái này phong sơn chú gặp công. Nếu như là tại địa cầu vị diện. Chỉ bằng cái này kim giao tiến bên trên bám vào điểm ấy linh tính. liền là địa tiên cao nhân. Cũng không nhất định có thể thoải mái mà khu trừ. Theo điểm ấy linh tính bị chấn áp. Cái kia lão thái giám suốt cuộc có thể hoạt động. Chỉ thấy được hắn tâm niệm khẽ động. Thân hình liền đã lóe ra đi rồi hơn mười trượng. Mà lúc này kim giao tiến rốt cuộc rơi xuống. Bất quá cuối cùng vẫn là trảm tại hư không bên trong. Tiếp đó hóa thành điểm điểm kim quang biến mất không thấy gì nữa. Cái kia lão thái giám tại bốn chiều không gian bên trong. Lạnh lùng nhìn nhị nha liếc mắt. Cũng không lại trì hoán một nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nhị nha mặc dù đã tải cảm giác bên trong. Không còn địch quân tung tích. Thế nhưng nàng lại không có bất kỳ cái gì chậm trễ. Nàng vẫn cứ cảnh giác quan sát đến bốn phía. Đồng thời để cho bên cạnh cương thi lục soát địch quân tung tích. Thẳng đến một khắc đồng hồ cũng không thấy địch quân hành động. Nàng lúc này mới yên tâm. Bất quá chờ nàng buông lòng tâm tình mới phát hiện. Lúc này tại trong đại doanh đắt là tiếng hò giết chấn thiên. Nguyên lai vừa rồi chạy trốn yến xích hà cùng ninh thái thần. Cũng không có sống trước kia thời điểm dạng kia lặng yên không một tiếng đồng rút lui. Mà là. Nắm lấy bảo kiếm sóng trống khô chiêng giết ra đại doanh. Lần này cũng đem nhị nha cho chọc giận. Trong lòng tự nhủ. Các ngươi hai cái này tiểu bối như là đã chạy trốn. Còn không nhanh xuất doanh Lại còn dám ở ta trong đại doanh hồ nháo Nếu là dạng này Vậy liền lưu các ngươi không được Nghĩ tới đây thời điểm Nhị nha hướng bên cạnh cái kia cương thi nhìn thoáng qua Cái kia cương thi lập tức hiểu nhị nha ý tứ Chỉ thấy được nàng đầu ngón chân điểm đất Tiếp đó liền hóa thành một đảo khói đen Biến mất không thấy gì nữa Mà lúc này đây ninh thái thần cùng yến xích hà vẫn là nắm lấy bảo kiếm. Tại trong đại doanh không ngừng trùng sát. Đây cũng không phải hai người bọn họ không muốn lặng yên không một tiếng đồng rút lui. Mà là hiện tại thật sự là không làm được. Nguyên lai tại nhị nha vừa đồng thủ thời điểm. Nàng chỗ sinh ra pháp lực ba động Lập tức liền thức tình Dương Hằng cùng Kim Thiền Văn. Dương Hằng là ai? Hắn chỉ là tâm niệm vừa động Hắn chỗ phóng suốt thần niệm liền đem toàn bộ đại doanh thiếu một lần. Sau đó hắn nhoáng cách đã hiểu rõ trong đại doanh xảy ra chuyện gì sự tình. Vốn là hắn còn muốn ra tay trợ giúp nhị nha đối phó cái kia lão thái giám. Thế nhưng là đợi đến nhị nha phóng xuất kim giao tiến thời điểm. Hắn mới phát hiện hiện tại nhị nha cái này kim đao lời tiến pháp cùng trước đó rất là bất đồng. Hiện tại môn này pháp thuật. Thật giống chân câu thông đến chư thiên vô tận vị diện bên trong thần bí tồn tại. Càng để cho người không thể tưởng tượng nổi là. Vị này thần bí tồn tại chân hạ xuống một điểm chân linh. Điểm ấy linh tính mặc dù nói phi thường thư thớt. Thế nhưng hắn chất lượng phi thường cao. liền là Dương Hằng pháp lực cùng hắn so ra. Cũng chỉ là như không khí cùng ngoan thạch. Lần này Dương Hằng yên tâm. Chỉ bằng lấy điểm ấy linh tính. liền là giết không được cái này lão thái giám. Cũng có thể đem hắn kinh sợ thối lui. Vì thế. Dương Hằng lúc này mới đem chính mình ý niệm tập trung đến hai cái muốn chạy ra đại doanh tiểu bối trên thân. Yếu nói Dương Hằng đây chính là ẩm tích tàng hình cao thủ. Vì thế hắn chỉ thì ánh mắt quét qua. liền biết hai người kia vì cái gì có thể lặng yên không một tiếng đồng xâm nhập chính mình đại doanh. Tại Dương Hằng bên cạnh Kim Thiền Văn. Lúc này đã mang mặt chỉnh tề Chuẩn bị xuất doanh đi trợ giúp nhị nha Bất quá lại bị Dương Hằng nhẹ nhàng dùng tay đè chặt bả vai Phu nhân không cần phải lo lắng Nhị nha hiện tại không có nguy hiểm gì Kim Thiền Văn xứng sờ nhoáng cách đã hiểu rõ Dương Hằng cách này là muốn rèn luyện một chút nhị nha Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng Nhị nha cũng nên rèn luyện một chút Nàng một mực đang ngươi người sư huyên này che chở phía dưới Cơ hồ không có thủ cái gì kinh hãi Tương lai làm sao có thể đảm nhiệm trách nhiệm Nói đến đây kim thiền văn suy nghĩ một chút Tiếp đó nói ra Nếu là dạng này Ta đây liền thu thập cái kia hai cách tiểu bối Hai cách vô tri nhân vật Thế nào lao động phu nhân xuất thủ Nhìn ta thủ đoạn Nói xong câu đó sau đó dương hằng là tay kết pháp quyết, miệng đọc chú ngữ, bắt đầu thanh thiên bên trong, sắc dưới cành tiêu, zip gào mệnh phong lôi, quát tà chém yêu, phích liệt chấn gào, âm dương khí sao, điện quang xung quanh, hỏa nhiễm trùng đốt, lôi tốc độ xe lên, đến hàng không diêu, theo dương hằng chú ngữ niệm xong, tại đại doanh trên không lập tức liền tràn ngập ra một đoàn hơi nước, Tại hơi nước này bên trong có điện quang quấn quanh. Đối với những cái kia dương hằng dưới trướng tiểu binh, cái này điện quang tựa như là có linh tính một dạng, cũng không tổn thương. Thế nhưng là đối với cái kia ẩm từ một nơi bí mật gần đó Ninh Thái Thần cùng Yến Xích Hà, lại là Đại Phóng Thần Quang. Từng đảo thiểm điện đánh vào Ninh Thái Thần cái kia bảo vật chỗ thả ba động bên trên, chỉ là mấy hơi thở công phu. Cái kia lệnh bài chỗ thả ra gần sóng Liền bị bầu trời bên trong vô tận thiểm điện chỗ đánh tan Nếu như chỉ là dạng này ninh thái thần cùng yến xích hà cũng là hai cái kiếm tiên Cũng có thể bằng vào thần kiếm lập tức rời đi Thế nhưng là cái kia thiểm điện tựa như là biết hai người bọn họ ý tưởng một dạng Vậy mà phong tỏa lân cận không gian Để cho hai người kia thần thông vậy mà không thể thi triển Cuối cùng Ninh Thái Thần cùng Yến xích hà hai người thật sự là không có cách nào. Chỉ có thể là nắm lấy bảo kiếm từng bước một xếp ra đại doanh. Ngươi còn đừng nói. Hai người kia mặc dù không thi triển thần thông. Thế nhưng bọn họ kiếm pháp cũng đúng là lợi hại. Những tiểu binh kia đụng tới hai cái này sát tinh là cơ hồ không có hợp lại địch thủ. liền tại bọn hắn hai người nhanh sắp xếp ra đại doanh thời điểm. Đột nhiên tại phía trước một cái bóng đen chớp động. Ngay sau đó Yến Xích Hà cũng cảm giác được ở bên cánh một đạo áp phong không lành. Phải biết Yến Xích Hà thế nhưng là tại giang hồ bên trên sông Sáo có chút năm. Trong lòng phòng bị so với ninh thái thần muốn mạnh rất nhiều. Hắn một cảm thấy bên cạnh có áp phong đánh tới. Lập tức liền biết không tốt. Tiếp đó thân thể mãnh liệt hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước. Lần này mới miễn cưỡng né tránh trong bóng tối đánh lén. Còn bên cạnh ninh thái thần nhìn thấy chính mình ăn huyên bổ nhào lập tức hiểu. Đây là có người đến đánh lén. Thế là hắn trong tay bảo kiếm giữa không trung bên trong quẹt cho một phát đường vòng cung. Liền hướng cái kia một chỗ địa phương vạt tới. Mà lúc này đây vốn là đát lại một lần nữa tiếp cận yến xích hà cố kia cương thi. Thật sống cũng cảm giác được ninh thái thần trong tay bảo kiếm bất phàm. Vì thế nàng không dám đón đỡ. Thân hình một điểm điểm. Liền liền lui ra mười mấy mét. Ninh thái thần đang bước lui cái kia cương thi sau đó. Dùng ánh mắt quét hạ xuống chật vật không chịu nổi yến xích hà. Ăn huynh, Thế nào? Yến xích hà từ trên mặt đất bò lên. Phun một bãi nước miếng. Tiếp đó vẫn đen nói ra. Bị cái này yêu vật bắt lại khe hở. Bất quá cũng không có cái gì trở ngại. liền tải bọn hắn nói chuyện công phu này. Cái kia cương thi lại một lần nữa nhảy lên một cái. Thẳng đến Yến Xích Hà. Yến Xích Hà nhìn thấy cái kia cương thi lại một lần nữa đánh tới. Khói miệng thẳng liệt liệt. Hắn tâm nói. Người cái này cương thi làm sao lại nhận chuẩn ta sao? Bên cạnh không phải còn đứng lấy một người sống sờ sờ sao? Mặc dù là nghĩ như vậy. Thế nhưng trên tay hắn công phu lại không chậm. Chỉ thấy được hắn trong tay bảo kiếm lắc một cái. Lập tức liền tại trước người hắn hóa thành điểm điểm hàn tinh. Cái kia cương thi từ lúc bị dương hằng liền một mạch luyện hóa đã có một tia linh tính. Vì thế cũng không phải giống như trước kia dạng kia. Chỉ biết là ngạnh sông đón đánh. Nhìn thấy trước mắt hàn quang lấp lóe. Nàng vội vàng hướng bên cạnh chợt lóe. Liền né tránh yến xích hà trong tay bảo kiếm. Ninh thái thần cũng chỉ bảo kiếm muốn tiến lên hỗ trợ. thế nhưng là hắn còn không có đồng thủ. lân cận những tiểu binh kia liền nguyên một đám sách theo đao thương xông tới. nếu là lúc trước mình có thể thi triển thần thông. những lính quèn này chẳng qua là một đám con kiến. Ninh thái thần căn bản cũng không để ở trong lòng. thế nhưng là tại hiện tại chính mình thần thông thật sống bị phong cấm. Hắn cũng chỉ có thể là tay cầm bảo kiếm tại yến xích hà bên cạnh là tả hữu đằng na. Vì đó ngăn cản những lính quèn này công kích. Rút cuộc vọt không xuất thủ trợ giúp yến xích hà. Liêu trai lộ trường sinh chí 22. Chương 627 khói độc. Tại Dương Hằng đại doanh cách đó không xa một chỗ núi nhỏ bên trên. Lão thái giám sắc mặt âm u đứng ở nơi đó. Vừa rồi hắn mặc dù chạy trốn tính mệnh. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại đều cảm thấy mất mặt. Hắn cùng Dương Hằng đã nhận biết thời gian thật dài. Đối với Dương Hằng nội tình có thể nói là hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Mới vừa rồi cùng chính mình giao đấu tiểu nha đầu kia. Tại mới quen thời điểm. Chẳng qua là sơ thông đạo Pháp một người bình thường. Thế nhưng là lúc này mới bao lâu thời gian vậy mà có thể làm cho chính mình chật vật không chịu nổi. Lão Thái Giám càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Chính là cái này tiểu nha đầu lại thiên phú gì bẩm Cũng không có khả năng tại mấy năm công phu liền đạt đến địa tiên cảnh giới Hơn nữa có thể siêu việt chính mình Nghĩ đi nghĩ lại lão thái giám không khỏi ngẩng đầu lên nhìn nhìn thanh thiên Lúc này hắn có một loại dự cảm không tốt từ trong lòng bay lên Chẳng lẽ là thiên đạo phát sinh chính mình chỗ không biết biến hóa Nếu như chỉ là như vậy lời nói dựa vào chính mình nhiều năm tu đạo đối thiên đạo hiểu rõ, có lẽ còn có thể thuận theo thiên thời, sợ là sợ, thiên đạo đã làm ra lựa chọn, nếu như là nói như vậy, chính mình là dãy rùa thế nào đi nữa cũng vô pháp vãn hồi triều đình, nghĩ đi nghĩ lại lão thái giám, càng nghĩ càng sợ hãi, ánh mắt cũng lại một lần nữa nhìn về phía dương hằng đại doanh, ngoài miệng là nghiến răng nghiến lợi, Mà lúc này đây, tại Dương Hằng trong Đại Doanh Ninh Thái Thần cùng Yến Xích Hà đã có chút không kiên trì nổi. Hai người bọn họ nếu có thần thông tại thân lời nói, dĩ nhiên là có thể dựa vào trong cơ thể pháp lực. Tại trong Đại Doanh trái phải tung hoành. Nhưng là bây giờ pháp lực thần thông bị Dương Hằng phong cấm. Bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình thể lực. Tại mấy chục vạn đại quân bên trong sông Sáo. Loại tình huống này bọn họ liền là người sắt Cũng không kiên trì được bao lâu thời gian nha Huống chi tại bọn họ bên cạnh còn có một bộ cương thi Không ngừng đánh lén Để bọn hắn tự lo không xong Mắt thấy hai người bọn họ liền muốn lọt vào sinh mệnh nguy cơ Lúc này Ninh Thái Thần biết không có thể tại làm trễ này Nếu không mà nói chỉ sợ tại hai người bọn họ liền muốn viết di trúc ở đây rồi thế là trong mắt của hắn lộ ra một tia tiếc nuối tiếp đó từ trong ngực lấy ra một cái túi thơm cái này túi thơm chính là hắn từ côn luôn sơn trong cổ động tâm đắc kiện bảo bối này nhìn nhẹ nhàng kỳ thực uy lực cực lớn một khi thi triển liền sẽ từ túi thơm bên trong phun ra một cỗ hương khí một khi người nghe được cỗ này hương khí ngay lập tức sẽ thần hồn không chiếm được chủ Chẳng mấy chốc sẽ hồn uy thiên ngoại. Thứ này nhìn chỉ là bình thường khí độc. Kỳ thực Ninh Thái Thần cũng vùng trộm thí nghiệm qua một lần. Chỉ cần là vừa thi triển. Liền là địa tiên cũng chạy không thoát thân từ đảo tiêu hạ tràng. Thế nhưng là hắn cũng có một cái chỗ xấu. Đó chính là túi thơm bên trong chứa đựng mùi thơm rất có hạn. Không thể vô hạn thi triển. Tại Ninh Thái Thần nhận được thứ này thời điểm. Trong cơ thể hắn chứa đựng hương vị đã không nhiều lắm. Ngoại trừ một lần kia thí nghiệm. Bây giờ còn có thể thi triển một lần. Vốn là kiện bảo bối này hắn là muốn giữ lại cho Dương Hằng dùng. Nhưng là bây giờ xem ra đời không được khi đó. Vẫn là trước bảo chủ chính mình mệnh quan trọng. Chỉ thấy được ninh thái thần đem trong tay tối thơm ném đến rồi không chung. Sau đó tay cấp thiết pháp quyết miệng đọc chú ngữ. Theo chú ngữ không chung cái kia túi thơm bắt đầu xoay chậm chậm ra sau đó. Liền có một cỗ màu vàng nhạt quang mang tại túi thơm bốn phía lấp lóe. Ngay sau đó liền có một cỗ lục sắc hơi khói bỗng nhiên từ túi thơm miệng phun ra tới. Cái này hơi khói tràn ngập tốc độ thật nhanh. Chỉ là trong trước mắt công phu liền tràn ngập đến ninh thái thần ngoài thân mấy trăm mét khoảng cách. Mà những binh lính kia còn không biết mùi thơm này lợi hại. Trong lỗ mũi nghe trong không khí thanh hương. Trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Ngay sau đó liền không tự chủ được ngã xuống trên mặt đất. Tiếp đó liền không còn hô hấp. Tại trong đại trướng Dương Hằng. Thiên nhãn đã phát hiện loại tình huống này. Hắn đầu tiên là giật mình. Tiếp đó cũng có chút tức giận. Không nghĩ tới mình đã phong ấm ninh thái thần pháp thuật. Hắn vẫn cứ có thể thi triển dạng này áp độc mánh khóe. Nghĩ tới đây thời điểm. Dương Hằng mánh liệt hướng bầu trời bên trong nhảy một cái. Thẳng đến Ninh Thái Thần phương hướng liền đi. Mà Ninh Thái Thần cùng Yến Xích Hà hiện tại không còn bên cạnh binh sĩ quấy nhiễu. Có thể toàn lực đối phó cái kia cương thi. Hai người bọn họ vừa đánh vừa lui. Mắt thấy là phải lui ra Dương Hằng Đại Doanh. Mà lúc này hai người bọn họ trong cơ thể pháp thuật. Thật sống cũng bắt đầu chậm rãi sinh động. Ninh Thái Thần cùng Yến xích hà hai người liếc nhìn nhau. Trong mắt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Theo tiếp tục như vậy. Chỉ cần là lại kiên trì một lúc nửa khắc. Bọn họ pháp lực liền có thể thi triển cơ sở nhất đồn thuật. Cũng chính là ở thời điểm này. Dương Hằng xuất hiện ở bọn họ trên không. chỉ thấy được dương hằng vỗ sau lưng, cái thanh kia thần kiếm liền tuốt ra khỏi vỏ, thẳng đến ninh thái thần đầu lâu. nhắc tới ninh thái thần những năm này đúng là xuống khổ công, mặc dù nói đúng thời gian ngắn, căn cơ không sâu, thế nhưng không biết hắn phục dụng đan dược gì, hiện tại là tai trong mắt sáng, cái thanh kia thần kiếm còn không có tiếp cận ninh thái thần mười trượng khoảng cách, hắn liền có rồi cảm giác. chỉ thấy được Ninh Thái Thần đem trong tay bảo kiếm hướng bầu trời bên trong vung lên, liền nghe đến leng keng một tiếng hắn trong tay phi kiếm cùng bay tới thần kiếm đụng vào nhau. Cái này cực lớn lực trùng kích, đem Ninh Thái Thần hướng về sau đụng, lui bảy tám bước. Đến lúc này, hắn mới có công phu hướng nơi xa quan sát, chỉ thấy được Dương Hằng giữa không trung bên trong tay bấm pháp Hướng về phía cái thanh kia thần kiếm lại lần nữa một dẫn Đem nửa không trung thần kiếm vẽ một vòng tròn Đột nhiên là phóng đại ánh sáng Lại một lần nữa thẳng đến ninh thái thần Cốc ninh thái thần hiện tại là sắc mặt đều sợ trợn nhìn Hắn hiện tại pháp lực mặc dù nói đúng khôi phục một chút Thế nhưng nếu ngự sử phi kiếm Chỉ sợ còn không có khả năng kia Bất quá ninh thái thần mặc dù nói đúng sợ hãi Thế nhưng đầu óc lại nhanh chóng chuyển động. Chỉ thấy được hắn đột nhiên sắc mặt lộ ra một tia kinh hỉ, Tựa như là có rồi biện pháp gì. Chỉ thấy được cái kia ninh thái thần tại trên mặt đất lăn một vòng. Ngay sau đó ở trên người hắn liền phóng ra một tia ánh sáng đỏ. Tại cái này ánh sáng màu đỏ bên trong. Ninh thái thần chậm rãi dung nhập vào trong đất. Mà Dương Hằng cách thanh kia phi kiếm vào lúc này vừa vặn từ ninh hái trên thành không xẹp qua. Hiểm hiểm để cho ninh thái thần tránh khỏi tử kiếp. Dương Hằng nhìn thấy ninh thái thần không thấy bóng sáng. Những mày thân hình liền rơi vào trên mặt đất. Dương Hằng vừa vặn đứng vững. Tại cách đó không xa đột nhiên toát ra ninh thái thần. Chỉ thấy được hắn mới vừa từ trên mặt đất xuất hiện. Trong tay cầm một cái túi thơm. liền đối với không khí vung vài cái. Ngay sau đó Dương Hằng liền nghe đến một mùi thơm. Để cho hắn toàn thân đều cảm thấy thoải mái. Để cho Dương Hằng không tự chủ được buông lòng cảnh giác. Đồng thời trong đầu sinh ra một loại tham niệm. Muốn tiếp tục ngửi ngửi trong không khí thanh hương. Mà đứng ở phía xa ninh thái thần. Nhìn thấy Dương Hằng đã đã mất đi thần trí. Lập tức liền đại hỷ. Trong tay sách theo bảo kiếm liền muốn lên đi yếu dương hằng mệnh. Mà lúc này đã bước lôi cái kia cương thi yến xích hà. Lại vượt lên trước một bước. Nắm lấy ninh thái thần tay liền cùng đại doanh bên ngoài chạy đi. Ninh thái thần hiện tại là lão đại không nguyện ý. Thật vất vả có một cái báo thù rửa hận cơ hội. Làm sao lại có thể dễ dàng như vậy từ bỏ. Ăn huyện. Cái này là vì cái gì? Yến chí hà một bên nắm lấy ninh thái thần trốn ra phía ngoài. Một bên vứt hắn liếc mắt. Sau đó nói. Ngươi độc vật kia đã tán đi rất nhiều. Hiện tại điểm này lượng chỉ sợ không gây thương tổn được đối phương. Nhiều nhất có thể để cho hắn thần trí có chút phiêu hốt. Hắn thần trí phiêu hốt trong chớp nhoáng này. Ta liền có thể yếu mạng hắn. Yến xích hà lắc đầu. Tiếp đó ta không tự chủ được quay đầu nhìn thoáng qua. Tiếp đó bất đắc dĩ nói ra. Ngươi không có phát hiện ở phía xa có một cái nữ tử tại ẩn giấu lấy sao. Ninh Thái Thần nghe trong lòng giật mình. Yến Chí Hà nhìn thấy Ninh Thái Thần đã kịp phản ứng. Lúc này mới thở dài một hơi. Hắn liền sợ hãi Ninh Thái Thần bị cửu hận hôn mê ánh mắt. Kết quả. Bọn họ còn không có chạy ra rất xa khoảng cách. Tại phía sau liền đuổi theo tới Kim Thiền Văn. Nguyên Lai Kim thiền Văn vẫn là vụng trộm đi theo Dương Hằng phía sau. Đột nhiên phát hiện Dương Hằng bị độc vật sở mê. Trong lòng liền run lên. Bất quá rất nhanh, nàng liền phát hiện Dương Hằng trong cơ thể pháp lực tại kịch liệt ba động, tựa như là tại bài xích xâm lấn đến trong cơ thể chúng độc vật. Ngay sau đó liền có từng tia một hắc khí, từ Dương Hằng trong lỗ mũi phun tới. Theo những hắc khí này phun ra, Dương Hằng chậm rãi mở to mắt. Tại sao khi mở mắt. Hắn bốn phía hơi đánh giá. Nhìn xem bên cạnh Kim Thiền Văn lộ ra một cái mỉm cười. Một lúc chủ quan. Lấy đối phương đạo, Kim Thiền Văn nhanh chóng lên tiến đến. Đỡ lấy Dương Hằng. Hiện tại thế nào. Dương Hằng điểm nhiên như không có việc gì nói ra. Điểm ấy độc còn khó không được ta. Hiện tại đã không có gì đáng ngại. Kim Thiền Văn nhận được Dương Hằng. Nhẹ nhàng như vậy cũng liền yên lòng. Đã ngươi không có việc gì liền về hậu doanh nghỉ ngơi đi đi. Ta đi đem hai cái này tiểu bối đuổi trở về. Dương Hằng khẽ gật đầu một cái. Sau đó liền xoay người sang chỗ khác. Bốn bề yên tĩnh hướng liều lớn đi đến. Mà Kim Thiền Văn nhìn thấy Dương Hằng đúng là không có việc gì. Lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Sau đó gión mũi chân lơ lưng đến giữa không trung. Thẳng đến chạy ra trong doanh ninh thái thần cùng yến xích hà đuổi theo. Dương Hằng lại đi rất chậm. Thẳng đến kim thiền văn không thấy bóng dáng. Hắn lúc này mới đánh một cái lắc thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Nguyên lai vừa rồi Dương Hằng trồng độc. Không hề giống hắn nói dạng kia đã bị hóa giải. Còn có rất lớn một bộ phận độc tố ở trong cơ thể hắn tiềm ẩn. Nếu như không phải hắn pháp lực cao cường, tạm thời đem những này khí độc toàn bộ trấn trụ, chỉ sợ hiện tại hắn đã thần trí không rõ hôn mê trên mặt đất, vào lúc này dương hằng trong lòng một trận hoảng sợ, cái này nếu là tại hai quân trước trận, chính mình cùng cái kia ninh thái thần địch thủ bị hắn như vậy đột nhiên tập kích, nắm nồng đậm độc vật chui vào trong cơ thể mình, chỉ sợ chính mình cũng không có thời gian đến phát lực trấn áp. Liền đắc hồn quy thiên ngoại. Xem ra cách này lão thiên gia vẫn là đứng tại phía bên mình. Nghĩ tới đây sau đó dương hàng chậm rãi ung dung đi trở về chính mình liều lớn. Sau đó an vị trên giường toàn lực vận động thần công. Bắt đầu bài xích trong cơ thể khí độc Lại nói lúc này đuổi tới ngoài doanh trải kim thiền văn. Bởi vì nàng tốc độ cực nhanh. Rất nhanh liền đã truy lên rồi chạy trốn ninh thái thần cùng yến xích hà. Hai người kia hiện tại trên mặt đều lộ ra một tia tuyệt vọng. Đối với Kim Thiền Văn bọn họ cũng là có một tia hiểu rõ. Biết cái này là bạc liên giáo Phật mẫu. Thiên hạ ít ở địa tiên. Dựa vào hai người bọn họ hiện tại còn không có khôi phục lại một nửa pháp lực. Nếu muốn cùng người kia đối địch, Đơn giản liền là si nhân nằm mộng. Mà đã đuổi theo bọn họ Kim Thiền Văn. Cũng không có nói nhảm nhiều. Trực tiếp liền vung tay lên. Một cây truy thủ liền từ nàng trong tay bay ra ngoài. Yến xích hà rốt cuộc là so với ninh thái thần thêm tu luyện một chút năm tâm trí cũng ổn định. Chỉ thấy được hắn mạnh mẽ đẩy ninh thái thần. Đem hắn đẩy ra hơn 10 trường sau đó. Vung lên trong tay bảo kiếm liền đi ngăn cản cái kia bay tới truy thủ. Liêu trai lộ trường sinh trí 22. mươi 628 bắt được. Yến Xích Hà tại ngăn trở Kim Thiền Văn truy thủ sau đó. Vẫn không quên quay đầu hướng Ninh Thái Thần hô. Còn không mau đi. Về núi đi mời sư phụ báo thù cho ta. Ninh Thái Thần nhìn xem lọt vào nguy cơ Yến Xích Hà. Hung hăng cắn môi một cái. Sau đó quyết định. Lái pháp thuật. Hướng nơi xa chạy thuộc mạng. Kim Thiền Văn nhìn xem đi xa Ninh Thái Thần nhíu mày một cái. tên tiểu bối này cũng dám phóng ra khói độc ám hại chính mình trưởng phô tuyệt không thể để cho hắn chạy trốn nghĩ tới đây sau đó kim thiền văn một bên dùng thần trí khống chế tại bầu trời bên trong truy thủ cuốn lấy yến xích hà một cái tay khác từ trong ngực sờ mó liền móc ra một cái màu vàng kim sư tử sau đó kim thiền văn hướng về phía ninh thái thần đào tẩu phương hướng đem sư tử vứt ra ngoài cái kia hoàng kim đúc thành sư tử tại vừa rơi xuống đất, lập tức liền lói lên một đảo kim quang, kim quang ảm đạm xuống sau đó, ngay tại chỗ đã xuất hiện một cái rất sống động kim sư tử, cái kia kim sư tử vừa hiển lộ thân hình, thật sống liền biết chính mình mục tiêu ở nơi nào, hắn đạp ra bốn vó giống như là một tia chớp, liền cùng nơi xa ninh thái thần đuổi theo, Yến Xích Hà vừa thấy được tình huống này lập tức liền cuống lên. Nếu để cho cái này màu vàng kim sư tử đuổi theo ninh thái thần lời nói. Dựa vào cái kia công phu mèo ba chân. Chỉ sợ cũng không có mệnh sống. Thế là hắn vội vàng thôi động chính mình bay ở nửa không trung thần kiếm. Liên tiếp hướng về phía trước đâm tới. Muốn tạm thời bước lui kim thiền văn. Thế nhưng là cái kia kim thiền văn ở đâu là dễ đối phó như vậy. chỉ thấy được đảo kia truy thủ tại trên bầu trời qua lại xuyên thẳng. chỉ là vài cái công phu liền đem yến xích hà thần kiếm chặn lại. yến xích hà thấy tình cảnh này chỉ là nhíu nhíu mày. tiếp lấy hắn ngồi xếp bằng. đem hắn sau lưng vỏ kiếm kéo lại trên đầu gối. sau đó hắn một bên khống chế trên trời phi kiếm. ngăn trở truy thủ. một bên trong miệng nói lẩm bẩm. phi không tàu điện. chớ khiến người biết. Chớ làm người gặp, không thể dừng lại, giết giết giết. Hiện tại cách này yến xích hà thi triển là hỗn nguyên kiếm kinh bên trong phi tiên kiếm. Môn này kiếm kinh bên trong có đâm vượng kiếm cùng phi tiên kiếm đoạn loại. Trong đó phi tiên kiếm chuyên là kiếm tiên chỗ thi triển. Môn này kiếm pháp nói là, địch kiếm không nhúc nhích, mà ta tiên chi chi. Liếc qua thấy ngay, liền có thể ứng biến thông quyền. Kia vào ta lùi. Kia sau đó ta trước. Kia thấp ta cao. Kia bên trái ta phải. Kia thẳng ta ngang. Kia nói ta phục. Liệt cách này số đoan. Có thể loại minh. Chính là một môn tiên thiên kiếm pháp. Không nói bên cạnh. Nhưng nói cái kia lến xích hà. Chú ngữ niệm xong. Tại vỏ kiếm này bên trong. Lập tức liền bay ra một đảo hàn quang. Đạo này hàn quang một dạng xương mù phi xương mù, như kiếm phi kiếm. Chính là yến xích hà hấp thu linh khí của thiên địa. Đủ loại thần kiếm kiếm khí. Tại tập hợp hắn tâm thần biến thành. Có thể nói đạo kiếm khí này liền là hắn một cái phân thân. Một khi thứ này bị hao tổn, hắn cũng sẽ tâm thần đồng đẳng. Mấy chục năm khổ công hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá bây giờ đã đến quan trọng thời điểm cũng không lo được những thứ này. Chỉ thấy được Yến Xích Hà dùng tay chỉ nhẹ nhàng tại đảo kiếm quang này bên trên vẽ hạ xuống. Tiếp xuống đảo kiếm quang kia liền rất có linh tính. Tại nửa không trung kim thiền văn. Nhìn thấy loại tình huống này cũng là lấy làm kinh hãi. Cái này Yến Xích Hà thật sự là tốt tư chất. Vậy mà có thể đem phi kiếm đã luyện thành một đoàn kiếm khí. Chỉ bằng môn công phu này, hắn ở bên trong môn phái chỉ sợ cũng là số một số hai cao thủ. Nếu nhìn thấu đối phương thần thông, Kim Thiền Văn cũng không dám chậm trễ. Chỉ thấy được hắn từ trong ngực móc ra mấy cái cờ lệnh. Sau đó mãnh liệt hướng không trung ném đi. Cái kia cờ lệnh liền rơi vào nàng bên cạnh bốn phía. Ngay sau đó một đoàn âm thuộc tính quy tắc liền hướng bốn phía lan tràn. Ngồi tại trên mặt đất yến xích hà. Lúc này hắn kiếm quyết đã chuẩn bị hoàn thành. Chỉ thấy được hắn tâm thần khẽ động. Đem chính mình ý chí tập trung đến nửa không trung kim thiền văn trên thân. Đoàn kia kiếm khí lập tức liền tìm được phương hướng. Sau đó hóa thành một đảo thanh quang. Thẳng đến kim thiền văn. Cái kia kim thiền văn hiện tại đã làm tốt phòng bị, Vì thế chỉ là lạnh lùng nhìn xem đoàn kia kiếm khí tới gần. Đoàn kia cùng yến xích hà tâm thần kiếm khí. Rất nhanh liền nhào vào đến cờ lệnh khống chế lĩnh vực bên trong. Cái này đoàn kiếm khí vừa mới đi vào lĩnh vực. Trên người hắn mang theo thanh quang liền bắt đầu hướng bốn phía tiêu tán. Bất quá cái này đoàn kiếm khí phi thường ngưng tụ. Tại hắn trung tâm. Vẫn là lóe ra từng đạo hàn khí. Tựa như là cũng không có chịu đến cái gì quấy nhiễu. Đứng tại Trung ương Kim Thiền Văn thấy tình cảnh này. Trong lòng cũng run một cái. Phải biết cái này cờ lệnh thế nhưng là nàng nắm chắc bảo bối. Toàn bộ pháp thuật thần thông. Chỉ cần là vừa tiến vào cái này lĩnh vực bên trong. Ngay lập tức sẽ bị pháp tắc bài xích. Cuối cùng chỉ còn lại âm thuộc tính năng lượng. Thế nhưng là. Cái này đoàn kiếm khí thật sống liền không chịu đến cái này lĩnh vực khống chế. Theo cái này đoàn kiếm khí tới gần. Kim Thiền Văn cũng không dám ở nơi đó ngốc đứng thẳng đâu. Chỉ thấy được thân hình hắn nhoáng lên. Lập tức liền hướng bên cạnh bay ra ngoài hơn 10 trưởng. Thế nhưng là đoàn kia kiếm khí vậy mà theo Kim Thiền Văn di chuyển. Lại một lần nữa nhanh chóng hướng nàng tới gần. Cứ như vậy Kim Thiền Văn chỉ có thể là liên tiếp tại không trung phi động. Né tránh kiếm khí kia công kích. Lại nói. Cái kia đuổi theo ninh thái thần mà đi Kim sư tử chỉ là mấy cách lên xuống. liền đã truy lên rồi bay ra ngoài hơn 10 dặm ninh thái thần. Cái kia ninh thái thần hiện tại là đem trên thân bảo bối cơ hồ đều dùng hết. Bây giờ có thể thi triển cũng chỉ có phía sau hắn có cái thanh kia thần kiếm. Cái này bảo kiếm chính là hắn bái nhập côn luôn kiếm phái thời điểm. Sư phụ ban tặng. Cái này phi kiếm đối với phàm nhân mà nói có thể nói là thần binh lợi nhận. Thế nhưng xem như pháp bảo chẳng qua là phổ thông. Rốt cuộc hắn chỉ là vừa mới bái sư. Hơn nữa còn là xem tại yến xích hà phân thượng. Cái kia sư phụ đối với hắn cũng không có bao nhiêu cảm tình. Không có khả năng vừa thấy mặt liền đem lời hại pháp bảo ban cho hắn. Vì thế theo ninh thái thần chú ngữ niệm động. Sau lưng của hắn cái thanh kia bảo kiếm tuốt ra khỏi vỏ. Đâm thẳng bay tới kim sư tử. Thế nhưng là cái kia kim sư tử đối với đã đến mặt bảo kiếm là nhìn cũng không nhìn. Tiếp đó toàn bộ thân liền cùng cái kia bảo kiếm đâm đến. Sau đó liền nghe đến một trận bang lang vang. Ngay sau đó là kim loại vỡ vụn thanh âm. Mà thanh âm này vang chỗ. Ninh Thái Thần cũng cảm giác được tâm thần mình đau đớn một hồi. Nguyên lai kiếm tiên rèn luyện phi kiếm. Đều là phải dùng tâm thần chậm rãi cùng phi kiếm dung hợp. Có thể nói cái thanh này phi kiếm liền là hắn một bộ phận linh hồn vật dẫn. Hiện tại phi kiếm vỡ vụn. Ninh thái thần tựa như là linh hồn bị đánh tan một bộ phận. Làm sao có thể không để cho hắn đau triệt tim phổi Ở loại tình huống này phía dưới. Ninh thái thần cũng là ý chí kiên định. Vậy mà cắn răng từ trong ngực lại một lần nữa lấy ra viên kia lệnh bài. Sau đó. Hắn tại không trung lung lay. Thân hình hắn liền chậm rãi tiêu thất. Cái kia Kim sư tử tại đánh tan Ninh Thái thần phi kiếm sau đó, một cách lên xuống liền rơi vào Ninh Thái thần tiêu thất địa phương. Đến nơi này hắn là gật gù đắc ý trái phải quan sát. Ánh mắt lộ ra mê mang. Cái này cái này Kim sư tử mặc dù tại Dương Hằng nhiều lần rèn luyện phía dưới mở ra linh trí. Thế nhưng yếu nói hắn trí tuệ cao bao nhiêu a? Kia là không có khả năng Vì thế hắn hiện tại đối với ninh thái thần đột nhiên tiêu thất. Cũng cũng có chút che lại. Mà cái kia ninh thái thần nhìn thấy chính mình bảo vật đã lừa qua kim sư tử. Thở nhẹ nhõm một cái thật dài sau đó. Liền bắt đầu chậm rãi hướng nơi xa đi đến. Đây cũng không phải ninh thái thần không muốn mau mau rời đi. Chỉ là bởi vì hắn món pháp bảo này một khi tốc độ nhanh liền sẽ lộ ra mánh khóe. Vì thế vì chính mình con trai mạng sống suy nghĩ. Hắn chỉ có thể là đi bộ cũng như đi xe. Rời xa cái kia Kim Sư Tử. Kim Sư Tử tìm nửa ngày cũng không có ninh thái thần tung tích. Đến cuối cùng hắn có chút phiền muộn. Chỉ chỉ thấy được hắn ngẩng đầu lên. Hướng về phía giữa không trung liền hít một hơi thật dài. Tiếp tiếp lấy nửa không trung không khí liền cùng là nhũ yến về tổ một dạng. Tạo thành một cái vòng xoáy. Cấp tốc rơi vào kim sư tử trong miệng Sau đó một trận cực lớn tiếng hô liền từ kim sư tử trong miệng truyền ra ngoài Mà thanh âm này phi thường hùng hậu Tạo thành từng đảo sóng âm Nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn Cái kia không có chạy ra rất xa Ninh Thái Thần Lập tức liền bị cái này sóng âm quét chúng Hiện tại Ninh Thái Thần là thân thủ nội thương Đồng thời Pháp bảo dùng hết Bị thanh âm này quét qua. Lập tức liền lung lay. Trong tay cái kia lệnh bài cũng có chút cầm không được. Cứ như vậy nhoáng lên công phu. Nơi xa cái kia kim sư tử liền phát hiện ninh thái thần tung tích sau đó. Hắn xích lên một tiếng. Chân sau đạp một cái. Liền hướng ninh thái thần đánh tới. Ninh thái thần gặp tình huống như vậy cũng không lo được hiển lộ thân hình. Hắn hướng trên mặt đất lăn một vòng. mới miễn cưỡng mà tránh thoát kim sư tử tấn công. thế nhưng là kế tiếp còn không có chờ ninh thái thần đứng vững. kim sư tử chân trước liền đã đặt ở ninh thái thần cổ chỗ. đến đây ninh thái thần là động cũng không dám động. mà cái kia kim sư tử tựa như là cũng nhận được qua chủ nhân sẵn dò. cho nên cũng không có yếu ninh thái thần mệnh. mà là mở ra miệng rộng lập tức liền ngậm lấy ninh thái thần cái cổ. Ninh thái thần chỉ cảm thấy trên cổ một trận nhói nhói. Hắn trong lòng liền là mát lạnh. Cho là mình chỉ sợ cũng bỏ mạng ở tại chỗ. Thế nhưng là tiếp xuống mới phát hiện cái kia kim sư tử cũng không có tiếp tục ra sức nhi. Mà là đem hắn điêu lên. Sau đó liền hướng tới phương hướng chạy như bay. Chỉ chút lát sau công phu. Cái kia kim sư tử liền một lần nữa về tới lến xích Hà cùng kim thiền văn dịch đấu chỗ. Mà ở chỗ này Kim Thiền Văn vẫn là giữa không trung bên trong qua lại phiêu đắng Tránh né lấy cái thanh kia phi kiếm Cũng chính là ở thời điểm này Yến Xích Hà phát hiện cái kia đã đi xa Kim Sư Tử Vậy mà một lần nữa trở về Mà lại ngoài miệng còn ngậm người nào Yến Xích Hà mặc dù không nhìn thấy ngậm mặt người tướng Mạo Nhưng là từ quần áo bên trên xem liền biết Ninh Thái Thần bị bắt trở về Lần này yến xích hà trong lòng hoàn toàn mát thấu Chớ nhìn hắn hiện tại thật giống ở tại thượng phong Kỳ thực hắn đã đã dùng hết toàn lực Phải biết hắn vừa thi triển đạo kiếm khí kia Cũng chỉ có thể là ngồi ở chỗ đó không thể di chuyển mảy may Toàn lực dùng tâm thần khống chế đạo kiếm khí kia Mà lại khô động kiếm khí này mười phần háo pháp lực cùng tâm trí Cứ như vậy không dài không lâu sau Yến Xích Hà đã cảm giác đến mình đã là mỏi mệt không chịu nổi Tâm lực lao lực quá độ Bây giờ tại nhìn thấy Ninh Thái Thần cũng bị chóc trở về Cũng trách không thể hắn lãnh hội cho ý lạnh Đến lúc này Yến Xích Hà cũng không còn đánh nhau chi tâm Cái thanh kia phi kiếm đã mất đi Yến Xích Hà khống chế Lập tức liền giữa không trung bên trong ngừng một chút sau đó Một lần nữa hướng Yến Xích Hà bay đi Tiếp đó chui vào đến hắn trên đầu gối trong vỏ kiếm. Mà lúc này đây Kim Thiền Văn cười lạnh. Vừa rồi cái thanh kia phi kiếm đúng là lời hại. Nhưng thế nhưng Kim Thiền Văn liếc mắt liền nhìn ra yếu điều động dạng này pháp môn. Cũng không phải yến xích hà nói có thể làm được. Hắn liền là miễn cưỡng có thể điều động môn này pháp thuật. Chỉ sợ cũng cũng sẽ cấp tốt tiêu hao trong cơ thể hắn cái kia không nhiều pháp lực. Hiện tại xem ra chính mình nghĩ là chính xác. Cái này Yến Xích Hà đã không có năng lực lại điều động kiếm khí này. Đón lấy. Kim Thiền Văn mạnh mẽ đưa tay. Nàng trong tay liền đã nổi lên một cỗ nồng đầm linh khí. cỗ này linh khí giống như là một cái thủ trưởng một dạng. Liền hướng Yến Xích Hà trộp tới. Liêu trai lộ trường sinh chí 22. mươi 629 bắt đầu quyết chiến. Cái kia linh khí hóa thành bàn tay khổng lồ. Mắt thấy là phải bắt lấy yến xích hà. Đúng lúc này nơi xa đột nhiên bay tới một cái kim châm. Cái này kim châm tốc độ cực nhanh. Thẳng đến kim thiền văn. Kim thiền văn trong lòng giật mình. Lập tức hướng bên cạnh vừa trốn. Ngay sau đó tay phải hướng trong hư không vạch một cái. Liền có một đảo kim quang xuất hiện ở trước mặt nàng. Cái kia kim châm đánh vào kim quang bên trên. Tại kim quang biến thành trên tường. nhấc lên từng đợt gần sóng. Cũng chính là tại lúc này có một cố hấp lực rơi vào yến xích hà trên thân. Cái kia yến xích hà không tự chủ được liền hướng nơi xa bay đi. Đợi đến kim thiền văn hóa giải cái kia kim châm uy hiếp. Lại đi tìm yến xích hà thời điểm. Hắn đã bay ra ngoài một hai bên trong. Xem bộ dạng này vừa rồi đánh lén cái kia lão thái giám cũng không có đi xa. Mà là tại lân cận một mực đang dám thị lấy chính mình. Bây giờ thấy Yến Xích Hà nguy cơ. Lúc này mới xuất thủ tương trợ. Kim Thiền Văn chỉ là oán hận dầm chân một cái. Cũng không có truy kích, Bởi vì chính nàng trong lòng rõ ràng. Nàng không phải lão thái giám địch thủ. Đuổi theo cũng là tự dước lấy nhục. Bất quá mặc dù Yến Xích Hà chạy. Thế nhưng Ninh Thái Thần lại rơi tại chính mình trong tay. Sau khi trở về cũng coi là cho mình tướng công có cái bàn giao. Nghĩ tới đây sau đó. Kim Thiền Văn hướng nơi xa cái kia Kim Sư Tử nhìn nhìn. Cái kia Sư Tử phát hiện Kim Thiền Văn ánh mắt nhìn mình lập tức lắc đầu vấy đuôi mà chạy tới. Kim Thiền Văn nhìn nhìn Sư Tử trong miệng ngầm Ninh Thái Thần. Hiện tại Ninh Thái Thần là hai mắt đóng chặt. Mặt xám như cho. Xem ra đã tiếp nhận chính mình vận mệnh. Kim thiền văn mỉm cười cũng không nói chuyện. Sau đó dưới chân liền hiện lên một đoá màu vàng kim đám mây. Nâng chính mình cùng cái kia kim sư tử. Hướng đại doanh phương hướng bay đi. Chờ trở lại đại doanh sau đó. Phát hiện vừa rồi hỗn loạn đã bình ổn lại. Bất quá các lộ trạm gác công khai trạm gác ngầm tăng lên rất nhiều. Xem ra vừa rồi lần kia đánh lén để cho Dương Hằng cũng lòng còn sợ hãi. Kim Thiền Văn đám mây rơi vào chủ soái lều lớn lân cận. Nàng vừa hạ xuống xuống tới liền có mấy cái binh sĩ vội vàng chạy tới. Phu nhân, đại soái cho ngươi trở về sau đó lập tức đi gặp hắn. Kim Thiền Văn nhẹ gật đầu, vẫy lui những binh lính kia, liền bước nhỏ đi tới chủ soái lều lớn. Sau đó vẩy lên mành lều liền chui đi vào. Nàng tiến nhập lều lớn sau đó ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy được Dương Hằng mặt mũi tràn đầy mang theo mỉm cười ngồi tại chính giữa Đang chờ nàng đâu Lần này Dương Hằng nhìn thấy nàng trở về Cũng không có đứng lên nginh đón Mà là an vị ở nơi đó hướng Kim Thiền Văn vấy vấy tay Cái kia Kim Thiền Văn cũng không nghi ngờ gì Chỉ là bước nhỏ đi tới Dương Hằng bên cạnh Sử dụng nhẹ tay nhẹ đáp tại Dương Hằng đến trên bờ vai Tiếp đó nhỏ giọng hỏi Ngươi thế nào? Dương Hằng nghe đến một tiếng này hỏi. Đã cảm thấy trong tai vang lên một trận kinh lôi. Hắn cho là mình che giấu đến phi thường tốt. Không nghĩ tới vẫn cứ bị Kim Thiền Văn khám phá. Dương Hằng lộ ra một trận cười khổ. Phu nhân thật sự là mắt sáng như đuốc. Kim Thiền Văn nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiếp đó sờ sờ Dương Hằng đầu tóc sau đó ôn nhu nói ra. Hai chúng ta phu thê đã khá nhiều năm rồi. Ta nếu là liền ngươi tiểu động tác đều nhìn không thấu, cái kia còn làm cái gì phu thê. nói một chút lời này thời điểm, kim thiền văn trên mặt lộ ra một tia ôn nhu nụ cười. sau đó, nhẹ nhàng đem dương hằng ôm um vào ngực mình, kim thiền văn xem ra, dương hằng liền là một cách não tiểu tính tình hài tử, chỉ có thể chính mình nhiều nhiều bao dung, dương hằng tại kim thiền văn trong ngực, Khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Sau đó cũng không nói gì nữa. Chỉ là lặng lặng mà nằm ở nơi đó. Hưởng thụ này nháy mắt an ninh. Thẳng đến sáng ngày thứ hai. Dương Hằng lúc này mới khôi phục lại sau đó. Sau đó hắn liền thấy được bị giam tại một chỗ lều nhỏ bên trong ninh thái thần. Hiện tại ninh thái thần đã là mặt mũi tràn đầy xám trắng. Đầu tóc đã nhanh trở nhìn một nửa. Một ngày này buổi tối đối với hắn đả kích là không bình thường cực lớn. Để cho hắn đã là mất hết can đảm. sinh tử trí. Dương Hằng nhìn xem dạng này Ninh Thái Thần cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không nghĩ tới hai người vốn là bằng hữu vậy mà nháo đến lần này tình trạng. Ninh huynh Thời gian dài không gặp. Ngươi còn tốt đó chứ. Ninh Ninh Thái Thần chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt lộ ra một tia ba động. tại cái này ba đồng bên trong ngầm lấy vô tận thống hận ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta không có vì tiểu thiến báo thù ta là chết không nhắm mắt chờ đến sinh hóa thành lệ duệ lại tới tìm ngươi báo thù dương hằng nhíu nhíu mày ninh huyên ngươi còn không bỏ xuống được sự kiện kia sao phải biết năm đó ta thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi nàng dù sao cũng là một cái duệ vật cùng nàng đợi thời gian dài Chỉ sợ ngươi khó giữ được tính mạng. Ninh thái thần hung hăng chừng Dương Hằng liếc mắt sau đó. Liền nhắm mắt lại. Cũng không nói thêm gì nữa. Dương Hằng thở dài một hơi. Liền chuyển thân rời đi rồi lều nhỏ. Đi theo bên cạnh hắn Kim Thiền Văn lặng lẽ hỏi. Phu quân. Cái này người xử trí như thế nào? Dương Hằng sắc mặt âm u. Nếu hắn như vậy muốn gặp hắn phu nhân. liền đưa hắn đi đi. Kim Thiền Văn nhẹ gật đầu, rõ ràng dương hằng ý tứ. Sau đó ăn hướng bên cạnh Nha Hoàn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái kia Nha Hoàn khẽ gật đầu một cách liền rời đi Kim Thiền Văn bọn họ, một lần nữa vào lều nhỏ. Chỉ chốc lát sau cái kia Nha Hoàn liền một lần nữa ra tới, hướng về phía Kim Thiền Văn nhẹ gật đầu. Dương Hằng cũng nhìn thấy cái này Nha Hoàn động tác Hắn thở dài một cái, liền làm rời đi trước, thẳng đến chủ soái liều lớn. Sau đó dương hằng liền triệu tập trung tướng, mệnh lệnh hắn đều mang bản bộ tinh nhuệ đi ra doanh, muốn cùng đối diện triều đình đại quân quyết một trận tử chiến. Dương hằng cũng bị hôm qua thiên ninh thải thần hành động cho kích thích, đặc biệt là chính mình chúng đột khói, kém một chút mệnh tang hoàng tuyền. Cái này tại Dương Hằng xem ra là phi thường to lớn khiêu khích Còn có một nguyên nhân liền là Dương Hằng đã tiếp đến tuyến báo Tấn tỉnh Vương chấn đã bắt đầu chỉnh đốn quân mã Bất cứ lúc nào chuẩn bị xuôi nam Mặc dù bây giờ Vương Trấn tinh nhuệ đã đánh mất Hiện tại binh mã đều là gần nhất vừa vặn triệu tập lại Thế nhưng cái kia dù sao cũng là mười mấy vạn người Nếu là không chú ý cẩn thận lời nói Chính mình chỉ sợ chân lại còn bị đối phương thừa lúc vắng mà vào. Vì thế Dương Hằng hạ quyết tâm. Muốn nhanh chóng giải quyết trước mắt bộ phận này địch nhân. Sau đó. Phân ra một bộ phận tinh nhuệ đi tới Hà Nam ngăn cản Vương chấn. Đối diện trong đại doanh Lý Đốc Công. Tại nhận được tiểu binh đến báo. Dương Hằng khởi mười mấy vạn đại quân đắc tại đại doanh hàng đầu trận. Nhận được tin tức này sau đó. Lý Đốc Công liền dùng mình một cái Phải biết hiện tại hắn dưới chứng binh sĩ rất lớn một bộ phận đều là hiện khai ra Tinh nhuệ chỉ có cái kia mấy vạn kinh doanh Cái này nếu là xuất doanh Cùng đối phương quyết một trận tử chiến Chỉ sợ không phải Dương Hằng địch thủ Càng thêm làm người cảm thấy phiền phức là Dương Hằng thần thông quá lời hại Một khi tại trước trận liền thi triển cái kia pháp thiên tượng địa thần thông Chỉ sợ chính mình đại quân lập tức liền sẽ bị hắn sông loạn Đến lúc đó Mấy chục vạn đại quân liền sẽ bị đối phương toàn diệt Đến lúc kia Từ bên này cảnh đến Kinh Thành liền là vùng đất bằng phẳng Không có bất kỳ cái gì hiểm địa có thể ngăn cản được Dương Hằng Vì thế Lý Đốc Công nghĩ nghĩ Lập tức liền hạ lệnh Chư quân toàn lực đề phòng Thế nhưng không thể xuất chiến dương hằng tại trước trận liệt khai trận thí. một mực chờ sắp tới nửa cái canh, canh giờ, cũng không thấy đối phương có cái gì động tính. Hắn xem như rõ ràng, lý đốc công cái này là muốn cùng chính mình cùng chết nha. Nếu là dạng này, Hắn chỉ có thể là xua quân tiến công, mặc dù tiến đánh đối phương phòng thủ nghiêm mật đại trại, lại tổn thất nặng nề một chút, thế nhưng vì tranh thủ thời gian, Chút tổn thất này cũng chỉ có thể là cắn răng tiếp nhận. Ngấm lại đến nơi đây sau đó. Dương Hằng quơ quơ cờ lệnh trong tay. Toàn bộ đại quân theo Dương Hằng mệnh lệnh. liền bắt đầu chuẩn bị hướng về phía trước. Từng bước một hướng triều đình đại doanh tiếp cận. Tại ở gần trại địch một tiến tri địa địa phương. Toàn bộ đại quân liền ngừng lại. Ngay sau đó tại phía sau cung nõ thủ bắt đầu bắn tên. trước mặt đao bài thủ cũng là giơ lên cao cao thuấn bài. ngay lúc này, tại triều đình đại quân đại doanh bên trong cũng bắn ra từng đợt mưa tên, tại mũi tên này trong mưa còn kèm theo rất nhiều cự thạch, hướng về dương hằng bên này đập tới, mà lúc này dương hằng đại quân phía sau ngưu giác hào cùng to lớn cổ, bắt đầu kịch liệt vang lên, đây là tại thúc giục đại quân vội vàng hướng về phía trước, Xem như đại quân tiên phong lưu việt. Nghe đến ta cái này thúc tiếng chống trận. Cũng là thân chức thì tốt mang theo bản bộ tinh nhộn bắt đầu hướng triều đình đại doanh phóng đi. Tại bọn họ vừa mới đến gần địch quân đại doanh. Vừa mới chuẩn bị lấp đầy đại doanh trước chiến hào lúc. Ở bên trong liền bắt đầu có từng đạo tên nỏ bắn ra tới. Những này tên nỏ đều là tám châu nỏ. Mỗi một cái đều có dài mấy mét. Một cái tên nhỏ bắn đi ra. liền có thể là giống như mặt mứt quả một dạng giết chết hơn 10 người sĩ quân. Tràng diện kia là thảm liệt không gì sánh được. Thế nhưng là cho dù là dạng này cũng không ai lui lại. Những người này ở đây lưu việt dẫn đầu dưới rất nhanh liền lấp đầy địch quân đại doanh trước chiến hào. Sau đó liền chen trúc đi tới trại dưới tường. Bất quá đến nơi này bọn họ tổn thất liền càng thêm thảm trọng. Rất nhanh lưu việt dẫn đầu những người này liền bị liền có một nửa người ngã xuống trận địa trước đó. Tại đại quân phía sau Dương Hằng nhìn thấy tình cảnh này. Trong lòng liền hiện lên một trận nổ khí. Nếu như cứ như vậy tình huống đánh xuống. Liền là liền là có thể đánh tan đối phương đại doanh. Cuối cùng chính mình cách này mấy trăm ngàn nhân mã chỉ sợ cũng không thừa nổi bao nhiêu. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy. đó là bởi vì lý đốc công cũng là nhiều năm chiến trận hơn nữa hắn kinh nghiệm phong phú đem tòa này đại doanh kinh doanh cùng một chỗ thành nhỏ một dạng đứng tại dương hằng bên cạnh kim thiền văn cũng là nhíu mày một cái sau đó từ trong ngực lấy ra kim sư tử tiếp đó mạnh mẽ ném cái kia sư tử tại sao khi rơi xuống đất liền hóa thành một cái dài mấy trượng rất sống động kim hoàng sắc sư tử Cái này sư tử thật giống cũng là có chút linh tính. Tại sao khi rơi xuống đất chỉ là quét qua. Liền biết hai phe địch ta tình huống. Sau đó cũng không cần Kim Thiền Văn chỉ huy. Một cách lên xuống thẳng đến đối phương Đại Doanh. Ngay lúc này. Tại đối phương Đại Doanh bên trong dâng lên một điểm hào quang. Tại cái này hào quang bên trong. Có một khỏa hạt châu màu vàng ống ở nơi đó lấp lánh. Sau đó. Hạt châu này liền cùng là sao băng một dạng, đánh tới hướng chạy như bay đến kim sư tử. Cái kia kim sư tử tại hào quang nhanh sắp tiếp cận thời điểm, tựa như là có rồi cảm giác, vội vàng hướng bên cạnh vừa trốn. Xem ra là hắn đối cách này hào quang phi thường kiêng kỵ. thế nhưng là cái kia hào quang tốc độ quá nhanh, căn bản không phải hắn có thể trốn tránh được rồi. Vì thế cái kia hào quang chỉ là sơ qua thay đổi một phía dưới hướng. liền đập vào kim sư tử cái chán. Cái kia kim sư tử lập tức bị đánh trở mình lăn mấy cái. Chờ đến hắn lại đứng lên thời điểm. Trên thân sinh ra một trận như có như không vết dạn. Ở phía xa kim thiền văn thấy rõ ràng. Nhìn thấy chính mình bảo bối bị thương. Cũng không dám chủ quan cường ngạnh để cho hắn tiến công. Mà là miệng đọc chú ngứ hướng về kia kim sư tử vẫy tay một cái. Cái kia kim sư tử lập tức liền hóa thành một đảo kim quang. Giống như kim thiền văn bên này rơi đi. Mà điểm này hào quang lại không buông tha. Đuổi sát kim sư tử biến thành kim quang cũng chạy kim thiền văn bên này tới. Liêu trai lộ trường sinh chí 22. chương 630 vẫn mệnh. Đối mặt chạy vội tới mình điểm này hào quang. Kim thiền văn trong lòng cũng là run lên. Nàng thế nhưng là biết cái kia kim sư tử lợi hại. Hơn nữa dương hằng như vậy thời gian dài tế luyện. Món kia bảo bối đã là phát sinh thoát thai hoán cốt giảng biến hóa. Thế nhưng là cứ như vậy kim sư tử. Cũng chỉ là vừa đối mặt. Liền bị điểm ấy kim quang đánh là chật vật mà chạy. Mặc dù trong lòng là kinh. Thế nhưng Kim Thiền Văn cũng là dùng chân pháp lực chuẩn bị ngăn cản nghinh diện mà tới tập kích. Chỉ thấy được trên người nàng nổi lên một trận bạch quang. Những này bạch quang liền cùng là cây quạt một dạng bắt đầu hướng nàng phía trước quét tới. Vào lúc này, cái kia Kim Sư Tử vừa vặn rơi vào trước người nàng giữa bạch quang. Điểm này này chút ít bạch quang chỉ là quét cái kia Kim Sư Tử hạ xuống. Liền không ở ý. Mà cái kia theo sát phía sau để đó hào quang hạt châu màu vàng ấm. Vừa tiến vào cái này giữa bạch quang. Lập tức liền ngừng một chút. Tựa như là bị bạch quang cho sẵn tại không trung. Nguyên lai like cái này bạch quang cũng không phải là bên cạnh. Chính là kim thiền văn thu thập tín ngưỡng chi lực hóa thành thần lực. Dưới tình huống bình thường kim thiền văn đem những thần lực này thu thập ở trong cơ thể mình. Tại lúc khi tối hậu trọng yếu. Có thể đem chính mình phân thân hóa thành một tôn thần chi. Hiện tại Kim Thiền Văn riêng kỳ cách kia Kim Quang lợi hại. Cho nên sớm thi triển ra môn này pháp thuật. Đem những thần lực này trải ra tại trước người mình. Tạo thành một cái cùng loại với lĩnh vực địa phương. Nàng muốn cấm cố điểm ấy Kim Quang. Tiếp đó đem phá vỡ. Thế nhưng là điểm ấy Kim Quang lại vô cùng lợi hại. Hắn chỉ là sơ qua ngừng một chút. Liền xuyên thấu cái kia thần lực hóa thành lĩnh vực. Tiếp lấy liền chạy Kim Thiền Văn đi rồi. Vậy cái kia điểm Kim Quang ngay từ đầu hoạt động. Kim Thiền Văn liền giật mình kêu lên. Bởi vì nàng cảm giác đến. Điểm này Kim Quang có thể nói là hoàn toàn phá vỡ nàng thần lực. cái này Kim Quang từng di chuyển về phía trước một phần. Nàng đều cảm giác đến chính mình thần lực đang bay nhanh tiêu hao. Muốn ngăn cản được cái này kim quang tiến lên thế nhưng lại bất lực kim thiền văn trao mày cắn răng một cái mãnh liệt hướng bầu trời bên trong vừa nhảy ngay sau đó thân thể nàng liền phát sinh kịch liệt biến hóa chỉ thấy được thân thể nàng nổi lên từng chút một kim quang tiếp đó bắt đầu nhanh chóng vặn vẹo chỉ là mấy hơi thở công phu thân thể nàng liền biến thành quang minh bồ tát hình dáng Chỉ có điều lần này nàng cũng chưa kịp làm phép triệu hoán quang minh Bồ Tát Anh Linh, cho nên hắn chỉ có thể là có một cái vỏ cứng, trong đó cũng không chứa quang minh Bồ Tát pháp lực. Thế nhưng là bởi vì nàng thời gian dài bái tế quang minh Bồ Tát, đồng thời cũng có mấy lần triệu hoán quang minh Bồ Tát phân thân, cho nên nàng còn nhớ rõ một chút quang minh Bồ Tát pháp lực quy tắc, cho nên hiện tại nàng vừa hiện thân. liền đem chính mình cái này ép dương đỉnh công phu đầy đủ làm rồi ra tới. Chỉ thấy được ở trên người hắn thả lên một trận hào quang. Những này hào quang mãnh liệt lan tràn ra phía ngoài. Tại cái này hào quang bên trong. Có đủ loại tín đồ tại thành kính cầu nguyện. Từng đợt tán thưởng thanh âm giống như trên chiến trường phi tốt truyền bá. Mà lúc này hào quang bên trong cái kia kim sắc hạt châu đã đi tới kim thiền văn trước mặt. Chỉ thấy được hóa thành quang minh Bồ Tát Kim Thiền Văn. Nâng lên tay trái bỗng nhiên liền cùng hạt châu kia vỗ tới. Thế nhưng là kết quả lại ngoài người ta dự liệu mấy người. Đến Kim Thiền Văn tiếp xúc cái này hạt châu thời điểm. Cũng cảm giác được thật giống có toàn bộ núi lực lượng hướng nàng đè ép tới. Cái kia vô tận vô lực áp lực. Cũng không phải nàng một cái mới vừa vào mà tiên nhân có thể ngăn cản. Đối mặt cái này uy hiếp tính mạng. Kim thiền văn mãnh liệt hướng về sau vọt tới. Muốn tiết ra những công kích này lực. Thế nhưng là vẫn còn có chút chậm. Chỉ nghe ầm một tiếng kim thiền văn liền bị đánh đi ra vài chục trượng. Ngay sau đó thân thể nàng bên trong cũng cảm giác được một trận đốt đau. Tiếp đó một ngụm máu tươi liền từ trong cổ họng phun tới. Mà cái kia hạt trâu màu vàng ấm chỉ là tại bầu trời bên trong ngừng nhỉ hạ xuống. Sau đó. Lại lần nữa hóa thành sao băng hướng Kim Thiền Văn quang đi. Ngay tại Kim Thiền Văn đứng trước sinh tử uy hiếp thời điểm. Ở bên cạnh đột nhiên có dối một tay ra. Cái này một tay chính là vân khí biến thành. Lập tức liền cầm cái kia hạt châu màu vàng ấm. Đưa nó trên thân hào quang hoàn toàn ép xuống. Bất quá cho dù là dạng này. Hạt châu kia cũng tại vân khí biến thành bàn tay khổng lồ bên trong qua lại nhảy đãng. hạt châu kia từng nhảy hạ xuống. Cái kia vân khí biến thành tay liền nhạt một phần. Mắt thấy cái kia vân khí biến thành bàn tay khổng lồ liền muốn tiêu tán. Đúng lúc này. Ở phía xa liền bay tới một thanh thần kiếm. Thanh kiếm này trên người bây giờ nhộn nhạo từng đạo điện quang. Tại cách này điện quang bên trong còn có từng tia một kim quang lấp lánh. Tại hạt châu kia tránh thoát vân khí biến thành bàn tay khổng lồ một nháy mắt. Cách này thần kiếm cũng đến. Hai thứ bảo vật này tại nửa không trung chạm thẳng vào nhau. Cũng không như trong tưởng tượng tiếng vang cực lớn. Bọn hắn tựa như là bị đính vào giữa không trung Chính giữa chứa mấy chục tất không có tiếp xúc. Bất quá tại điểm ấy khoảng cách. Từng đợt điện quang cùng kim quang đang không ngừng giao phong. Tựa như là hai kiện bảo bối ngay tại giữa không trung vật lộn. mà thừa dịp cách này thời gian kim thiền văn cũng thu hồi thần thông, lần nữa khôi phục nguyên trạng sau đó, mãnh liệt liền hướng dương hằng cái kia một mảnh bỏ chạy, ngay tại kim thiền văn vừa vặn chạy không xa, tại nửa không trung, hai kiện pháp bảo kia tranh phong rốt cuộc phân ra được thắng bại, dương hằng cái thanh kia thần kiếm vậy mà hơi kém một chút, vậy mà hạt châu này lập tức liền đánh bay đi ra ngoài, Sau đó liền rơi vào trên mặt đất, trên thân thần quang thu sạch nhặt, hóa thành một cây sắt thường. Ở phía xa Dương Hằng cùng cái thanh này thần kiếm có thể nói là tâm ý tương thông. Cái kia thần kiếm một bị hao tổn, hắn cũng cảm giác được trên thân một trận lại như thiêu như đốt. Mà cái kia hạt Châu tại phá Dương Hằng thần kiếm sau đó, giữa không trung bên trong đánh một vòng tròn. Tiếp đó liền thẳng đến lấy Dương Hằng cái hướng kia liền đi. Dương Hằng hiện tại là sắc mặt xanh xám. Hắn không nghĩ tới đối phương trận doanh bên trong còn có dạng này bảo bối. Dương Hằng bất đắc dĩ chỉ có thể từ trong ngực lấy ra một như ý. Trong lòng của hắn rõ ràng kiện bảo bối này chỉ sợ không phải cái kia hạt châu vàng địch thủ. Thế nhưng vì mình sinh mệnh suy nghĩ, cũng chỉ có thể là phá phủ trầm chu nhận được dương hằng miệng tụng chú ngữ cẩu thiên huyền âm thanh gấp triệu chúng thần tề hội cảnh tiêu khu lôi bôn vân búa vàng đi đầu lôi cổ phát bôn thái nhất hành hình sai khiến lôi binh đến ứng phù mệnh can quét tà tinh cách này chú ngữ cũng không phải trước đó ngũ lôi chú chỉ có thể là triệu hoán lôi điện hắn chính là thần lôi chú cách này thần lôi chú chính là triệu hoán thiên đình bên trong lôi bộ chư tướng đến đây tương trợ trong truyền thuyết cách này thần chú chính là cửa thiên ứng nguyên phổ hóa thiên tôn truyền lại nhất là uy lực to lớn chư bộ lôi thần không dám làm cháy hiện tại dương hằng cũng là cuống lên trực tiếp liền dùng một như ý câu thông chư thiên muốn triệu hoán xa chư thiên lôi thần tướng trợ nói thì chậm kia là nhanh ngay tại dương hằng vừa vặn niệm xong chú ngữ, đảo kia hạt châu màu vàng ống đã đi tới trước mặt hắn, bất quá tại nửa không chung cái kia mục như ý cũng thả ra điểm điểm lôi quang ngăn tại dương hằng trước thân, tạm thời ngăn trở cái kia kim sắc hạt châu, bất quá theo thời gian chuyển rời, hạt châu kia chầm rãi hướng về phía trước, mà mục như ý vậy mà phát sinh lốp ba lốp búp thanh âm, mắt thấy liền muốn vỡ vụn, còn tốt, Ở thời điểm này Dương Hằng chú ngứa rốt cuộc có tác dụng Chỉ thấy được trên chiến trường đột nhiên mây đen dày đặc. Ngay sau đó có vô số ý thức tại quá sâu chiều không gian bên trong tỉnh táo lại Những này ý thức một thanh tỉnh Lập tức liền hóa ra từng chút một hào quang Thẳng đến vì diện này rơi tới Theo những này ý chí hàng lâm Trên chiến trường mấy chục vạn người Đều cảm giác được một trận đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi Cái này là sinh mệnh ở giữa vì cách bất đồng chỗ sinh ra áp chế lực Mà cái kia hạt trâu màu vàng ấm lúc này thật sống cũng nhận áp chế Vậy mà không cách nào lại tiến lên mảy may Lúc này tại triều đình đại quân hậu doanh bên trong Có một cái lão thái giám đã trở nên sắc mặt tái xanh Ở trước ngực còn có từng chút một vết máu Nguyên lai Cái này hạt châu màu vàng ấm chính là cái kia lão thái giám chỗ phóng ra Cái này cái này hạt châu màu vàng ấn chính là cái kia lão thái giám phía trước một đoạn thời gian tâm đắc Cái kia có thể kéo dài tuổi thọ người trẻ tuổi Trước kia cũng là lão thái giám bằng hữu Cái kia người trẻ tuổi tại Bị Dương Hằng giết chết sau đó Cái này lão thái giám sự như ông đắc lợi Tại trong tinh xá kiện bảo bối này Đồng thời dùng cái kia người trẻ tuổi tinh huyết Luyện một chút ra bảo bối này linh tính Nguyên lai like. Bảo bối này là có một lần cái kia người trẻ tuổi cùng cái này lão thái giám trò chuyện thiên thời Vô ý chỗ lộ ra Bất quá cái kia người trẻ tuổi không biết bảo bối này lời hại Chẳng qua là khi làm một kiện đồ chơi Hướng lão thái giám phô bày hạ xuống Thế nhưng là lão thái giám lại liếc mắt liền nhìn ra bảo bối này bất phàm. Thế là âm thầm ghi vào trong lòng. Vì thế lúc này mới lần trước như ông đắc lợi trộm được kiện bảo bối này. Trải qua thời gian dài rèn luyện. Kiện bảo bối này cũng không để cho hắn thất vọng. Chậm rãi hiện ra uy năng. Vẫn là hắn cũng không có đem cái này hạt châu màu vàng ấm hoàn toàn tế luyện hoàn thành. Một khi hoàn toàn tế luyện. Hạt châu kia mỗi một một kích, thì tương đương với một chấu ngàn mét đỉnh núi cao một kích toàn lực. Thế nhưng là cho dù là dạng này, hôm nay tiểu thí ngưu đao cũng đem Dương Hằng bên này đánh là thúc thủ vô sách. Ngay tại hắn cho rằng bằng vào bảo bối này có thể đem Dương Hằng cùng Kim Thiền Văn hoàn toàn đánh giết. Không nghĩ tới tại trên bầu trời thiên đạo phát sinh kịch liệt biến hóa. Cái kia từng đợt, vô cùng vô tận thần uy. chấn hắn là miệng phun máu tươi. lúc này đứng tại trước trần dương hằng nhìn xem cái kia kim sắc hạt châu bị định trụ, rốt cuộc lộ ra vẻ mỉm cười. ngay sau đó hắn tiến về phía trước một bước, hai tay ôm quyền la lớn. đa tạ chư vị thiên thần đến trợ. kính thỉnh thiên thần hạ xuống thần uy. hằng yêu phục ma. theo theo dương hằng tiếng la. Ở trên bầu trời mây đen cuồn cuộn cũng bắt đầu lại một lần nữa chấn động lên Chặt chẽ tiếp theo tại cách này trên bầu trời Liền vang lên từng đợt buồn bực lôi chi âm thanh Những này tiếng sấm có thể cùng trước đó bất đồng Hắn liền cùng là nhịp trống một dạng liên tiếp vang lên Theo những này tiếng sấm Trên trời lôi đình liền cùng là mưa điểm một dạng Giống như triều đình phía kia đại doanh rơi đi Liền đúng lúc này Tại triều đình đại doanh bên trong là thả lên một đảo kim quang. Những này kim quang liền cùng là một cái chén một dạng. Gắn vào một cái lều vải bên trên. Nguyên lai cái kia lão thái giám nhìn thấy sự tình có biến cố. Vội vàng vận khởi chính mình toàn lực. Niệm lên kim quang chú. Bất quá cách này chú ngữ chỉ là là lão thái giám ngăn cản hạ xuống. Liền bị trên trời lôi đình chỗ đánh tan. Bất quá cái kia lão thái giám cũng là gây tặc. Tại phóng suốt kim quang chú sau đó. Thân thể của hắn đã thoát ra ngoài trướng. Sau đó thân hình liền biến mất ở ba chiều bên trong. Hướng nơi xa bỏ chạy. Đáng tiếc cái kia lão thái giám mặc dù thần thông quảng đại. Thế nhưng so với chư bộ lôi thần đến hắn còn chưa đáng kể. Chỉ gặp đạo tại mây đen kia bên trên. Nửa ẩn nửa hiện lấy một cái thần chi. Cái này thần chi nhìn thấy lão thái giám không thấy Mặt không biểu tình Chỉ có điều hai mắt thả ra hai đạo điện quang Trực tiếp liền bắn về phía hư không bên trong Ngay sau đó vị này thần chi tựa như là phát hiện cái gì Tiếp đó dơ lên trong tay một cái tấm gương Hướng về phía cái kia hư không chiếu một cái Sau đó tại tấm gương này bên trong liền phóng ra một đạo tử sắc điện quang Cái này điện quang chỉ là tại hiện thực này xuất hiện một nháy mắt. Liền biến mất không gặp. Ngay sau đó đạo kia điện quang liền rơi vào bốn chiều cùng ba chiều chỗ sao giới. Đánh vào cái kia đã chạy trốn xuất thật xa lão thái giám trên thân. Cái này lão thái giám liền hô một tiếng cơ hội liền không có. Liền bị đánh thành rồi than đen sau đó. Từ chỗ sao giới trở về không gian ba chiều. Tại hai quân trước Trần Dương Hằng thấy rõ ràng. Tại cái kia giữa không trung có một đảo màu đen đồ vật Từ kẽ hở không gian khốn đốn ra tới Sau đó rơi vào nơi xa Liêu trai lộ trường sinh chí 22 mươi 631 Đại Thắng Dương Hằng tại nửa không trung Đã thấy cái kia từ trong hư không rơi xuống than cốc giảng thi thể Hắn thần niệm chỉ là hướng thân thể này quét qua liền rõ ràng cái này là cái kia lão thái giám thi thể Dương Hằng là thật dài Thở dài một hơi Cái này lão thái dám chết vừa vặn Vì chính mình tiêu diệt triều đình đại quân Dọn sạch cuối cùng lớp kín chứng ngại Bất quá bây giờ còn có một cái sự tình muốn làm Đó chính là đem chư thiên thần thánh nhanh đưa tiến Rốt cuộc không phải có một câu như vậy sao Thỉnh thần dễ dàng tống thần khó Nghĩ tới đây sau đó Dương Hằng Thi vội vàng lại lần nữa bấm niệm Pháp quyết niệm chú. cẩn thỉnh lục đinh lục giáp thần. chặn mở đại lộ đẳng nhân hành. Tam hồn quy bản thân. Bày phách tùy thân hành. Chư thần đều quy điện. Tặng thánh quy thiên đình. Rút thoát ngũ hành pháp. Hóa thành bản tự thân. Ta nay tống thần hậu. Tức thỉnh tốc hàng gặp. Ta phùng hốn nguyên tổ sư. Cấp cấp như luật lệnh. Tà ma lùi tàng hình, pháp chú vừa nọc suốt. tại dương hằng bên trong thân thể, cũng tạo nên một trận pháp là, cái này pháp tắc hoạt ẩm hoạt hiện mười phần mịt mờ, bất quá cứ như vậy không cường đại từng chút một câu liên chư thiên pháp tắc, lập tức liền đem dương hằng thanh âm truyền tới cái kia vô tận vì diện chỗ sâu, các vị thần chi trong lòng, theo những âm thanh này xuất hiện, Chư thiên thiên đạo cũng bắt đầu bài xích khởi những ngày thần chi tới. Cuối cùng những ngày thần chi chỗ hạ xuống đến ý niệm. Cũng đều ngoan ngoãn từng bước từng bước lui trở về. Đợi đến bầu trời bên trong một lần nữa mây đen tán đi. Mặt trời rơi xuống thời điểm. Dương Hằng cuối cùng là đem tâm để xuống. Bất quá Dương Hằng vẫn là cao hứng có chút quá sớm. Ngay tại hắn vươn tay. Muốn tiếp lấy cái kia tập kích chính mình màu vàng kim bảo châu thời điểm. Cái kia bảo châu đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ. Hướng dương hằng mi tâm đánh tới. Còn tốt. Lúc này tại dương hằng trên đỉnh đầu một như ý cũng không có bị hắn thu lại. Chỉ thấy được một trận ánh sáng hoa. Vô số thiểm điện. Giống như là thác nước một dạng rơi xuống. Vừa vặn chặn lại cái kia kim sắc bảo châu. Mà Dương Hằng cũng thừa dịp một chút cơ hội. Hướng về sau liên tiếp vọt mấy bước. Thối lui ra khỏi gần trăm trượng khoảng cách. Lúc này mới dám dừng bước lại. Dương Hằng trà sát hạ xuống lông mày bên trên mồ hôi lạnh. Sau đó. Lại cẩn thận quan sát cái kia bảo châu. Chỉ thấy được cái kia bảo châu. Cũng không có bởi vì lão thái dám chết. Mà thu liếm trên người hắn quang mang. vừa rồi cái kia tạm thời ẩm nút chẳng qua là bởi vì chư thiên thần thánh vẫn còn hiện tại đã không có người che chở dương hằng cho nên cái này bảo châu lúc này mới muốn thừa cơ ngoại trừ dương hằng dương hằng thấy rõ sau đó âm thầm nhẹ gật đầu trách không được cái này bảo châu tại cái kia lão thái dám chết về sau còn có thể khởi sướng tập kích Nguyên lai like cái kia lão thái giám đã đem chính mình một tia hồn phách dung nhập vào cái này bảo châu bên trong. Xem ra. Cái kia lão thái giám là muốn đem cái này bảo châu. Luyện thành chính mình thân ngoại hóa thân căn cơ. May mắn không để cho cái này lão thái giám thành công. Nếu không mà nói chỉ bằng cái này bảo châu lực lượng. Hơn nữa cái kia lão thái giám pháp lực. Chỉ sợ dương hằng không thành tựu thiên tiên. Thật đúng là không làm gì được hắn. Càng trọng yếu hơn là. Tới lúc đó cái này lão thái giám liền cùng vị diện này thiên đạo có rồi một tia liên hệ. Chỉ sợ sẽ là chư thiên thần thánh tới. Tối đa cũng có thể đem hắn đả thương. Nếu muốn giết cái này lão thái giám. Chư thiên thần thánh cũng là không có cách nào đồng thủ. Rốt cuộc kia là cái thứ nhất câu liên thiên đạo. Đem một tia thần hồn dung nhập thiên đạo bên trong người. Thiên đạo cũng sẽ hạ xuống một tia che chở. Thấy rõ cái này bảo châu nội tình sau đó. Dương Hằng ngược lại thở dài một hơi. liền liền là cái này lão thái dám đem một tia thần hồn dung nhập vào bảo châu bên trong. Thế nhưng hắn lại có thể vận dụng hoặc nhiều hoặc ít pháp lực đâu. Nghĩ tới đây sau đó. Dương Hằng thần niệm khẽ động. Cái kia nửa không trung một như ý lập tức bảo phát ra càng thêm kinh người điện quang. Lần này cái này điện quang giống như là như mọc ra mắt Không ngừng giống như cái kia bảo châu rơi đi Vừa bắt đầu thời điểm cái kia bảo châu còn chưa để ý Muốn cứng ép xông qua những này lưới điện Tiếp tục đuổi giết Dương Hằng Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời Cái này bảo châu tốc độ càng ngày càng chậm Đến cuối cùng vậy mà đứng ở trong hư không Không nhúc nhích được Dương Hằng mỉm cười Lúc này mới lại một lần nữa vươn tay ra muốn tiếp lấy cái kia bảo châu. Thế nhưng là ngay tại Dương Hằng tay Lập tức liền yếu gặp tới cái kia bảo châu thời điểm. Cái kia bảo châu vậy mà phóng xuất một đảo quang hoa. Hóa thành một đảo lưu quang hướng nơi xa bỏ chạy. Xem ra bảo châu bên trong cái kia lão thái giám thần hồn. Cũng rõ ràng chính mình chỉ là một cái một tia tàn hồn. Không làm gì được trước mắt Dương Hằng. Muốn tạm thời rời đi về sau lại báo đại thủ. Thế nhưng là cách này bảo châu tốc độ nhanh. Dương Hằng tốc độ so với cách này bảo châu còn nhanh hơn. Chỉ thấy được Dương Hằng vận khởi thần túc thông. Chỉ là nhẹ nhàng mà bước một bước liền đi tới cái kia bảo châu ngay phía trước sau đó. Vươn tay ngay tại chỗ ấy chờ lấy. Mà cái kia bảo châu đã phát hiện đang phía trước cản trở Dương Hằng. Hắn còn đang suy nghĩ tránh đã là không kịp chuyển biến. Vì thế không thể không đem thân thể mình quăng đến Dương Hằng trong lòng bàn tay bên trong. Dương Hằng lập tức nắm chặt cái này bảo châu sau đó, từ trong ngực lấy ra phượng đầu thoa, hướng bầu trời bên trong ném đi. Chỉ thấy được cái này phượng đầu thoa lập tức liền hóa thành một đạo hỏa phượng hoàng, đứng tại Dương Hằng phía trước. Cái này hỏa phượng hoàng tựa như là rõ ràng Dương Hằng ý tứ, vừa mới thành hình Lập tức liền từ trong miệng phun ra một đảo ngọn lửa màu vàng ấm. Mà lúc này đây Dương Hằng. Cũng đúng lúc nắm tay triển khai. Đem hạt châu này bại lộ tại trong ngọn lửa. Hạt châu kia bị Dương Hằng trên tay pháp lực cầm cố lại. Đã không thể di chuyển mảy may. Mà ngọn lửa kia cũng đúng lúc rơi vào hạt châu bên trên. Bắt đầu rèn luyện khỏa này bảo châu. Theo hỏa diễm thiêu đốt. Cái này bảo châu bắt đầu thả ra từng chút một khói đen Cái này khói đen như có như không Phiêu miêu bát ngát Mà lại tại cái này trong khói đen còn có một tia tanh hôi Dương Khang rõ ràng Cái này khói đen liền là lão thái giám thần hồn đã bị từ trong hạt châu xèn luyện ra được Chỉ cần mình thêm chút sức Liền có thể để cho cái này lão thái giám thần hồn đều diệt Ngay lúc này cách này bảo châu bên trong truyền đến một tia thê lương tiếng cầu xin tha thứ. dương quốc sư tha mạng. thanh âm này dương hằng hết sức quen thuộc. không phải cái kia lão thái giám lại là cái nào. bất quá, dương hằng hiện tại cũng sẽ không thả hổ về rừng. vì thế đối thanh âm này là hờ hững. thanh âm kia liên tiếp kêu mấy lần. nhìn thấy bên ngoài không có trả lời. cũng có chút cuống lên. tiếp lấy lại thay thảm dạy kêu lên. Dương quốc sư. Chỉ cần là ngươi tha ta tàn hồn chi mệnh. Ta liền đem triều đình bí mật toàn bộ dâng lên. Dương Hằng nghe được câu này rốt cuộc có chút tâm động. Bất quá hắn lật đầu qua đến vừa nghĩ. Dựa vào chính mình thần thông hoàn toàn có thể lấy lực phá xảo. Không cần thiết lưu lại cái này tai họa. Bởi vì. Dương Hằng có biết biết cái này lão thái giám lời hại. Có rồi ý nghĩ này sau đó. Dương Hằng dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Không có lý cái này không ngừng tử bảo châu bên trong truyền tới thanh âm. Mà cái thanh âm kia vừa mới bắt đầu vẫn là đang cầu xin tha. Đến phía sau tới hắn nhìn ra Dương Hằng đã nổi lên sát tâm. Thế là liền bắt đầu không ngừng chửi mắng cùng đủ loại chớ chú. Thế nhưng là đây đều là vô dụng. Theo thời gian truyền rời. Thanh âm hắn càng ngày càng nhỏ Đến cuối cùng toàn bộ Bảo Châu trở nên bóng loáng sáng lạn Bên trong rốt cuộc không có một tia tạp chất Đến lúc này Dương Hằng lúc này mới lại một lần nữa đem cái này Bảo Châu đưa đến trước mắt Xem xét tỉ mỉ Quả nhiên cái này Bảo Châu bây giờ trở nên phi thường trong veo Tựa như là một vũng nước suối Bất quá Dương Hằng cũng không có xem thường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 Sợ có chức sư cùng đệ tử điêu huyến người. Giải đến vạn trưởng giếng vàng đi náu thân. Như cùng đệ tử tranh điêu. Huyến tường thoát thân vạn không thể. Ta phụng thái thượng lão quân. Cấp cấp như luật lệnh sắc. Cách này chú ngữ chính là Long Hổ Sơn. Thái ức đại giáo. Thái thượng vô lượng tổ sư truyền lại. Hàng yêu trừ ma. Sát dự trừ tài nhất là linh nghiệm. Nếu như là tại thiên đạo dung hợp trước đó, cách này chú ngữ có thể chỉ là làm nhiều công ít Thế nhưng hiện tại cách này chư thiên thiên đạo, đã có một nửa bị địa cầu phía kia thiên đạo sở chiếm cứ. Cho nên cách này chú ngữ cũng hiện ra hắn thần uy. Theo cách này chú ngữ sinh ra, tại vô tận chiều không gian vị diện bên trong, có một vị thần chi tỉnh lại. Sau đó, một điểm linh quang liền phá vỡ vô tận vị diện. Rơi vào Dương Hằng trước thân Cách này là Long Hổ Sơn một vị nào đó tổ sư thần hồn Đa thức tình Điểm ấy linh quang vừa rơi xuống đến Ngay tại Dương Hằng trong tay Bảo Châu Bên trong web hạ xuống Chỉ như vậy hạ xuống Dương Hằng liền nghe đến Bảo Châu Bên trong truyền đến một trận thây lương tuyệt vọng kêu thảm Dương Hằng khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười May mắn chính mình tới đây dị dưới thời gian dài cũng học thông minh. Nếu không mà nói chỉ sợ cũng bị lão gia hỏa này cho hổ lộng qua. Lại một lát sau, Dương Hằng xác định cái này bảo bên trong đã không còn cái này lão thái giám thần hồn. Lúc này mới đem cái này bảo châu thận trọng bỏ vào trong ngực. Bảo vật này đối Dương Hằng tới nói chính là một cái cực lớn bổ sung. Tương lai bất luận là luyện hóa về sau hàng yêu phục ma, vẫn là hóa thành chính mình thân ngoại hóa thân. đều là đối dương hằng cực lớn trợ lực, dương hằng thu rồi bảo châu, lúc này mới lại lần nữa dùng trụ thần túc thông, bắt đầu trở lại trên chiến trường, mà lúc này đây trên chiến trường, cũng lại lần nữa bắt đầu kịch liệt chém giết, bất quá bởi vì kim thiền văn lại lần nữa sử dụng cái kia bảo bối cờ lệnh, khiến cho chính mình một phương này quân đội một lần nữa trở nên đau thương bất nhập, hơn nữa vừa rồi thần tiên đại chiến bên trong, Rõ ràng có thể thấy được chính mình một phương này đại nhân vật đã bị tiêu diệt. Cho nên triều đình một phương này có thể nói là sĩ khí xa xút. liền liền cái kia lý đốc công tử thân lên trước trận đi đốc xúc giao chiến. Cũng không dậy được bao lớn tác dụng. May mắn bọn họ ỷ vào trại tường phòng thủ. Nếu là trên bình nguyên. Bọn họ cũng sớm đã bị đánh tan. Bất quá cái này cũng không kiên trì được bao lâu thời gian. Quả nhiên. Dương Hằng về được trở thành ác đảo lạc đà cuối cùng một cái rơm dạ Những này triều đình binh sĩ vừa thấy được Dương Hằng trở về Lập tức liền không còn giao chiến chi tâm Có cơ linh trực tiếp ném binh khí Liền hướng về sau dẫn chạy tới Mà Lý Đốc Công đành phải là đem chính mình thân binh cử đi đi sung làm đốc chiến đội Nếu ai dám lui lại liền là một đao Bất quá cho dù là dạng này Cũng ngăn cản không được càng ngày càng nhiều đào binh. Đến cuối cùng thậm chí những đảo binh kia đều cầm đao thương dám cùng Lý Đốc Công đốc chiến đổi giao chiến. Đến lúc này Lý Đốc Công biết suốt cuộc ngăn cản không được bại sự. Nếu là nếu ngươi không đi. Chỉ sợ chính mình cũng muốn viết di trúc ở đây rồi. Vì thế Lý Đốc Công thi chuyển pháp thuật. Nhanh như trước đã không thấy tâm hơi bóng sáng. Đợi đến Dương Hằng cùng Kim Thiền mang theo đại quân giết thấu triều đình đại quân. Cuối cùng kiểm soát chiến trường thời điểm. Mới phát hiện để cho Lý Đốc Công cho chạy trốn. Bất quá Dương Hằng cùng Kim Thiền Văn cũng không có để ý. Bởi vì lần này bọn họ xem như thật sự đại thắng. Chỉ là tù binh liền có sắp tới 10 vạn người. Nếu như hơn nữa bị giết đã bị thương bị Dương Hằng bên này binh sĩ giải quyết. Chỉ sợ triều đình đại quân đã tổn thất sắp tới 20 vạn. Hiện tại từ nơi này đến kinh kỳ trên đường có thể nói là một mảnh đường bằng sẳng Đã không có bao nhiêu quân đội chấn giữ. Liêu trai lộ trưởng sinh chí 22. mươi 632 riêng phần mình mưu tính. Lý Đúc Công đang thoát đi chiến trường sau đó. Cấp cấp như cá lọt lưới. Minh mông như chó nhà có tăng. Cái này đối với một cái thống soái mấy chục vạn đại quân nguyên soái tới nói. Có thể nói là mười phần chật vật. Bất quá bây giờ có thể không lo được những thứ này. Vẫn là mau trốn thoát tính mệnh trở lại Kinh Thành đi. Hướng Hoàng thượng bẩm báo quan trọng. Cứ như vậy Lý Đốc Công mang theo hắn mấy chục tên thân tín. Đi đường nhỏ. Qua vách núi. Bỏ ra dòng giã hơn mười ngày. Lúc này mới về tới Kinh Thành. chờ hắn nhìn thấy cái kia kinh thành cao cao thành lầu sau đó lý đốc công kích động là lệ nóng doanh chồng hắn đều cho là mình muốn gặp không đến kinh thành không nghĩ tới còn có thể sống về được lần này hắn thật đúng là hung hiểm liền liền lão thái giám đều đã mất mạng tại chỗ nếu như không phải hắn xem thời cơ nhanh sớm trượt chỉ sợ hiện tại cũng tại dương hằng trải tù binh bên trong ngây ngô Bất quá cảm khái xong sau đó Hắn vẫn là vội vàng hướng cửa thành mà đi Kết quả vừa vặn đi đến cửa thành liền bị người cản lại cách này cũng không quái nhân nhà thủ thành binh sĩ Bọn họ những người này quần áo tả tơi Cơ hội cùng hành khất không có gì khác biệt Thế nhưng là trong tay có cá thể đau thương Xem xét cũng không phải là người tốt lành gì cách này nếu là không đem hắn ngăn lại Để bọn hắn vào thành. Vạn nhất phải xuất cái gì sự. Cái này thủ thành binh sĩ có thể đảm nhận đời không nổi dạng này trách nhiệm. Bất quá tốt tại Lý Đốc Công còn tính là tâm bình khí hòa. Hắn lấy ra chính mình tùy thân lệnh bài. Để cho người binh sĩ này giao cho bọn hắn cấp trên. Người kia đang nhìn Lý Đốc Công lệnh bài sau đó. Liền biết không tốt. Vội vàng tự mình đến đến cửa chính. Đem Lý Đốc Công dẫn vào cửa thành. Sau đó, liền cho bọn hắn qua loa đổi lại bộ y phục. Liền tự mình ở phía trước mở đường. Đem bọn hắn đưa đến trước Hoàng Cung. Mà lúc này đây thuận Đức Hoàng đế ngay tại trên đại điện lúc. Tâm thần không yên. Rốt cuộc phía trước đại chiến có thể quan hệ đến hắn Giang Sơn. Nếu là lần này thắng. Như thế Bắc Phương liền có thể yên ổn. Nếu là bại chỉ sợ hắn giang sơn liền bất ổn. Ngồi tại đại điện phía dưới đầu thủ minh. Một mực đang nhìn trộm nhìn xem chính mình hoàng gia gia. Nhìn thấy thuận đức hoàng đế thật sự là tâm thần không yên. Một phần tấu chương trực tiếp phê nửa canh canh giờ. Cũng không có rơi xuống một chữ đi. Vội vàng từ bên cạnh lấy một ly trà. Cẩn thận đặt ở thuận đức hoàng đế dòng trước thư án. Hoàng gia gia. Uống chén trà thuận thuận khí đi. Thuận Đức Hoàng đế chất phát tiếp nhận chén trà. Uống một hơi cạn sạch. Ngươi nói phía trước có thể hay không xảy ra chuyện gì nha. Chấm hai ngày này luôn cảm thấy có chút tâm thần không yên. Mà lại mỹ mắt một mực đang nhảy. Thủ minh hơi hơi suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Hoàng gia gia không cần lo lắng. Có lão đốc công đi tới. Hơn nữa món kia bảo bối. Nghĩ đến có thể bù đắp được chỗ Dương Hằng Đây cũng là thủ minh chính mình phán đoán Hắn cho là có thể đánh bại Dương Hằng là không có bao nhiêu hy vọng Thế nhưng có thể cùng Dương Hằng giữ lẫn nhau Còn có thể làm được Thuận Đức Hoàng đế được an ủi Cuối cùng là lỏng một chút lông mày Hắn thở dài một hơi ngẩng đầu nhìn bên cạnh thủ minh Tiếp đó bất đắc dĩ nói ra Cũng là ta trước đó sủng hạnh phụ độ từ hàng. Lúc này mới gây ra cái này tai họa. Nếu không mà nói. Làm sao lại để cho mầm họa này dương hàng quật khởi. Nói xong câu đó sau đó. Thuận Đức Hoàng đế sắc mặt càng thêm khó coi. Đứng ở một bên thủ minh cũng thở dài một hơi. Hắn cũng không biết nên chính mình nên nói cái gì. Ngay lúc này. Có một cái tiểu thái giám vội vàng chạy vào đại điện. Vạn tối ra, Lý Đốc Công cầu kiến, thuận đức hoàng đế vừa nghe câu nói này, lập tức liền kích động đứng lên, bất quá hắn nhoáng cách đã hiểu rõ cái gì, lập tức liền sủi lơ tại bảo tỏa bên trên, mà đứng ở bên cạnh thủ minh cũng cảm thấy choáng váng. Hai người bọn họ sở dĩ có dạng này hình thái, đó là bởi vì bọn họ có thể biết Lý Đốc Công xem như đại soái, là sẽ không dễ dàng rời đi đại quân. bây giờ lại trở lại kinh thành, như thế chỉ có một cách khả năng, đó chính là mấy chục vạn đại quân đã không tồn tại. còn tốt, thuận đức hoàng đế dù sao cũng là ngự cực mấy chục năm, hắn miễn cướng thở một hơi, tiếp đó bất đắc dĩ đối phía dưới nói ra, để cho tên ngô tài này tiến đến đáp lời. chỉ chút lát sau, một thân trật vật lý đốc công liền lảo đảo tiến nhập đại điện, hắn tiến nhập đại điện sau đó, lập tức liền quỳ dạp xuống đất, không ngừng hướng lên trên dập đầu, là một câu nói cũng không còn. Nhìn xem dạng này Lý Đốc Công, bên trên thuận đức hoàng đế, đã đem trong lòng vẻn vẹn có một điểm may mắn cũng đánh tan. Nói một chút đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Đốc Công lúc này mới mặt mũi tràn đầy rưng rưng đem trên chiến trường đã phát sinh sự tình. Hướng thuận đức hoàng đế một năm một mười nói một lần. Cái kia thuận đức hoàng đế sau khi nghe xong vô lực ngồi tại bảo tỏa bên trên. Hai mắt vô thần. Bởi vì hắn đã tiên đoán được. Nhà mình Giang Sơn chỉ sợ muốn bị lật đổ. Thế nhưng là đứng ở bên cạnh thủ minh lại không muốn cứ như vậy vứt bỏ gần ngay trước mắt hoàng tỏa. Ánh mắt hắn truyền hạ xuống. Đột nhiên có rồi một cách biện pháp. Hoàng gia ra. ra. Hiện tại dương hằng thế lớn. Chỉ sợ không chỉ là chúng ta. liền ngay cả thiên hạ chư hầu cũng đối hắn là không bình thường cảnh giác. Chúng ta không như phát ra chiếu lệnh. Để cho thiên hạ chư hầu cần vương. Thuận Đức Hoàng đế nghe xong cái chủ ý này sau đó. Đầu ấp là nhanh chóng xoay tròn. Cái này này ngược lại là một cách có thể tạm thời duy trì cuộc diện biện pháp. Bất quá nói đi thì nói lại. Những cái kia phản vương cùng nghịch tặc. Làm sao lại nghe chính mình cái này hoàng đế mà nói. Những cái kia nghịch tặc lại tuân chỉ sao. Thủ minh tự tin hồi đáp. Nếu là lúc trước. Những này phản tặc tự nhiên sẽ đem chúng ta thân thể làm gió thoảng bên tay. Nhưng là bây giờ Dương Hằng lập tức liền phải đánh tới Kinh Thành. Bọn họ nếu là tái không hành động. Chỉ sợ cuối cùng liền sẽ bị Dương Hằng triệt để áp chế. Thuận Đức Hoàng đế suốt cuộc là làm mấy chục năm Hoàng đế. Thủ minh chỉ là một nhắc nhở như vậy. Hắn liền hiểu đạo lý trong đó. Chỉ thấy được Thuận Đức Hoàng đế bỗng nhiên từ ngai vàng tử đứng lên. Tiếp đó tại ngự trên đường đi tới lui mấy bước. mãnh liệt quay đầu về Thủ minh âm thầm nhẹ gật đầu. Hắn thầm nghĩ. Chính mình cái này tôn tử quả nhiên là tiền đồ. Quỳ gối phía dưới lý Đốc công. Hiện tại cũng là ánh mắt quay tròn loạn chuyển. Hắn cũng tại suy nghĩ vừa rồi Thủ Minh biện pháp. Bây giờ nghĩ lại đây thật là một cái sách lược vẹn toàn. Đáng tiếc. Thủ Minh nói thời gian chậm. Nếu là hắn tại đại chiến trước đó đưa ra. Có lẽ thật có thể đem Dương Hằng một lần nữa áp chế trở về. Hiện tại Dương Hằng đã thế lớn. Mấy chục vạn đại quân. Lập tức liền phải hướng Kinh Thành tiến về phía trước. liền là thiên hạ chư hầu đồng ý cần vương chỉ sợ thu thập binh mã tụ tập lương thảo cũng có một đoạn thời gian hơn nữa đều chư hầu đường đi xa xôi hiện tại là nước xa không cứu được lửa gần hiện tại duy nhất có thể tạm thời ngăn chặn dương hằng biện pháp liền là tại kinh thành cùng dương hằng giữ lẫn nhau thế nhưng là cách này thật sự là quá nguy hiểm dựa vào dương hằng thần thông Kinh thành những người này muốn ngăn cản được Dương Hằng Chỉ sợ không phải như thế hiện thực Mặc dù Lý Đốc Công nghĩ như vậy Thế nhưng hắn cũng không dám đem trong miệng lời nói ra tới Bởi vì hắn vừa vặn tang sư nhục quốc Nếu là lại nói xuất làm trái thuận đức hoàng đế mà nói Chỉ sợ lập tức liền phải rơi đầu Chính là bởi vì là như thế này Lý Đốc Công hiện tại đã trong lòng linh hoạt mở ra Xem ra cái này triều đình là giữ không được Dương hàng quét ngang bắc phương đã là định cục Như thế chính mình cái này nếu muốn giữ được tính mạng Xem ra liền muốn cho tân chủ tử dâng lên nhập đội Tại cảnh trên thuận đức hoàng đế cùng thủ minh hai người đang đàm luận khí thế ngất trời Căn bản là không nghĩ tới tại phía dưới quỳ sấp cái này triều đình lý đốt công Đã nổi lên ý đồ khác Đến cuối cùng Thuận Đức Hoàng đế cùng thủ minh hai người rốt cuộc nghĩ ra một cái coi như có thể thực hiện biện pháp. Trước phái ra sứ già. Đi tới tấn tỉnh. Mời vương chấn đến đây tương trợ. Đối với cái này vương chấn. Thuận Đức Hoàng đế thế nhưng là lòng còn sợ hãi năm đó. Hắn chỉ là mang theo mấy vạn nhân mã liền dám đông chinh Nếu không phải mình người đông thế mạnh. Tăng thêm cái kia lão thái giám thần thông. Chỉ sợ thật đúng là để cho hắn đánh tới Kinh Thành Chính là bởi vì là như thế này Thuận Đức Hoàng đế đối với hắn là không bình thường có ấn tượng Cho là chỉ cần là hắn đến tương trợ Liền có thể tạm thời ngăn cản được Dương Hằng Bất quá nếu muốn để cho cái này phản vương đến đây tương trợ Như thế điều kiện thế nhưng là liền không thể ít Cuối cùng Thuận Đức Hoàng đế dứt khoát sẽ hạ chỉ phong vương chấn là tấn vương thừa kế võng thế, để cho tử tôn hắn vĩnh trấn tấn tỉnh, cho tới cái khác phản vương, thuận đức hoàng đế cũng là gia quan cầu nguyện, đủ loại phong thưởng không ngừng ban thưởng, nếu quả thật có thể áp dụng mà nói, như thế đại chu triều đình chỉ sợ cũng lại biến thành nguyên một đám các nước chư hầu, bất quá bây giờ thuận đức hoàng đế cũng không lo được những thứ này, chỉ cần là có thể đem dương hằng ngăn trở tạm thời bảo toàn triều đình tồn tại, Như thế sau đó những người này có thể chậm rãi thu thập Cứ như vậy thuận đức hoàng đế mô phòng tốt thánh chỉ Một phong một phong từ trong triều đình phát ra Mà lúc này đây Dương Hằng cũng vừa vừa chỉnh đốn xong nhân mã Vốn là hắn muốn mang lấy mấy chục vạn đại quân lập tức lên phía bắc Kết quả sự tình phát triển lại cho hắn nặng nề một kích Bởi vì theo Dương Hằng dẫn nhân mã càng ngày càng nhiều Hắn sau đó hai tình tài lực Tạm thời không cách nào duy trì đại quy mô như vậy quân đội viễn trinh. Hơn nữa Sơn Đông những năm gần đây một mực đang dung chuyển. Lão dân chúng là trôi giạt khắp nơi. Căn bản là không có tâm tư an tâm làm ruộng Cho nên sản xuất vô cùng ít ỏi Loại tình huống này có thể miễn cứng duy trì Sơn Đông cảnh nổi yên ổn liền đã không tệ. Dương Hằng nếu là tại đại quy mô thu thập lương thảo. Chỉ sợ Sơn Đông liền xe khắp nơi trên đất nạn dân. Cuối cùng không có cách nào. Dương Hằng chỉ có thể là đem nhân mã chiến sĩ lui về Sơn Đông cảnh nội đóng quân. Đồng thời thúc giục Hà Nam. Vội vàng gom góp lương thảo. Bởi vì Dương Hằng thế nhưng là biết hiện tại đã là tốt nhất thời cơ. Nếu là chính mình lại mang xuống mà nói. Triều đình bên kia có rồi chuẩn bị. Hắn lại nghĩ lên phía bắc diệt triều đình. Như vậy thì phải phí một chút công phu Còn tốt hiện tại Hà Nam đã yên ổn Đồng thời Hà Nam cảnh nội đám thân sĩ đối Dương Hằng là không bình thường ủng hộ Vừa tiếp xúc với đến Dương Hằng mệnh lệnh Bọn họ lập tức liền bắt đầu gom góp lương thảo Rất nhiều thân sĩ thậm chí đem nhà mình kho lúa đều đã rời trống Bọn họ sở dĩ dạng này tích cực Cũng là nhìn ra Dương Hằng hiện tại thế lớn Cứ theo đà này Cách này Đại Chu Triều Giang Sơn chỉ sợ cuối cùng đều thuộc về Dương Hằng. Vì thế bọn họ lúc này mới tích cực xuất tiền xuất lương. liền là muốn tại tân quân trước mặt lộ cách mặt. Chờ đến tương lai tân triều vừa lập. Bọn họ những người này cũng có thể được phong thưởng. Cách này khen thưởng cũng không bình thường. Chỉ cần là tương lai bọn họ không ra cái gì cái sọt lớn. Tương lai mấy trăm năm có thể bảo trì vinh hoa phú quý. Chính là bởi vì là những này đám thân sĩ ủng hộ. Mấy chục vạn đại quân lương thảo vậy mà tại trong vòng 2 tháng liền đầy đủ gom góp. Mà Dương Hằng nhận được phía dưới báo cáo sau đó là vừa vui vừa lo. Cái này vui là. Đại quân rốt cuộc không cần là lương thảo phát sầu. Mà lo là. Những này đám thân sĩ thực lực vậy mà như vậy lớn. Chỉ là Hà Nam một tỉnh những này đám thân sĩ. Vậy mà có thể tại ngắn ngủi trong vòng 2 tháng gom góp nhiều như vậy lương thảo Cái này khiến Dương Hằng trong lòng cũng hơi sợ Liêu trai lộ trưởng sinh chí 22 mươi 633 Nam Thủ Bắc Công Dương Hằng mặc dù bây giờ kiên kỳ những này đám thân sĩ thực lực Thế nhưng hiện tại đúng là còn cần bọn họ ủng hộ Vì thế Dương Hằng đem chính mình lo lắng âm thầm đặt ở trong lòng Hắn muốn đợi đến thiên hạ bình định lại tìm những người này phiền phức. Nghĩ tới đây sau đó. Dương Hằng là thở dài một cái. Đứng ở bên cạnh một mực nhìn mặt mà nói chuyện Kim Thiền Văn. Lúc này đã đem một chén trà thơm đưa tới Dương Hằng trong tay. Tướng công. Ta xem ngươi có tâm sự nha. Dương Hằng quy đầu xuống uống một ngụm trà. Tiếp đó suy nghĩ một chút. Chính mình ý tưởng này vẫn là phải cùng Kim Thiền Văn nói một chút. Không phải mà nói đợi đến đem đến từ mình phi thăng thành tiên. Mà hải tử lại nhỏ. Chờ đến Kim Thiền Văn chấp trường thiên hạ thời điểm. Sợ rằng sẽ sai lầm. Phu nhân. Ngươi xem những này đám thân sĩ chỉ dùng ngắn ngủi hai tháng thời gian. liền gom góp ra nhiều như vậy lương thảo. Ngươi trong lòng có ý tưởng gì? Kim Thiền Văn nhíu nhíu mày. Hiện ra xinh đẹp như vậy đáng yêu Đây không phải những này đám thân sĩ đối phu quân ủng hộ sao Xem ra phu quân tại dân gian rất có uy vọng nha Dương Hằng cười lấy điểm một cái kim thiền văn cái chán Sau đó nói Đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn nhi Nói thật Kim thiền văn hé miệng nở nụ cười Nàng thế nhưng là sống gần 200 năm quái vật Đối với những ngày ở nông thôn đám thân sĩ nguy hại Nàng so với người khác giải còn rõ ràng Phu quân là kiên kỷ những này ở nông thôn thân sĩ sao Đúng nha Hiện tại bọn hắn có thể dạng này ủng hộ chúng ta Tương lai cũng liền có thể chống đỡ phản kháng chúng ta người Sao có thể để cho ta không tâm lo Kim Thiền Văn suy nghĩ một chút Tiếp đó bất đắc dĩ nói ra Loại này thân sĩ tồn tại mấy ngàn năm nay vẫn kéo dài Chúng ta nếu muốn thay đổi chỉ sợ không có dễ dàng như vậy Dương Hằng nhẹ gật đầu đúng là dạng này Tại địa cầu vị diện cải biến loại tình huống này Cũng là tại năm đó xuất hiện mấy ngàn năm không có đại biến cục Này mới khiến Trung Quốc thoát khỏi những này thân sĩ gia tộc khống chế Mà bây giờ gì giới chính là phong kiến triều đình đạt đến đỉnh phong thời điểm Hiện tại hắn nếu muốn thay đổi lịch sử đại cục Chỉ sợ lập tức liền sẽ bị cái này lịch sử cuồn cuộn hồng thủy bao phủ. Xem ra chính mình vẫn là muốn có chút quá lo. Hiện tại hắn chỉ có thể là nghĩ biện pháp tạm thời đem những này thân sĩ ngăn chặn. Chờ đến mấy trăm năm sau đó thời cơ chín mùi lại để cho chính mình tử tôn đến xử lý. Bất quá mấy trăm năm sau đó. Cái này Giang Sơn còn từ không khỏi chính mình tử tôn chấp trường. Đó chính là hai chuyện. Dương Hằng tạm thời buông xuống chính mình lo lắng Tiếp lấy liền bắt đầu lại một lần nữa chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu Hắn lần này quyết định toàn lực lên phía Bắc Bình Định Bắc Phương Vì thế chính hắn mang theo 35 vạn đại quân Từ Sơn Đông dọc theo Đại Vận Hà Thẳng đến Kinh Thành Mà đóng giữ Hà Nam Vương Thủy Cũng bắt đầu chỉnh đốn quân mã Hắn cũng không phải muốn xuất binh trợ giúp Dương Hằng Mà là muốn ổn định địa phương. Để phòng cách khác chư hầu đến công. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết cái này phòng bị người không phải người khác. Chính là tấn tỉnh Vương chấn. Đoạn này thời gian đến nay. Tại tấn tỉnh cùng Hà Nam biên cảnh bên trên. Vương chấn cũng là liên tiếp động tác. Nếu như không phải là bởi vì hắn binh mã còn không có huấn luyện hoàn thành. Chỉ sợ sớm đã xuôi Nam. Cứ như vậy Dương Hằng mang theo nhân mã bắt đầu trùng trùng điệp điệp mà lên phía Bắc. Thế nhưng là Dương Hằng đường vừa vặn chạy một nửa. Hắn liền nhận được thám mã đến báo. Nguyên lai tại Nam Phương đều trừ hầu thật sống cũng bắt đầu không an phận lên. Có mấy cái trừ hầu vậy mà tại Nam Phương bồi đô Nam Kinh. Thương lượng ra một cái cái gì công thủ đồng minh. Muốn dẫn đại binh lên phía Bắc. Lấy tên đẹp cần vương hộ giá. Dương Hằng tại nhận được cái này tuyến báo sau đó. Cũng là nhíu mày rất cao. Những này Phản Vương trước kia không phải rất yên tĩnh sao? Thế nào hiện tại nháo đằng sao? Bất quá hắn đầu óc nhất chuyển liền hiểu sự tình kết quả. Cái này nhất định là những này Phản Vương nhìn thấy chính mình thế lớn. Sợ hãi chính mình nhất thống Bắc Phương đối bọn hắn sinh ra nguy hiểm. Cho nên lúc này mới muốn biện pháp phân tán cùng tan giá thực lực mình. Bây giờ nên làm gì? Là triệt binh trở về. Vẫn là tiếp tục lên phía Bắc. Dương Hằng tại ban đêm hôm ấy chủ soái liều lớn bên trong. Dòng giã suy tư một đêm. Cuối cùng vẫn là quyết định đập nồi dìm thuyền thống đại quân lên phía Bắc. Bất quá mặc dù hắn quyết định cùng triều đình quyết một trận tử chiến. Nhưng là mình hang ổ cũng không thể bất quá. Tại Hà Nam có vương thủy đóng giữ. Cái này Vương Thủy mặc dù nói đạo Pháp không cao, nhưng lại tinh thông trận Pháp mai phục. Nếu muốn ngăn trở chư hầu tiến công hẳn là có thể. Như thế, hiện tại nên cho Sơn Đông cũng phái một cái tin cậy người chấp trưởng. Cuối cùng Dương Hằng càng nghĩ, cảm thấy hay là đem Sơn Đông giao cho Kim Thiền Văn tốt. Rốt cuộc tại Sơn Đông, bạch liên giáo thực lực có thể nói là phi thường to lớn. Ngay tại lúc này Dương Hằng cướp đoạt Sơn Đông Tại ở nông thôn rất nhiều quan viên Vẫn là từ bạch liên giáo những người kia đến chấp trường Nếu có Kim Thiền Văn chấn thủ Sơn Đông Như thế dựa vào nàng tại Sơn Đông cực lớn uy vọng Liền liền là những cái kia các lộ phản vương đến công Nàng cũng có thể bằng vào Sơn Đông địa hình cùng nhân mạch Ngăn cản được những người này Huống chi Kim Thiền Văn bản thân vẫn là địa tiên cao thủ Chỉ bằng mượn nàng thần thông. Tại không có đất tiên phản vương bên trong. Cơ hồ liền có thể nói có thể đi ngang. Nghĩ rõ ràng những ngày sau đó. Dương Hằng là thở dài một cái. Tiếp lấy hắn lập tức liền mệnh lệnh thuộc hạ thân binh. Đi mời hắn phu nhân Kim Thiền Văn. Cái kia Kim Thiền Văn tại lều lớn bên trong lười nhác lấy ngủ. Trong đầu muốn còn tại khai phong hài tử Dương nhân mục. Từ lúc đứa nhỏ này ra đời sau đó. Kim thiền văn liền không có thời gian chiếu cố hắn, một mực đi theo dương hằng nam chinh bắc chiến, đông chặn tây diếp. nói thật, kim thiền văn đối đứa nhỏ này mười phần hổ thẹn, trong lòng cũng mười phần tưởng niệm, rất nhiều thời điểm, tại trong mộng hắn đều có thể trông thấy hài tử âm dung tiếu mạo, bất quá nàng dù sao cũng là tại đại quân bên trong, mà lại bất cứ lúc nào đều có thể lên phía bắc đại chiến. Cho nên không tiện đem hài tử mang theo trên người. Ngay lúc này. Bên ngoài nhà hoàn tiến đến bẩm báo. Lão ra mạng người đến chuyển lời. Để cho phu nhân đi chủ soái liều lớn gặp hắn. Kim Thiền Văn nhíu mày. Nhìn nhìn bên ngoài sắc trời. Cái này đã nhanh phải trời đã sáng. Vào lúc này Dương Hằng gọi mình đi làm cái gì. Mặc dù trong lòng kinh ngạc. Thế nhưng Kim Thiền Văn cũng vội vàng rời giường. Tiếp đó thu thập sẵn sàng. Tùy tiện rửa mặt hạ xuống. Liền dẫn vài cách nha hoàn vội vàng đi chủ soái đại chiến tới gặp Dương Hằng. Kim Thiền Văn vào lều lớn. Trước cho Dương Hằng hành rồi một cách vạn phúc. Mà Dương Hằng mỉm cười nâng đỡ hạ xuống. Phu nhân mau mau mời ngồi. Ta đang có đại sự muốn cùng ngươi thương lượng. Đón lấy. Kim Thiền Văn liền cười ngồi ở Dương Hằng bên cạnh. Mà Dương Hằng vội vàng mệnh lệnh thân binh cho Kim Thiền Văn tặng lên rồi một ly trà Phu nhân Ngươi xem một chút phong thư này báo Nói xong sau đó Dương Hằng liền đem trong tay tình báo đưa tới Kim Thiền Văn trước mặt Kim Thiền Văn nhận lấy Trên dưới nhìn kỹ Lông mày cũng nhăn hạ xuống Bất quá nàng rất nhanh liền yên tĩnh lại Cười lấy nhìn xem Dương Hằng nói ra Ta xem phu quân mặt mang mỉm cười. Hẳn là có rồi đối sách. Ha ha. Cái gì cũng không gạt được phu nhân. Nói xong sau đó. Dương Hằng liền sắc mặt nghiêm túc lên. Chúng ta hiện tại chính yếu nhất liền là lên phía Bắc diệt triều đình. Tiếp đó nhất thống Bắc phương. Vậy cái kia chút ít các chư hầu làm sao bây giờ. Dương Hằng dùng tay vỗ vỗ chính mình thủ trưởng. Tiếp đó cao mày ngưng thần nói ra. Hiện tại chúng ta chỉ có thể là khai thác Nam Thủ Bắc Công chính sách. Đối với Nam Phương những này phản vương. Chúng ta khai thác thủ thế. Chỉ cần là có thể ngăn cản được bọn họ tiến công. Không cho chúng ta chuyện xấu là được. Dương Hằng nói đến đây thời điểm. Dùng ánh mắt nhìn Kim Thiền Văn hạ xuống. Lúc này Kim Thiền Văn. Đang cao mày ngưng thần suy tính Dương Hằng mà nói. Một lát sau. Kim Thiền Văn liền sách mở ra lông mày. Trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. Phu quân quả nhiên nghĩ đến chu đáo. Nếu là dạng này. Chỉ sợ phu quân là muốn cho ta đi sơn đông chấn thủ sao. Phu nhân quả nhiên là ta trí năng. Ta có tâm sự gì đều không thể gạt được phu nhân. Kim Thiền Văn cũng mãn ý cười cười. Nàng đối dương Hằng quyết định phi thường tán đồng. Chủ yếu hơn là Kim Thiền Văn đúng là tư niệm con trai mình. Nếu như mình trở lại Sơn Đông sau đó. liền có thể làm người đem con trai nhận được bên cạnh mình. Nàng cũng có thể lân cận chiếu cố. bớt đi cái kia tư niệm nỗi khổ. Nếu là dạng này. Như thế ta hừng đông sau đó liền mang theo người về Sơn Đông. Tốt. Cứ làm như thế. Sơn Đông này có phu nhân tay thuận. Ta cũng xem như yên tâm sắc thực sơn đông này có kim thiền văn chấn thủ, có thể nói là vững như thành đồng. năm đó bạch liên giáo chỉ bằng lấy sơn đông nửa bên, liền có thể ngăn cản được thiên hạ. huống chi hiện tại dương hằng là binh tinh lương chân, chỉ cần là kim thiền văn không phạm sai lầm lớn, sơn đông hẳn là không có vấn đề gì. tại sắc trời sáng lên sau đó, kim thiền văn liền mang theo chính mình nha hoàn. vội vàng rời đi rồi đại doanh sau đó liền biến mất ở phương xa mà dương hằng đứng tại đại doanh lân cận trên núi nhỏ thẳng đến kim thiền văn thân ảnh hoàn toàn tiêu thất lúc này mới mặt mũi tràn đầy phiền muộn về tới đại doanh bên trong sau đó mấy chục vạn đại quân một lần nữa xuất phát chậm rãi hướng bắc di chuyển cái này trước đây hướng kinh thành trên đường dương hằng là công đều khắc chiến đều lấy Mặc dù nói trong lúc này cũng xuất hiện một chút phiền toái nhỏ Thế nhưng tổng thể tới nói vẫn là vô cùng thuận lợi Thế nhưng là ngay tại dương hàng đại quân tiếp cận Kinh Thành thời điểm Hắn lại một lần nữa tiếp đến phía trước tuyến báo Nguyên Lai lúc này lại tấn tỉnh Vương Chấn Đã thống lính 12 vạn nhân mã Tiến nhập Kinh Thành lân cận Đã cùng triều đình mấy chục vạn đại quân tụ hợp ở cùng nhau Mặc dù mặc dù nói nghe đến vương chấn đến giúp, Dương Hằng cảm thấy nhiều một chút phiền phức. Thế nhưng hắn cũng không có lo lắng cái gì. Bởi vì tại vương chấn sau lưng trợ giúp hắn cái kia môn phái. Cũng phái không ra cái gì cao thủ. Nếu như chỉ bằng mượn vương chấn bản thân. Căn bản cũng không phải là đối thủ mình. Hơn nữa chính mình nhân mã so với trước đó tinh nhộn rất nhiều. Vương chấn hiện tại tới. Chỉ có thể nói là tự chui đầu vào lưới. Nhất làm cho Dương Hằng lo lắng cũng không phải là Kinh Thành. Mà là Nam Phương những cái kia phản vương. Hiện tại liền đi qua như vậy thời gian dài. Nam Phương những cái kia phản vương. Hẳn là có thể rút ra một chút binh mã bắc lên rồi. Không biết hiện tại Sơn Đông cùng Hà Nam thế nào. Cách này Kim Thiền Văn cũng thế. Như vậy thời gian dài cũng không cho mình đến một phong thư. Nói với mình địa phương tình huống. Để cho mình ở chỗ này lo lắng. Dương Hằng vấy vấy đầu mình. Đem chính mình phiền não mở ra. Sau đó tiếp tục thúc giục đại quân lên phía bắc. Cứ như vậy đợi đến Dương Hằng qua Thông Châu. Đi tới bên ngoài kinh thành một bên bình nguyên thời điểm. Song Phương thám mã tại cách này mênh mông bình nguyên bên trên. Đã đi qua vài chục lần tiếp xúc cùng giao phong. Theo những này dò xét. Song Phương cũng chầm chầm rõ ràng với nhau thực lực Dương Hằng bên này trải qua như vậy thời gian dài chinh chiến Đồng thời sĩ khí đang thịnh Cho nên tại tổng thể tới nói là chiếm thượng phong Cứ như vậy Dương Hằng đến 35 vạn đại quân Chầm rãi ép đến kinh thành nam cửa lân cận Đâm xuống doanh trại